t r ư ơ n g năm trăm linh năm diệu nhật c h i vương h i ê n viên không có thương hại chút nào ngay trước tất cả hồi phục giả mặt bẻ gậy người kia cái cổ tốc độ khủng khiếp đã sắp ngay cả tiềm h thức cũng không trốn thoát lòng bàn tay của hắn điều này cũng làm cho những cái kia đồng dạng muốn tiềm h thức chạy trốn pháp sư sửng s ờ tại chỗ một khi bọn hắn động cũng không ai biết có phải hay không là tiếp theo cái bị bẻ gậy cổ người ta cho các ngươi thêm mười giây đồng hồ thời gian nếu mà các ngươi không đ ộ n g thủ h i ê n viên trong ánh mắt hiện ra rồi sát ý lạnh như băng không một kẻ nào có thể sống được những lời này để cho tại chỗ tất cả hồi phục giả như rơi vào h ầ băng thấu xương sát ý để bọn hắn nhìn về bên cạnh những người khác chết hay là sinh trên thực tế đó cũng không phải một cái vấn đề đừng nghe hắn mọi người cùng nhau chạy trốn sống tiếp tỷ lệ chỉ có thể càng lớn hơn đang lúc này một cái thanh âm hồi phục giả nhóm dục dịch kềm chế lại đi nam cung nghĩa văn sắc mặt âm u c ă m tức nhìn h i ê n viên trong tay giơ lên một thanh hiện lên xanh lợn quang mang phát trượng hiện ra đi mộc chi lồng giam tiếng âm sướng nhanh mà vang dội một giây kế tiếp khán đài trên bậc thang đột nhiên hiện ra lượng lớn cường tráng dây leo hiện ra lồng giam hình dáng hướng phía không trung nhân viên mà đi đi nam cung nghĩa văn thả kỹ năng này sau đó không có một chút xíu r dâu dài quay đầu bỏ chạy có hắn dẫn đầu hơn mười ngàn hồi phục giả cũng giữ không được rồi đám pháp sư hướng phía bốn phương tám hướng vị trí t h i ề m thước căn bản không quản những người khác chết sống thích khách càng là trực tiếp tại chỗ ân thân lập tức triệu hồi ra thần đồ thủy tinh muốn trốn vào trong trò chơi cung tiến thủ sai bước hướng phía phía trên khán đài chạy đi muốn nhảy ra sân vận động chiến sĩ cùng mục sư vậy liền tương đối thảm chạy được gọi là một cái chậm phanh không trung một hồi tiếng động chuyển đến nam cung nghĩa văn kỹ năng căn bản không làm gì được hiên viên một c ư ớ c dâm ở hư không bên trên hiên viên trở lên một cái độ cao ánh mắt vô cùng sắp bén vạn tên cùng bắn kéo ra dây cung một mũi tên tên bay ra sau đó trong nháy mắt hoa thành khắp trời mưa tên phanh phanh ẩm mỗi một cái mũi tên lực tàn phá đều có thể nói khủng bố cứu ta ta không muốn chết ta đừng bỏ lại ta bị mưa tên c h ú n g mục tiêu hồi phục giả chết tại chỗ một ít bị liên lụy người cũng bị thương nặng giờ chết không xa nhưng mà ngày xưa những đồng bạn kia lại không có một người dừng bước lại các mục sư càng là liền thuận tay ném một cái trị liệu cũng không kịp thấy được hiên viên khủng bố sau đó trong lòng của bọn họ chỉ còn lại một cái ý niệm trốn thoát khỏi cái này đáng sợ sân vận động đi chậm rãi vậy cũng chỉ có một đầu tử lộ so với bọn hắn r ồ n r ậ p hiên viên đứng ở không t r u n g không vội chút nào kéo ra dây cung mũi tên bắt đầu tụ lực h u rực rỡ lưu quang lướt qua mũi tên đánh ra đồng thời một đạo sao băng từ trên bầu trời rơi xuống ẩm cuốn tinh cung bị động kích động không tính thường xuyên chỉ khi nào kích động uy lực kia cũng không để trò khinh thường thực tế vẫn không có bị trò chơi pháp tắc hoàn toàn đồng hóa bị rơi xuống sao băng bắn c h ú n g sau đó những cái kia hồi phục giả mỗi một người đều biến thành bánh nhân thịt quán thể dục xung quanh càng bị đập ra hố sâu to lớn trên bầu trời kia vầng thái dương triệt để rơi xuống p h ả n phất tại biểu thị hồi phục giả kết thúc hướng theo màn đêm hàn g lâm hết thể các thứ này vừa v ẫ n chỉ là vừa mới bắt đầu đường ven biển bên trên ban ngày mang theo ấm áp hơi thở gió biển từng bước nghiêm nghị thủy chiêu lên xuống nước biển lan ra mà lên đã nhấn chìm xì nhỉ chị rỗ và người khác trong lòng một ít hình thể lồn càng là đến c à n vị trí không ít người run lẩy bẩy toàn thân đã ra động t á c run run rất nhanh có người không kiên trì nổi trực tiếp ngã xuống đầu gối của bọn hắn bị cắt đứt hai tay cũng bị trói buộc căn bản không chạy thoát nước biển trói buộc thủ hạ bên người lần l ư ợ t t r ô n v ù i tại trong biển x i n i chi rồ cũng chống đỡ không nổi đi tới khoe miệng của hắn khởi ra miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về không trung hôm nay ánh trăng rất không tồi đây cũng là hắn một lần cuối cùng thưởng thức cảnh sắc như vậy rồi trên mặt tái nhợt lộ ra khó có thể hình dung mệt mỏi đến lúc rồi một tiếng nỉ non văng lên sini chi r ô thân thể trừng trừng ngã xuống ưng ô cục khoe miệng của hắn không ngừng t o á t ra bậc khí nước biển không ngừng rót vào núi miệng của hắn không có tô mộ kia cường h ã n thể chất tại thiếu khí quá nhiều dưới tình huống hắn địch vong trở thành tất nhiên sini chi r ô chặt chẽ không chớp mắt răng cắn chặt môi máu tươi tuôn ra ngoài nước biển cũng bị nhộn dần đây là hắn cuối cùng căm giận nếu như có thể ngôn ngữ mà nói hắn tiếng kia gầm thét nhất định sẽ s ô n g lên vân tiêu tô mộ ngươi chết không được tử tế đáng tiếc một tiếng này chú định bị băng lánh nước biển cắn ướt bên mở chỗ không xa một hồi mùi thơm đậm đà bay lên tô mộ chính tại chế tạo tân hải sản bữa t i ệ c lớn xin ỉ trị rộ những người đó tử vong không có ở nội tâm của hắn dâng lên một chút sóng gợn có lẽ đây chính là thần lạnh lùng hay hoặc là nói con đường đi tới này hắn đã sớm thói quen lạnh lùng t h ầ n đô thế giới vương đô nghị trưởng nơi ở lúc này vị này toàn bộ vương đô lớn nhất quyền thế người đang đứng tại một chiếc gương phía trước kỳ quái là trong kính phản chiếu ra cũng không phải là hắn kính tượng đó là một cái anh vũ nam nhân thân hình cao lớn ít nhất có hai mét cường tráng hai tay khống võ hữu lực hai tay nắm một cái khoan nhậm kiếm ngồi ở một cái từ hoàng kim chế tạo trên ghế chuẩn bị thế nào trong gương thanh âm của người đàn ông kia vang lên trước mắt còn đang chuẩn bị lấy những người mạo hiểm kia thực lực không sai biệt lắm có thể lợi dụng bên trên bọn họ nghị trưởng có người cung kính trả lời nếu là có người tại đây nhất định sẽ đối với hắn kia nhún nhường tư thái cảm thấy vô cùng kinh ngạc diệu nhật thành chính là thần đồ thế giới lớn nhất đô thành một trong vang vào vị nghị trưởng n à y quyền h ạ hắn căn bản không cần thiết trước bất kỳ ai c u i đầu bản hương đã có chút không kịp lợi đây đang chết phong ấn mệnh mọc ta thật sự là quá lâu trong kính cái nam nhân kia trên mặt tràn ngập phẫn nộ hắn đột nhiên đứng lên giơ lên trong tay kiếm bản g to một giây kế tiếp ở phía sau hắn vô số cặp mắt sáng rực lên t r ư ơ n g năm trăm linh sáu chọc thùng trời cứu ta ai có thể mau cứu ta gia hỏa này quá kinh khủng hắn căn bản cũng không phải là người lẽ nào chúng ta những n à y hồi phục giả bên trong sẽ không có người không l i ê n tùy ý cái gia hỏa này muốn làm gì thì làm h i ê n viên n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang làm gì không giết chúng ta n g ư ơ i đắc tội chính là vô số gia tộc dưới bóng đêm một đạo tiếp một đạo thê lương kêu gọi văng lên hồi phục giả nhóm không ngừng tại hoa đô phố lớn ngõ nhỏ chạy thụ mạng lại phát hiện căn bản là không có cách chạy trốn hiên viên truy sát bọn hắn thậm chí ngay cả hiên viên cái bóng cũng không có nhìn thấy liền bị không biết từ đâu bay tới mũi tên bắn thủng thân thể từng có thời gian bọn hắn đối với hiện thế người chơi trong đầu ý nghĩ chỉ có một cái hàng duy đà kích sự thật cũng là như vậy song phương căn bản là không tại một cái cấp độ bên trên nhưng là bây giờ bọn hắn cũng cảm nhận được cái gì gọi là bị hàng duy đà kích hiên viên không để ý đến những cái kia kêu rên c ũ n g không thèm để ý những cái kia báo thủ tuyên ngôn hắn giống như là một cái vô tình bắn cung máy không ngừng kéo động dây cung tuy rằng nhất t i ễ n nhiều cái hồi phục giả nhưng cung tiến thủ tại đàn s u ấ t thì thai hại cũng thể hiện ra ngoài không có toàn phương vị cái chủng loại kia loại cực lớn a ho e kỹ năng điều này cũng cho những cái kia chạy tứ tán hồi phục giả cơ hội đổi lại là tô mộ tại đây chỉ cần một cái băng xương thủ giới liền có thể đem đây hơn mười ngàn hồi phục giả một lưới bắt hết đương nhiên hiên viên cũng không để ý thả đi một ít hồi phục giả hắn hai chân dẫm ở trên hư không tận tình hưởng thụ săn bắt thú vui hugh h u g u ẩm ẩm ẩm những mũi tên kia tên mỗi một cái đều giống như đạn hỏa tiễn một dạng sau một thời gian ngắn đậu tính nhâm thanh đều biến mất hết rồi hiên viên ánh mắt chiếu tới địa phương không có một cái hồi phục giả có thể còn sống lại qua một hồi một đội người không biết từ đâu đi ra đây cũng quá điên cùng đi ta thật thật không dám tin tưởng hiên viên cư nhiên thật tiêu diệt một vạn tên hồi phục giả nói thật ta hiện tại cũng còn không quá tin tưởng long phi và người khác nhìn đến cảnh hoàng tàn khắp nơi chiến trường nội tâm n g o ạ i trừ bội phục còn có chấn động coi như là lấy bản thân đối phó hơn vạn cái người chơi bình thường đều đã khó có thể tưởng tượng chớ nói chi là hơn vạn cái hồi phục giả rồi cái này đã không thể dùng hành động vĩ đại để hình dung chớ ngẩn ra đó đi nhanh cứu những cái kia người chơi bình thường đi đem các người lớn mạ nạ đều lấy ra tất cả đều giao cho mục sư sau khi kinh ngạc long phi mệnh lệnh mọi người bận làm việc lên trong sân vận động còn rất nhiều bị trọng thương người chơi bình thường chờ đợi giải cứu vậy những n à y hồi phục giả làm sao bây giờ bọn hắn hẳn tuân ra không ít thứ tốt một tên đội viên nhìn đến khắp nơi tán lạc hồi phục giả thi thể không nhịn được mở miệng hỏi nghĩ gì vậy những thứ này đều là h i ê n viên chiến lợi phẩm long phi lập tức nổi giận một câu những này hồi phục giả rơi xuống quả thật làm cho người thấy thèm nhưng nếu là không có h i ê n viên mà nói hiện tại hoa đô vẫn còn dầu sôi lửa bỏng dưới trạng thái ý của ta chính là giúp h i ê n viên nhặt lên a tên đội viên kia liền vội vàng giải thích lên nói cũng phải long phi sắc mặt lúc này mới hòa hoán không ít lấy nhân viên thân phận xác thực khinh thường nhặt những thứ này mấy người các ngươi cùng ta cùng nhau quét dọn chiến trường nhớ kỹ cho ta ai cũng không cho phép giấu đồ long phi lập tức điểm mấy cái tên hai đội người cũng bắt đầu chia đầu hành động bận làm việc sau một thời gian ngắn chiến trường quét dọn s o n g trong sân vận động những cái kia người chơi cũng tất cả đều bị cứu qua đây đa tạ hiên viên đại thần đã cứu chúng ta thật sự là rất cảm tạ hiên viên đại thần rồi nếu là không có ngài chúng ta nhất định phải chết ô ô ô những n à y đáng chết hồi phục giả bọn hắn thật sự là quá k h i dễ người rồi được cứu sau đó hơn ngàn người quỳ trên đất nhìn về ngồi ở trên khán đài hiên viên hiên viên biểu tình trên mặt có chút lãnh đạo mặc cho những người đó không ngừng nói cảm ơn được rồi h i ê n viên đại thần biết rõ tâm ý của các ngươi rồi vẫn là long phi mở miệng những nhân tài này đứng lên h i ê n viên đại thần đây là những cái kia hồi phục giả rơi xuống ngươi cầm lấy đi đi đến h i ê n viên trước người long phi lấy ra lượng lớn vật phẩm trong đó có không ít phẩm cấp cao trang bị ta chỉ cần ma pháp bảo thạch cái khác tất cả thuộc về các ngươi chỉ là những thứ này đối với h i ê n viên mà nói cũng không có bất kỳ giá trị nào thu thập ma pháp bảo thạch cũng là vì để cho tô mộ vui vẻ ta thật không biết nên làm sao cảm tạ ngươi long phi nghe vậy trong hốc mắt đột nhiên nổi lên nước mắt đều nói thiết hán nưu tình vị này long đội trưởng v ừ a khóc hắn những đội viên kia cũng khóc theo lại thêm những cái kia vốn là đang khóc người chơi trang diện trong lúc nhất thời có chút không khống chế nổi ồ ồ ồ ồ ồ a a a tiếng khóc nhấp nhô không ngừng tại yên t ĩ n h này trong đêm khuya cực kỳ vang dội vị diện thế giới nếu như nói tô mộ bên trên một lần là xuyên phá tổ hong v ỏ vẽ kia hiên viên lần này không thể nghi ngờ là chọn thùng trời đặc biệt là tại đây kinh đô tri địa cất dấu khổng lồ bí mật hoàn toàn có thể dùng vùng dao tranh để hình dung có thể liên thông nơi này vị diện ẩn nút trong đó gia tộc vô luận là nội t ì n h vẫn là trong tộc cường giả số lượng cho dù đang thức tỉnh người bên trong cũng là số một số hai cái gì tộc ta phái đi hiện thế nhân mã toàn quân bị diệt sao đến tột cùng là người nào khi đối với nam cung gia ta xuất thủ cái này không thể nào ta thượng quan gia phái ra hiện thế đều là tinh nhuệ nhất hậu bối làm sao lại bị tiêu diệt rốt cuộc là tình huống gì hướng theo những người này tiêu vong vị diện bên trong mỗi cái gia tộc cũng biết tin tức vậy mà chỉ là một người tạo nên vậy g i a hỏa cũng là hồi phục người sao vẫn là người truyền thừa vì sao có thể lánh trước tiên nhiều như vậy lần này không dễ làm những gia tộc này bên trong cường giả mọc như rừng biết hết rất nhiều không hề giống vị diện khác gia tộc một dạng nóng lòng báo thủ chuyện lần này quan hệ trọng đại mời những gia tộc khác người đến cùng nhau thương nghị đi ở tại bên trong một cái gia tộc dẫn đầu bên dưới một đợt đối với h i ê n viên đại hội sắp triển khai vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền b ỏ mẹ hệ thống phiền b ỏ mẹ xin ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bò mẹ cơ mà chương năm trăm linh bảy đấy biển thành ta biết rồi trên hải đảo tô mộ đang cùng hiên viên gọi điện thoại làm trông rất đẹp đối với hiên viên tại hoa đô hành động tô mộ trực tiếp giơ ngón tay cái lên đây cũng là cho tất cả hồi phục giả một cái cảnh cáo tạo thành tất cả hậu quả mình càng là một mình gánh chịu người tại hoa đô đang chờ ở đó ta những cái kia hồi phục giả sau l ư n g gia tộc nhất định sẽ làm sự t ì n h chờ ta thăm dò xong nơi này di tích sau đó liền đi tìm ngươi minh bạch chủ nhân giao phó xong hiên viên sau đó tô mộ cắt đứt liên hệ sở dĩ không gấp đi thăm dò thâm hải phía dưới di tích chính là đang đợi hiên viên bên kia tin tức tất cả bụi chân lắng xuống sau đó bản thân cũng phải nắm chặt thời gian từ long bản thân ngươi chơi đi ta có chút chuyện muốn xử lý hướng phía ở trong b i ể n chơi điên tử long hô một câu tô mộ ẩm ẩm một tiếng cắm vào trong nước liên tục tiềm thức sau đó tô mộ lần lượt trở lại di tích vị trí thật giống như lên cao không y ta cách nhau một đoạn thời gian di tích so với trước vị trí rõ ràng càng cạn gần ngàn mét tô mộ lấy ra hai khối thần chi văn t r ư ờ n g một tay một cái giang dắt hướng theo chỗ dựa của hãng ầ n phát tác lôi đỉnh đúng kỳ hạn mà đến quả nhiên phát tác chi lực bị giảm bớt đuổi theo một lần khác nhau lần này p h á p tắc lôi đình uy lực nhỏ rồi rất nhiều tô mộ tiếp tục hướng đến bên trong bơi đi trước p h á p tắc đều không cách nào ngăn cản đừng nói chi là bị yếu b ấ t sau hao tốn sau một thời gian ngắn tô mộ cuối cùng xuyên qua p h á p tắc bức tường phóng tầm mắt nhìn tới bên trong là đen tủi lùi một phiến giơ tay lên một đoàn hỏa d i ễ m ở trong tay của hắn thành hình chiếu sáng xung quanh mấy trăm thước phạm vi thành phố này rất lớn có p h á p tắc chi lực trở ngại ta nên từ đâu bắt đầu thăm dò thâm hại phía dưới thân ở xa lạ hắc á m trong hoàn cảnh loại kia khủng bố bầu không khí cảm giác mười phần dồi dào ưng cục tô mộ thở ra cua đi tới một d ã y nhà bên trên xưa cũ tường thành phía trên mọc ra đồ vật giống như là rong biển chỉ là kiến trúc này phong cách chưa từng thấy qua a đứng tại phía trên tường thành tô mộ giống như là một cái chuyên gia khảo cổ nếu thật là ngược dòng khu di tích này đích niên đại sợ rằng phải lấy trăm vạn năm với tư cách đơn vị ngay tại hắn cẩn thận quan sát phía này tường thành thời điểm trong tay hỏa diễm đột nhiên chập trần lên tô mộ chân mày cao lại liền vội vàng nhìn về b ộ n phía vậy một bên thật giống như có một cái hư ảnh tuy rằng nhìn không rõ lắm nhưng tô mộ tin vào hai mắt của mình tường lửa không chần chờ mấy đạo tường lửa từ cái hướng kia cùng nhau dâng lên trang diện rất là t r ắ n g lệ cũng chiếu sang cái hướng kia đây là xuất hiện tại tô mộ trước mắt chính là một vị lại một vị pho tượng từ bề ngoài đến xem những này pho tượng đều là hình người bất quá thân hình có vẻ cao lớn lạ thường cho dù là nhỏ nhất pho tượng thân hình cũng đạt tới ba m trong đó không thiếu một ít cao bốn năm m lóe lên một cái đi đến những này pho tượng bên cạnh tô mộ vươn tay chạm đến một hồi cảm giác vào tay rất kỳ quái giống như là đá lại không giống như là đá những người này vậy mà mọc ra mang cá để cho tô mộ kinh ngạc là những này mọc ra hai chân hình người pho tượng cầm vị trí lại có tương tự mang cá một dạng cơ quan vốn là tô mộ cho rằng đây là một cái lục địa văn minh chỉ là bị đại hải nhấn chìm nhưng bây giờ xem ra bản này thì hẳn là một cái đáy biển thành phố chỗ như vậy sẽ có thần c h i văn chương sao mặc dù đối với cái địa phương này đã qua vô cùng hiếu kỳ nhưng tô mộ cũng không nhớ mình ý đồ ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm trong tay hai khối văn chương đột nhiên lóe lên một cái ân tô mộ nhất thời híp mắt lại trong tay văn chương tựa hồ bị một loại nào đó hô h á n hắn liền vội vàng cầm lên văn chương tại mỗi cái phương hướng thử một chút khi hai khối văn chương nằm ở bên trái đằng trước thời điểm lần nữa cùng nhau lõe lên một cái chính là nơi này tô mộ nắm chặt văn chương hướng phía vị trí đó tiềm thức mà đi g i a n g g i ắ c hướng theo thân ảnh của hắn biến mất sau đó một cái nhỏ bé âm thanh vang lên những cái kêu pho tượng trên thân lục tục sinh ra vỡ vụn lại qua một hồi hướng theo vết nứt hoàn toàn biến mất những này pho tượng vậy mà sống lại hiện thế nơi nào đó đêm khuya đen nhánh bên trong một đạo hình tam giác ánh sáng đột nhiên xuất hiện đạo hào quang này cực kỳ mãnh liệt đâm người con mắt đều khó mở ra quang mang không ngừng từng bước biến thành một hình tam giác môn hướng theo thời gian chậm rãi c h u y ể n rời tam giác trong cửa xuất hiện mấy cái thân ảnh bọn hắn chen chúc là một đoàn phi thường miễn cưỡng thông qua người tam giác môn ngay tại bọn hắn tất cả đều xuyên qua tam giác phía sau cửa tam giác môn đột nhiên biến mất mãnh liệt quang mang cũng chia ra làm ba trong đó ba người vươn tay phân biệt đem ba đạo quang mang n ắ m ở trong tay còn lại người kia nhìn đến một màn này trong ánh mắt rõ ràng mang theo mấy phần tham lam khóa giới thành công không hổ là phong thần l a o tổ tự mình mở đại trận ra thực lực của chúng ta cơ hổ giữ cựu thành một cái nữ nhân cười khanh khách mở miệng nói những người này chính là khóa giới mà đến lâm đại bốn người bọn hắn vốn là l a o tổ cấp tồn tại giữ cựu thành thực lực sau đó đẳng cấp tất cả đều nằm ở thập giai tầm thứ tuy nói khóa giới thành công nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác đến một cổ áp chế trong tay cũng không thần chi văn chương lâm đại rõ ràng cảm thấy pháp tắc chi lực can dự tại thời gian này t o a độ bọn hắn cái đẳng cấp này là tuyệt đối không thể xuất hiện tại thực tế nắm giữ thần chi văn chương ba người may m à bị áp chế sẽ nhỏ một chút nhưng hắn liền không giống nhau nếu như hắn ra tay toàn lực nhất định sẽ bị pháp tắc lôi đ ỉ n h công kích không cần băn khoăn chỉ cần chúng ta tiêu diệt cái kia tô mộ lâm ra ngươi thần chi văn chương không trở về đến sao tráng hắn kia tục tàng âm thanh vang lên nói không sai có chúng ta ba cái ở đây giải quyết cái tên kia thì ngươi chỉ cần ở một bên ra chút ít lực là đủ rồi mắt t n g nam cũng đi theo mẩm i ệ m vậy liền nhờ chương á c vị. Lâm Đại n g e vậy, l năm trăm linh tám đáy biển chiến hạm các vị đều đừng ở chỗ này nói lời hay rồi việc cấp bách là tìm đến cái tên kia ba người tư thái để cho duy nhất nữ nhân có chút bất mãn theo t a thấy gia hỏa kia còn không biết rõ chúng ta đã tới hiện thế không bằng cho hắn bố một cái s ắ t cục tâm tư của nữ nhân bên trong mang theo cẩn thận lâm ra lão tứ chết chính là một cái nhắc nhở hôm nay bọn hắn nút trong bóng tối Tố tại mộ đứng tại ngoài sáng, cơ hắn ộ i nhiên phải như đương n hào hào vậy m bắt. Đây c ũ g nghe vậy, lập tức bày tỏ đồng、ý. Phong là Lâm lập lao tổ đã hạ mệnh lệnh bày một mệnh đảm buộc, tốt. tức tỏ thần tổ bắt chú hạ ý ý. Đại đã vậy, vì bảo đảm không sơ hở tí nào, hắn không ngại à o hắn h n k ô n g sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ tập chúng ta bốn người chi lực trực tiếp giết đến tận cửa đi không là được nếu thật là dùng thủ đoạn gì h ắ chẳng phải là để cho người nhà bán tráng hắn phá lên cười cũng không đồng ý cái phương án này bốn vị lao tổ cùng nhau hàn lâm chỉ vì chu diện một cái hiện thế người bản này sẽ để cho hắn cảm thấy có chút nhỏ để đại tố nói không sai bố cục quá lãng phí thời gian tìm ra ra hỏa kia ở đâu chúng ta bốn người đồng loạt xuất thủ tại sao phải sợ hắn có thể lật lên cái gì là sóng mắt ư ớ n g nam cũng đi theo mở miệng ngươi sẽ không cũng đi theo nương môn một dạng sợ đến sợ đi đi có mắt ư ớ n g nam ủng hộ t r á n g hắn nhìn về phía lâm đại nói cũng phải bất quá chỉ là một tên tiểu bối không cần chọn nhiều như vậy manh mối lâm đại hơi hơi suy tư thái độ đột biến hắn vốn là muốn mau sớm đánh chết tô mộ cầm lại lâm ra thần chi văn trường để tránh đêm dài lắm n ộ n g hử ngược lại cũng không cần ta đi chiến đấu thấy ba người đạt thành nhận thức chung nữ nhân hử lạnh một tiếng thân là một cái mục sư chức nghiệp nàng tại trận này vây rết bên trong vai trò vốn là phụ trợ nhân vật vậy trước hết đi thu thập tin tức tìm ra cái tên kia ở đâu chúng ta trước tiên chia nhau hành động đi hướng theo tráng hán một câu nói bốn vị lao tổ phân biệt hướng phía bốn cái phương hướng bất đồng chạy như bay đấy biển thành tô mộ trong tay thần chi văn chương không ngừng lập l è sắp đến địa phương hắn thả chậm phía trước bơi tốc độ trong con ngươi tuôn trào một đoàn ánh lửa một giây kế tiếp trên con đường phía trước xuất hiện liên bài tường lửa tại ánh lửa chiếu rọi xuống đáy biển xuất hiện một đầu hỏa d i ễ m thông đạo đây thuần theo cái lối đi này về phía trước tô mộ trên mặt lộ ra chấn động biểu tình ngay tại tường lửa phân cối một chiếc khủng l ồ vật thể không rõ đ ầ u s á t ở c h ỗ đó h ỏ a cầu tô mộ phất phất tay mấy chục phát hỏa cầu bay ra ngoài một chiếc chiến hạm ánh lửa rất nhanh để cho hắn nhìn rõ cái vật thể này toàn cảnh cực kỳ giống khoa huyễn điện ảnh bên trong cái chủng loại k i a thái không chiến hạm chân thị chi nhãn thị giác kỹ năng mở một cái tô mộ hướng phía chiếc chiến hạm này tìm tòi cũng có ngăn trở không ngờ chính là Chiếc、chiến c c h i ế hạm này căn bản kín không kẽ hở tô mộ chân mày cau lại hướng phía chiến hạm vị trí bơi đi đông vừa bơi khoảng mấy trăm thước cả người hắn đột nhiên đụng vào một đạo tường không khí bên trên tô mộ liền vội vàng vươn tay sờ một cái cảm giác vào tay giống như là b ọ t khí một dạng bất quá tầng này b ọ t khí hiển nhiên không ngăn cản được cước bộ của hắn dùng trước viêm trụ thử một lần hai tay nằm quyền tô mộ hai quyền hung hãn màn tện vào rồi b ọ t khí tường bên trên đông lực lượng cường đại nhất thời đã nhận được phản hồi hai đạo hỏa trụ cũng từ đáy biển bắn tung tóe lên trời ẩm v ù ngô cục đang h khí tại n bên lúc này sau lưng chuyển đến một ít ngâm âm thanh tô mộ vừa muốn quay đầu mấy đạo sắc bén công kích cùng nhau rơi vào trên người của hắn các ngươi là pho tượng trong khoảng cách gần tô mộ cũng nhìn rõ công kích mình tồn tại bọn hắn thân hình tao to bộ mặt hai bên không ngừng thôn nạp đến bọc khí trên hai tay càng là mọc ra móng v ố t sắp bén chỉ là những này nhìn như có thể sẽ rách cự thạch móng v ố t rõ ràng không phá được phòng ngự của mình vốn là băng lanh nước biển bên trên càng là nổi lên một hồi băng xương hướng phía những cái kia trên móng v ố t phản vệ mà đi tô mộ hiện tại trí lực cao đến hơn ba vạn điểm băng thần chi khu phản thương trực tiếp là có thể tạo thành hơn ba trăm ngàn tổn thương bất quá chỉ dựa vào chút thương thế này hại cũng không thể đánh chết những này đáy biển người ưng n cục b ọ khí âm thanh lại lần nữa vang lên những này đáy biển người tựa hồ là đang câu thông đến cái gì vài giây sau lượng lớn công kích từ trong bóng tối bơi rồi qua đây vừa có ma pháp công kích cũng có vật lý công kích nhưng những công kích này rơi vào tô mộ trên thân hoàn toàn chính là không đến nơi đến trốn vậy liền nhân tiện đem các ngươi cùng nhau giải quyết đối với những này đáy biển người tô mộ lòng hiếu kỳ tăng cao thật đúng là muốn cùng bọn hắn ngồi xuống hào hào trò chuyện một chút có lẽ tình huống hiện tại đến xem mọi người nhất định là không có cách nào mở ra cánh cửa lòng rồi hơn nữa đây ngôn ngữ cũng không thông a sâu bên trong đáy biển t ừ n g đ ư ờ n g t ừ n g đ ư ờ n g cùng mặt trời một dạng hỏa d i ễ m xuất hiện u ngô cục ả m nhận được đáng sợ kia nhiệt độ sau đó đ á y biển người mang một bên không ngừng toát g i a ngâm tại bọn hắn kia thân hình cao lớn bên dưới tô mộ giống như là cá mập lớn bên cạnh tiểu ngư một dạng nhưng mà những n à y cá mập lớn lại phát điên một dạng chạy thục mạng không còn kịp rồi tô mộ n ế t miệng cười một tiếng trong miệng đồng dạng toát ra bậc khí thiên hỏa phân thành một giây kế tiếp hơn mười đạo thiên hỏa vô tình đích thực rơi xuống phanh ẩm cương đại lực lượng hỏa diễm căn bản cũng không phải là viêm trụ có thể coi như nhau một vùng biển này triệt để biến thành biển lửa kia đạo khí của tường tại thiên hỏa liên tục dưới sự công kích căn bản là ngăn cản không nổi đ o ạ lạc chi tháp hải cốt nơi diệu tinh đang đứng tại tháp cờ phía trên nàng đưa ra một cái tay dùng một con dao găm đem cắt vỡ chảy ra huyết dịch vậy mà lộ ra màu đen tí tách máu đen rất nhanh nhỏ xuống tại trên mặt đất những huyết dịch này ngưng tụ không tan rất nhanh biến thành một chiếc gương trong kính đó là một cái đáng sợ ánh mắt vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bọ mẹ hệ thống phiền bọ mẹ s i n ra mắt túc chủ、Dì? tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương 509, c ơ giới bạch tuộc chủ nhân của ta toàn bộ mê biên thượng tầng đều bị cái tên kia cho s a n bằng thực lực của hắn so với chúng ta cho là khủng bố hơn nhiều lắm diệu tinh vô cùng cung kính đối với ánh mắt báo cáo nói đoạn lạc chi chủ đã chết đoạn lạc chi thắp cũng bị triệt để phá hủy dạng này hành động vĩ đại quả thực khó có thể tưởng tượng ánh mắt chỉ còn lại có trầm mặc ma vật mê biên thượng tầng đối với hắn ý nghĩa vô cùng trọng đại hôm nay tất cả trôi theo dòng nước vị này tà thần nội tâm đang nhỏ máu không thể lại để cho cái tên kia tiếp tục trưởng thành tiếp rồi có lẽ là bởi vì sớm đã thành thói quen phẫn nộ ánh mắt kia chuyển đến âm thanh thay đổi bình tĩnh chính là lấy ta lực lượng căn bản không có biện pháp đối phó cái tên kia d i ệ u tinh giọng điệu tràn đầy thấp t h ỏ g nếu như tà thần để cho nàng đi đối phó tô mộ đó chính là một con đường chết ta ngươi yên tâm đi ngươi là ta ở phía trên một viên cuối cùng con cờ ta sẽ không để cho ngươi đi chịu chết tà thần lời nói khiến cho d i ệ u tinh thở dài một hơi đi vương đô nơi đó lao ra hỏa sẽ không vinh dự mạo hiểm giả bên trong có ra hỏa kia một dạng nhân vật mạnh mẽ chúng ta có lẽ có thể hợp tác ta thần nói lại lần nữa vang lên diệu tinh nghe vậy gật đầu một cái ánh mắt đột nhiên biến mất trên mặt đất dòng máu màu đen cũng theo sát khô khốc cái này không thể nào đang lúc này diệu tinh đột nhiên hô lên nhìn kỹ liền có thể phát hiện nàng một con mắt biến trở về rồi nguyên dạng ta thân ái muộn muộn không có gì là không thể ngươi cho rằng vương đô thành bên trong những lao da hỏa kia đều là người tốt lành gì diệu tinh lại tự nói lên nàng cả người nhìn qua cực kỳ phân liệt một nửa bộ mặt biểu tình khiếp sợ mê man một nửa kia tắc có vẻ âm u lạnh lẽo quỷ quyệt liền đây đáy biển thành tô mộ nhìn đến bị thiên hỏa đập thành hai nửa chiến hạm khổng lồ biểu tình trên mặt được gọi là một cái thất vọng mình còn tưởng rằng chiếc chiến hạm này có thể có cỡ nào thói xấu đi đang lúc này phía dưới xuất hiện một đạo ánh sáng toàn bộ đáy biển đều bị thiên hỏa bao phủ nếu không nhìn kỹ thật đúng là không phát hiện được đạo hào con này tô mộ ánh mắt sáng lên hướng phía vị trí đó chính là lóe lên một cái dao không chờ hắn tới gần không biết tên khổng lồ vật thể đánh tới hắn đông cự vật hung hãn mà đụng vào tô mộ trên thân thể phát ra một tiếng vang thật lớn còn không chờ hắn quan sát đây vật thể là cái gì lại là một đạo k h ủ n g lồ va chạm vào tới đông hai đạo va chạm một trước một sau đem tô mộ biến thành có nhân bánh bích uy có thể a hai lần công kích đưa đến hiệu quả tô mộ bị đánh trúng địa phương cũng xuất hiện hai đạo vết thương ý vị này công kích mình tồn tại thực lực không thể khinh thường a pháp lực hậu thuẫn không dám bất cẩn tô mộ mở ra pháp lực hậu thuẫn đồng thời về phía sau trật lóe ta kháo tại thiên hỏa chiếu g i i tô mộ cũng thấy rất rõ công kích mình đến đấy là cái gì đó là một đầu vô cùng to lớn cơ giới bạch t u ộ c công kích mình chính là nó hai cái cơ giới xúc tu ở đó đáng sợ cơ giới xúc tu trước mặt mình thật sự cùng một cái tôn cái nhại nhép một dạng hướng theo tô mộ rút lui cơ giới bạch t u ộ c cũng không có vội vã phát động tấn công nó một cái xúc tu đưa về phía này đạo quang sáng vị trí đem cái kia lập lòe quang mang vật thể hút vào trong cơ thể tiếp đó cơ giới bạch t u ộ c huy động hai cái xúc tu hướng về tô mộ phát động tấn công là hướng về phía trong tay của ta thần chi văn chương đến hai cái xúc tu một trái một phải mục tiêu hiển nhiên là tay trái của mình cùng tay phải vừa mới kia giống như là nhiên liệu hạch tâm một dạng đồ vật cũng là thần chi văn t r ư ơ n g tô mộ cũng kịp phản ứng muốn thúc giục to lớn như vậy một đầu cơ giới bạch thuộc không có đầy đủ năng lượng hạch tâm căn bản là không làm được lấy ra đi ngươi biết rõ đại trương cá trên thân có thần chi văn t r ư ơ n g tô mộ cũng không có ý định cùng nó cười vui vẻ rồi hấp thu h ấ p động giơ tay lên một phát h ấ p động tô mộ trực tiếp lắc tại rồi đại trương cá trên mặt khủng bố lực hút thành hình tại đáy biển này sâu bên trong nhất thời tạo thành một vòng xoay khổ khắp nơi hải cốt tại vòng xoáy dưới sự dẫn động không ngừng tràn vào hát động trung tâm cơ giới bạch t h u ộ t phản ứng cũng rất nhanh chóng những cái kia xúc tu vững vàng t r ộ t vào mặt đất cực lực thoát khỏi đến hát động lực hút đừng nói tại đáy biển này bên trong nó thật vẫn chặn lại phanh hát động năng lượng nổ tung toàn bộ đáy biển đều bị chấn động một hồi cùng lúc đó cơ giới bạch t h u ộ t tất cả xúc tu cùng nhau công về phía tô mộ nó tựa hồ cũng ý thức được cái này hạt cắt tương đại ô ngong a ngong mấy đạo bổ sung năng lượng âm thanh liên tục vang dội những cái kia trên xúc tu cũng nổi lên đạm làm q u a mang cơ giới bạch thuộc hiển nhiên muốn mượn lần công kích này giải quyết xong tô mộ hấp thu h ấ p động tô mộ đứng tại tại chỗ khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngay tại kia chín cái xúc tu sắp trúng mục tiêu thời điểm mỗi cái chạm tay bên cạnh đều ra một cái h ấ p động trong lúc nhất thời toàn bộ đáy biển liên tục sinh ra chín cái vòng xoáy to lớn phu cận đầy đủ mọi thứ đều bị hút tới chín cái h ấ p động cũng để cho cơ giới bạch thuộc hoàn toàn bị trói buộc nó thân thể vị trí liều mạng bơi lội muốn thoát khỏi cường đại kia lực hút làm sao hất động giống như là chín cái đinh một dạng vẫn không n h ú ních người đây còn không chơi xong Tô、mộ、trên mặt nét mộ lộ ra n cười giữa h ê trên n này bạch nếu như đặt ở trên đất liền, g ấm. đất Đầu đặt tuộc bạch ở k t lúc tô mộ nghĩ như vậy thì chín cái hát động năng lượng đồng loạt bạo phát cơ giới bạch thuộc chín cái xúc tu trong khoảnh khắc sụp đổ biến thành một phiến lại một phiến tay phiến vùng biển này đ y càng là tạo thành một đạo trùng k í c h cực lớn sóng chương năm trăm mười chặn đánh hiên viên vậy nương muốn nói lao tử một cái đều không tin nàng đem cái khác thuyền đều l ố t kết quả mình đám người kia h ảo não bơi trở về nhất định chính là đáng đ ợ i vạn nhất nàng thật đụng phải cái kia tô mộ rồi làm sao bây giờ thật đụng phải cái kia tô mộ bọn hắn còn có mạng sống nói cũng phải chỉ bằng cô nương kia còn sống kia tô mộ sợ là có tiếng không có miếng trên mặt biển hơn trăm con thuyền chỉ chính tại đi tới những thuyền này cũng không lớn tạo hình cũng không phải hiện đại loại kia công nghiệp cơ khí những thuyền này đều là thuyền gỗ đối với mấy cái này hồi phục giả mà nói tạo thuyền cũng không phải một chuyện khó chỉ là thời gian vội vàng thuyền của bọn họ khó tránh khỏi có chút làm cầu thả nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn hắn hùng tâm trang trí hơn trăm con thuyền chỉ tạo thành hạm đội có phần có một loại muốn càn quét b i ể n khơi khí thế dựa vào người đông thế mạnh đám người này đem tô mộ trước cảnh cáo trở thành gió bên hai hoặc có lẽ là bọn hắn vẫn là muốn đánh cuộc bên trên như vậy một cái thật ở thực tế vạn nhất tình huống không đúng bọn hắn còn có trốn vào thần đồ trò chơi cơ hội những ngày qua lại là tạo thuyền lại là đi bọn hắn cũng không có bước vào thần đồ trò chơi cũng không biết h i ê n viên tại hoa đô chiến tích huy hoàng không thì sợ rằng sẽ lập tức quay đầu 2 4 h không rán đoạn thuyền c h è o chạy trốn đó là cái gì đột nhiên một người chỉ đến phương xa hô lên ân đó là là thứ gì là b i ể n gầm mọi người liền vội vàng nhìn lại từng cái từng cái trận to hai mắt phương xa một đạo k h ủ n g lồ sóng b i ể n cơ hồ cùng chân trời ngang bằng nhanh quay đầu cơn song thần khủng bố thế này thuyền bè bên trên những cái kia dẫn đầu hồi phục giả cồn u g l o ạ n hô to nếu như không gánh nổi những thuyền này chỉ bọn hắn cũng chỉ có thể cùng lệ phi tuyết những người đó một dạng bơi về nhưng bọn họ thuyền treo tốc độ nhanh hơn nữa cũng nhanh bất quá sóng biển tốc độ bắt sóng lớn hung hãn mà vô tới trong thiên nhiên rộng lớn nếu bàn về thiên thai uy lực biển g ầ m tuyệt đối đứng đầu trong danh sách những cái kia làm bằng gỗ thuyền bè căn bản ngăn cản không nổi nếu không phải những này hồi phục giả từng cái từng cái đẳng cấp cao thân thể cường tráng bị lây sóng lớn vô một cái trực tiếp liền phải chơi xong dựa vào không có g i a tại sao có thể có như vậy lớn lãng ai b i ế ta t nên làm gì bây giờ còn có thể làm sao không có thuyền chúng ta ở trong biển quá bị động chỉ có thể trước tiên ở phụ cận tìm một chút xem có hay không hòn đảo rồi hơn ngàn hồi phục giả ngâm mình ở trong biển không ngừng hô to biển gầm hình thành nguyên nhân tự nhiên chỉ có một cái hát động bùng nổ sóng xung kích sâu bên trong đ á y biển chiến đấu cũng không có kết thúc cơ giới bạch t u ộ c xúc tu bị toàn bộ đánh nát sau đó nó thân thể vẫn còn ở đó một đạo hồng quang kiềm thức cơ giới bạch t u ộ c trên thân chia ra lần lượn tiểu trương cá tuy nói là tiểu trương cá nhưng hình thể cũng cùng tô mộ không lớn bao nhiêu vô số tiểu trương cá bắt đầu bơi về phía tô mộ những n à y tiểu trương thân cá bên trên cơ giới xúc tu bên trên toàn bộ mọc ra sắc bén gai nhọn một khi bị bọn nó cuốn lên kết cục có thể tưởng tượng được băng xương tụ giới tô mộ giơ tay lên vung lên to lớn đáy biển bắt đầu ngưng kết băng xương một ít dây leo từ trong nước biển này sinh mạ ra q u ấ n vòng quanh những cái k i a tiểu trương cá tại không thắt thiên hỏa bao phủ bên dưới những n à y tiểu trương cá còn chưa tới gần tô mộ đã toàn quân bị diệt hấp thu hấp、động. hướng theo lại một biến thành màu đen động năng lượng bạo phát đại trương cá thân thể không còn sót lại chút gì hai đạo mắt sáng quang mang cùng nhau xuất hiện tại hải cốt bên trên hai khối tô mộ trên mặt lộ r a mừng rỡ trực tiếp t h i ệ m thức đến quang mang vị trí đó là hai khối hình vông tinh thể phía trên tản r a ánh sáng sáng chói đem một khối tinh thể cầm ở trong tay tô mộ dùng sức bót một cái bên ngoài khối kia tinh thể trong nháy mắt vỡ vụn xuất hiện tại trong tay hắn rõ ràng là một khối thần chi văn chương mặt khác khối kia tinh thể cũng giống như vậy chẳng trách đây đại trương cá lợi hại như vậy dùng thần chi văn chương với tư cách khởi động nhiên liệu vậy có thể không mạnh sao trên tay thoáng cái có bốn khối thần chi văn chương tô mộ tâm tình thật đúng là có chút phức tạp năm khối mới có thể hợp lại là một hết lần này tới lần khác ít đi như vậy một khối xem như xảy ra chuyện gì trước tiên thu đi bất đắc dĩ thở dài một cái tô mộ đem bốn khối văn chương thu vào đại trương cá được giải quyết mình đối với chiếc phi thuyền kia bên trong tình huống còn có chút hiếu kỳ đâu thân là một cái khoa học xây dựng đại sư bất luận là cái nào cơ giới bạch thuộc hay là nói chiếc này phi thuyền khổng lộ mình là không phải cũng có thể tạo đi ra đâu bên kia lâm đại và người khác hiệu suất rất nhanh bọn hắn có thực lực c ư ờ n g đại muốn biết hiện thế tình huống tùy tiện bắt mấy cái hồi phục giả liền biết rồi thu t ậ p được tình báo sau đó bọn hắn rất mau vào đi tụ họp từ những cái kia hậu bối trong miệng biết được cái kia tô mộ hẳn đang tìm kiếm hn thành phố di tích ta lấy rồi một phần bản đồ từ nơi này chạy tới mà nói tại hắn tìm ra di tích trước chúng ta hẳn là có thể đ ổ i kịp tráng hắn nam cầm lấy một phần bản đồ dẫn đầu mở miệng trước các ngươi hẳn biết cái kia nhân viên tại hoa đô bên trong đánh chết gần mười ngàn hồi phục giả đi nữ nhân cao mày đột nhiên hỏi những này đều không phải bí mật gì t u y tiện hỏi mấy cái hồi phục giả đều có thể biết người có ý gì nữ nhân để cho ba người khác hơi nghi hoặc một chút vậy cái h i ê n viên đại náo hoa đô sau đó sẽ không biết dấu vết rất có thể tại đi theo cái kia tô mộ hội họp trên đường bọn hắn dám gây ra động tính lớn như vậy chỉ sợ là không có sợ hãi không thể để cho bọn hắn tụ họp nữ nhân chậm rãi mở miệng trong ánh mắt mang theo k i ê n kỵ lời nói này cũng để cho lâm đại ba người chân mày khẩn túc tuy rằng ta cũng không cho rằng hai người bọn họ người liên thủ có thể đối phó chúng ta bốn người nhưng cẩn thận một chút luôn là tốt mắt tướng nam trầm tư một chút phụ hòa nói bọn hắn tụ họp cần thời gian chúng ta bây giờ chạy tới hn thành phố cũng có thể tại bọn hắn tụ họp trước đánh chết cái kia tô mộ a lâm đại ý kiến có chút khác nhau so với h i ê n viên tâm tư của hắn toàn bộ đặt ở tô mộ trên thân ai bảo hắn lâm ra thần chi văn chương chính là tại tô mộ trên tay a vậy cái tô mộ đã ra biển rồi muốn ở trên biển tìm ra hắn độ khó cũng không nhỏ a chẳng hắn cũng phản ứng lại hắn nhìn như cao lớn thô kệch lại không phải không có đầu góc chặn đánh nhân viên s á c thực so với tầm tìm tô mộ càng thêm thích hợp vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương năm trăm mười một vùi thân đáy biển sâu bên trong đáy biển tô mộ chính tại hài cốt của chiến hạm bên trên cướp đoạt đấy tại đây vẫn thuộc về thế giới hiện thực cùng quy tắc của trò chơi còn rất nhiều khác nhau nói tóm lại trên chiến hạm đại đa số cái gì cũng có thể mang đi đương nhiên những thứ này trên căn bản đều là không có giá trị gì nhiều như vậy năng lượng h ả i tâm còn có những này cơ giới linh kiện ta tà phát t à i a cấp đ o ạ t xong tô mộ thu được lượng lớn công trình linh kiện chỉ cần mình nguyện ý hoàn toàn có thể dùng những cơ phận này lắp ráp ra một cái phi thuyền loại nhỏ vốn có dồi dào nhiên liệu dưới tình huống bay lên thái không cũng không phải việc khó gì nếu không toàn bộ cơ giới trang giáp tô mộ toát ra một cái ý tưởng mới mình có lẽ có thể chế tạo một cái trang giáp trang phục giống như là một tràn đầy trong phim ảnh cương thiết chiến y một dạng nếu mà dùng thần c h i văn chương với tư cách khởi động năng lượng k i a chiến lược không thể so với cơ giới bạch t u ộ c yêu a khoa học xây dựng cái này chế tạo hệ chức nghiệp có thể so với trong tưởng tượng càng mạnh hơn bất quá thiết kế là một chuyện chân chính thực hành bên trên lại là một chuyện khác làm những chuyện này tất cả đều cần thời gian ta đã lấy được hai khối thần c h i văn chương chỗ này cũng không có giá trị gì rồi được chạy tới hoa đô cùng h i ê n viên hội họp rồi đ ấ y biển thành bên trong cũng không thiếu địa phương không có thăm dò tô mộ cũng không có ý định đi tới nhân viên tại hoa đô gây ra động tính lớn như vậy hồi phục giả nhất định sẽ có hành động có một chút có thể khẳng định lần này đến tuyệt đối không phải là cái gì hời hợt h ạ n g người hiên viên tuy rằng đồng bộ rồi mình thuộc tính nhưng sức chiến đấu có thể so sánh mình kém xa nếu thật là có đọa lạc chi chủ loại nhân vật cấp độ kia xuất thủ hiên viên cho dù có phục sinh pho tượng cũng không phải đối thủ mau nhìn bên kia có tòa đảo đi đảo bên trên tạo thuyền bơi nhanh một đám hồi phục giả ở trên biển bơi sau một thời gian ngắn trong tầm mắt xuất hiện một cái hòn đảo so với bơi về hn thành phố đường ven biển tạo thuyền hiện nhiên phải nhanh hơn mỗi ít bọn hắn toàn lực mà hướng phía đảo thượng du đi tốc độ một cái so sánh một cái nhanh nhìn một bên vậy thật giống như một đầu cự long a ta không nhìn lầm chứ ngay tại bọn hắn tới gần hòn đảo sau đó trên bờ biển đầu kia chính tại hi hi cự long nhất thời hấp dẫn lực chú ý của bọn họ như vậy hẻo lánh trên một hòn đảo tại sao sẽ có như vậy một đầu thần thú vận khí của chúng ta cũng quá xong chưa một đầu thành niên cự long đối với bất kỳ người nào mà nói đều là cực kỳ lực hấp dẫn đặc biệt là khi bọn hắn nhìn thấy t ử long bay về phía không trùng trên mặt biển quanh quẩn thời điểm tất cả mọi người con mắt đều nhìn thẳng đây nếu là cưới cự long bay trên trời k i a không thể so với bơi lội mạnh hơn b và lần đầu cự long này là của ta ai cũng chớ cùng ta cướp đi ngơi ư nha rõ ràng chính là ta xem trước đến chớ cùng ta chọn những cái k i a giả các ngươi có bản lánh k i a thuần phục nó sao một đám hồi phục giả làm ồn không thể tách rời ra bọn hắn tuy rằng ôm thành một đoàn hành động nhưng mỗi người đều có khác nhau đoàn thể bây giờ vì đầu cự long này phía đối lập thoáng cái liền kéo ra ngoài hơn mười cái trăm người đoàn ở trong biển â m kiềm chế lẫn nhau lên các ngươi nhìn con rồng kia thật giống như có chủ nhân đột nhiên một người hô lên mọi người liền vội vàng nhìn lại đáy biển chẳng biết lúc nào thoát ra một thân ảnh đang cùng đầu kia cự long chơi đùa đấy dựa vào g i a hỏa này a i vậy dám cướp ta sùng vật chớ biết g i a hỏa này không phải là cái kia tô mộ đi n g ạ có h c thể xuất hiện ở đây địa phương còn có một đầu cự long làm sùng vật không chừng thật là a ta đi vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì hồi phục giả cũng không phải kẻ đần độn rất nhanh đoán được thân phận của người kia lặn xuống nước chạy ra tạm thời trơ t r e o chọc cái tên kia vậy chúng ta không lên đ ả o sao đây nếu là bơi về đi còn không biết rõ phải mấy ngày đâu cái gì đều chớ để ý tiến vào trò chơi trước ngoài miệng vừa nói chớ sợ chớ sợ thật nhìn thấy tô mộ những n à y hồi phục giảm ộ t cái so sánh một cái sợ mấy cái đoàn đội ngay lập tức lặn xuống mặt biển chuẩn bị thoát đi còn có người càng là tính toán triệu hồi ra thân đô thủy tinh bước vào trong trò chơi né tránh tình thế một chút nhưng ngay khi bọn hắn có hành động thời điểm chuyện kỳ quái phát sinh ta ưng ngô cụ mọi người kinh ngạc phát hiện bọn hắn tất cả đều bất động rồi đây chính là ở trong biển a tại lực lượng nào đó can dự bên dưới bọn hắn vô pháp làm ra bất kỳ động tác toàn bộ chìm vào đáy biển một đám hồi phục giả chỉ có thể ở đáy biển mắt lớn chừng mắt nhỏ thể chất của bọn họ khá mạnh trong thời gian ngắn tại đáy biển này là n g ẹ n không chết ưng bọn khí âm thanh liên tục không ngừng tất cả hồi phục giả trên mặt viết đầy sợ hãi thiếu khí cũng không đáng sợ đáng sợ chính là bọn hắn liên phát xảy ra cái gì chuyện cũng không biết cứ như vậy xa xa nhìn tô mộ một cái bọn hắn từng cái từng cái liền đá chìm đáy biển sao ngay tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm đáy biển xuất hiện một ít sinh vật đám này hồi phục giả sắc mặt trong n g á y mắt trắng bệnh đó là một đầu lại một đầu cá mập từ thân hình nhìn lên những cái kia cá mập so với bọn hắn lớn hơn số mấy đương nhiên nếu như tại dưới tình huống bình thường những này hồi phục giả khẳng định không sợ hãi những này cá mập nhưng bây giờ bọn hắn ngay cả động cũng không nhúc nít được trái lại những cái kia cá mập nhìn đến những con mồi như vậy bọn nó cho thấy nguyên thủy nhất bản năng rượu nhất thành phòng họp đứng ở nơi này bốn cái trên người mặc khôi giáp chiến sĩ nghị trưởng đại nhân mấy người cùng nhau hướng về nghị trưởng đi khởi lễ nghị trưởng hướng về phía mấy người gật đầu tỏ ý mở miệng nói bắt đầu từ bây giờ các ngươi mỗi người sai nhóm nhân thủ thứ nhất đi tới tây bộ tường thể phối hợp pháp sư hiệp hội những pháp sư kia tuân lệnh mấy người đã nhận được mệnh lệnh sau đó thối lui ra phòng họp hiện tại liền chuẩn bị bắt đầu sao nếu để cho những cái kia người chơi biết hết chân tướng mà nói chúng ta có thể gặp phiền thoái hơn nữa lấy bọn hắn thực lực bây giờ thật có thể thành công sao hướng theo bọn hắn rời khỏi trình diện những cái kia quốc hội thành viên lên tiếng đây là vị đại nhân kia mệnh lệnh đối mặt những người khác nghi ngờ nghị trưởng chỉ nói một câu nói liền c h u y ể n thân rời khỏi to lớn quốc hội phòng bên trong không khí phảng phất đều đ ặ c lại trên mặt biển tô mộ mở ra hỏa diễm c h i dực đang nhanh chóng bay nhanh t ử long đã bị thu hồi sùng vật không gian v ề phần dưới đáy biển đám kia hồi phục giả ngay cả tô mộ cũng không có nghĩ đến vận khí của bọn hắn đen đ u ổ i như vậy h ả o xào bất xảo v ừ a v ậ n đụng phải mình từ đáy biển thành đi ra một cái này cái thế nào cũng phải nhìn chằm chằm t ử long nhìn loạn bỏ ra một chút đại giới không quá phật đi vậy liền vùi thân đáy biển đi chương năm trăm mười hai có bằng hưu từ phương xa tới từ trên bản đồ đến xem từ hoa đô đi tới hn thành phố cái này tỉnh là đường phải đi qua rồi chỉ là trên đường đi cách chúng ta có chút xa xôi cầm lấy hát cuốc bản đồ lâm đại bốn người một bên đi đường một bên nghiên cứu bản đồ bọn hắn ngồi ở một cái tương tự phi đĩnh công cụ bên trên tốc độ phi hành vẫn tính có thể ta cảm thấy nơi này không tệ liền tính chặn đánh không đến cái kia n h ê n viên cũng có thể c h ờ cái kia tô mộ từ trên biển trở về vậy chúng ta liền chạy tới nơi đây đi nghiên cứu một lúc sau bốn người đạt thành nhận thức chung trên bản đồ bọn hắn lựa chọn chúng cái vị trí kia đúng lúc là hn trên chợ một chút sz thành phố vị trí này vừa có thể lấy nhìn nhau từ hai bờ đại dương lại có thể nhìn xa bắc phương xác định mục đích sau đó phi định tốc độ càng là tăng nhanh hơn rất nhiều hô hô bên hai chuyền đến kịch liệt tiếng gió tô mộ hiện tại tốc độ phi hành có thể so với tốc độ âm thanh nếu không phải là hắn thân thể đủ mạnh ngang tại dạng này tốc độ phi hành bên dưới sợ rằng liền đầu k h ớ p xương cũng phải nát nước ra trên biển tuy rằng rộng lớn nhưng hao tốn một chút thời gian sau đó tô mộ cũng trở về hn thành phố địa giới không xem đi trước hoa đô đi dừng lại trong giây lát rồi một hồi tô mộ không có bước vào hn thành phố tính toán ngược lại hướng phía ra bắc mà đi hoa đô rất lớn nhưng chỉ cần mình nguyện ý hoàn toàn có thể tại thời gian một ngày bên trong đi đến cảnh nội bất kỳ chỗ nào cùng h i ê n viên hội hợp chuẩn bị ứng đối hồi phục giả trả thù chỉ là thứ yếu tham dò hoa đô cổng truyền t ố n g sau lưng thế giới mới là mình tiếp theo đại sự muốn làm được tìm ra một khối thần c h i văn chương a phi hành trên đường tô mộ đem bốn khối thần tri văn chương lấy ra đặt ở trong tay hoàn chỉnh hình ngũ giác văn chương vừa vặn thiếu một góc khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn bị đang lúc này bốn khối văn chương p h ả n phất cảm ứng được lực lượng nào đó cùng nhau lói lên đây là tô mộ thoáng cái hít mắt lại trang cảnh này mình ở đáy biển thành thời điểm cũng thấy qua lúc đó trong tay mình hai khối thần chi văn chương cũng là cảm ứng được mặt khác hai khối văn chương tồn tại cho nên mới lói lên hiện tại đây bốn khối văn chương không ngừng tiềm thức nói rõ bọn nó lần nữa cảm ứng được một khối thần chi văn chương tồn tại quá tốt tô mộ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên cái này thật đúng là là thiếu cái gì đến cái đó a ở phương hướng nào đem bốn khối văn chương cầm ở trong tay căn cứ vào bọn nó tiềm h thức tần số tô mộ bắt đầu đánh giá khởi phương hướng bên kia khinh khí cầu bên trên ba khối văn chương cũng tại không ngừng lập lòe đây là tình huống gì thật giống như hai chúng ta trong tay thần chi văn chương cảm ứng được cái khắc thần chi văn chương tồn tại hẳn đúng là dạng này đã sớm nghe nói thần chi văn chương giữa tồn tại đặc thù cảm ứng không muốn đến dĩ nhiên là thật trong tay văn chương chẳng hán mắt tương nam còn có nữ nhân rất nhanh làm rõ ràng tình trạng điều này cũng làm cho duy nhất không có thần chi văn chương lâm đại không ngừng hâm mộ xem ra khối kia thần chi văn chương cách chúng ta không xa chẳng lẽ nói là cái kia h i â n viên vẫn là t ô mộ rất có khả năng này dù sao hai người bọn họ trong tay hẳn đúng là có thần chi văn chương nhanh chóng phân tích sau đó bốn người ánh mắt thần tốc nhìn nhau một phen từ trong tay bọn họ thần chi văn chương tiềm thức tần số đến xem song phương tựa hồ liền muốn đối mặt chúng ta bên này có cảm ứng đối phương nhất định cũng có cảm ứng thừa dịp đối phương còn chưa phản ứng kịp chúng ta được đuổi theo tráng hán trước tiên hô lên không đợi những người khác tỏ thái độ hắn đi đến phi đĩnh phần đôi nơi này có một cái năng lượng hạch tâm điều khiển toàn bộ khinh khí cầu tráng h ắ n trực tiếp làm việc ông long ông long ông long một hồi tiếng động chuyển đến phi đĩnh tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi tuy rằng làm như vậy sẽ tăng nhanh năng lượng hạch tâm tiêu hao nhưng bọn hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy lâm đại trong đôi mắt tràn đầy vui sướng v ề ngoài nhìn qua bình tĩnh nội tâm đã vạn phần kích động hắn lâm ra đánh mất thần c h i văn trường lập tức phải tìm trở về càng ngày càng gần hỏa diễm chi dựng chính tại bay nhanh Tô mộ nhìn đến cách mỗi mấy giây liền sẽ thiểm thức một thần mộ mỗi mấy nhìn đến liền lần bốn cách khối thần chi giây sẽ vì ă n trương, tao Trước mày. v tìm kiếm di tích tung tích, tất kiếm mình đem di dưới dưới di tại phía cả lục phía đều này lần. khẳng địa sao đột nhiên trong tay văn t r ư ơ n g liền sinh ra cảm ứng tô mộ đột nhiên đình chỉ phi hành chân thực chi nhãn cẩn thận chạy vạn n i ê n t h u y ề n cho dù mình có không thể địch nổi thực lực cũng phải đề phòng người khác cho mình đặt bởi a đó là tại thị giác kỹ năng cực hạn vị trí tô mộ đáy mắt xuất hiện một cái phi hành vật thể Cùng vương đô không i cái kia phi n nhau, hành vật thể nhỏ hơn, tốc độ phi hành cũng càng nhanh. h khí khác thể phi k cầu tốc vật độ chỉ như vậy khinh khí cầu bên trên còn tản ra bốn cái cực kỳ mạnh mẽ sinh mệnh thể trinh từ sinh mệnh cường độ đến xem ít nhất đều là m ộ ư ơ i cấp vương cấp cấp độ bốt hồi phục giả lão tổ khinh khí cầu trên đều là hình người tự nhiên loại bỏ bốt tô mộ đầu tiên nghĩ tới chính là hồi phục giả lão tổ kia ba khối không ngừng lóe lên tinh thể không phải là trong tay mình thần chi văn chương sao nhắc tới cũng là hiện thế bên trong ma vật tối đa cũng liền tứ dai hiếm có cường đại hồi phục giả cũng bất quá mới là ngũ dai thập dai tồn tại vẫn là vương cấp bột tầm thứ nếu là không có thần chi văn chương mà nói căn bản không đột phá nổi cường đại kia phát tác bốn vị lao tổ ba khối thần chi văn chương nghĩ như vậy thật đúng là thật hợp lý la hoa đô đến không đúng hoa đô bên kia mới quá lâu dài hơn nữa bọn hắn hẳn đi trước tìm hiên viên mới đúng nói như vậy là từ ít hở thành phố tới nhanh chóng phân tích sau đó tô mộ biết rõ những người này từ đâu đến đây đến cũng đến rồi trả lại cho mình mang theo phần đại lễ tô mộ đột nhiên nghĩ đến một câu nói có bằng hưu từ phương xa t ớ i phi thường cao hứng chương năm trăm mười ba bất quá một người mà thôi bọn hắn hẳn còn chưa phát hiện ta phi đính tốc độ tiến lên rất nhanh nhưng so với h ỏ a diễm c h i dực vẫn là kém xa lắc tô mộ không có hành động thiếu suy nghĩ đây bốn cái lao tổ thực lực không thể khinh thường đơn thể bên trên mặc dù không có đoạn lạc c h i chủ cường đại nhưng tính gộp lại thực lực khẳng định đã vượt qua đoạn lạc tri chủ ta có chút thua thì ta bọn hắn lần này có chuẩn bị mà đến khẳng định mang đến không ít lá bài tẩy so sánh với vương cấp buột hồi phục giả lão tổ ngược lại càng làm cho tô mộ kiên kỵ những người này biết quá nhiều thứ bọn hắn nhất định cũng lưu lại mình không biết hậu thủ không biết công kích của bọn họ có thể đối với ta tạo thành bao nhiêu tổn thương ta một cái h ắ c động có thể hay không bước ra lá bài tẩy của bọn hắn tô mộ nhìn nhìn mình bảng bên trên thuộc tính nói thật cái thuộc tính này thấy thế nào làm sao k h u ế t đại có thể thập giai hồi phục giả lão tổ là cái thuộc tính gì mình đại khái cũng có thể coi là đi ra bọn hắn không có thần tính thuộc tính cơ bản tất cả đều là mười ngàn hạn mức tối đa lại thêm c ự c phẩm trang bị gia trì nắm giữ hai vạn điểm chủ thuộc tính không khó lắm lượng máu phòng ngự kháng tinh phía trên khẳng định cũng sẽ không quá thấp về phần thần cấp kỹ năng đây bốn cái ra hỏa mỗi người ít nhất cũng có một cái thậm chí khả năng có người sẽ có được hai cái hoặc là ba cái từ ăn mặc của bọn hắn nhìn lên bốn người này c h ứ c nghiệp vừa vặn bổ sung bay nhanh thấy xa tô mộ chiếm cứ không ít tiên cơ đối phương bốn người thấy thế nào đều giống như hồi phục giả tổ đội cậy phó bản mà mình chính là phó bản bên trong cái k i a buột cuối cùng đây nếu là để bọn hắn phối hợp lại mình nhất định sẽ ở thế yếu trước tiên đem văn chương thu lại tô mộ quả quyết đem bốn khối thần c h i văn chương thu vào không có cảm ứng đối phương muốn xác định vị trí của mình cũng không có dễ dàng như vậy bốn cái bên trong cái tuổi đó lớn nhất lao đầu thực lực tối cường bất quá hắn không phải ta mục tiêu thứ nhất ta mục tiêu thứ nhất hẳn đúng là nữ nhân kia đi trước trên mặt đất bọn hắn nhất định sẽ tại tại đây tiến hành lục soát tâm niệm vừa động tô mộ tiềm thức đến phía dưới trong núi rừng triệu hoán k ô lâu đối phương lấy nhiều bắt nặng ít tô mộ cũng không khách khí với bọn họ trực tiếp triệu h ắ n ra năm cái khô lâu tiểu đệ phân tán vị trí năm cái khô lâu lập tức phân tán ẩn n ú t tại trong rừng rậm ảnh độn mượn ngọn cây bóng mở tô mộ cũng biến dần vào hắc cám bên trong từ v ề mặt thực lực đến xem mình chiếm cứ ưu thế không nhỏ nhưng đây bốn cái lao tổ nếu như lá bài tẩy cùng xuất hiện dốc toàn lực mà nói làm không tốt sẽ đem mình cho bụi bị động cho đánh ra nghĩ như vậy mình thật đúng là thật t u a thiệt mai phục bọn hắn đánh đòn phủ đầu tối đa cũng liền bị đánh ra cái miễn cưỡng không dứt bị động có khả năng còn đánh nữa thôi đi ra đi bọn hắn hẳn không có có thể nhìn thấy ta kỹ năng tại động thủ trước duy nhất cần để phòng đúng là cái kêu mọc ra mắt t ư ơ n g ra hòa rồi chân thị phía dưới tô mộ điều chỉnh vị trí của mình pháp thần quyền trượng bị hắn thật chặt cầm ở trong tay một khi đánh pháp trượng sẽ bất cứ lúc nào biến đổi hình dạng đáy biển thành bị tô mộ thăm dò sau đó nơi này chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn thậm chí còn có một ít thiên hỏa trải qua hồi lâu không ngừng cho dù dưới đáy biển sâu bên trong nhiệt độ cũng một mực duy trì tại cực cao trạng thái c、si. đang lúc này một đạo pháp tắc lôi đỉnh hiện ra một giây kế tiếp toàn bộ đáy biển thành xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ nước biển bị kéo theo vòng xoáy lực lượng cực kỳ đáng sợ khi vòng xoáy va chạm vào những cái kia thiên hỏa thời điểm ngọn lửa hừng hực vùng vây chốc lát liên tục dập tắt g i a n g dắt lại là một đạo pháp tắc lôi đỉnh vỗ vào tại vòng xoáy bên trên tại vòng xoáy này bên trong một kẽ hở hiển nhiên xuất hiện thuận theo cái khe kia vào trong nhìn lại đó là một bộ khó có thể tưởng tượng hình ảnh một đầu lại một đầu cự thú mọc như rừng trong đó bọn nó tựa hồ đang chờ đợi một khi cái khe kia triệt để mở ra bọn nó sẽ không chút do dự phát động tấn công cảm ứng làm sao đột nhiên liền biến mất gia hỏa kia sẽ không kịp phản ứng đi lâm đại nhìn đến không tại lóe lên ba khối thần chi văn trường giọng điệu nóng n ả y mắt thấy là hắn có thể tìm về lâm g i a khối kia thần chi văn t r ư ờ n g rồi hết lần này tới lần khác ngay vào lúc này mất đi cảm ứng hắn hận không được đào sâu bà thước vậy gia hỏa hẳn đúng là đem thần chi văn t r ư ờ n g thu lại bằng không chính là trốn vào thần đồ trò chơi nữ nhân đứng tại phi định danh giới quan sát phía dưới sân lâm nếu như tô mộ thật trốn vào thần đồ trò chơi vậy cũng có bọn hắn nhức đầu cho dù là bọn họ thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có biện pháp đem tô mộ từ thần đồ trong trò chơi bắt tới nếu như tô mộ quyết tâm ẩn n ó tại trong trò chơi không đi ra bọn hắn chỉ có thể chờ đợi đến hồi phục ngày triệt để đến mới có thể có hành động cũng sẽ không đi hắn khẳng định cũng muốn trong tay chúng ta thần chi văn t r ư ờ n g mới đúng lâm đại nghe vậy nữ h n g mày nói một cái dám khiêu chiến hồi phục giả quyền uy hiện thế người thậm chí còn đánh chết một vị lão tổ người như vậy làm sao có thể sẽ làm con rùa đen rút đầu sẽ không lúc này m ắ tương nam lên tiếng người có phát hiện mọi người cùng nhau nhìn về hắn bên kia mắt ư n g nam không nói nhảm trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường c u n g sau lưng cũng xuất hiện một cái bao đ ự n g tên gỡ xuống một mũi tên tên mắt ư n g nam kéo ra dây c u n g trước tiên phát động công kích h u sắp bén tiếng xe gió vang dội mũi tên lấy cực nhanh tốc độ bay hướng phía dưới sơn lâm keng ngay tại mũi tên sắp trúng mục tiêu thì sơn lâm bên trong thoáng qua một đạo h à n mang đem t i a mũi tên cả lại quả nhiên ở đó mấy người khác thấy vậy ngay lập tức phong tỏa cái vị trí kia tráng hắn càng là khống chê khinh khí cầu hướng phía chỗ đó bay đi không phải nói ra hỏa kia là cái pháp sư sao lực lượng của ta cũng không yếu một mũi tên này hắn vậy mà trực tiếp cản lại đuổi theo bên trong mắt ư n g nam cao mày trong giọng nói rõ ràng thêm mấy phần k i ê n kỵ vậy ra hỏa lợi hại hơn nữa cuối cùng cũng chỉ là một người mà thôi người tiếp tục công kích b ư ớ c bách vị trí của hắn ta theo lâm huynh đi xuống phong tỏa hắn chạy tráng hắn cười nhạt một bộ trong lòng đã có dự tính tư thái vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bọ mẹ hệ thống phiền bọ mẹ sinh ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bọ mẹ cơ mà Trưng chắc chắn phải chết đi lâm đại không chút do dự phun ra một chữ sau đó từ khinh khí cầu bên trên tung người nhảy một cái tráng hán theo sát phía sau đông kèm theo vật nặng rơi xuống đất t ầ m thanh hai người cùng nhau đi tới trong núi rừng người trái ta phải tráng hán phát ra quát to một tiếng cường tráng cơ thể bên trên đột nhiên tuân ra ánh sáng màu đỏ hắn đột nhiên một q u y ề n đánh vào trước người đại thụ che trời bên trên ẩm một giây kế tiếp cần mấy người bao bọc đại thụ nhổ tật gốc tại cây to này kéo theo tác dụng lực bên dưới lại có mấy ngọn đại thụ liên tục ngã xuống phương hướng vừa vặn bao phủ trong rừng chạy thuộc mạng cái thân ảnh kia hiu phía trên khinh khí cầu sắt bên trên liền bay ra mấy cây mũi tên frank mũi tên tinh chuẩn phong tỏa cái thân ảnh kia đường lui đem giới hạn tại đại thụ ngã xuống vị trí cho dù những công kích này vô pháp đối với cái thân ảnh kia tạo thành vết thương trí mệnh cũng đủ để chỉ hoãn nó chạy trốn bước chân đừng hòng chạy lâm đại thấy vậy dưới chân hư bước thoáng một cái tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi bắt ngay tại đại thụ sắp trúng mục tiêu thì kia cứng rắn thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ、7. Cái này còn này không xong, một đây ạ dạng o thoáng thoải hàn Nhưng chính h mà là này, mang ưng nam tên. mái mắt mui qua, t cái cực được kỳ bởi đỡ vì n ảnh cũng kia kéo bị ở. đ â là lâm đại tới gần sau đó thấy rất rõ thân ảnh chân diện mục theo bản năng trận to hai mắt cái thân ảnh kia cũng không phải là hắn cho là tô mộ một cái khô lâu không xương làm sao có thể là tô mộ là triệu hoán vật lâm đại kiến thức rộng lập tức liền phản ứng lại triệu hoán vật t r ẳ n g hắn cũng nhím mày liền vội vàng nhìn về những phương hướng khác khô lâu chiến sĩ bị phát hiện sau đó cũng không chạy nó giơ lên trong tay cốt đao chống r ô n g cặp mắt nhìn chằm chặp lâm đại côn vọng thật sự là quá mức côn vọng lâm đại đôi mắt cũng nghiêm túc chỉ là một cái triệu h o á n vật lại dám hướng về hắn cái này thập giai láo tổ phát động khiêu khích vậy cái tô mộ nhất định đang ở phụ cận nhìn đến đồ chơi này giao cho ta ngươi đi đem hắn tìm ra lâm đại hướng về phía tráng hắn hô lên tráng hắn cũng không chậm trễ hướng phía bên kia phương hướng lục x o á t mà đi trên sân k h ô lâu chiến sĩ trước tiên phát động tấn công tốc độ của nó rất nhanh trôi nảy mấy thực g i i cốt đao cẳng là chiếm đoạt không ít tiên cơ、Hừ. lâm đại cầm trong tay dao găm ngắn biểu tình trên mặt không sợ chút nào ngược lại mang theo một cổ khinh thường chẳng qua chỉ là một cái pháp sư triệu hoán vật mà thôi chỉ cần bị hắn trùy thủ trong tay c h ú n g mục tiêu bộ xương này sẽ trong nháy m ắ t mệnh dã rời ôm lấy ý nghĩ như vậy lâm đại hiển nhiên có chút khinh địch thân là một cái lao tổ hắn cũng có khinh địch tư bản cốt kiếm xông tới mặt lâm đại dưới chân nhịp bước có thứ tự lắc người một cái lại tránh được một đòn này đi chết đi lâm đại thấp giọng nỉ non nắm chặt dao găm toàn lực mà chém vào rồi khô lâu chiến sĩ nửa người trên khung xương bên trên lực lượng của hắn gần với nhanh nhẹn nắm bắt mười phần keng nhưng mà dao găm c h ú n g mục tiêu sau đó trong tưởng tượng dễ như t r ở bàn tay cũng không có xuất hiện trong trèo tiếng kim loại va chạm càng làm cho lâm đại có chút một bước đây không phải khung xướng a này rõ ràng chính là thiết bản a vẽ thừa dịp lâm đại ngây người khô lâu chiến sĩ phát động phản kích nó căn bản không có phòng ngự tính toán cho dù lâm đại sử dụng ra cường lực nhất kỹ năng cũng không cách nào miễu s á t nó đừng nói chi là đây phổ thông công kích cốt đao trở về chém khi thế cường đại ép thẳng tới lâm đại đầu、Ôi. lâm đại trong nháy mắt thanh tỉnh liền mà lộn một vòng vị lao tổ này kinh nghiệm chiến đấu phong phú tự nhiên không thể nào bị khô lâu chiến sĩ dễ dàng giải quyết chỉ là hắn tại trên mặt đất lăn mặt mày xám xịt thật sự là đánh mất lao tổ cao quý thân phận người chọc g i ậ n ta hắn sụ mặt trừng trừng nhìn chằm chằm khô lâu chiến sĩ nhưng hắn nói nhiều hơn nữa khô lâu chiến sĩ cũng không cách nào lý giải nó bị gọi tới mục đích chỉ có một cái trời chết lâm đại khinh khí cầu phía trên chỉ dựa vào một đầu triệu hoán vật là có thể để cho rừng hối ăn quả đắng xem ra cái này tô mộ so với chúng ta nghĩ muốn càng thêm khó chơi mắt ư ơ n g nam bằng vào hai mắt của hắn đem lâm đại cùng khô lâu chiến sĩ đối quyết thu hết vào mắt hắn cũng không có xuất thủ tương trợ thứ nhất là không cần thiết thứ hai là thật muốn xuất thủ lâm đại không những sẽ không cảm kích ngược lại sẽ ghét bỏ chiến đấu sự tình ta bất kể ta chỉ biết bảo đảm các ngươi đang trong chiến đấu không có nỗi lo về sau bên cạnh nữ nhân kia đứng tại b o g vị trí tư thái có chút cao quý mắt ư ơ n g nam không có nói gì nhiều hướng về phía phía dưới sơn mạch không ngừng quất nhìn chỉ chốc lát hắn phát hiện đồ mối từ bao đ ư ờ n g tên sau đó lấy ra một mũi tên tên mắt ưng nam kéo ra dây cung một mũi tên này cũng không có vội vã xuất thủ hướng theo hắn không ngừng tụ lực mũi tên bên trên sinh ra một cổ cường đại xoắn ố gần sóng hây a quát to một tiếng vang r ộ i mắt ưng nam vung lòng tay ra hiu mũi tên xung quanh ngay cả không khí cũng bị xé nứt rồi ẩm kịch liệt động tính rất nhanh vang lên mặt đất c à n g là phát sinh chấn động một mũi tên này chi h uy hiển nhiên phá hủy một đỉnh núi nhỏ lại một đầu triệu h o á vật ra ngoài mắt ưng nam dự liệu xuất hiện tại núi kia trên đầu rõ ràng là một cái khác khô lâu chiến sĩ hắn cường lực nhất kích cũng vừa vặn chỉ là để cho khô lâu chiến sĩ gặp một ít tiểu tổn thương dựa vào lại tới một đầu xong chưa phía dưới tráng han tìm tới đầu này khô lâu chiến sĩ biểu tình trên mặt rất không bình tĩnh tiểu tử trước ngươi đánh chết chúng ta hậu bối thời điểm không phải c u ồ n vô cùng sao làm sao hiện tại làm rùa đen r ú t đầu có bản lánh liền lăn ra đây cho ta chúng ta có thể cân nhắc cùng ngươi đ ơ n đấu nếu ngươi thắng vậy liền thả ngươi đi hắn hướng đến xung quanh sơn lâm không ngừng hô to vô luận là g ọ n nói chuyện vẫn là tư thái hồi phục giả cái chủng loại kia cao cao tại thượng đã bị hắn khắc ở trong xương ngay tại hắn vừa hô xong thời điểm trong rừng chuyển đến đ ộ n tính vô luận là đang cùng khô lâu chiến sĩ giao thủ lâm đại vẫn là khinh khí cầu bên trên mắt t ư ơ n g nam cùng nữ nhân ánh mắt tất cả đều sáng lên đơn đấu đó bất quá là lời xã giao mà thôi bọn hắn nếu đã tới kia tô mộ hôm nay liền chắc chắn phải chết vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền b ỏ mẹ hệ thống phiền b ỏ mẹ sinh ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bọ mẹ cơ mà chương năm trăm mười lăm giơ tay lên thần kỹ động tính n g h i ê m thanh càng ngày càng lớn càng là không chỉ một nơi rất nhanh ba đầu khô lâu chiến sĩ từ trong rừng đi ra đây c ư nhiên còn có ba đầu đây chính là tên kia lá bài t ạ y sao lâm đại và người khác biểu tình trong nháy mắt thay đổi đó là một loại k i ê n kỵ và sắc ý khô lâu chiến sĩ thực lực bọn hắn đều kiến thức qua nam bộ cùng xuất hiện s ắ c thực sẽ để cho bọn hắn cảm giác đến cối u đau đương nhiên vừa vặn chỉ là nhức đầu mà thôi người đối phó hai cái đối phó ta ba cái tráng hắn cười tủm tìm phát ra một tiếng hô lớn trong tay đột nhiên xuất hiện hai thanh cái bùa lớn lâm đại trầm mặc không nói dùng hành động thực tế biểu lộ thái độ của hắn thanh kia sắc bén dao găm lần nữa công về phía đầu tiên cùng hắn chiến đấu bộ xương khô kia chiến sĩ cùng trước khác nhau hắn hiển nhiên thật sự quyết tâm trên t r ù y thủ c à n g là xuất hiện kỹ năng q u a n mang ngã cho ta sắc bén âm thanh v a n g dội lâm đại công kích nhắm thẳng vào khô lâu chiến sĩ đầu đầu khớp xương đây là thích khách chức nghiệp thường dùng kỹ năng các tiết hầu từ nơi này vị lão tổ trong tay dùng đến kỹ năng này ít nhất cũng là cấp độ ss có thể lâm đại còn đánh giá thấp khô lâu chiến sĩ keng mục tiêu quá mức rõ ràng khô lâu chiến sĩ cũng có thể trước thời hạn đường đối một thanh cốt kiếm để ngang trên thân hoàn mỹ đỡ được lâm đại kỹ năng tại lực lượng giao phong bên dưới khô lâu chiến sĩ vừa vặn chỉ là lui lại mấy bước không đợi lâm đại tiếp tục công kích một đầu khác khô lâu chiến sĩ cốt kiếm bên trên nổi lên q u a n mang lâm đại chân mày k h ẩ n túc không d á m chính diện n lạnh kháng ánh mắt cực kỳ không t â m l ò n g liền lùi lại mấy đại bước chết hết cho ta so sánh với hắn chẳng hắn đâu phát liền đơn giản thô bạo nắm chặt hai lơi búa cái này cơ b ắ p nam giải thích cái gì gọi là l ỗ mãng cũng không để ý khô lâu chiến sĩ công kích có thể hay không trúng mục tiêu g i a hỏa này trực tiếp chính là ngày cương lấy một địch ba hắn đấu pháp cũng không có thua thiệt ngược lại chiếm cứ thượng phong ba cái khô lâu chiến sĩ đối mặt hắn vậy mạnh mẽ lực lượng đã có bị bại chi thế chỉ là cường tráng hắn đấu pháp cũng để cho hắn bản thân bị khô lâu chiến sĩ công kích trúng mục tiêu nhiều lần t h á n h quang chữa trị đang lúc này phía trên khinh k h í cầu rơi xuống một đạo ánh sáng sáng chói hướng theo đạo hào quang này chiều sáng tráng hán thương thế trên người lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục như sơ ha ha hắn phát ra một trận cười điên cuồng thế công cũng thay đổi được càng thêm máy liệt đội ngũ bên trong có một cái cường lực mục sư đúng là hắn áp dụng loại đấu pháp này phấn khích tiểu tử ngươi còn không ra sao chờ những n à y lâu la bị ta giải quyết ngươi chính là cá nằm trên thớt mắt thấy khô lâu chiến sĩ khung xương bên trên sinh ra không ít vết n ư ớ c tráng hán tự tin không thôi hắn cùng lâm đại cũng không đồng dạng có thần chi văn chương ở đây hắn hoàn toàn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực cũng không có chờ hắn nói xong không biết từ chỗ nào bay tới mấy đạo thánh quang những n à y thánh quang đem tất cả khô lâu chiến sĩ bao phủ cũng tại trong khoảnh khắc khôi phục thương thế của bọn nó cái q u ỷ gì ta là không phải nhìn lầm rồi lâm đại cùng tráng hán không nhịn được rủi rủi con mắt phát hiện khô lâu chiến sĩ đầu khớp xương bên trên sản sinh vết nước s á c thực sau khi khôi phục hai người triệt để trận tròn mắt bọn hắn đối với khô lâu chiến sĩ tạo thành tổn thương cũng không nhỏ a đây nếu là phổ thông mục sư căn bản là chữa trị không đừng nói chi là một cái quần thể chữa trị trực tiếp hồi m ắ rồi ngươi thấy là từ từ đâu tới sao khinh khí cầu bên trên nữ nhân cũng trận to hai mắt biểu tình ngưng trọng đều là mục sư nàng đương nhiên có thể cảm giác đến vừa mới những cái kia thánh quang cường đại núp trong bóng tối người mục sư kia tuyệt đối là một cái không kém gì sự tồn tại của nàng hẳn đúng là một loại nào đó kỹ năng ta tìm không đến mắt thương nam cũng biết đại sự khớp ổn ánh mắt sắc bén không ngừng quét nhìn phía dưới khu vực có thể coi là hắn mở thị giác kỹ năng cũng không cách nào bắt được gần nó trong rừng người nữ nhân n h u chặt mày mở miệng nói nhất định phải nhanh giải quyết mấy cái này khô lâu chiến sĩ ngươi được đi xuống giúp đỡ vậy ngươi làm sao bây giờ mắt t ư ơ n g nam có chút thiên lòng không dưới k i n h khí cầu cách xa mặt đất mấy trăm mét cao độ cao này kỳ thực cũng không an toàn yên tâm đi ta có thủ đoạn tự vệ nữ nhân nghiêm túc trả lời mục sư chức n g h i ệ p không nói khác bảo toàn tánh mạng bản lãnh vẫn phải có nếu là có thể dùng ta làm làm mồi dụ đem bọn hắn dẫn ra kia không thể tốt hơn nữa minh bạch mắt t ư ơ n g nam gật đầu một cái hướng phía k i n h k h í cầu phía dưới tung người nhảy một cái nữ nhân cũng đi tới đầu thuyền bắt đầu ngâm sướng k h â lâu chiến sĩ là bất tử hệ triệu h o á vật nàng thánh quang vừa vặn có thể tạo thành gấp đôi tổn thương đà ạ kích lắng nghe ta triệu h á n thánh quang trung kích kèm theo dễ nghe thì thầm không trung giáng xuống n a m đạo thánh quang tại thánh quang dưới sự thử thách k h ô lâu chiến sĩ trên thân sinh ra mắt thường có thể thấy được tổn thương không chỉ như vậy k h ô lâu chiến sĩ còn bị đây cường đại thánh quang cố định tại chỗ cơ hội tốt tráng hán cùng lâm đại không có bỏ qua cơ hội này cùng nhau phát động tấn công từ khinh khí cầu bên trên nhảy xuống mắt thương nam cũng không có kéo dài tung tích mà là đứng ở không trung vị trí có lợi dương cung lắp tên giang giác k h ô lâu chiến sĩ liên tục bị công kích trên thân đầu khớp xương cũng sinh ra vỡ vụn dựa theo cái thế này đi xuống bọn nó ngã xuống chỉ là vấn đề thời gian so với ta nghĩ muốn mạnh mẽ một chút nhưng cũng không có mạnh như vậy một cây đại thụ dưới bóng tối tô tố mộ nhìn cách đó không xa chiến trường khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên k h ô lâu chiến sĩ thuộc tính tuy rằng cường lực nhưng toàn thể bên trên vẫn là quá mức t ị c h cợm đối đầu những cái kia thuộc tính nghiền ép hồi phục giả k h ô lâu chiến sĩ tuyệt đối có thể một đ a o một cái có thể đối mặt những này kinh nghiệm chiến đấu phong phú lao tổ lại thêm bọn hắn lẫn nhau g i a phối hợp khô lâu chiến sĩ thật là có gan cái cọc gỗ bột cảm giác năm cái khô lâu chiến sĩ chẳng qua chỉ là mình đối với đây bốn cái lao tổ dò xét giải quyết trước tiên n g ư ờ i trong ánh mắt hiện lên một cổ sắt ý tô mộ mục tiêu thứ nhất đặt ở khinh khí cầu bên trên tờ cờ trước hết giết sữa đây là trong trò chơi ít đ ỏi thay đổi phát tắc hấp thu hấp đ ộ n g cũng không có cùng mấy vị này l a o tổ k h á c h khí tô mộ giơ tay lên chính là một phát thần kỹ vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền b ỏ mẹ hệ thống phiền bọ mẹ s i n ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bọ mẹ cơ mà Trước phía n quyết、đấu. Kinh khí cầu bên t r dưới lâm đại cùng tráng hán nhìn đến cái kia khủng bố hát động không nhịn được hô lên năm cái khô lâu chiến sĩ、si、chỉ là vì phân tán lược chú ý của bọn họ một đòn này mới là tô mộ mục đích cuối cùng không chung đồng dạng nhận được lực hút váy nếu còn có mắt t ư n g nam chỉ là hắn khoảng cách muốn xa một chút còn đang có thể tránh thoát phạm vi trong con ngươi của hắn thoáng qua một đạo sắc bén đồng thời giơ trong tay lên trường cung nếu thật là để cho trong đội ngũ mục sư tại mí mắt của bọn hắn bên dưới bị giết chết liền tính bọn hắn thắng được cuộc chiến đấu này cũng nhất định phải trở thành trò cười ta có thể ứng phó ngươi chú ý hướng đi đang lúc này mắt t ư n a m nghe được nữ nhân hô to hắn chân mày to lại duy trì động tác trên tay ánh mắt cũng tại bốn phía nhanh chóng lục soát một khi phát hiện khả nghi mục tiêu hắn sẽ không chút d ò dự xuất thủ ẩm không c h u n g h á c động thật lớn sinh ra bạo tạng chiếc kia khinh khí cầu trong nháy mắt biến thành vô số linh kiện vừa vặn nơi nữ nhân trong đó lại biến mất không thấy nàng đi đâu ngươi vì sao không cứu hắn phía dưới lâm đại cùng tráng hắn trên mặt lộ ra vẻ lo lắng cũng không có tâm tư đi đối phó những cái kia khô lâu chiến sĩ rồi ta không biết mắt t ư ơ n g d ọ n g nam thanh âm âm u biểu tình trên mặt có chút khó coi diễn ta núp trong bóng tối tô tố mộ nhìn đến ba người kia có chút làm bộ biểu tình k i n h thường cười một tiếng nữ nhân kia nếu là thật bị mình một phát hắc động liền tự giải quyết ba người này sợ là trực tiếp chạy đường bọn hắn sở dĩ nói như vậy chỉ chính là muốn cho mình cảm thấy nữ nhân kia đã bị tiêu diệt nhất định là dùng một loại nào đó kỹ năng giấu đi sẽ ở nơi nào tô mộ không gấp lộ diện núp trong bóng tối len lén phóng thích kỹ năng làm sao cũng so sánh đi lên trước đài xoay pháp trượng mạnh hơn nhiều đặc biệt là kiến thức tráng hán kia lực lượng đáng sợ sau đó tô mộ thật đúng là có chút hư bọn hắn khẳng định còn chưa mở lớn cũng không có mở bảo mệnh kỹ năng phải đem lá bài tẩy của bọn hắn đều bước ra à. khi mắt tô mộ hít sâu một hơi muốn s ố c lên những người này lá bài tẩy phương pháp chỉ có một cái xem các ngươi làm sao trốn trong con ngươi hiện lên sát ý vô tận tô mộ mở rộng hàng thật đáng ghét ta chúng ta bây giờ nên làm cái gì giải quyết trước tiên mấy cái này khô lâu chiến sĩ g i a hỏa kia vừa dùng đại chiều trong thời gian ngắn sẽ không có uy hiếp gì trên sân lâm đại cùng tráng h á n còn đang d i ễ n kịch mắt ư ơ n g nam cũng sắp lực chú ý chuyển tới khô lâu chiến sĩ trên thân ba người lòng biết rõ nữ nhân sử dụng bảo mệnh kỹ năng trốn vào chỗ tối bọn hắn tiếp theo cần làm đó chính là đem trong bóng tối tô mộ cho bắt tới còn không chờ bọn hắn xuất thủ năm cái khô lâu chiến sĩ vậy mà cùng nhau biến mất lâm đại vung ra đi giao găm trực tiếp thất bại thân thể càng là lảo đảo một cái tráng hán toàn lực công kích đồng dạng vô hụt thân thể không bị khống chế thua ở trên mặt đất mắt tương nam bắn ra mũi tên cũng trúng mục tiêu không khí đây cũng là tình huống gì lẽ nào ra hỏa kia đường chạy hắn xem thấu chúng ta ba người liên tục mở miệng biểu tình trên mặt một cái so sánh một cái nghi hoặc khô lâu chiến sĩ biến mất chỉ có một cái khả năng tô mộ giải trừ triệu hoán rõ ràng đã chơi chết trong bọn họ một người lúc này không phải là thừa thắng sông lên mới đúng hả không chờ bọn hắn suy nghĩ ra trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tia sáng trói mắt trong không khí nhiệt độ cũng bắt đầu lên cao ba người liền vội vàng nhìn về không trung biểu tình nghi hoặc trong nháy mắt biến thành chấn động ba cái mặt trời xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu bọn họ mỗi một cái trên thái dương càng là tản ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ điều này sao có thể vậy r a hỏa vừa mới đã đặt một cái đại chiêu hiện tại làm sao còn có thể thả cái thứ nhì đại chiêu ba đạo khổng lồ hỏa diễm đây tuyệt đối là thần cấp kỹ năng ba người âm thanh đều ở đây run run coi như là mặt trời ta cũng phải đem người đánh rơi ba người cũng không có thuốc thủ chịu c h ó i mắt ứng nam trước tiên làm ra t ư n g đối hắn bổ giữa không trung một cái tản r a ngân quang m ũ i tên xuất hiện tại trong tay hắn kéo ra dây cung m ũ i tên bên trên bạo phát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ cũng không thể so với không trung mặt trời yếu hơn thần kỹ truy tinh nhất t i ễ n đánh ra ngay cả không khí đều bị đọc lại đang như tô mộ dự liệu đó những này hồi phục giả lão tổ tất cả đều có thần cấp kỹ năng mắt t ư ơ n g nam hiển nhiên muốn dùng một mũi tên này đem ba cái mặt trời toàn bộ đánh rơi mũi tên rất nhanh trúng mục tiêu một cái trong đó mặt trời hai cổ lực lượng cùng nhau bạo phát tạo thành bù trừ lẫn nhau trúng kích đây mắt t ư ơ n g nam thoáng cái ngây ngẩn cả người hắn một k í c h mạnh nhất vừa vặn cũng chỉ có thể đánh rơi một cái mặt trời mà thôi tráng hán cùng lâm đại cũng phản ứng lại đây ba cái mặt trời xuất hiện rõ ràng là muốn ép ra bọn hắn cường lực nhất kỹ năng a lâm đại cùng tráng hán hai mắt nhìn nhau một cái hai người phân biệt hướng phía hai cái mặt trời phát động công kích hay a tráng hán gầm lên giận g ữ trong tay hai lưới búa bị trực tiếp ném ra ngoài thần kỹ lôi đình phi phủ không trung kia hai thanh lưới búa trong nháy mắt biến hóa hóa thành khắp trời phi phủ càng làm a n g theo một cổ lôi đình chi thế thần kỹ vạn tượng ảnh sát cùng lúc đó vô số lâm đại h ảo ảnh cũng cùng nhau xuất hiện lao thẳng tới một cái mặt trời mà đi hướng theo hai cái kỹ năng liên tục trúng mục tiêu còn lại hai cái mặt trời cũng tan biến không còn dấu tích hô lâm đại ba người không hẹn mà cùng thở dài một hơi đến bọn hắn cấp bậc này sử dụng thần cấp tuyệt đối là có thể dây người giống nhau chương năm trăm mười bảy bốn cái thần cấp kỹ năng kinh khủng hơn là lần này xuất hiện không chỉ là ba cái mặt trời tại phía trên đỉnh đầu bọn họ cái thứ tư cái thứ năm còn có cái thứ sáu mặt trời liên tục không ngừng mấy chục giây bên trong cực kỳ khuyết đại một màn xuất hiện mười mặt trời nhô lên cao k ê u nhiệt độ nóng bỏng dường như muốn đem toàn bộ đại địa hóa thành đất khô cằn tất cả đang như thời kỳ viễn cổ thần thoại một dạng khác nhau chính là mắt ư n g nam không phải là hậu nghệ lâm đại cùng tráng hán cũng không có xả nhận trí năng bọn hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn đây mười cái mặt trời từng cái từng cái tê cả ra đầu mồ hôi lạnh chảy dòng chạy cơ hồ là phản ứng tự nhiên mắt ư n g nam phun ra một chữ dành trước một bước thoát đi lâm đại cùng tráng hán không do dự theo sát phía sau kinh khủng kia mười cái mặt trời để bọn hắn gần như tuyệt vọng đây nếu là cùng nhau rơi xuống sợ rằng toàn bộ sơn mạch đều sẽ bị san thành bình đ ị a đi sao đại thụ bên dưới tô mộ nhìn đến chạy trốn ba người ánh mắt xâm nhiên mười đạo thiên h ỏ a phía dưới hết thảy đều đem yên d i ệ t một đ ò n này đầy đủ đem mấy vị này lão tổ lá bài tẩy tất cả đều bước ra thiên h ỏ a phân thành trong giọng nói không mang theo một tia tình cảm mười phát thiên h ỏ a bắt đầu rơi xuống ẩm đệ nhất phát thiên hòa rơi xuống sơn mạch trong nháy mắt dấy lên lửa lớn r ừ n rực ẩm cái này còn không xong phát thứ hai thiên hỏa cũng đi theo rơi xuống tiếp theo là thứ ba phát thứ tư phát thứ năm phát tô mộ không có cùng những n à y hồi phục giả lão tổ k h á c h khí mười phát thiên hỏa toàn bộ rơi xuống một khắc này toàn bộ sơn mạch đều bị hỏa diễm triệt để báo phủ tất cả sinh cơ đều ở đây kịch liệt dưới nhiệt độ cắt đứt ẩm ẩm sơn mạch cao hơn trăm dặm một tòa thành thị bên trong mặt đất sinh ra chấn động kịch liệt động đất đây rốt cuộc là chuyện gì tại đây mấy trăm năm qua đều không có phát sinh qua địa chấn làm sao đột nhiên liền động đất ra đây đánh quái đột nhiên liền bị một tảng đá đập trúng đầu tình huống gì ta đều ngủ tiếp trần nhà trực tiếp nện ở trên mặt nếu không phải ta thể chất cao lúc này sợ là trực tiếp chơi xong thật giống như từ đàng xa sơn mạch truyền đến chấn động bên kia tựa hồ có một đợt đại chiến địa chấn mang đến ảnh hưởng phi thường rộng khắp không ít người chơi đều hứng chịu tới q u á y nhiễu đủ loại suy đoán không ngừng lại không có một người có thể nghĩ đến sân này chấn trên thực tế xuất thân từ vị kia pháp thần t h ủ bút s ơ n mạch ơ i tại đây đã không có cái gì s ơ n mạch phạm vi bên trong tất cả đều là một mảnh chống không mặt đất càng là xuất hiện mười cái hố sâu to lớn nám đen trong hố mười đạo thiên hỏa còn đang thiêu đốt không ngừng tô mộ bay về phía không trung nhìn về phía dưới bốn cái thân ảnh lúc này bốn vị này lao tổ sắc mặt vô cùng mệt mỏi đang như mình dự liệu đó đây mười phát thiên hỏa hoàn toàn không đủ để giải quyết bọn hắn bất quá dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem mấy tên này thủ đoạn bảo vệ tánh mạng hẳn tất cả đều dùng qua bốn người nhìn đến trên cao nhìn xuống tô mộ hoàn toàn không có t r ư ớ c bộ kia cao cao tại thượng tư thái kỳ thực giữa chúng ta cũng không có thâm cựu đại hận gì chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác có trợ giúp của chúng ta tại đây tương lai đại tranh chi thế ngươi hát sẽ chiếm giữ ổn định một tịch lâm đại cùng tráng hán liên tục mở miệng trong giọng nói mang theo cầu xin tha thứ đến trình độ này bọn hắn cơ hồ đã đánh mất sức chiến đấu đối mặt một cái thực lực vượt xa ư bọn hắn tưởng tượng tô mộ không thỏa hiệp nữa vậy liền chỉ có một con đường chết mắt ư ơ n g nam cùng nữ nhân hai mắt nhìn nhau một cái rồi rít lấy ra trong tay thần chi văn t r ư ơ n g để tỏ lòng thành ý của chúng ta nó là tài của ngươi trên mặt không có một chút xíu không bưng bỏ hai người đem thần chi văn chương ném về phía không trung ta cũng đưa ngươi tráng hán thấy vậy cũng vội vàng cầm trong tay văn chương ném về phía tô mộ Hỏa chi hơi lay động, tô mộ đem đây 3 khối thần chi Tính khối, mình bây giờ đã được 7 khối thần chi văn Tính khối, chỉ cần lại thu được 1 khối, liền có thể nắm giữ hoàn chỉnh thần chi tay. tay ra tay, diễm giờ coi người giờ coi lại liền giữ mộ đem cầm Gom lâm nắm rực cả được cả cần được có trương trong trong trương. trong trương. lây luật đây bây bây động, đồng đủ. đã đã văn văn văn tô phía dưới nữ nhân âm thanh văng lên nàng hiển nhiên là muốn nói cho tô mộ thần chi văn t r ư ơ n g phương pháp sử dụng dùng cái này với tư cách định hót có thể nàng vừa dứt lời trước mắt liền xuất hiện một đạo hát động tránh ra mắt hưng nam phản ứng nhanh nhất la to một tiếng thần tốc rút lui thân làm ụ c sư nữ nhân hiển nhiên không có tốc độ như vậy trong nháy mắt bị hắc động khủng bố lực hút bao phủ ta không muốn chết van xin ngươi tha ta một m ệ n h ngươi muốn ngừng cái gì ta đều có thể cho ngươi nữ nhân liều mạng hô to nào còn có một chút lão tổ bộ dáng tô mộ mặt không biểu tình không hề bị lay động kèm theo một cái hưởng chỉ phía dưới xuất hiện lần nữa ba phát hắc động cho dù là chạy nhanh nhất mắt hương nam cũng không cách nào thoát khỏi bỏ qua cho chúng ta chúng ta thật có thể giúp ngươi, ngươi giết chúng ta tộc ta phong thần lão tổ nhất định sẽ tự mình xuất thủ liền tính thực lực ngươi mạnh hơn nữa cũng chỉ có một con đường chết ta không muốn chết ta còn rất nhiều chuyện không có làm ta không thể chết được a tiếng gào thét liên tục không ngừng trước khi chết mấy vị này lão tổ tư thái không giống nhau mắt t ư ơ n g nam cùng nữ nhân còn đang cầu xin tha thứ ý đồ để cho tô mộ mở ra một con đường lâm đại mang ra phong thần lao tổ muốn uy hiếp tô mộ dừng tay t r á n g hắn tự hiểu khó thoát khỏi cái chết nội tâm cực độ không cam lòng nhưng vô luận bọn hắn nói cái gì tô mộ căn bản liền không nghe thấy từ thanh túi bên trong lấy ra hai khối thần chi văn trường nét mặt của hắn kích động không thôi đem năm khối thần chi văn chương đặt ở trong tay ánh sáng sáng chói bắt đầu hiện ra cùng lúc đó phía dưới bốn cái hát động phân biệt bạo phát tại bốn vị lão tổ hiến tế phía dưới năm khối thần chi văn chương cũng hợp thành hoàn chỉnh một khối quá tốt n ắ m trong tay hoàn chỉnh thủy tinh tô mộ khỏe miệng không nhịn được dơ lên khoảng cách lần trước năm hợp một thành công thời gian dường như cũng chưa qua đi bao lâu những n à y hồi phục giả lão tổ thật đúng là mình quý nhân a hoa đô động tính bên kia v i ê n náo càng lớn hơn nhất định còn sẽ có người khóa giới mạ tới trong tay của ta còn lại đây hai khối văn chương làm không tốt liền gọc đủ a đem hoàn chỉnh thần chi văn chương thu vào tô mộ tâm niệm vừa động bốn vị lão tổ tử vong địa phương phân biệt tản r a khác nhau q u a n mang so với những cái kia phổ thông hồi phục giả đây bốn cái ra hỏa mang cho mình không chỉ có chỉ có thần chi văn chương vươn tay tô mộ đem các loại đồ vật toàn bộ nhặt lên tất cả đều là c ự c phẩm trang bị a cùng trước cái kia hồi phục giả lão tổ một dạng những người này bạo s u ấ t đến trang bị đều là các chức nghiệp c ự c phẩm còn có thần cấp kỹ năng vẫn là bốn cái vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bọ mẹ hệ thống phiền bọ mẹ s i n ra mắt túc chủ、Gì? tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà t r ư ơ n g năm trăm mười tám kinh sợ n g o á t mồm đến mang thai trang bị hay là thứ yếu để cho tô mộ vui mừng chính là trong tay bốn cái kỹ năng ngoại trừ mục sư cái kỹ năng đó ra mặt khác ba cái mình vừa mới đều đã kiến thức qua học hết rồi không do dự tô mộ quả quyết triệu hoán ra thần đồ thủy tinh đăng nhập vào trò chơi bên trong học tập đây bốn cái kỹ năng sau đó còn kỹ năng bên trên cũng thoáng cái nhiều hơn bốn cái thần kỹ truy tinh thần cấp tụ lực nhất tiễn đối với mục tiêu tạo thành công kích tầm xa ít sáu nghìn tổn thương bổ sung thêm 50% vật lý xuyên thấu bắn trúng mục tiêu sau đó đối phương sẽ bị cường đại trọng lực bao phủ rơi xuống mặt thời gian đi lầy một giờ lôi đ ỉ n h phi phủ thần cấp vung ra chiến phủ trong nháy mắt hóa thành một trăm chuôi phi phủ hình bóng mỗi chuôi phi phủ trúng mục tiêu sau đó tạo thành vật lý công kích ít năm trăm phần trăm tổn thương mỗi đạo phi phủ bổ sung thêm lực lượng ít mười lôi đ ỉ n h tổn thương có tỷ lệ mất cảm giác đối phương thời gian đi lầy một giờ vạn tượng ảnh sát thần cấp bay về phía không trùng trong nháy mắt huyện hóa ra vô số h u y n tượng mê hoặc đối phương trong đó chỉ có một cái là thật thân chân thân công kích nhất định bạo kích hơn nữa tạo thành vật lý công kích h i t 5.000% t ổ n thương thời gian đi lây 1 giờ ánh sáng thần thánh thần cấp tiêu hao 5 vạn điểm lượng man nạ hồi âm mục tiêu pháp thuật công kích h i t 5.000% lượng máu đồng thời thi hành một cái năm giây vô địch bờ uff vô địch sau khi kết thúc mục tiêu tại đem 10 giây bên trong khôi phục lớn nhất sinh mệnh trị 30% lượng máu thời gian đi lây 1 ộ giờ thoải mái a tô mộ nhìn đến đây bốn cái kỹ năng giới thiệu giơ ngón tay cái lên vô luận là tổn thương vẫn là hiệu quả mấy cái này kỹ năng đều xứng đáng thần cấp tiếp theo chính là phó t h á p thần tính nữa rồi a nên dùng ở đâu cái kỹ năng bên trên đâu lấy ra khối kêu hoàn chỉnh thần chi văn t r ư ờ n g tô mộ nhìn về phía mình kỹ năng tổn thương kỹ năng có thể tăng lên cũng chỉ hấp thu h ấ p động rồi cảm giác không có quá lớn cần thiết ta vậy vẫn là để thăng kỹ năng bị động c ộ t kỹ năng bày la liệt tô mộ có loại thêu hoa rồi m ắ t cảm giác chọn tới chọn đi hắn đưa mắt dừng lại ở pháp thần huyết mạch kỹ năng này bên trên kỹ năng này cường đại không thể nghi ngờ hơn nữa cũng là mình lúc ban đầu liền thu được thần cấp kỹ năng liền n g ơ i rồi lấy ra thần chi văn chương tô mộ làm ra lựa chọn phải trăng phó thác pháp thần huyết mạch phải một giây kế tiếp tô mộ cột kỹ năng bên trên đột nhiên sản sinh biến hóa pháp thần huyết mạch kỹ năng này trực tiếp biến thành rực rỡ màu vàng kỹ năng này tại thu được thần tính sau đó phía sau cũng xuất hiện có thể tăng lên dòng chữ trực tiếp rút đầy dựa vào vô hạn điểm kỹ năng tô mộ quả quyết đem pháp thần huyết mạch trực tiếp kéo căng pháp thần huyết mạch đã để thăng trí chân thần cấp pháp thần huyết mạch chân thần cấp tất cả pháp thuật kỹ năng không có thời gian đi l ầ không có thi pháp thời gian thi pháp phạm vi để thăng một nghìn phần trăm tạo thành cuối cùng tổn thương để thăng một trăm phần trăm mạnh mẽ a chân thần cấp sau đó kỹ năng này không có quá mức tiêu hao kỹ năng phạm vi càng là tăng lên tới mười lần khoa trương nhất là cái kia cuối cùng tổn thương để thăng một trăm phần trăm bị động nay bằng với là trực tiếp tăng lên gấp đôi phát ra a ta hiện tại kỹ năng nếu như bạo kích mà nói có thể đánh hay không ra trên ước tổn thương căn cứ từ mấy pháp thuật công kích còn có kỹ năng gia tăng tô mộ tính toán lên mình bây giờ điểm bạo kích là hai trăm tám mươi tại cuối cùng tổn thương một trăm phần trăm gia tăng bên dưới thật đúng là có cơ hội đương nhiên trong vương thành nghị trưởng chỗ ở đại nhân thông đạo đã bắt đầu bố trí qua một đoạn thời gian nữa liền có thể mở ra lăng mộ thông đạo sau đó ta sẽ hướng về những người mạo hiểm kia ban bố nhiệm vụ để bọn hắn đi tới lăng mộ chịu chết nghị trường đứng tại mặt này kính trước mặt đây c u n g kính hướng về phía bên trong người kia báo cáo nói muốn triệt để mở ra lăng mộ phong ấn nhất thiết phải có đầy đủ mạnh tế phẩm mới được ta sẽ nghĩ biện pháp để cao những người mạo hiểm kia đẳng cấp ngươi mở ra vương đô bảo khố để cho bọn hắn phong phú thù lao để bọn hắn đổ số vào trong kính người kia thanh em đầy uy nghiêm vang lên ta biết rồi nghị trường đáp ứng sau đó tiếp tục nói còn có một việc cần hướng về ngài báo cáo chuyện gì trong kính người kia hỏi mạo hiểm giả bên trong xuất hiện một cái dị số ta lo lắng hắn sẽ hỏng kế hoạch của ngài nghị trưởng không có che giấu đem tô mộ tiêu diệt đoạ lạc chi tháp sự tình nói ra vậy mà còn có dạng này mạo hiểm giả trong kính người kia cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn ngồi ở đó cái trên ghế suy tư ha ha một lát sau hắn đứng dậy cười to không chỉ nếu như có thể đem cái ra hỏa này hiến tế mà nói có lẽ có thể tháo gỡ một nửa phong ấn những lời này nhất thời để cho nghị trưởng sợ hết h ồ n liền vội v a n g mở miệng nói lấy thực lực của hắn trong lăng mộ hẳn không có có thể đánh giết hắn tồn tại ta đang nhớ lăng mộ mở ra thì có phải hay không p h ả i cho hắn một cái khác nhiệm vụ đem hắn cái đi không dùng trong kính người kia ba k h i mở miệng nên đến các ngươi thời điểm xuất thủ rồi nghe thấy đây nghị trưởng trái tim cùng l u ậ n lên hắn chờ ngay tại lúc này tô mộ có thể san bằng đoạn lạc chi tháp h i ệ n nhiên là đem đoạn lạc chi chủ cũng giải quyết chúng rồi to lớn vương đô thành bên trong những cái kia phổ thông vệ binh nhìn qua tuy rằng thực lực một dạng nhưng thân là nghị trưởng thực lực của hắn chính là đạt đến tập h gia i nhưng mà thập gia i còn xa xa chưa đủ muốn đánh chết người mạo hiểm kia ngoại trừ đảng cấp g a hắn còn cần mạnh hơn thuộc tính và trang bị kính xin đại nhân ban cho lực lượng nghị trường ầm ầm một tiếng q u ỳ trên đất trong gương người kia gật đầu một cái hắn đi về phía một cánh cửa một bên đây là ta đối với người ban dân hướng theo hắn vung tay lên cánh cửa kia chậm rãi mở ra một giây kế tiếp kim quang sang trói triệt để bao phủ nghị trường trụ sở vị diện thế giới lâm gia tổ điện tất cả hồi phục giả lão tổ đều đang đợi tin tức ở đó k h o a giới trong trận pháp càng là cất đặt bốn người ngẫu những cái tượng người này vừa vận đại biểu lâm đại bốn người các vị k h lâm ra phong dùng vẫn thần lão tổ cũng lên tiếng nhiều người như vậy tể tụ tại đây hãn tự nhiên không tốt chậm trễ vậy liền nghỉ ngơi một chút uống chút con trà bất quá nơi này còn là được có người nhìn chằm chằm mới được một đám hồi phục giả cùng nhìn nhau rối rít mở miệng rất nhanh những n à y hồi phục giả l á o tổ bắt đầu rời bước phanh cũng không có chờ bọn hắn đi mấy bước trên trận pháp con dối hình người đột nhiên phát sinh bạo tạc đây sắp vỡ nhất thời để cho tất cả mọi người trận to hai mắt phanh phanh phanh tiếp theo lại là ba cái tiếng nổ vang lên tất cả mọi người há hốc miệng cằm đều muốn rơi xuống đất chương năm trăm m ư ơ i chín tân bức tư liệu con dối hình người bạo tạc ý vị như thế nào không có ai so sánh tại chỗ những lao tổ này càng rõ ràng hơn bọn hắn nộp lòng hao phí lượng lớn nội tình thậm chí không tiếc hao tổn một bộ phận thực lực quay đầu lại lại thành tỏi công dạ t r ẳ n g cái này không thể nào t ứ lao thực lực tính g ộ c lại hiện thế bên trong người nào có thể lay động ta không tin nhất định là khâu nào xuất hiện vấn đề đến tột cùng chuyện gì xảy ra có người phát ra gào thét căn bản không thể tin được trước mắt nhìn thấy tất cả nếu mà khóa rơi bốn vị lão tổ thật trong cùng một lúc bỏ mình đây chính là một đợt đủ để chấn động toàn bộ vị diện động đất lâm tổ kính xin ngài xuất thủ nhìn một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mọi người cùng nhau nhìn về lâm gia phong thần lão tổ trên đại trận còn sót lại một ít năng lượng bằng vào con dối hình người liên hệ bọn hắn có lẽ có thể dò xét một ít lâm tổ cũng biết chuyện c a n hệ trọng đại không do dự hướng theo xuất thủ của hắn trên trận pháp còn sót lại năng lượng hội tụ với nhau xuyên thấu qua kia bốn cái nổ tung con dối hình người sau đó một bộ cảnh tượng xuất hiện một mươi mặt trời nhô lên cao hình ảnh trợt l ó e lên kinh khủng kia cảnh tượng lại khiến cho tất cả mọi người cảm thấy lòng rung động cho dù bọn hắn thân ở toàn thịnh cũng không có có thể chống lại kia m ư ơ i đám thiên hỏa nắm bắt cái này không thể nào chỉ dựa vào một cái hiện thế người làm sao có thể nắm giữ kinh khủng như vậy kỹ năng đây là diệt thế kỹ năng nhất định là thượng cổ truyền thừa i a hỏa kia là cái người thừa kế liên tính hắn thật là người thừa kế tại cái giai đoạn này lấy thực lực của hắn làm sao khả năng phóng xuất ra đáng sợ như vậy kỹ năng một đám hồi phục giả lão tổ nghị luận không ngừng dưới cái nhìn của bọn hắn hết thể các thứ này thật sự là quá mức khác thường ai thảo luận kỹ hơn đi t h ở dài một tiếng đột nhiên vang lên lâm ra phong thần lão tổ trong chớp mắt thay đổi giàn u a trẻ tuổi kia khuôn mặt bên trên xuất hiện nếp nhăn tóc đen thui càng là mối tiêu vì giúp lâm đại bốn người khóa giới hắn trả giá cao cũng không nhỏ cứ tính như vậy v ư ở n g phí nhập vào ba khối thần chi văn t r ư ơ n g tính cả lâm ra ngươi khối kia kia tô mộ đã thu góp bốn khối đi lại đến một khối đây chẳng phải là có thể phong thần sao chờ đợi vô số tuyến nguyện cuối cùng vậy mà rơi vào bố cục chống không kết cục thật cứ tính như vậy sao nghe thấy lâm tổ mà nói đại đa số hồi phục giả tất cả đều lộ ra vẻ không cam lòng đặc biệt là phái ra ba vị lão tổ ba cái kia gia tộc thần chi văn chương tuyệt đối là nhất tộc dưới đáy ở nơi ở sao có thể rơi vào tay người khác đủ rồi tiếng cãi v à không ngừng một tiếng nổi giận vang lên lâm ra phong thần lão tổ căm tức nhìn mọi người âm thanh âm u trước ta đã nói qua muốn đích thân khóa giới có thể các ngươi thì sao hôm nay rơi vào cục diện này cần gì phải nhiều lời lời này vừa nói ra không khí phảng phất đều đọc lại tại chỗ hồi phục giả từng cái từng cái sắc mặt âm u trầm m ặ t không nói chúng ta sai rồi có thể kia tô mộ nhất thiết phải trừ sau đó nhanh nếu không đợi nó phong thần át sẽ trở thành bọn ta tâm phúc đại hoàn a đã lâu có người hướng về phía lâm tổ đi khởi lễ kế trước mắt chỉ có mời lâm tổ tự mình xuất thủ rất nhanh những người khác cũng đi theo phụ họa rồi rít hướng về lâm tổ đi khởi lễ lâm tổ thấy vậy ngửa mặt lên trời thở dài trên mặt của hắn toát ra một cổ khó có thể hình dung mệt mỏi chậm rãi phun ra bốn chữ thời cơ chưa tới vương đô thành nội tô mộ chính tại nơi ở sửa sang lại vật phẩm bốn vị lao tổ bên trong không có pháp sư mang theo trang bị cũng không toàn bộ thích hợp bản thân ngoại trừ cung t i ễ n thủ trang bị có thể cho nhân viên còn lại cũng chỉ người mục sư k i ê một kiện trang bị tương đối thích hợp mình thánh diệu thiên hoàn đặc thù tinh thần trị năm nghìn phóng thích mục sư hệ kỹ năng thì tạo thành hồi âm hiệu quả để thăng năm mươi phần trăm đối với một cái pháp sư mà nói năm nghìn tinh thần để thăng phi thường to lớn hơn nữa phía sau cái kia hiệu quả đối với tự mình tới nói cũng có nhất định tác dụng cung tiến thủ trang bị đến hoa đô cho h i ê n viên là được bất quá cây cung này không còn tác dụng gì nữa mắt thứ nam tuân ra một bộ cung thủ trang bị tốt nhất chính là thành kia vũ khí bất quá h i ê n viên có quần tinh cung đồ chơi này cũng chỉ không cần dùng đều đặt ở trên thân những trang bị này cũng đều là cực phẩm a không có đem những trang bị này ở lại tầng h ầ n tô mộ đem bọn nó ở lại trên thân về phần cái khác cắt bã hắn vẫn là toàn bộ đặt ở trong tầng hầm n g ầ m làm xong những n à y tô mộ cũng chuẩn bị rời khỏi trò chơi thung thùng đang lúc này một chàng tiếng gõ cửa vang lên có chút r ồ n r ậ p ân tô mộ chân mày cau lại lóe lên một cái xuất hiện tại cạnh cửa t h ầ n lạc đại nhân mở cửa nhìn thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc sau đó tô mộ sửng sốt một chút Chủ sở sự tình mình cùng t h ầ n lạc đề cập tới hắn có thể tìm ra cái này cũng không kỳ quái kỳ quái là hắn vì sao đột nhiên đã tìm tới cửa đây là tìm ta có việc đều là người quen cũ tô mộ trực tiếp đặt câu hỏi có chuyện vẫn là đại sự thần lạc cười một tiếng liếc liếc về trong phòng mặt không mời ta vào trong ngồi một chút xin mời tô mộ đem thần lạc mời vào trong phòng ta cũng không thường thường đợi tại đây không có gì đổ tốt chiêu đ á i không dùng thần lạc khoát tay một cái không có chút nào ý trách cứ lần này tới là muốn nói cho ngươi một kiện đại sự vương đông ngoại thành chính tại thiết lập một cái cổng truyền thống cổng truyền thống tô mộ thoáng cái hứng thú đi thông kia ngươi biết chỗ ngồi này vương đô lịch sử sao thần lạc bán đi một cái thắc út tô mộ lắc lắc đầu biểu tình trên mặt buộc phát hiếu kỳ chỗ ngồi này vương đô đã từng là một cái chiến trường hoặc có lẽ là cái này vương đô thiết lập là từ vô số hải cốt nơi xây thành tại phiến này vương đô bên dưới tồn tại một cái k h ủ n g lồ lăng mộ thân lạc từ từ mà nói b i ế t lên gần đây trong khoảng thời gian này quốc hội phát sinh lượng lớn không tử khí hơi thở rất có thể là trong lòng đất lăng mộ xuất hiện vấn đề quốc hội quyết định mở ra bước vào lăng mộ thông đạo để cho tất cả mạo hiểm giả bước vào thăm dò hơn nữa để cho phong phú thủ lao nói đến đây tô mộ cũng phản ứng lại nay băng với là trò chơi tiến hành được rồi một cái giai đoạn sắp sửa mở ra mới tinh bức tư liệu nữa rồi à vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà t r ư ơ n g năm trăm hai mươi muốn cho ta ở lại vương đô cho nên vương đô dưới lòng đất có một phó bản tô mộ mở miệng hỏi đối với các ngươi những người mạo hiểm này mà nói coi là vậy đi thân lạc cười một tiếng giọng điệu có chút c a y đắng lần này ngoại trừ mạo hiểm giả ra vương đô thành bên trong vệ binh đều muốn đi vào dưới lòng đất lăng mộ cùng những cái kia bất tử chi vật tiến hành chiến đấu dùng cái này để để thăng thực lực đây cũng không phải là một đợt thoải mái là có thể thủ thắng chiến đấu mạo hiểm giả có thể phục sinh có thể nở đ ờ cờ không được có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đem toàn bộ lăng mộ đều đẩy n a g rồi tô mộ nhún vai một cái hoàn toàn không có đem cái này lăng mộ coi là chuyện to tát vương đô trong kia chút nở đ ờ cờ cùng người chơi đẳng cấp mới bao nhiêu trong lăng mộ những cái kia quái chính mình cũng khinh thường đi soát đương nhiên tại tưởng thưởng đầy đủ phong phú điều kiện tiên quyết mình vẫn là có thể đi soát cả một cái nhìn đến tô mộ bộ kia nhanh ra giá biểu tình thần lạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu đánh nhiều lần như vậy qua lại hắn xem như đối với người mạo hiểm này hiểu rõ vô cùng rồi lần này chủ yếu là vì tăng thực lực lên nếu ngươi xuất thủ vậy chúng ta làm sao còn để thăng thần lạc trong lời nói mang theo một cổ hâm mộ cho dù xuất động khắp thành binh sĩ cũng chưa chắc có thể g â y dựng một nửa lăng mộ có người lại há mồm đầy ngang thật là người so với người làm người ta tức c h ế t ta vậy ngươi tìm đến ta là ý gì nghe thấy đây tô mộ nhữ mày thần lạc chẳng lẽ là đến để cho mình đ ư n g đi xuất vốn trong lòng đất lăng mộ không có người nghĩ đơn giản như vậy cần một tầng một tầng đi mở ra dựa theo nghị hội ý tứ một khi chúng ta tiến tới xuất hiện vấn đề hy vọng n g ư ờ i có thể kịp thời xuất thủ lời còn chưa dứt thân lạc biểu tình đột nhiên do do dự dự lên tô mộ thấy vậy hiểu được đại t h á i quốc hội đây là muốn cho mình một mực ở lại vương đô khi một cái tận tụy người làm công a thật đến xảy ra vấn đề thời điểm rồi hãy tới tìm ta đi yêu cầu như thế tô mộ đương nhiên không thể nào đáp ứng tính một lần thời gian khoảng cách một trăm ngày hồi phục này đã không đến một nửa Các thành phố đây cũng t là quốc hội yêu cầu n đang tô mộ tọa trấn vương đô bọn hắn mới có thể toàn lực thăm dò đây cũng là quốc hội yêu cầu tô mộ ở lại vương đâu nguyên nhân quốc hội đem mở ra cho ngươi bà khố bên trong đồ vật ngươi có thể tùy ý lựa chọn sử dụng liền coi như làm là đối ngươi bồi thường thần lạc nợ ra tiền đặt cuộc chưa đủ tô mộ cơ hồ không có suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt vương đô bảo khố bản thân cũng đi vào hai lần rồi bên trong quả thật có không ít bảo thạch cùng trang bị có thể chỉ dựa vào những thứ đó liền muốn để cho mình ở lại vương đô tuyệt đối là không thể nào ta còn rất nhiều chuyện cần xử lý bất quá ta có thể bảo đảm thường cách một đoạn thời gian liền sẽ trở lại vương đô thần lạc còn muốn cầu khẩn tô mộ không chờ hắn mở miệng dành nói trước có thể làm được một điểm này đã coi như là cho thần lạc còn có quốc hội mặt núi lại không thể suy nghĩ thêm một chút sao nếu như là thù lao cho không đủ chúng ta còn có thể tiếp tục thương nghị chỉ nếu như vương đô thành bên trong có ngươi coi trọng rồi cái gì quốc hội đều có thể nghĩ biện pháp cho ngươi thần lạc còn không hết hy vọng hắn vì không phải là mình mà là vương đô thành bên trong những vệ binh kia tham dò lăng mộ quá mức hung hiểm vạn nhất thật xuất hiện vấn đề thương vong nhất định thảm trọng tô mộ không trả lời lạnh lùng nhìn đến vị này tổng chỉ huy đại nhân được rồi bộ dáng này cũng để cho thần lạc triệt để từ bỏ ý định ta sẽ hướng về quốc hội báo cáo quyết định của ngươi n g hệ ngân hà một chiếc lại một chiếc phi thuyền chính tại đi tới tại khắp trời tinh hà chiếu rọi những phi thuyền kia cũng có vẻ hơi nhỏ bé bẩm báo chủ hạng phòng chỉ huy tất cả hạng thuyền đã đến vị trí ký định có bắt đầu hay không chấp hành kế hoạch đã định chủ hạng bom thuyền trong phòng điều khiển tiếng báo cáo liên tục vang dội trên người mặc thuyền trưởng dùng người kia đứng chắp tay đang chấm tư dựa theo kế hoạch đã định thực hiện theo mệnh lệnh truyền đạt một chiếc lại một chiếc phi thuyền thoát ly chủ hạm thuyền bọn nó bắt đầu hướng phía hệ ngân hà khác nhau tinh cầu bay đi kỳ quái là những này hạm thuyền cũng không có lái về phía hệ ngân hà trung tâm thái dương hệ to lớn trong hệ ngân hà tinh cầu số lượng vô cùng to lớn những này hạm thuyền lựa chọn đều là một ít đối lập nhau khá nhỏ hành tinh thành công đáp xuống hành tinh điệu tiêu sau đó hạm thuyền bên trên người bắt đầu bận làm việc lên sau một thời gian ngắn một cái cỡ nhỏ cổng truyền t ố n g hình thức ban đầu từng bước hiện ra hoa đô thành các ngươi mau nhanh đi thôi h i ê n viên nhìn đến long phi còn có lượng lớn người chơi giọng điệu bình thường đi tại sao phải đi long phi không hiểu hỏi chính là a hoa đô bên trong hồi phục giả đã không có thành tựu i hiện tại không phải là chúng ta thu phục thời cơ tốt sao chỉ muốn mọi người chúng ta một lòng đoàn kết liền tính những cái kia hồi phục giả đánh tới cửa thì thế nào mấy cái đội viên cũng không nhịn được hô lên thật vất vả phá hủy hồi phục giả tại hoa đô thế lực bọn hắn ngược lại nhưng phải rời khỏi chúng ta không đi nếu thật là có những người khác đến chúng ta cùng n g à i cùng nhau kể vai chiến đấu chính là a hiên viên đại thần chỉ cần có ngại ở đây hồi phục giả nhiều hơn nữa lại làm sao ta tin tưởng không chỉ là chúng ta tại đây toàn thế giới nhất định còn có người chính tại bị hồi phục giả huy áp chúng ta nhất thiết phải đoàn kết lại cùng kia hồi phục giả tuyên chiến nói không sai nhất thiết phải hướng về bọn hắn tuyên chiến cái thế giới này là thuộc về chúng ta trên sân những cái kia được cứu vớt người chơi từng cái từng cái phát ra gầm thét hồi phục giả từ trước đến nay ước hiếp c h i t để đốt lên l ử a giận của bọn họ đây là một đợt quan hệ đến tôn nghiêm chiến đấu cho dù cuối cùng sẽ bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống bọn hắn cũng nhất thiết phải bảo vệ vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương năm trăm hai mươi mốt hoa đô di chuyển mọi người đồng tâm hiệp lực lòng đầy căm phẫn hai cái này thành ngữ hoàn mỹ giải thích hoa đô những người này tâm tình của giờ k h ắ c này tư thái của bọn hắn thậm chí ảnh hưởng đến hiên viên vậy chút hồi phục giả ta sẽ giúp các ngươi giải quyết nhưng mà các ngươi ở lại chỗ này sẽ chỉ là không có chút ý nghĩa nào chịu chết hiên viên trong thanh âm nhiều hơn một phần mặc danh tình cảm hiên viên đại thần chúng ta sẽ không kéo ngài chân sau đúng vậy à chúng ta không sợ chết chỉ cần ngài mở miệng cho dù là lên núi lao xuống trào dầu đều được không ít người liền vội vàng tỏ thái độ h i ê n viên lắc lắc đầu để cho những người này rời khỏi không phải là chủ ý của hắn ngoài ngàn dặm tô mộ đang cùng hắn gọi đến điện thoại để bọn hắn đi cuộc chiến đấu này không phải bọn hắn có thể tham dự ở lại hoa đô chỉ sẽ để cho chúng ta bó tay bó chân tô mộ giọng điệu kiên quyết không nói khác nếu thật là hồi phục giả phái tới cường đại lao tổ trận đại chiến này phía dưới sợ là nửa cái hoa đô thành đều sẽ bị phá hủy mình cũng không muốn đến lúc đó một cái thiên hỏa đi xuống hồi phục giả l a o tổ không gì ngược lại chết hơn một mươi người bình thường đây không phải là quyết định của ta các ngươi nhất định phải nhanh rời khỏi đối với tô mộ mệnh lệnh h i ê n viên dĩ nhiên là vô điều kiện chấp hành l à tô pháp thần ý tứ long phi lần này cũng kịp phản ứng chúng ta có thể bỏ chạy phần lớn người nhưng có thể hay không lưu lại một ít thực lực mạnh ít nhất có thể đủ cho các ngươi một ít tiếp viện hiến viên vẫn lắc đầu ai long phi thở dài một hơi phát ra hô to các vị chúng ta cũng đừng để cho tô pháp thần cùng h i ê n viên đại thần làm khó vậy chút hồi phục giả lần này tổn thất nặng nề nhất định sẽ triển khai điên cuồng trả thù chúng ta lưu lại ngược lại sẽ để cho tô pháp thần cùng h i ê n viên đại thần bó tay bó chân tại chỗ người chơi tất cả đều cúi đầu bọn hắn đương nhiên hiểu rõ một điểm này thật là muốn để cho bọn hắn ảo não rời khỏi hoa đô bọn hắn cảm giác sâu sắc xấu hổ các ngươi có thể đi ma đô h i ê n viên tựa hồ cũng cảm nhận được tâm tình của những người kia không nhị được mở miệng nói to lớn ma đô xác thực có thể dung nạp xuống những n à y số lượng người chơi rồi h ú n g chi c h â đó bây giờ còn là một tòa thành t r ố n g không biết rõ long phi gật đầu một cái đi thôi dưới sự hướng dẫn của hắn hoa đô thành bên trong người chơi có thứ tự hành động gần trăm vạn người hành động chung trang diện đều thật có chút tráng lệ nhưng mà đây tráng lệ t r a n g diện phía dưới để lộ ra chính là một cổ bị thương mọi người không cần phải gấp chậm rãi đuổi theo đội ngũ hoa đô khoảng cách ma đô cũng không gần dọc theo đường đi sẽ trải qua nhiều cái thành thị lớn bất quá dựa vào khổng lồ số người long phi cũng không lo lắng những thành phố kia bên trong hồi phục giả bọn hắn những người này hiện tại tâm lý có thể đang kìm n é n một đám lửa đâu ngay tại long phi và người khác xuất phát đi tới ma đô trên đường tô mộ cũng tại chạy tới hoa đô trên đường sau một khoảng thời gian trước mắt của hắn xuất hiện tráng lệ một màn ở đó chút trên đường cao tốc đâu đâu cũng có chẳng c h ỉ đám người nhìn không chung cái kia là tô pháp thần sao không sai ngoại trừ tô pháp thần không có những người khác có như vậy rực rỡ hỏa diễm cánh rồi tô pháp thần xem ta a phía dưới những người đó cũng nhìn thấy tô mộ phát ra linh thai nước cóc hô to khủng bố nhiệt tình vượt qua xa những cái kia bắt đầu diễn hát hội minh tình Tô mộ thấp xuống phi hành đ ộ cao hướng phía những người này lộ ra cười mịn ờ s l tô pháp thần đối với ta cười a a a thần tượng ta muốn gả cho n g ư ờ i ta thật sự muốn có chút cong nghe những nghị luận kia âm thanh tô mộ theo bản năng lạp t h ă n g độ cao h n tại trong đám người tìm tòi một hồi đi tới một phiến khu vực vùng trời đã lâu không gặp a mới gặp lại long phi tô mộ thật đúng là có chút bội phục so với mình lạnh lùng vị này long đội trưởng s á t thực coi như cái m ặ t thế này bên dưới thánh mẫu đã lâu không gặp long phi có vẻ hơi thụ sủng n h ư ợ c kinh rất căng cứng rắn trở về một cái bắt chuyện những thứ này cho ngươi từ đối với long phi bội phục tô mộ đem l á o tổ bạo xuất đến chiến sĩ trang bị còn có trang phục thích khách bị ném cho hắn đây đây là đem các loại trang bị cầm ở trong tay long phi trận to hai mắt âm thanh đều kết mong rồi đối với hắn cái đẳng cấp này lại nói những trang bị này tuyệt đối là ổn thỏa thần trang a có được những trang bị này hắn nhất định có thể tại cái này thời đại hoàn toàn mới bên trong cuộc khởi quá quý trọng ta không thể nhận long phi hít sâu một hơi không bị những n à y thần trang cám r ỗ cầm lấy đi ta không cần tô mộ đối với long phi thái độ vô cùng hài lòng mở miệng cười nói nếu như vị này long đội trưởng không nói hai lời liền đem trang bị lấy đi vậy mình thật đúng là xem thường hắn vậy như vậy đi ta mặc vào bộ này chiến sĩ trang bồi ngày cùng nhau trở về hoa đô long phi do dự một hồi một nửa đáp ứng không dùng tiếp theo chiến đấu đã không phải là các ngươi có thể tham dự cấp bậc rồi tô mộ khoát tay một cái trong lời nói lộ ra một cổ một cách tự nhiên uy nghiêm những người này liền giao cho ngươi để lại một câu nói hỏa diễm c h i rực thần tốc lay động mang theo tô mộ bay hướng trên cao yên tâm đi phía dưới long phi hai tay đặt ở miệng toàn lực hô to tô pháp thần cố lên a tiêu diệt những cái kia hồi phục giả những người khác cũng đi theo hô lên thanh thế nhất thời vô lưỡng hoa đô liên thông vị diện thế giới một nơi khe núi bên cạnh nước suối trong suốt tầm ẩm lưu loan thoáng có thể thấy không ít ngư nhi chính tại vui sướng vui chơi thỏa thích hiện thế sự tình các ngươi đều biết đi dòng suối bên cạnh một ít người ngồi trên mặt đất thảm như vậy huống làm sao có thể không biết trước mắt hẳn thương nghị cần phải xử trí như thế nào chuyện này mấy cái âm thanh liên tục vang dội mọi người c h ố mắt nhìn nhau biểu tình trên mặt đều có vẻ rất nghiêm trọng chết tại hiện thế những cái kia hồi phục giả bên trong có không ít đều là bọn hắn đặc biệt xem trọng hợp bối có thể lựa g i ậ n lại không có để bọn hắn mất lý trí theo ta thấy không bằng tạm thời lôi kéo sau một hồi một người mở miệng nói lôi kéo vậy chúng ta người liền chết vô ích ta không đồng ý rất nhanh có người phản bác lên tiếng trước nhất người kia cười lên ta chỉ nói là tạm thời lôi kéo trước tiên ổn định cái tên kia tìm cơ hội đem hắn kéo vào vị diện chỉ đã tới rồi nơi này hắn chính là cá nằm trên thớt chương 522, cao phi hoa đô hướng theo lượng lớn người chơi di chuyển sau đó tại đây cũng giống ma đô một dạng trở thành thành chống không cái này đã từng nhân khẩu thành thị lớn thứ nhất lúc này khó tránh khỏi có vẻ hơi hoa vu h i ê n viên đã sớm tại thành phố trung tâm c h ờ đã lâu chủ nhân khi tô mộ đến tại đây sau đó h i ê n viên hoàn toàn không có ở những người khác trước mặt bộ kia cao lanh tư thái những trang bị này cho ngươi tô mộ đem từ mắt t ư ơ n g nam k i a lấy được cung thủ trang phục đưa cho h i ê n viên cho ngài nhận lấy trang bị h i ê n viên cũng lấy ra một đống lớn đồ vật có thể a nhìn thấy kêu bày la liệt bảo thạch tô mộ c ư ờ i vỗ vỗ h i ê n viên bả vai những thứ này mình thật đúng là thật cẩn cũng chính bởi vì điểm này tô mộ đối với h i ê n viên không ngừng quan sát nhiều ngày không thấy h i ê n viên trên thân rõ ràng đồ vật nhiều hơn không ít chủ nhân ta nghĩ đang lúc này h i ê n viên lên tiếng làm sao hắn kêu muốn nói lại thôi tư thái để cho tô mộ nhuốm mày một cái ta muốn đi xem thế giới rộng lớn hơn do dự rất lâu hiên viên hay là nói ra chính là một câu nói đơn giản như vậy tô mộ lại rơi vào trầm mặc mặc dù mình dành cho hiên viên tự chủ quyền lợi nhưng bởi vì phần kia liên hệ hán từ trên bản chất vẫn như cũ p h â n thân của mình vô luận là hành vi vẫn là tư tưởng hiên viên đều sẽ nhận được phần kia liên hệ r à n g buộc trong lòng chim nhỏ cuối cùng sẽ khát vọng bay lượn ta rõ rồi trong giọng nói không có trách cứ tô mộ ngược lại có chút vui mừng con đường đi tới này mình đi thật sự là quá nhanh có thể cùng mình tề đầu tị tiến cũng chỉ có hiên viên rồi hai mắt nhắm chặt tô mộ cảm thụ được mình cùng h i ê n viên phần kia liên hệ nắm giữ cao ngạch tinh thần thuộc tính tô mộ rõ ràng bắt được kia một đạo pháp t ắ c chi tuyến ở tại mình mà nói cái này đạo pháp t ắ c chi tuyến có lợi vô hại nhưng đối với hiên viên lại nói cái này đạo pháp t ắ c chi tuyến chính là trên người của hắn xiềng xích chặt đứt đây đạo xiềng xích ngươi liền hoàn toàn tự do từ nay về sau ngươi muốn làm chuyện đều không cần trải qua đồng ý của ta tô mộ âm thanh tại hiên viên bộ não bên trong vang dội đa t ạ chủ nhân hiên viên mang vô cùng lòng cảm ơn tình trả lời tô mộ hít sâu một hơi sử dụng mình cường đ chém về phía kia đạo pháp t ắ t chi tuyến lạch Lạc cạch tuyến bị chém đứt rồi hiên viên đôi mắt cũng phát sinh biến hóa trước trong ánh mắt của hắn ít nhiều có chút tô mộ c á i bóng hiện tại còn lại chính là một phiến trong e o tô mộ không còn có quyền lợi khống chế hắn làm bất cứ chuyện gì hoặc là hủy bỏ đối với hắn triệu hoán một khắc này hắn không còn là một cái phân thân ẩm ẩm hiên viên thoang cái quỳ trên đất tại hoa đô những ngày này hắn tử những cái kia người chơi trên thân học được loại này cảm kích phương thức không cần dạng này tô mộ thấy vậy liền tranh thủ hiên viên kéo lên cắt đứt liên hệ ngươi cùng ta thuộc tính không còn đồng bộ đường phía sau vậy sẽ phải dựa vào ngươi mình không thể cung bớt thuộc tính đây cũng là tự do đại giới đi ta biết rồi hiên viên nặng nề gật đầu một cái tô mộ không có nói gì nhiều mở ra thùng vật phẩm những này kim tệ ngươi cầm lấy còn có hai cái này tự động nhặt người máy mấy cái này đai lương chứa đồ cũng đưa ngươi cầm trong tay kim tệ đai lương chứa đồ còn có đồ dùng hàng ngày lấy ra tô mộ đối đãi hiên viên giống như là đối đãi thân đệ đệ một dạng cảm ơn chủ nhân nhận lấy những thứ này hiên viên cung kính như sơ tiếp theo có tính toán gì tô mộ tò mò dò hỏi vậy chút hồi phục giả nhất định sẽ tới báo thù ta ở đây phụng đổi chủ nhân cùng nhau chờ giải quyết xong những người đó suy nghĩ thêm chuyện về sau hiên viên trả lời cho dù đã cắt đứt liên hệ ở trong lòng của hắn tô mộ vĩnh viễn đều là đặt ở vị thứ nhất không dùng tô mộ cười k h o á t tay một cái hoa đô chuyện nơi đây bản thân một người đủ để ứng phó người muốn đi làm chút gì hiện tại liền đi đi đúng rồi mang theo nó cùng nhau đi vừa mở miệng tô mộ vừa đem tử lòng kêu gọi ra lấy tiểu ra hỏa thực lực đi theo bên cạnh mình cơ hộ h đã k ô n g có đ ấ tiểu gia hỏa phát ra khóc thút thít không ngừng dùng đầu cọ hướng về tô mộ cực độ không vương bỏ cũng không phải là không thấy được chính là để ngươi đi theo tiểu đệ của ta đi lợi cấp chờ ngươi về sau cường đại trở lại giúp ta tô mộ sờ đầu của nó thấp lần c h nữa an. Gào. Tiểu hướng về phía hiên viên dặn dò một phen tô mộ thật đúng là có một chút không gương bỏ ta nhớ kỹ rồi hiên viên đáp ứng sau đó nhảy một cái nhảy lên từ lòng trên lưng tại tô mộ nhìn soi mói một người một dòng bay hướng trên cao thân ảnh cũng càng ngày càng nhỏ hướng theo thân ảnh của bọn họ hoàn toàn biến mất không thấy tô mộ quay đầu nhìn về phía sau lưng cổng truyền thống diệu nhất thành vương đô thân lạc đang đứng tại nghị trưởng trụ sở ra hắn làm sao hồi âm nghị trưởng từ trong nhà đi ra mở miệng hỏi h ắ n cự tuyệt thân lạc trả lời những lời này nhất thời để cho nghị trưởng hít mắt lại là tiền đặt cuộc trò không đủ sao thanh âm trầm thấp vang lên theo ta thấy cái này cùng tiền đặt cuộc không có quan hệ cái tên kia có rộng lớn hơn bầu trời thân lạc cười khổ nói cường giả cao phi ai biết c a n nguyện bị bó với gác cao bên trong bảy nghị trưởng rơi vào trong trầm m ặ t thần lạc không dám q u ấ y nhiễu lặng lẽ đứng ở một bên sau một lúc lâu nghị trưởng đột nhiên mở miệng nói nếu như có một ngày cái tên kia uy hiếp đến vương đô ngươi biết làm gì nghe được vấn đề này thần lạc đột nhiên trận to hai mắt hắn mặc dù không rõ nghị trưởng vì sao lại hỏi như vậy nhưng thân là vương đô tổng chỉ huy hắn có d a n h giới cuối cùng của mình nếu quả thật có một ngày như vậy ta sẽ đem hắn mang ra công lý vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bọ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương năm trăm hai mươi ba trong kính thành hoa đô đây đạo cổng truyền tống có chút không quá giống nhau tô mộ đang quan sát trước mắt cổng truyền tống đi qua nhiều cái thành thị đã gặp cổng truyền tống cũng không phải s ố ít. cánh cửa này lần đầu tiên đưa hắn một loại cảm giác kỳ quái vào xem một chút đi sai bước đạp vào cổng truyền tống bên trong cổ kia cảm giác kỳ quái lần nữa xông lên tô mộ trong đầu đây là phía sau cửa đập vào mi mắt cảnh tượng để cho tô mộ n h ữ mày tất cả phảng phất không có thay đổi một dạng trong tầm mắt tất cả kiến trúc cùng hoa đô bên trong giống nhau như lúc tô mộ quay đầu nhìn về phía sau lưng cổng truyền thống thay vì nói đây là một cánh cửa chẳng nói đây là một chiếc gương trong kính thế giới điều này sao có thể tô mộ theo bản năng nỉ nó lên một đôi h ỏ a diễm c h i rực xuất hiện tại phía sau của hắn mang theo hắn bay hướng trên cao bên trong hai cánh hơi lay động tô mộ tại cái này cảnh bên trong thế giới bay nhanh lên không sai nơi này chính là hoa đô bay qua mấy cái ký hiệu kiến trúc vùng trời sau đó tô mộ hoàn toàn có thể khẳng định hắn một cái tay nâng c ầ m lên rơi vào trong trầm tư quỷ dị bầu không khí cũng tại trong không khí không ngừng báo phủ chân thị chi nhãn trong đôi mắt lóe lên một vệt sáng tô mộ mở ra thị giác kỹ năng những thứ này đều là cái gì a một giây kế tiếp chống rông trên đường một ít quỷ dị sinh vật đột nhiên xuất hiện những sinh vật kia không có thực thể lung tung không có mục đích mà du đãng tại trên đường phố theo bọn nó trên thân tản r a sinh mệnh thể trinh đến xem những người này ít nhất đều là ngũ giai ma vật tô mộ bị môi chút nào không để được đánh chết những ma vật này tâm tư ánh mắt của hắn nhìn về thành thị chỗ xa hơn nếu tại đây sẽ có một cái hoa đô kia phía sau sẽ có hay không có một cái trong kính thế giới đi xem một chút tô mộ đem hai khối thần c h i văn chương lấy ra đột nhiên tăng nhanh tốc độ phi hành cho dù phía trước phương hướng có pháp tắc trở ngại bản thân cũng có thể bằng vào thần c h i khu cùng văn chương tiến lên cơ hồ phục khắc toàn bộ hoa đô nhưng lại có một chút khác nhau một bên phi hành tô mộ một bên quan sát phía dưới hoa đô địa tiêu tính kiến trúc đ ề u có có thể một ít phổ thông kiến trúc lại biến mất không thấy hướng theo tự bay hướng ngoại ô vị trí loại tình huống này cũng bộc phát rõ ràng không ít kiến trúc thật giống như thiết lập mô hình xây một nửa không kịp hoàn thiện một dạng đây cũng quá quỷ dị đi tô mộ không biết nên hình dung như thế nào rồi nếu không phải có thực lực cương đại lúc này sợ là sau lưng đều muốn l ệ n h cả người có thể khẳng định một điểm là tại đây tuyệt không phải tại thần đồ thế giới bên trong Giang giác. Đang phương đúng ngoại giới. lôi đỉnh rơi vào tô mộ trên thân. Cái địa phương này vị trí, đúng lúc là hoa ngoại ô danh này, đỉnh trên thân. này pháp lúc tắc lúc đạo đô là vào một mộ tô trí, ô vị dùng sức hít một hơi tô mộ một đầu đâm vào rồi p h á p tắc lôi đ ỉ n h bên trong ẩm ẩm giang giác. p h á p tắc vô tình toàn lực ngăn cản đến tô mộ tiến tới bằng vào trong tay hai khối văn chương còn có thần chi khu tô mộ tốc độ không có chút nào chậm lại sau một thời gian ngắn p h á p tắc lôi đ ỉ n h biến mất cùng lúc đó một đạo cực kỳ tia sáng chói mắt bao phủ tại tô mộ trên thân tia sáng chói mắt để cho tô mộ không mở mắt ra được tại này cổ quang mang chiếu d ọ i xuống một cổ mánh liệt hôn mê cảm giác càng là xông lên trong đầu của hắn mệt mỏi không đốn tô mộ mí mắt không ngừng lợn、vợn. trong chỗ tối tăm một cái thanh âm càng l à vang lên ngủ đi vương đô một thân ảnh phong trần mệt mỏi mặt nàng n h ư ợ c hàn xương bước nhanh mà đi người nào thủ t h a n h vệ binh nhìn thấy nàng sau đó ngay lập tức đem ngăn lại ta là phòng tuyến thứ hai diệu tinh có chuyện quan trọng cầu kiến nghị trưởng đại nhân nàng xem hướng về vệ binh âm thanh r ồ n r ậ p diệu tinh đại nhân vệ binh quan sát toàn thể một phen lập tức nhận ra được mời đi theo ta tại vệ binh dưới sự dẫn dắt diệu tinh trên đường đi vào vương đô trung tâm diệu tinh đại nhân đi đi một giọng nói vang lên diệu tinh ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy thần lạc kia gương mặt đẹp trai thần lạc đại nhân nàng chú ý có chút xa lạ ngươi làm sao từ phòng tuyến thứ hai đổi về thần lạc chân mày c a o lại không nhịn được dò hỏi tuy rằng đoạn lạc chi t h á p bị săn bằng toàn bộ phòng tuyến thứ hai biên giới không có ma vật nhưng chỉnh đốn phòng tuyến thứ hai sự t ì n h còn cần diệu tinh tự thân làm mới được những này ta chỉ biết hướng về nghị trưởng báo cáo diệu tinh lạnh lùng phun ra một câu thần lạc n ú n vai một cái một bộ bị từ chối mà mắc cờ biểu tình diệu tinh thường xuyên trú đóng phòng tuyến thứ hai hai người vốn cũng không có cái gì đồng thời xuất hiện chỉ là thấy qua mấy lần nhưng mà hôm nay thần lạc luôn cảm giác vị này phòng tuyến thứ hai chỉ huy quan có vấn đề gì là diệu t i n h a đang lúc này nghị trưởng âm thanh vang lên gặp qua nghị trưởng đại nhân diệu tinh liền vội vàng hành một cái lễ các ngươi đi xuống trước đi nghị trưởng hướng về phía thần lạc còn có vệ binh dẫn đường nói ra trước khi rời đi thần lạc không nhịn được hướng về phía diệu tinh nhiều quan sát mấy lần nhưng không có phát hiện gì làm sao đột nhiên trở về đơn độc sống chung sau đó nghị trưởng mở miệng cười nói d i ệ u tinh không trả lời nàng nhìn về bốn phía xác định không có những người khác ở đây sau đó đưa ra một cái tay một g i â y kế tiếp một cổ hát cám năng lượng hiện ra tại lòng bàn tay của nàng nơi biến thành một cái ánh mắt n g ư ờ i nghị trường nhìn đến một màn này trận to hai mắt khuôn mặt bất khả tư nghị chỉ bằng k h ỏ a n à y nhãn cầu màu đen hắn lập tức có thể gọi vệ binh trực tiếp đem d i ệ u tinh đánh chết tại đây bên trong vương cung xin chào a lúc này nhãn cầu màu đen bên trên truyền đến rồi một cái thanh âm nghị trường sắc mặt âm u không có tiếc lời vậy cái gọi là tô mộ ra hỏa c ũ n g để cho ngươi rất nhức đầu đi dưới lòng đất vị kia lão bằng hữu sẽ không cho phép sự hiện hữu của hắn đi con mắt âm thanh lại lần nữa v ă n g r ộ i nghị trường nghe vậy sắc mặt phát sinh lần nữa rồi biến hóa hắn gắt gao nhìn chằm chằm khỏa kia ánh mắt ánh mắt thâm thúy vậy liền liên thủ đi một lát sau nghị trường mở miệng nói khắc khắc khắc ánh mắt bên trên đáng sợ tiếng cười cũng v ă n g lên có mấy lời cũng không cần nói tới quá mức hiểu rõ vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bọ mẹ hệ thống phiền bọ mẹ xin ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bốn tinh thần thế giới đầu thật là đau a mơ hồ giữa tô mộ cảm thấy trên đầu truyền đến một cổ kịch liệt đau nhức t ỉ n h một chút đột nhiên một cái tiếng kêu gào vang lên tiếp theo hắn cảm thấy một đôi tay chính tại đẩy thân thể của mình tại này cổ chấn động xuống tô mộ đột nhiên mở mắt hô làm ta sợ muốn chết n g ư ờ i cuối cùng cũng tỉnh a trước mắt một cái nữ nhân đang xem đến tô mộ thở dài một cái đây là thì sao tô mộ quan sát nữ nhân mấy lần chân mày khẩn túc đây là một cái tướng mạo khá đẹp nữ nhân kia thân cửa hàng tiện lợi nhân viên phục rất tốt sấn ra nàng hơi gầy vóc dáng vấn đề tại ở tại tô mộ tựa hồ cũng không nhận ra cái nữ nhân này người t h ế bị hồ đồ rồi nơi này là z thành phố a nữ nhân mặt đầy kỳ quái nhìn tô mộ nét mặt của nàng để cho tô mộ buộc phát nghi hoặc vừa muốn phải thật tốt suy nghĩ một phen tình cảnh của chính mình một hồi kịch liệt nhức đầu cảm giác nhất thời dâng lên ký sơ một cái đầu trên chán có một cái đơn sơ b ă n bó tô mộ đứng dậy phát hiện mình chính tại một cái cửa hàng tiện lợi bên trong uy ngươi cẩn thận một chút ta những tên kia còn đang phụ cận giữa lúc tự mình muốn đi ra ngoài nhìn một chút thời điểm sau lưng vang lên nữ nhân âm thanh tô mộ không thấy tiếng la của nàng mở cửa phóng tầm mắt nhìn tới đâu đâu cũng có tường đủ trên đường rơi là tả đủ loại báo phế chiếc xe loang thoáng còn có thể nghe thấy một ít thanh âm kỳ quái ngay tại tô mộ chuẩn bị đi ra thời điểm trên tay đột nhiên truyền đến một cổ lực đạo đem hắn kéo trở về ngươi có phải hay không điên nữ nhân hoảng loạn vội va đến đóng cửa lại vẫn không quên phát ra một tiếng khiến trách tô mộ vừa muốn nói gì lại xuyên thấu qua cửa hàng tiện lợi cửa sổ thủy tinh thấy được đáng sợ một màn một người đang bị một cái không biết tên trùng loại sinh vật lôi kéo đầu kia trùng loại sinh vật miệng đưa ra một cái tương tự một cái d ơ m một dạng đồ vật tiếp tục mà cắm vào người kia nam bộ nữ nhân hiển nhiên cũng nhìn thấy liền vội vàng tỏ ý tô mộ ngồi xuống càng là che miệng không ngừng nôn hẹ tô mộ không có động tác trên mặt cũng không có một chút xíu vẻ sợ hãi trong con ngươi của hắn chỉ có một cổ mờ mịt mình là ai tại sao mình lại tại tại đây hết hệ các thứ này rốt cuộc là tình huống gì lần lượt vấn đề xông lên trong đầu của hắn hắn hết sức suy nghĩ trên đầu cảm giác đau đớn lần nữa k é o tới che nơi vết thương vị trí tô mộ cố nén thống khổ cố gắng hồi tưởng một giây kế tiếp một ít xuất hiện ở trong đầu của hắn thoáng qua phí phí phí đột nhiên một hồi tiếng vang chuyển tới đông tiếp theo cửa hàng tiện lợi đại môn bị trực tiếp đục ra một cái thân dài gần như hai mét toàn thân mọc đ ầ y gai nhọn chủng loại sinh vật v ọ t vào a tại nữ nhân cực độ sợ hãi phía dưới phát ra sắc bén kêu gọi chạy tô mộ trong đầu đột nhiên vang lên một cái thanh âm nhưng mà cái này vốn nên khiến người sợ hãi cảnh tượng hắn lại không có một chút muốn chạy tính toán tựa hồ đang bản năng trong trực giác đầu này t r ù n g loại sinh vật cũng không có uy hiếp rất nhanh cái kia t r ù n g loại sinh vật phát động tấn công kỳ quái là nó vượt qua thân thể cường tráng tô mộ một cái nào vào nữ nhân kia trên thân cứu ta cứu ta sắp gặp tử vong nữ nhân không ngừng hướng phía tô mộ cầu cứu tô mộ sợ bị thương đầu không có chút nào viện thủ tính toán thần s ắ c thậm chí mang theo mấy phần lạnh lùng nữ nhân rất nhanh không một tiếng động chùm loại sinh vật chuyển hướng tô mộ bên mồm của nó mọc ra hai cái giống như là một cái rơm một dạng xúc tu chính là nó dùng để ăn uống công cụ kia hai cái xúc tu nhìn chằm chằm xoay quanh tại tô mộ bên người lại không có tấn công ý đồ một người một trùng cứ như vậy rằng co có lẽ là con đói bụng trùng loại sinh vật rằng co một hồi trực tiếp đối với tô mộ phát động tấn công nó tiếp tục mà đem tô mộ ngã nhào xuống đất nhưng ngay khi nó tiếp xúc quản chuẩn bị hấp thu tô mộ huyết n ụ c thì chuyện kỳ quái phát sinh kia mọc r a gai nhọn xúc tu ngay cả tấm thép đều có thể xuyên thấu nhưng không cách nào đâm rách tô mộ ra chúng thú lại thử nghiệm một hồi phát hiện cầm tô mộ không có biện pháp nào sau đó nhanh chóng chạy ra cửa hàng tiện lợi bên trong hết t hệ các thứ này phát sinh quả thực quá nhanh người bình thường căn bản không kịp tiêu hóa nhưng té xuống đất tô mộ khoe miệng rất nhanh lộ ra mỉm cười một cái hắn lần nữa đứng lên trong con ngươi hoàn toàn mất hết lúc trước mầm m ị nơi này ngược lại thật là có chút ý tứ a một tiếng n h ỉ non văng lên tô mộ một cái vỗ tay văng lên chuyện gì đều không có phát sinh、Ngày. tô mộ lần nữa một cái vỗ tay văng lên vẫn cũng không có chuyện gì phát sinh lần này thật ra khiến tô mộ trên mặt lộ ra lung túng nói như vậy chỗ này không cần kỹ năng xoa xoa m u i tô mộ đi ra cửa hàng tiện lợi hết thể trước mắt là như vậy xa lạ cái này gọi là z thành phố địa phương là có hay không thật tồn tại tô mộ không biết được nhưng hắn biết rõ một chút mình tiến vào một cái huyết cảnh tại xuyên qua vùng này pháp tắc chi địa sau đó mình liền bị ảnh hưởng trận kia quỷ dị ánh sáng mạnh quả thật có thể mê hoặc tâm trí của con người cũng may mình tinh thần trị đủ cường đại trải qua điều chỉnh sau đó sau đó tô mộ cũng rốt cuộc làm rõ ràng tình trạng không thể sử dụng kỹ năng đó chính là nói ta bị kéo vào một cái tinh thần loại thế giới muốn thế nào mới có thể rời đi nơi này hoặc có lẽ là đánh vỡ cái thế giới này thật ở không biết hoàn cảnh tô mộ cũng không nắm nảy cái này nhìn như địa phương nguy hiểm đối với mình cũng không tạo thành uy hiếp không thể dùng kỹ năng mà nói có thể dùng sức số lượng sao tô mộ bắt đầu thử đi tới một chiếc báo phế xe hơi bên cạnh hắn đưa tay ra chỉ là hơi vừa dùng lực đây nặng mấy tấn xe hơi nhất thời bị r ơ lên đúng lúc trên đường xuất hiện một đầu trùng thú tô mộ cũng không khắc khí trực tiếp đem xe hơi lập tới Thích Liệt va chạm sau đó đầu kia trùng thú trực tiếp bị đập ra thịt nát cũng chỉ tại lúc này trùng thú trên thân xuất hiện hoa tuyết điểm lập tức biến mất tô mộ nhìn đến một màn này khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên cái thế giới này tất cả toàn bộ đều là từ tinh thần lực tạo thành nói cách khác chỉ cần tinh thần lực đủ mạnh đó chính là cái thế giới này thần vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương năm trăm hai mươi lăm kỳ quái tiểu đội so với ta tinh thần lực tuy rằng không thấy được trò chơi bảng nhưng tô mộ rất rõ ràng mình tinh thần trị cao bao nhiêu tính cả trang bị gia trì nói ít cũng có hơn ba vạn điểm mạnh mẽ như vậy tinh thần lực tại phiến này tinh thần thế giới bên trong tuyệt đối là trần nhà cấp bậc trước tiên làm rõ ràng cái địa phương này tình trạng nhanh chóng hành tẩu tại thành phố trên đường tô mộ không ngừng quan sát hoàn cảnh chung quanh dựa theo nữ nhân kia thuyết pháp nơi này gọi là z thành phố từ chung quanh tán loạn trên mặt đất đủ loại vật phẩm còn có từng cái từng cái trở thành phế tích kiến trúc bên trên bản thân cũng xác thực thấy được z thành phố dòng chữ là hát quốc văn tự nhưng tại đây lại không phải hát q u ố c thành thị đâu đâu cũng có k h ủ n g lồ trùng thú những người này nhìn qua tựa hồ có sâm nghiêm cấp bậc quan sát sau một thời gian ngắn tô mộ ánh mắt đặt ở những cái tia trùng thú trên thân trực giác tự nói với mình tại đây rất có thể là một cái tương tự sông băng khiêu chiến một dạng thí luyện chi điểm muốn quá quan có lẽ muốn đánh chết những n à y trùng thú nhặt lên trên mặt đất một cái thích ôn tô mộ tiếp tục mà xông về cách đó không xa một đầu trùng thú đ ầ u n à y trùng thú cùng vừa mới cửa hàng tiện lợi bên trong không quá giống nhau nó đầu khoảng chừng ba m thân hình phi thường nhóm ậ p mặt ngoài nhìn qua giống như là một chiếc xe bọc thép bảy tô mộ thân thể nhỏ kia cùng nó vừa so sánh nhất thời có loại bọ ngựa đấu xe cảm giác phí phí t r ú n g thú hiển nhiên không có đem tô mộ coi ra gì phát ra một hồi quỷ dị tiếng kê ờ đông đông nó kéo lấy đến vừa dày vừa nặng bốn chân ngay cả mặt đất đều sinh ra chấn động kia mãnh liệt khí thế lao tới trước tựa hồ liền muốn đem tô mộ nghiền thành một đống thịt nát hoàn toàn không có tranh né ý tứ tô mộ giơ trong tay lên thế côn、Con. ngay tại trùng thú đến gần trong nháy mắt thiết côn tiếp tục mà đập về phía đầu của nó to lớn kia thân hình lảo đảo một cái trên thân không ngừng lập lòe hoa tuyết điểm Cách, cách âm thanh văng lên t r ù n g thú sau khi biến mất trên mặt đất xuất hiện một vật một cái tinh xảo h ắ c đao so với tô mộ trong tay thiết côn thanh này h ắ c đao nhìn qua hiển nhiên càng có hơn lực sát thương làm cùng trò chơi một dạng tô mộ cũng không có đi nhặt cây b a o kia không nhịn được gãi gãi xó hết thể các thứ này nhìn qua cũng quá quen thuộc đi người g i ế t tế ẳng chỉ bằng một cái thiết côn điều này sao có thể người cái tên này đến tột cùng là thần thánh p ư ơ n g nào đột nhiên m ấ y cái tiếng kinh hô vang lên tô mộ quay đầu nhìn lại một cái võ trang đầy đủ tiểu đội đang đứng tại một cái nhà báo phê kiến trúc bên cạnh bọn hắn mặc lên đồ g i à n di cầm trong tay vũ khí hạng nặng trên thân còn cất đặt không ít vũ khí hạng nhẹ là tương tự n ở cờ tồn tại hay là nói là cái thế giới này người những người này xuất hiện để cho tô mộ những mày bất kể là lúc trước nữ nhân kia vẫn là chi tiểu đội này đều khiến mình có loại cảm giác không chân thật ngươi là người nào không đợi tô mộ mở miệng tiểu đội tên dẫn đầu kia người giơ trong tay lên thương trước tiên đặt câu hỏi đừng cầm đồ chơi kia hướng về phía ta nếu không chết sẽ là các ngươi tô mộ lạnh lùng nhìn chăm chú học súng không có chút nào thỏa hiệp tính toán mình là người nào cái vấn đề này căn bản là không có biện pháp trả lời ngươi là người truyền nhiễm nghe thấy tô mộ mà nói tiểu đội những người này từng cái từng cái như gặp đại địch tất cả đều g i x u ố n g lên xem bọn hắn tư thế kia chỉ cần tô mộ có một chút hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn liền sẽ không chút do dự nổ súng tô mộ không nói nhảm ánh mắt nghiêm nghị mặc dù mình cũng sẽ không biết do những người ở trước mắt đến tột cùng phẫn diễn cái dạng gì nhân vật nhưng chỉ cần chế phục bọn hắn lấy được tin tức cũng giống như nhau nổ súng ngay tại tô mộ động một khắc này đội trưởng của tiểu đội cũng xuống đạt mệnh lệnh đột nhiên đột nhiên đột nhiên hòa lực cường đại lưới lao thẳng tới tô mộ mà đi cong k e n k e n thân thể của người này so sánh tê ẳng còn cứng rắn nếu mà hắn là người truyền n g h i a mà m nói ít nhất là vương cấp thực lực mau rút lui phát hiện công kích căn bản là không làm gì được tô mộ tiểu đội mấy người lập tức hô lên nhưng bọn họ tốc độ cùng tô mộ so sánh khoảng cách cũng không chỉ một điểm nửa điểm trong nháy mắt tô mộ đã đi tới người đội trưởng kia bên người tô mộ bắt lại hắn thân thể nhẹ nhàng hất lên còn lại những đội viên kia giống như là báo linh một dạng tất cả đều bị đánh nã g ở trên mặt đất các ngươi là người nào một c ư ớ c giẫm ở người đội trưởng kia ngực tô mộ âm thanh cực kỳ băng lãnh chúng ta là người may mắn còn sống sót tiểu đội nhiệm vụ là phá hủy rét thành phố trùng tộc c ô n chúa nếu không tại m ư ơ i hai giờ sau đó tại đây đem triệt để luân bị trùng thú chiếm đoạt lĩnh đau đớn kịch liệt để cho đội trưởng không dám có bất kỳ che giấu phá hủy trùng t ổ c ô n g chúa nghe thấy lời nói của hắn tô mộ híp mắt lại chỉ bằng các ngươi cũng có thể phá hủy ông chúa mặc dù nói lời này có chút đả thương người nhưng tô mộ nói tới thật đúng là không sai coi như là vừa mới đầu kia được xưng là tê ẳng trùng thú chi đội ngũ này sợ là đều ứng phó không đừng nói chi là trùng t ổ c ô n g chúa rồi tiến công đương nhiên không được bất quá chỉ cần có thể khống chế thành bên trong phóng gia trung tâm chúng ta là có thể đối với ông chúa thực hiện sự đã kích mang tính chất hủy diệt đội trưởng không chút cốt khí trả lời không đúng lời nói này nghe vào rất có đạo lý tô mộ lại lắc đầu dưới bàn chân cái ra hỏa này trả lời quá dứt khoát rồi mình thậm chí đều vẫn không có dùng sức đâu chúng ta l i ề u mạng với ngươi tựa hồ bị tô mộ một lời vạch trần đội trưởng biểu tình đột nhiên thay đổi d ữ thợn không chỉ là hắn cái khác tiểu đội thành viên cũng giống là phát điên một dạng bọn hắn lấy xuống treo ở bên hông bạo phá lôi không chút do dự đem nổ ẩm ẩm tiếng nổ liên tục không ngừng có thể những cái tiêm m n h v ụ n chúng mục tiêu tô mộ thân thể thì căn bản không có tạo thành chút nào tổn thương quá không bình thường rồi Tô mộ nhíu chương ặ t t lông、mày. Nguyên bản còn mày. năm trăm hai mươi sáu phá hủy ông chúa tô mộ không thể không đi hoài nghi chi tiểu đội này xuất hiện phi thường cố ý đem chính mình dẫn hướng rồi trùng tộc c ông chúa chính mình cũng còn chưa hiểu cái thế giới này là tình trạng gì rồi cách, cách, trên mặt đất mấy người kia thi thể xuất hiện hoa t u y ế t điểm cùng những cái kia trùng thú biến mất phương thức một dạng những người này rất nhanh cũng đã biến mất một màn này b ộ c phát để cho tô mộ xác định cái thế giới này tuyệt đối là một cái độ phân giải gió thế giới trò chơi nếu mà những người này cùng thú đều sẽ biến mất vậy những thứ này kiến trúc có phải hay không cũng như nhau tô mộ đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ cho dù là pháp tắc chi lực cũng có bị phá hủy khả năng Hít sâu một hơi hắn đi đến một d ã y nhà bên cạnh toàn lực xuất thủ nhà này tàn phá kiến trúc cũng không nhị được nữa Kết. Kết. một giây kế tiếp những cái kia hài cốt bên trên xuất hiện hoa tuyết điểm quả nhiên có thể phát hiện một điểm này tô mộ lộ ra thần sắc hưng phấn chỉ cần mình phá hủy cái thế giới này nhiệm vụ kia cái gì cũng không có cần thiết tồn tại rồi cái ý nghĩ này tuyệt đối lớn mật đổi thành những người khác thân ở loại này không biết hoàn cảnh căn bản không thể nào sản sinh ý nghĩ như vậy bắt đầu đi nhất miệng cười một tiếng tô mộ trực tiếp bắt đầu đại phá xấu phá bỏ và rời đi cái gì đây chính là cái việc chân tay a thế giới hiện thực hiên viên đang đứng tại một đám người trong vòng tây phía trên đỉnh đầu của hắn một đầu cự long chính tại quanh quẩn chúng ta cũng không có trêu chọc ngươi cái ra h ỏ a này ngươi bây giờ đi c ò n kịp bảy nếu thật là vẹt mặt đối với tất cả mọi người không tốt bao vây hiên viên chính là một đám hồi phục giả chỉ là đám người này hoàn toàn không có bộ kia cao cao tại thượng tư thái từng cái từng cái run sợ trong lòng t ử long lưu một cái là tốt rồi hiên viên hướng phía không trung hô một tiếng g à o t ử long phát ra rít lên một tiếng tuyên cáo cuộc chiến đấu này bắt đầu ẩm phanh rét thành phố lần lượt chấn động kịch liệt tiếng vang lên t ô mộ chỉ bằng mình một đôi n ằ m đấm điên cồn u g phá hủy trước mắt có thể nhìn thấy hết thể mọi thứ một phiến lại một phiến hoa tuyết điểm liên tục xuất hiện thành phố này từng bước sinh ra một loại đặc thù hiện tượng đó là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hư vô thật giống như một cái ba đại học ca làm có một bộ phận khu vực vẫn không có thiết lập mô hình hoàn thành một dạng còn không ra sao t ô mộ một bộ vui ở trong đó biểu tình giống như là đối thoại cũng giống phải đầu than có lẽ là nghe được lời nói của hắn bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi không nhỏ độc tính tích, tích, tích. đó là một hồi dồn dập tiếng kẻn không lâu lắm một nhánh quân đội xuất hiện tại tô mộ trong tầm mắt c h i đội ngũ này số lượng phi thường khổng lồ ngoại trừ có đại hình vũ khí nặng ra tô mộ còn nhìn đến xe bọc thép và chân chính tê thẳng từ quy mô nhìn lên c h i đội ngũ này trang bị tương đương đầy đủ phải nói dạng này một c h i đội ngũ đi tấn công trùng tàu công chúa kia đánh giá còn giống như là chuyện như vậy một chiếc xe tải lái đến tô mộ bên cạnh trên xe xuống một người chung như người n xin chào là người may mắn còn sống xuất sao hắn mười phần nhận tình hướng về tô mộ đưa tay ra không phải tô mộ lạnh lùng nhìn đối phương tiếp tục nói ta là một cái người truyền nhiễm người truyền nhiễm người trung niên rõ ràng bị dọa giật mình liền vội vang móc ra bên hông x u ố n g lục cảnh báo không chỉ là hắn trên trăm đầu thương rất nhanh cũng nhắm ngay tô mộ nhìn dáng vẻ của ngươi vẫn không có bị hoàn toàn bị nhiễm chúng ta mang theo mấy cái thuốc ngựa chỉ cần ngươi trích mà nói còn có sống sót cơ hội kỳ quái là người trung niên không có truyền đạt nổ súng mệnh lệnh một người lính cầm lấy một cái va ly sách tay đi về phía tô mộ sau khi mở ra bên trong đến chính là một cái màu xanh nhạt ống dẫn tô mộ nhìn thoáng qua người trung niên dùng cây này thuốc ngựa ngươi liền an toàn người trung niên để lộ ra nụ cười hòa ái mở miệng nói không nói gì tô mộ đem ống dẫn cầm lên ngay tại tất cả mọi người đều nhìn mình thời điểm tô mộ làm ra một cái cử động kinh người hắn lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp đem cái k i a màu xanh ống dẫn đâm về rồi xách cặp lên sĩ binh ngươi đang làm gì người trung niên thấy vậy phát ra phẫn nộ gầm thét cơ hồ ngay tại cũng trong lúc đó mọi người cùng nhau khai hỏa bùng nổ ẩm vô số hỏa lực hướng phía tô mộ phát tiết mà đi nhưng mà những công kích này rơi vào tô mộ trên thân trong nháy mắt liền bị vô hiệu hóa giống như là thần đồ trong trò chơi người chơi khác công kích một dạng những này hỏa lực nặng vẫn không phá được phòng tô mộ cũng không có phản kích lẳng lặng nhìn đến người lính kia biến hóa không lâu lắm binh sĩ thân thể sau lưng đột nhiên nô lên giống như là xúc tu một dạng đồ vật xé ra huyết đ ụ c của hắn từ trên lưng đưa ra ngoài đây vừa vặn chỉ là một cái bắt đầu càng ngày càng nhiều xúc tu từ hắn thân thể mỗi cái vị trí đưa ra toàn bộ quá trình nhìn qua cực kỳ thấm người đây chính là ngươi cho ta thuốc ngựa nhìn trước mắt biến thành trùng thú sĩ binh tô mộ dùng nghiền ngấm giọng địa hướng về phía người trung niên hô thuốc ngựa chỉ có thể đối với người truyền nhiễm đưa đến tác dụng n g ư ờ i dùng ở người bình thường trên thân hắn đương nhiên sẽ phát sinh biến hóa người trung niên phẫn nộ hô đi tô mộ nghe nói như vậy c ư ờ i khoát tay một cái giả bộ tiếp nữa nhưng là không còn ý gì a giọng lạnh như băng kia để cho người trung niên s ắ p mặt trầm xuống ta không biết ngươi nói gì nữa chúng ta đang muốn đi phá hủy trung tâm thành phố trùng tộc ong chúa nếu ngươi không muốn gây trở ngại chúng ta vậy liền tránh ra cho ta nếu như chúng ta không thể tại trong thời gian quy định phá hủy ong chúa mà nói thành phố này sẽ hủy trong chốc lát hắn mở miệng lần nữa trong lời nói không ngừng nhấn mạnh ông chúa các ngươi thật cảm thấy ta sẽ lên khi sao tô mộ trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường từ bước vào cái huyễn cảnh này bắt đầu loại kia cảm giác không chân thật vẫn tràn ngập trong lòng của mình đây là một loại trực giác bén nhạy thời khắc nhắc nhở mình nên tin tưởng cái gì không nên tin tưởng cái gì trước mắt c á i thế giới này tuyệt đối không có mình nghĩ đơn giản như vậy đặc biệt là đám này đột nhiên người xuất hiện vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bọ mẹ hệ thống phiền bọ mẹ s i n ra mắt túc chủ、gì? Sao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy đánh vợ h ư h u y ễ n song phương còn đang rằng co người trung niên còn có những binh lính khác tựa hồ biết rõ tô mộ đáng sợ không dám hành động thiếu suy nghĩ ta chỗ đã thấy hết thẻ các thứ này đều là giả tưởng đi các người rốt cuộc là vật gì tô mộ có vẻ mười phân chìm mình cũng không mong đợi người trung niên để cho đáp án muốn kéo xuống cái thế giới này chân diện mục có thể dựa vào chỉ có một dạng đồ vật tinh thần lực khi đến những người này mặt tô mộ toàn lực mà tập trung đến mình tinh thần thần chi văn chương nhất định còn giữ tại trên tay của ta nhìn đến trống rông hai tay tô mộ bắt đầu thử một giây kế tiếp chống không trên tay đột nhiên tản mát ra cường đại quan mang ngăn cản hắn người trung niên thấy vậy sắc mặt đại biến giống d ậ n phát ra gầm thét trên sân những người đó không có sử dụng trong tay vũ khí hạng nặng thân thể của bọn họ đột nhiên phát sinh biến hóa giống như vừa mới cái kia trùng hóa sĩ、si、binh một dạng tất cả sĩ、si、binh không hẹn mà cùng biến thành trùng thú người trung niên cũng không ngoại lệ hắn thân thể cấp tốc bành trướng trong khoảnh khắc biến thành một cái khổng lồ n h i trùng tất cả trùng thú đồng loạt phát động tấn công ngay tại bọn nó đến gần thời điểm Tô mộ trên thân hiện ra rồi một nguồn năng lượng vòng phanh đây đạo năng lượng vòng mang theo không thể ngăn trở chi thế đem tô mộ trước người tất cả trùng thú toàn bộ bắn bay không hề nghi ngờ kỹ năng này chính là kháng cự chi hoàn có thể sử dụng kỹ năng cũng chỉ có nghĩa là tô mộ thoát ly ảo giác mở hai mắt ra tô mộ trong tầm mắt đầy đủ mọi thứ đều thay đổi cái kia to lớn rét thành phố không còn tồn tại thay vào đó là một phiến c h ơ c h u ỗ i ngọn núi màu đen trong tay hai khối thần tri văn chương đang tàn phát ra ánh sáng mang nơi này lại là thì sao tô mộ ngắm nhìn bốn phía biểu tình có chút m ở m ị n trước mắt phiến màu đen này trên sườn núi tựa hồ có một loại kỳ quái từ trường như vậy cứng rắn vươn tay tô mộ sở một cái màu đen kia tinh thạch vào tay giống như cương thiết một dạng cho dù mình xử suất toàn lực cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại một cái dấu tay phải biết mình bây giờ lực lượng đã sớm hơn bạn cho dù là trên thế giới cứng rắn nhất kim loại cũng có thể đem nặn thành phân vụ trân thị chi nhãn mở ra thị giác kỹ năng tô mộ muốn xem mặc cái này liên miên không dứt ngọn núi màu đen q u dị từ trường rất mau ra đến quay phá trồng của tình nhìn những thú trên mặt đất khắp nơi tán lạc trùng loại sinh vật đức chân một cổ tanh hôi mùi bao phủ ở trong không khí đám người này vốn chính là trùng vậy bọn nó còn để cho ta đi phá hủy trùng tộc công chúa r ù i r ù i con mắt xác định những cái k i a trùng thú thân phận sau đó tô mộ có chút không thể nào hiểu được đám người này là phản bội sao không đúng bọn nó để cho ta đi trùng tộc công chúa có thể là những địa phương khác chỉ là nghĩ lại tô mộ phản ứng lại trùng thu trí tuệ rất cao mình nếu là thật tin tưởng huyễn tượng bên trong tất cả vậy coi như gặp bọn nó đạo bọn nó vô pháp đối với ta tạo thành tổn thương nhưng lại muốn cho ta mở ra một cái địa phương nào đó tiếp tục phân tích tô mộ đại khái đoán được trùng thú ý nghĩ bọn nó muốn đi địa phương tại phía này h ắ c tinh thạch sơn mạch bên trong hòa diễm chi dực bay về phía không trung tô mộ trông về xa xa h ắ c tinh thạch sơn mạch liên miên bất tuyện nhìn không thấy cuối hai cánh thần tốc lay động tô mộ tiếp tục về phía bên trong bay đi nơi này cũng không có p h á p tác trở ngại trên đường phi thường thông suốt trùng thú rất nhanh tô mộ tại phía dưới phát hiện không ít trùng thú thân ảnh bọn nó tại h ắ c tinh núi bên trên qua lại đi lang thang tựa hồ chính tại chơi đ ù a các ngươi chơi thật vui v ẻ y a tô mộ lật một cái l ê n mắt g i ậ n không chỗ phát tiết thiên hỏa phân thành một đạo k h ủ n g lồ thiên hỏa xuất hiện từ trên trời rơi xuống Sì. nhưng ngay khi thiên hỏa lúc rơi xuống h ắ c tinh núi bên trên đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng cổ lực lượng này sinh ra màu đen đường vân vậy mà đem thiên hỏa ngăn cản xuống tô mộ cao mày một cái vỗ tay văng lên một giây kế tiếp những cái kia màu đen văn lộ bên cạnh xuất hiện một cái lỗ trồng lớn phanh hấp thu hấp động năng lượng cường đại rất nhanh bạo phát màu đen đường vân trong nháy mắt sinh ra vết n ư ớ chỉ c chốc lát màu đen đường vân tính cả đến vùng này hát tinh sơn thể cùng nhau biến mất Ngạch. một màn trước mắt để cho tô mộ thoáng cái ngây ngẩn cả người mình tại sao cảm giác có chút quen thuộc đâu dựa theo nguyên lai hướng đi phía này hát tinh núi hẳn liền đại biểu z trong thành phố kiến trúc vậy g ú p trùng thú là tại ta phá hủy kiến trúc thời điểm xuất hiện đây cũng chính là nói bọn nó cũng không hy vọng ta phá hủy những này hát tinh nghĩ thông suốt một điểm này sau đó tô mộ tìm được mấu chốt những cái kia trùng thú không muốn để cho mình phá hủy những này hát tinh vậy mình ngược theo chân chúng nó đến không phải tốt nên thử một chút cái này đi không c h u n g tô mộ trực tiếp biến thành người lửa hình thái tại cái này hình thái bên dưới thiên hỏa phần thành hỏa nhận được giá trị Mời mạch Mộ cảm liên Tại hiện tại cái là thần thăng cấp thành chân thần nhận phát. pháp cấp cấp huyết thật Tô sau được cái gì đó, lại là mười đạo thiên h ỏ a xuất hiện tại không trung cho dù phía dưới những cái kế hát tinh núi bên trên không ngừng xuất hiện màu đen đường vân tiến hành n g ă n cản cũng không cách nào ngăn t r ở tô mộ liên tục không ngừng tấn công không trung cái kế h ỏ a diễm tân h ảnh nghiễm nhiên có một loại đại mà vương cảm giác lạch cạch thiên h ỏ a phía dưới một phiến lại một phiến hát tinh núi sinh ra vỡ vụn chỉ là hát tinh núi số lượng quả thực quá nhiều muốn hoàn toàn đem phá hủy còn cần thời gian nhất định cũng may tô mộ cũng không nóng này hoa đô liên thông vị diện thế giới bên trong một đám hồi phục giả lão tổ tề tụ một đường bọn hắn từng cái một biểu tình không có chút rung động nào ngồi ở chỗ đó càng là vững như thái sơn liên thủ mở ra một đôi hướng về thông đạo sau đó phái ra một vị người đưa tin vậy ra hỏa là hiện thế người sẽ không nhận pháp tắc q u á n nhiễu cho dù là thoáng qua rồi biến mất cơ hội chúng ta cũng có thể đem kéo vào tại đây một giọng nói vang lên như thế mặc dù sẽ hao tốn một chút để ngủ nhưng mà có thể bảo đảm không sơ hở tí nào đây cũng là một ý tưởng tốt kế này rất hay rất nhanh những người khác r ồ i dít hưởng ứng ở phía này bên trong tiểu thế giới bọn hắn chính là chúa tệ vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám thân tháp cửa vào ẩm vô số thiên hỏa rơi xuống h ắ c tinh núi liên miên liên miên sụp đổ sống ở ở phía trên những cái kia trùng thú đều không ngoại lệ bị hỏa diễm nóng rực đốt cháy hầu như không còn đáng tiếc đánh chết những người này không có kinh nghiệm cũng không cách nào kích động bị động tô mộ hơi choáng loại cảm giác này thậm chí còn không bằng chơi tiêu tan tích mộc trò chơi tối thiểu chơi game có thể nhìn thấy tích lũy tích phân có thể từ mình làm những việc này trước mắt lợi nhuận là số không đang lúc này phương xa xuất hiện một phiến không giống h ắ c thạch sơn h ắ c thạch sơn bên trên đâu đâu cũng có chưa hấp t r ứ n g t r ứ n g t r ù n g nhỏ nhất đều có một người cao t r ứ n g t r ù n g hút h ắ c thạch sơn bên trên tựa hồ chính tại hấp thu trong đó lực lượng tô mộ lần này cũng kịp phản ứng những n à y h ắ c tinh thạch hiển nhiên là trùng thú hấp t r ứ n g không thể thiếu chất dinh dưỡng cũng có trách bọn nó sẽ ngăn cản mình phá hủy hát tinh thạch rồi không có cùng những n à y trùng thú khắc khí tô mộ trực tiếp xuất thủ liên tục thiên hỏa xuất hiện từ trên trời rơi xuống không hề nghi ngờ một khi h ỏ a diễm phá hủy những cái kia hát tinh tất cả t r ứ n g t r ù n g cũng biết biến mất phí phí đột nhiên một hồi kịch liệt trùng tiếng kêu vang lên hướng theo những cái kia thiên hỏa tới gần sau đó một cái khổng lồ xúc tu từ dưới lòng đất trôi ra so với khổng lồ kia h ỏ a cầu cây này xúc tu phảng phất có một tay che trời năng lực nó nhanh chóng huy động trực tiếp đánh về phía thiên hỏa、tắt. thiên ắ t t hỏa cơ hồ trong nháy mắt liền bị dập tắt mạnh như vậy tô mộ nhìn đến một màn này chân mày khẩn túc Tại n g ư vì sao h ì hết thái h cùng lần này tới lần khác xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ nói chỗ này chính là những cái tia trùng thú muốn cho ta phá hủy chủng tộc ông chúa nghĩ tới trước những cái tia trùng thú nhấn mạnh ông chúa tô mộ hít mắt lại cho nên bọn hắn biết rõ không làm gì được ta muốn cho ta tới nơi này chịu chết ngay tại tô mộ như vậy suy tính thời điểm cái kia xúc tu động nó giống như là muốn chọc thủng trời tế một dạng tiếp tục mà đâm về rồi tô mộ vị trí hiện thời tốc độ cực nhanh chờ tô mộ khi phản ứng lại xúc tu đã bay đến trên mặt hấp thu hấp động một cái hấp động kịp thời xuất hiện muốn đem cái này xúc tu hút lại nhưng mà kia không chỗ nào bất lợi lực hút vừa vặn chỉ là chỉ hoán chạm tay công kích thừa cơ hội này tô mộ thần tốc rút lui mau tránh ra một đoàn này xúc tu không có tiếp tục tiến công rút về giữa đất cây này xúc tu có vấn đề a tô mộ nhẹ giọng nhỉ non rồi một câu mình kia không chỗ nào bất lợi công kích làm sao lại tại tại đây ăn quả đ ắ n g đâu ta còn thực sự cũng không tin ánh mắt nghiêm nghị tô mộ lần nữa phát động công kích từng đường từng đường thiên hỏa hiện lên ở không trung làm nổi bật dáng người của hắn thiên hỏa phân thành vung tay lên hơn mười đạo thiên hỏa trong cùng một lúc rơi xuống ẩm cùng lúc đó dưới lòng đất xuất hiện lần nữa xúc tu không chỉ một cái lần này xuất hiện khoảng chừng tám cái tám cái xúc tu xông lên trời trang diện cực kỳ tráng lệ hướng theo bọn nó cơm múa tất cả thiên hỏa đều bị dập tắt đây tô mộ kinh ngạc nói không ra lời cái này đã cũng coi là mình cường đại nhất một k í c h tự nhiên vẫn là không cách nào thay vào đó chút xúc tu tô mộ nhìn về xung quanh những cái kia hát tinh núi xúc tu ẩn nó hát tinh núi dưới lòng đất hẳn dựa vào những này hát tinh năng lượng sinh tồn nói cách khác nếu như mình muốn chơi chết những xúc tu này có phải hay không được phá hủy tất cả hát tinh núi những xúc tu này rất mạnh nhưng chúng nó phạm vi công kích lại có hạn chế nếu không thì sẽ trực tiếp công kích ta có thể tưởng tượng muốn phá hủy những cái kia hát tinh núi nhiều không r a n h ữ n g xúc tu này a quan sát thân ở hoàn cảnh sau đó tô mộ nghi thường khó mình không làm gì được những xúc tu này điều này nói rõ trước mắt nơi này còn không phải mình cấp bậc này có thể vượt qua tại mặt sau này đến tột cùng có cái gì tô mộ không khỏi nhìn về c h ạ m tay phía sau kia phía sau vẫn là mênh ngông b ắ t ngát hát tinh sân mạch một cái căn bản trông không đến đầu nhưng vào lúc này một bức tranh xuất hiện ở tô mộ trước mắt đó là một tòa khó có thể hình dung tháp cao tháp dưới đáy bảy khắp vô số hát tinh tháp cao lăng tiên mà lên trên thân tháp tựa hồ bảy khắp tinh thần hình ảnh trợt l ó e lên mơ hồ không rõ chính là như vậy một cái lại khiến cho tô mộ nội tâm vô cùng chấn động mình vậy mà bất chi bất giác đi tới tòa kia thần tháp lối vào cũng khó trách ta hiện tại không qua được cười khổ lắc lắc đầu tô mộ cũng không có ý định tiếp tục tiến lên rồi thế giới hiện thật đều vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tòa tháp này hiển nhiên cũng không có một cái nên xuất hiện thời điểm mình nếu như hiện tại là có thể leo tháp mà nói vậy liền thật không có chuyện của người khác tình a vậy cái vương tọa ngay tại tháp chóp đỉnh sao đây xúc tu lại là, là thứ gì vô pháp tiếp tục hướng phía trước thăm dò tô mộ chỉ có thể sờ lên c ầ m suy tư cũng khó trách hoa đô sẽ có nhiều như vậy mạnh mẽ hồi phục giả ở cái địa phương này đứng vững bước chân vậy thì đồng nghĩa với là trước thời hạn lấy được một tấm vé vào cửa a trước tiên ly khai đi h ỏ a diễm c h i rực thần tốc lay động tô mộ cũng từ trở về đường cũ chuyến này tuy rằng không có lấy được là thứ gì nhưng xác định thần tháp lối vào vị trí dạng này phát hiện hơn xa tất cả giải r ắ c t r ứ n g trùng và kia hát tinh núi bên trên tô mộ vừa mới nếu mà đếm kỹ nói liền sẽ phát hiện chỗ ngồi này hát tinh trên núi chứng trùng tổng cộng có bảy mươi hai cái ngay tại hắn rời đi sau đó một cái trong đó t r ứ n g trùng đột nhiên xuất hiện biến hóa phía trên xuất hiện một cái hở vết nước không ngừng kéo dài toàn bộ t r ứ n g trùng sinh ra vỡ vụn kỳ quái là vỡ nát t r ứ n g trùng bên trong không phải là tô mộ trước nhìn thấy những cái kia trùng thú đây là một cái sinh vật hình người hắn toàn thân đen nhẹm trên thân mọc ra một chút tương tự trùng thú x ú c tu rõ ràng là một cái trùng nhân hắc hắc hắc h ư ớ n g theo hắn pha kén mà ra hắc tinh núi bên trên vang lên thấm người tiếng cười chương năm trăm hai mươi chín trong mộng đều là tiếng sấm thân đồ thế giới trò chơi chủ nhân ta là h i ê n viên tô mộ mới vừa vào nhận được một đầu tin tức h i ê n viên đã lấy được thần đồ thủy tinh cũng thành công đăng nhập vào trò chơi bên trong biết được một điểm này sau đó bản thân cũng xem như yên tâm h i ê n viên cùng mình một dạng nắm giữ thần tính thuộc tính cũng đột phá hạn mức tối đa tương lai trưởng thành tuyệt đối là thuận buồn x u ô i gió về sau không dùng gọi ta là chủ nhân nghe vào thật không ngỡ nẹo biên tập một đầu tin tức tô mộ trực tiếp phát tới ngài vĩnh viễn đều là của ta chủ nhân không lâu lắm hiến viên phát tới hội âm đây một câu nói đơn giản bên trong tràn ngập hắn đối với tô mộ phần kia lòng kính trọng được rồi người tiếp theo có tính toán gì tô mộ bất đắc dĩ cười một tiếng cũng không để ý xưng hô sự tình rồi ta muốn đi ngoài tường thế giới xem thuận tiện mang theo tử long cùng nhau để thăng đẳng cấp ngài tiếp theo tính toán làm chút gì hiên viên tin tức trở về rất nhanh không khó nhìn ra hắn đã thích ứng những trò chơi này người đi trước đi ta tạm thời trước tiên ở lại vương đô thành bên trong tô mộ cũng không lo lắng hiên viên vấn đề sinh tồn trở thành người chơi sau đó h ắ tại trong trò chơi khẳng định có được mười cái sinh mệnh lấy hắn kia t h u tính muốn chết một lần đều khó khăn đừng nói chi là chết đến mười lần rồi cần lên cấp thời điểm trở về vương đô trụ sở tầng hầm ta sẽ ở chỗ đó cho ngươi lưu đủ đủ vật liệu suy nghĩ một chút tô mộ dặn dò một câu đa tạ chủ nhân h i ê n viên cũng không có t i ể u cách tán gấu đến nơi này đã không còn gì để nói rồi tô mộ đóng kín k ê n h tán gấu đi trước khu thương mại phân một nửa đồ vật cho h i ê n viên mình còn phải bổ sung lại một đợt trong tay có đầy đủ kim tệ tô mộ cũng không k e o kiệt sắc mua lượng lớn vật phẩm tại hoa đô hồi phục giả khóa g i i đến trước ta vẫn không thể rời khỏi vậy liền tạm thời trước tiên đợi tại vương đô đi đồ vật mua xong tô mộ lại đi tới khu sinh hoạt trực tiếp tìm một nhà nhìn qua tốt nhất q u ả cơm chỉ cần có đầy đủ k i m tệ tại vương đô bên trong tuyệt đối có thể ăn uống sảng khoái đặc biệt là trên người hắn mang theo cái kia huy trường lão b ả n phục vụ được gọi là một cái nhiệt tình ăn uống no đủ tô mộ nhàn nhã tại trên đường tản ra bước không ít người nhìn thấy tô mộ giống như nhìn thấy ôn thần một dạng quay đầu rời đi bọn hắn từng cái từng cái run sợ trong lòng sợ bị tên sát tinh này cho để mắt tới càng là không có người nào dám ngay ở tô mộ mặt xì xào b à tán đây nếu là câu nào xảy ra vấn đề không chừng chính là một cái bảy ngày phần món ăn ngược lại cũng không có chuyện làm đi tìm một chút những người này chuyện vui nhìn đến những người này tô mộ đột nhiên khởi giải trí tâm tư vương đô thành bên trong người chơi càng ngày càng nhiều trong này ít nhất hai phần ba đều là hồi phục giả b ă n g vào chân thị chi nhãn muốn phân biệt ra được ai là hồi phục giả cũng không khó chỉ cần bọn hắn ra vương đô cửa chính đó chính là mình cá trên tớt ra khỏi thành trên mặt để lộ ra mỉm cười một cái tô mộ trực tiếp lắc mình đi tới ngoại thành chân thị chi nhãn thị giác kỹ năng mở một cái vương đô bên ngoài khu luyện lẹ và thu hết vào mắt nhìn còn chưa đủ xa nếu có thể xa một chút nữa là tốt chân thị phía dưới tô mộ cũng không thể đủ hài lòng p h á p thần huyết mạch đã tăng lên tới chân thần cấp mình kỹ năng thi pháp phạm vi c à n g là tăng lên tới dòng da gấp m ộ ư ơ i lần nếu có thể nhìn xa hơn cho dù là nằm ở mình nhà ở bên trong chính mình cũng có thể đối với những cái kia hồi phục giả thực hiện tinh chuẩn đà kích nếu không dùng thần chi văn chương thử một chút một cái ý niệm xông lên tô mộ bộ não trước mình liền từng con đếm thử dùng toái phiến để thăng kỹ năng tính toán Phải ngoài ó i d ù n một khối h n chỉnh thần c h văn chương để t h thị giác kỹ năng. mình thật đúng là không h ă năng, n đúng n g giác một cái có kỹ là ư vậy hào khí. n h ư n g dùng một k hiến ố mảnh vụn mà nói, vậy mình vụn nói, đón nhận. thể h vậy là có Trước t giết một đợt, sau đó lại trở lại đó sau về g Ngoài tường. h Hiên i ê n cứu. viên đeo trường cung bên người đi theo tử long đi thôi hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng tường nhảy một cái nhảy lên t ử lòng sau lưng xì、sì. thiểu ra hỏa phe phởi cánh nhanh chóng bay lên so với tô mộ hỏa diễm c h i dực tử long tốc độ phi hành phải chậm hơn rất nhiều hiến viên cũng không phải pháp sư chức nghiệp sẽ không bố trí trận pháp truyền thống chuyến này ngoài tường chuyến đi một người một rồng hiển nhiên cần hao tốn không ít thời gian vương đông ngoại thành một cái trăm người hồi phục giả đoàn đội nhỏ đang lợi cấp nghe nói không cái kia hiên viên tại hoa đô xưng bá trực tiếp diện sạch phần lớn hồi phục giả hoa đô địa phương như vậy sau lưng nội t ì n h không thể đo lường kia hiên viên là chọc t h ủ n g trời nữa rồi à nghe nói cái kia long phi vì tị nạn mang theo hoa đô may mắn còn sống sót người chơi rời đi rồi ma đô trên đường còn đụng phải cái kia tô pháp thần rồi nhìn như vậy đến hoa đô tiếp theo tất nhiên sẽ có một đợt đại chiến không ít người nhắc tới lập tức nóng nhất sự kiện tất phải có người đi ra trừng phạt cái kia tô mộ a xác thực như thế trong khoảng thời gian này đến nay hắn thật sự là quá mức cản rỡ đừng nói thí thân biết nhiều người vật cũng bị mất hiện tại nhân tâm lỏng lẻo hồi phục giả nhiều hơn nữa cũng chính là năm bẻ b ả y mạng nhắc tới tô mộ những người này hận được gọi là một cái nghiến răng nghiến lợi cơ hồ tất cả mọi người đều hận không được đem rút gân lột ra ẩm ngay tại bọn hắn tức miệng mắng to thời điểm đất bằng phẳng đột nhiên vang lên một đạo sấm xét ngươi bị người chơi tô mộ đánh chết một người trước mắt văng ra một cái nhắc nhở trực tiếp bị giới điệu rồi trò chơi cái này còn không xong trên bầu trời xét đánh một đạo tiếp tục một đạo chạy a hồi vương đô những người khác lần này cũng kịp phản ứng rồi rít hướng phía vương đô thành nội chạy đi tuy rằng nắm giữ mười cái mệnh nhưng người nào cũng không muốn không minh bạch chết đến một lần nếu muốn bảo vệ cái mạng này bọn hắn cũng chỉ có ẩn n ó tại vương đô bên trong đây một con đường sống ngươi bị người chơi tô mộ đánh chết ngươi bị người chơi tô mộ đánh chết nhưng những n à y người chạy nhanh hơn nữa cũng nhanh bất quá xét đánh tốc độ đặc biệt là những cái kia muốn lẩn thân đường chạy thích khách căn bản không chỗ ẩn trốn hướng theo cái này trăm người đoàn tiêu diệt tại cái khác trong khu vực luyện cấp hồi phục giả đoàn đội cũng tao nộ công kích đêm nay trong mộng của bọn họ sợ rằng đều là tiếng sấm chương năm trăm ba mươi nghị trưởng ngăn trở ngoại thành làm sao đâu đâu cũng có tiếng sấm vương đô thành cửa chính thủ thành vệ binh ngay bên ngoài kia không ngừng tiếng nổ c h ố mắt nhìn nhau hôm nay cũng không có mưa rơi a ai biết được một cái vệ binh đĩu môi một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao tư thái cũng vậy theo dõi đại môn của ta là được còn lại vệ binh cũng bày ra giống nhau tư thái bên kia nghị trường nhìn trước mắt kia đã thành hình cổng truyền thống trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn thân lạc đứng tại bên cạnh hắn biểu tình lại mang theo một cổ lo lắng còn có mặt không cảm giác diệu t ì n h không biết đang suy nghĩ gì đại nhân cổng truyền thống bất cứ lúc nào đều có thể mở ra một vị mặc lên tráng lệ pháp sư bảo lão nhân hướng về phía nghị trường hô lên khai mở nghị trường thu nụ cười lại mở miệng nói lão pháp sư gật đầu một cái chuyển thân chỉ huy khởi cái khác pháp sư một đám pháp sư bắt đầu ngâm nga lên rất nhanh một cổ cường đại năng lượng rót vào cái kia cổng truyền tống bên trên gian g rắc cường đại pháp tắc lôi đình hiện ra tỏa ra tia sáng trói mắt đến lúc rồi nhìn đến cái kia sắp mở ra thông đạo nghị trường thấp giọng n h ỉ non rồi một câu tiếp theo thân ở vương đô thành nội tất cả người chơi trước mắt tất cả đều bắn ra thông báo vương đô lăng mộ phó bản đã khai mở tất cả người chơi có thể đi tới ngoài tường cổng truyền tống bước vào phó bản thăm dò lăng mộ hoạt động chính thức bắt đầu hướng theo người chơi mỗi thăm dò khu vực càng nhiều sẽ thu được bộ phát phần thưởng phong phú hoạt động thời gian kéo dài nam tiên đương nhiên cái này thông báo nghị trưởng còn có thần lạc những n à y lở ở tờ cờ trước mắt cũng sẽ không xuất hiện nghị trưởng trở lại tường bên trên nhìn chăm chú vương đô phương hướng tiếp theo trong một đoạn thời gian hắn sẽ một mực đợi ở chỗ này cho những cái kia mạo hiểm giả ban bố đủ loại tưởng thưởng phong phú kỹ năng vậy chút giá hỏa cũng nên đến đi đợi đã lâu nghị trưởng có chút nóng n ả y rất nhiều mạo hiểm giả chen chúc tới cảnh tượng cũng không có xuất hiện thân lạc người bây giờ trở lại thành bên trong tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ nghị trưởng không chờ được hướng phía thần lạc ra lệnh đang lúc này một cái mạo hiểm g i ả chạy tới là ngươi sao ngươi lại tới đây nhìn thấy người mạo hiểm này sau đó nghị trưởng cùng thần lạc đều ngần ra diệu tinh mặc dù không có nói chuyện nhưng biểu tình trên mặt rõ ràng sợ hết hồn không phải mở phó bạn không ta đương nhiên muốn tới cổ động a tô mộ cười trả lời chỉ một mình ngươi những người khác không đến nghị trưởng c a c mày s ắ c mặt có chút khó coi không biết ta tô mộ bị môi tiếp tục mà leo lên từng thành thông báo xuất hiện một khắc này vương đô thành bên trong tất cả người chơi đều điên cuồng đây chính là lâu ngày không gặp hoạt động a ai ai cũng biết hoạt động mới là phát tải phương pháp nhanh nhất phần lớn người ngay lập tức chạy tới tại đây còn có một vài người chính là lò g ặ p thông báo khởi những người khác nhưng bọn họ mới ra vương đô cũng không lâu lắm liền bị một người ngăn lại cái người này dĩ nhiên chính là tô mộ người chơi quay đầu trở về thành hồi phục giả tại chỗ lanh cái chết tô mộ lúc ấy chính là một câu phi thường ngang ngược nói tô thần thói xấu ta l ẹ n ta cũng lẻn tạm thời không thấu náo nhìn này chính là hẳn làm như vậy đám này hồi phục giả để c á c ngươi ngang dạng này cảnh cáo người chơi bình thường sẽ không có không công nhận vậy phần những cái kia hồi phục giả dĩ nhiên là bị mình đưa ra cho chơi đây cũng chính là vì sao không có ai đến tham gia hoạt động nguyên nhân bất quá những lời này mình cũng sẽ không nói cho nghị trưởng nghe leo lên thành tường tô mộ cũng nhìn thấy phía dưới cái kia cổng truyền thống n g ư ờ i không thể đi ngay tại hắn chuẩn bị đi xuống thì một người chắn tại trước người ta không thể đi nhìn đến ngăn cản mình nghị trưởng tô mộ chân mày c a o lại hoạt động thông báo trên viết vô cùng rõ ràng thăm dò khu vực càng nhiều thu được t ư ở n g thưởng thì cũng càng cao mặc dù không biết cái này lăng mộ nơi xấu nhất là đẳng cấp gì phó bản nhưng năm ngày thời gian đầy đủ mình tiến hành thăm dò không có gì bất ngờ xảy ra hoạt động sau khi kết thúc mình nhất định có thể thu được thần cấp kỹ năng dạng này tưởng thưởng nếu so sánh lại vị nghị trưởng này đại nhân trước mở cho mình tiền đặt cuộc vậy thật là không đáng chú ý nếu ngươi lo lắng ta đem phía dưới ma vật giết hết mà nói kia không cần phải l i ê n tính không đánh chết những ma vật kia ta cũng có thể đi xuống thăm dò tô mộ đáp lại một câu muốn lách qua nghị trường ta nói ngươi không thể đi nghị trường lần nữa chắn tại tô mộ trước người giọng điệu càng là trầm xuống thân là vương đô lớn nhất quyền thế người trên người của hắn tản mát ra một cổ cường đại huy áp nghị trường đại nhân cũng là lo lắng một mình ngươi sẽ có nguy hiểm ngươi đúng lý hiểu một chút bên cạnh thân lạc thấy tình thế không ổn liền vội vàng lên tiếng giảng hòa ha ha tô mộ nghe nói như vậy nhìn không được bật cười mình nhìn vị nghị trưởng này biểu tình cũng không giống như là sợ mình biết có nguy hiểm ý tứ hơn nữa chỉ là một cái đất bên dưới lăng mộ có thể so sánh ma vật mê bên nguy hiểm hơn tránh ra cho ta tô mộ trong con ngươi lộ ra lạnh lùng tại vương đô thành mệnh lệnh của ta tất cả mọi người đều phải phục t h ò n g coi như là ngươi cũng như nhau nghị trường âm thanh e m u không chút nào nhượng bộ tại thời gian này tọa độ hắn là tuyệt đối không thể để mặc tô mộ bước vào l ă n g mộ nơi này cũng không phải là vương đô thanh âm lạnh như băng văng lên ngươi người nghị trường này ở trong mắt ta chẳng là cái thá gì tô mộ mà nói trong nháy mắt để cho tại chỗ tất cả nở tở cờ sắc mặt hoảng sợ một cái mạo hiểm giả lại dám ngay trước đây nhiều người mặt nói nghị t r ư ở n g cái gì cũng không phải đây quả thực là đại nịch bất đạo a tất cả mọi người đều nhìn về phía nghị t r ư ở n g chỉ cần nghị t r ư ở n g ra lệnh bọn hắn sẽ ở ngay lập tức nắm lấy người mạo hiểm này n g ư ờ i càn rỡ nghị t r ư ở n g phát ra một tiếng nổi giận lại không có mệnh lệnh mọi người nắm lấy tô mộ trên mặt hắn kia kiên kỵ biểu tình đủ để chứng minh tất cả vị nghị t r ư ở n g này đại nhân cũng không dám cùng tô mộ hoàn toàn vạch mặt chương năm trăm ba mươi mốt truy nã tô mộ ngươi có thể đem ta thế nào tô mộ cười ha ha trực tiếp hỏi ngược lại vị nghị t r ư ở n g này quản khó thái r á n k h có chút quá độ n g một o thống thông báo đi mươi ệ m làm, nhiệm vụ, làm sao lại không bị cho bị phần cứng rắn nói xong câu đó sau đó hắn nhìn về phía thần lạc vị này được tổng chỉ huy biểu tình hiển nhiên có chút khó coi tố mộ đối với hắn mà nói cũng không phải loại kê phổ thông mạo hiểm giả tuyệt đối cũng coi là bằng h ư u nghị trường đại nhân không có nghiêm trọng như vậy đi đây đều là vì vương đô an toàn a t h ầ n lạc vừa mở miệng một bên hướng về phía tô mộ khiến cho khởi ánh mắt tô mộ cũng không để ý tới mình thật đúng là muốn nhìn một chút vị nghị trưởng này đến tội cùng biết làm đến dạng gì bước ta đã nói rồi ngươi không thể đi xuống ít nhất hiện tại không được nghị trưởng thuận theo thần lạc lại nói lại đi vị quan chỉ huy này đánh giảng hòa h i ệ n nhiên làm thỏa mãn tâm ý của hắn ta có một chút không hiểu vì sao ta không thể đi xuống tô mộ lạnh lùng hỏi ngược lại dưới đất này trong lăng mộ ma vật không phải người người được mà trù diệt sao có thể nhìn vị nghị t r ư ở n g này thái độ tựa hồ là cùng những ma vật kia đứng ở một bên một điểm này tuyệt đối không bình thường ta tự nhiên có nguyên nhân của ta ngươi chỉ cần phục tùng là tốt rồi rời đi bây giờ ba ngày về sau gặp lại chuyện mới vừa rồi ta không nhắc chuyện cũ nghị trưởng âm thanh lại vang lên lần nữa hắn kêu kiên quyết giọng điệu không có chút nào nhược bộ ba ngày sau lời nói của hắn để cho tô mộ lật một cái lướp mắt hoạt động thời gian mới bao nhiêu ngày cái yêu cầu này mình căn bản là không thể nào đáp ứng c h ẳ n g muốn cùng người phí lời tô mộ lắc người một cái trực tiếp vượt qua trước người nghị trưởng cũng không cùng hắn c ã i v ã rồi cho dù nơi này tất cả mọi người cùng tiến lên cũng không cách nào ngăn cản mình bước chân ngăn hắn lại cho ta hết t hệ các thứ này phát sinh quá nhanh nghị trưởng không kịp đề phòng theo bản năng phát ra gào to canh giữ ở cổng truyền thống bên vệ binh lập tức hành động nhưng vào lúc này một cổ cường đại trọng lực xuất hiện những thủ vệ này hiển nhiên vô pháp tranh đoạt trọng lực trận trói buộc chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tô mộ vọt vào cổng truyền thống bên trong người tên đáng chết này trên t ư ờ n thành nghị trường phát ra phẫn nộ gầm thét đại nhân hắn chỉ là muốn đi quét sạch lăng mộ trong lòng đất ma vật tuy rằng hắn chống lại mạng của ngài nhưng chỉ cần mục đích là giống nhau đối với chúng ta mà nói cũng không có khác biệt ta thần lạc liền vội vàng thay tô mộ nói đến nói đứng tại lập trường của hắn đến xem chuyện này tính chất hiển nhiên không có nghiêm trọng như vậy còn nhớ rõ từ trước ta nói cho ngươi nói sao nghị trường âm thanh n m u một câu nói để cho thần lạc không phản b á t được chuyên mệnh lệnh của ta bắt đầu từ hôm nay ra hỏa này chính là rượu nhật thành b ệ n nhân chỉ muốn ai có thể tại trong lòng đất lăng mộ đánh chết ta đem ban cho hắn phong phú ban thưởng hắn hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ ra lệnh t h ầ n lạc sắc mặt đại biến còn muốn thay tô mộ giải bày cái gì một cái tay khoác lên trên vai hắn đừng quên thân phận của ngươi nghe thấy tiếng này nhắc nhở thần lạc bất đắc dĩ cúi đầu cho dù hắn đem tô mộ làm bằng h ư u nhưng hắn lại vô pháp vi phạm nghị trường mệnh lệnh đây chính là trong lòng đất lang mộ cổng truyền tống sau đó tô mộ trước mắt là một đầu đường l ó t gạch bốn phía đen kịt một màu hắn k h o c tay phía trước con đường trong nháy mắt xuất hiện một đạo tường lửa cùng mảnh h ắ cám kia hành lang không sai biệt lắm xung quanh cũng có một cổ pháp t ắ t chi lực quái nhiễu xem ra ta phải đi mê cùng dưới mặt đất rồi quan sát một chút phía trước hoàn cảnh tô mộ bước nhanh tại đây hiển nhiên là lang mộ thượng tầng có thể gặp phải ma vật mình là thật không làm sao có h ứ n g nổi bên ngoài cái lao giả đó không bình thường a r ư ớ c hắn để cho ta đi phòng tuyến thứ hai thời điểm có thể chỉ mong ta đem nơi đó ma vật cũng biết lý sạch sẽ hiện tại ngược lại tốt một bộ sợ ta đem chỗ này ma vật toàn bộ giết chết tư thế hành tàu ở trong hành lang tô mộ không khỏi suy tư mình cùng vị nghị trưởng kia từng có tiếp xúc không hề nghi ngờ g i a hỏa kia tuyệt đối là một cái bụng dạ cực sâu nhân vật một người như vậy t h ỉ nộ không lộ vừa mới cư nhiên sẽ ngay trước mặt của nhiều người như vậy sẽ mặt xuống ra thậm chí rất nhiều cùng mình trở m ặ t tư thế mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì mình thật đúng là có chút nhớ nhung không quá rõ quản hắn khỉ gió binh đến tướng đỡ nước đến đất ngăn không nghĩ ra tô mộ cũng lười suy nghĩ ngược lại chính mình cũng đã tiến vào vị nghị trưởng kia luôn không khả năng để cho khắp thành người đến đem mình cứu ra ngoài đi nếu thật là làm như vậy rồi vậy tại đây mặt vấn đề có thể to lắm đang lúc này phía trước thông đạo xuất hiện một ít sinh vật bọn nó toàn thân cuốn đầy băng vải cực kỳ giống xác ướp tô mộ nhìn một chút những ma vật này đẳng cấp thứ d a i cho thần lạc một chút mặt mũi trực tiếp đi tới tầng tâm niệm vừa động tô mộ trực tiếp tiềm thức vượt qua những ma vật kia ngươi vừa mới làm như vậy là cố ý vương đông ngoại thành một cái truyền thống trận n ơi diệu tinh nhìn đến nghị trường sắc mặt có chút khó coi ngươi có biết hay không chọc giận cái tên đó hậu quả nếu mà hắn xuất thủ chúng ta có thể gặp phiền t h o á biết tô mộ thực lực mạnh bao nhiêu diệu tinh hiển nhiên có chút sợ nhớ kỹ ngươi thân phận ta không cần thiết hướng về ngươi giao phó nghị trưởng cười lạnh một tiếng vậy ngươi so với ngươi nghĩ lợi hại nếu mà ngươi xem thường lời nói của hắn ngươi nhất định sẽ bỏ ra giá thế thảm d i ệ u tinh sắc mặt trầm xuống nàng gặp qua đã từng cuồng vọng tự đại c h ấ n tháp sứ là chết như thế nào tại tô mộ trong tay cũng đã gặp không ai bị nổi đọa lạc chi trụt là thế nào bị tiêu diệt không cần ngươi tới nhắc nhở ta có thể khuyến cáo của nàng nghị trưởng cũng không có chấp nhận nợ n ẩ n ngươi chỉ cần làm xong ngươi nên làm vậy là đủ rồi vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bọ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ s i n h ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương năm t r ư ơ i hai thí thần biết trở m ặ t trong lòng đất lăng mộ tô mộ biến dần vào hắc cám bên trong tốc độ đi đường rất nhanh lăng mộ thượng tầng phát tác chi lực q u ấ y nhiễu vẫn không tính là m á n h liệt chân thị chi nhãn còn có thể cử đi một ít công dụng mượn biết hết thị giác đây giống như, như mê cung lăng mộ cũng không thể ngăn trở cước bộ của hắn sau một thời gian ngắn tô mộ trước mắt xuất hiện một cái xuống dưới cửa vào ngắm nhìn một phía nơi này trấn thủ đến một cái thực lực tương đối mạnh mẽ tứ dài lãnh chúa cấp bột tha cho ngươi một cái mạng tô mộ biểu lộ cái gì gọi là nhân tử nếu không lấy mình bây giờ tổn thương tùy tiện một cái kỹ năng gì nơi này đều sẽ không có một ngọn cỏ ngươi cái thứ nhất đã tới lăng mộ tầng thứ hai thu được năm trăm điểm tích phân tích phân thương thành đã khai mở m g i đang hoạt động kết thúc phía trước tiêu hao tất cả tích phân chân trước vừa bước vào tầng thứ hai khu vực mấy cái nhắc nhở lập tức bắn ra ngoài tô mộ liền vội vàng mở ra tích phân thương thành phía trước tưởng thưởng không có đổi giá trị hắn trực tiếp lật đến trang cuối cùng quả nhiên có thần cấp kỹ năng a có thể đổi thần cấp kỹ năng tổng cộng năm cái theo thứ tự là năm cái chức nghiệp kỹ năng chủ động tô mộ nhìn về phía cái pháp sư kia chủ động lôi điện kỳ lân thần cấp tiêu hao mười lăm vạn điểm lượng ma n a triệu hoán một tia chấp kỳ lân đối với địch nhân tạo thành pháp thuật công kích lít sáu nghìn phần trăm tổn thương nên kỹ năng nắm giữ năm mươi phần trăm xuyên thấu bị c h ú n g mục tiêu người đem lọt vào mất cảm giác trạng thái mạnh mẽ a so với hấp thu hất động kỹ năng này cao hơn không ít tổn thương càng là có cao ngạch xuyên thấu cộng thêm mình bây giờ xuyên thấu liền tính đối phương nắm giữ một trăm phần trăm kháng tính ở trước mặt mình cũng bằng không có phía sau cái kia mất cảm giác trạng thái mặc dù không có đánh dấu thời gian cụ thể vốn lấy mình bây giờ kỹ năng cường độ thời gian kéo dài chắc chắn sẽ không ngắn kỹ năng này vô luận là tổn thương vẫn là khống chế hiệu quả tựa hồ cũng so với hấp thu hấp động càng mạnh hơn cần mười vạn tích phân sức mạnh như thế kỹ năng trao đổi cần tích phân cũng là cao ngạch một tầng năm trăm tích phân mười vạn tích phân được đánh tới hai trăm tầng cũng sẽ không tần g số càng cao thu được tích phân nhất định sẽ để thăng lôi điện kỳ lân cũng không thể thỏa mãn tô mộ mục tiêu của hắn là đem đây năm cái thần cấp kỹ năng toàn bộ trao đổi nếu như tích phân quả thực không đủ vậy cũng phải cây cung tên tay thần cấp kỹ năng trả lại cho h i â n viên tăng thêm tốc độ ảnh đ ộ n trạng thái bên dưới những cái tia cấp thấp ma vật căn bản là không có cách phát hiện tô mộ tồn tại hạn tại tầng thứ hai trong lăng mộ thần tốc tiến lên rất nhanh sẽ tìm được tầng thứ ba cửa vào người cái thứ nhất đã tới tầng thứ ba cửa vào thu được một điểm tích phân nhắc nhở ngay lập tức xuất hiện cũng chứng thực tô mộ phỏng đoán càng hướng xuống đi nhất định là có thích hợp ta luyện cấp địa phương lần này hoạt động quá kịp thời a nguyên bản còn giàu gì không có địa phương để thăng đẳng cấp thông báo mạo hiểm giả tô mộ công khai chống lại vương đâu nghị hội nghị quyết hiện đã bị diệu nhật thành thông tập hy vọng vương đô thành nội tất cả mạo hiểm giả lấy làm trả giá toàn lực phối hợp vương đô thủ vệ đánh chết tô mộ bất luận cái gì cung cấp trợ giúp người chơi sẽ được phần thưởng phong phú cùng lúc đó diệu nhật thành bên trong tất cả người mạo hiểm trước mắt xuất hiện lần nữa một cái thông báo tình huống gì tô thần làm sao bị diệu nhật thành n ở t ờ cờ truy nã công khai chống lại n ở t ờ cờ mệnh lệnh tô pháp sư đây cũng quá thói xấu đi ngoa tạo những này n ở t ờ còn ờ c có thể làm như vậy ta có chút không phục a các minh đệ ta dù sao cũng sẽ không để ý tới cái này thông báo ta đều nhớ ngược lại ra diệu nhật thành đi ủng hộ tô pháp thần rồi nói thật ta cũng có loại ý nghĩ này bây giờ còn có thể tại vương đô thượng tuyến phần lớn đều là bình thường người chơi những người này đối với tô pháp thần tình cảm tuyệt đối vượt qua vương đô bên trong những cái kia nở cờ cờ bọn hắn tuy rằng không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng tất cả đều ngay lập tức tỏ thái độ ủng hộ khởi tô mộ phần thưởng phong phú có thể có nhiều phong phú a sẽ có hay không có cao giai kỹ năng cùng trang bị ta nhớ nhất định sẽ có rất nhiều kim tệ đi làm không tốt còn sẽ có tước vị h â n chương loại tưởng t h ư ợ n g đương nhiên còn có một ít thanh n i bất đồng phát ra trong này có một chút bụng dạ khó lường người còn có một ít chức không có ra thành hồi phục giả đặc biệt là những cái kia hồi phục giả không ngừng mang theo tiết ấ u tô mộ luân hồi rượu nhật thành công địch đây chính là bọn hắn báo thủ cơ hội tốt nhất ta tưởng thưởng phong phú có ích lợi gì liền tính cho ta thần cấp kỹ năng ta đều không muốn ta vĩnh viễn ủng hộ tô pháp thần vậy chút nói tưởng thưởng đều là hồi phục giả chính là nhớ khuyến khích mọi người đi đối phó tô thần đừng lên khi a không phải tưởng thưởng phong p h ú không khiến người ta cầm cái kia tô mộ nếu thật là đứng yên để ngươi giết ngươi biết không giết chính là a người vì tiền mà chết chim vì thực mà vòng đừng chỉnh cao thượng như vậy kênh tán gâu bên trên rất nhanh nhấc lên một hồi khẩu chiến ngay tại kênh tán gâu làm ồn không thể tách rời ra thì vương đô thành bên trong mấy người đi tới một cái hẻo lánh trong ngõ hẻm các ngươi đều thấy thông báo đi một cái anh vũ nam tử dẫn đầu mở miệng trước thấy được chỉ là ta cũng không cho rằng đây là cái cơ hội một cái khác thân hình gầy yếu tướng mạo vừa nhìn đi lên cũng rất người tinh minh nói tiếp ví thủ bí cước t h í thần sẽ chả có tồn tại cần thiết sao anh võ nam trầm giọng nói trong ngõ hẻm những người khác rơi vào trong trầm mặc Tố t mộ r ư ớ chương đây k ô n còn đang g lâu v đâu năm g o trăm h h à n t n trận g ba mươi ba đến lúc rồi làm sao đều biến thành c ô m anh võ nam biểu tình trên mặt cực kỳ không cam lòng chẳng qua chỉ là một cái thổ dân mà thôi các ngươi cứ như vậy nhìn đến hắn trưởng thành dựa theo chúng ta kế hoạch lúc đầu lại thêm những n à y lở tở cờ phối hợp chúng ta chưa chắc không có cơ hội hắn âm thanh gần như gầm thét những người khác túi đầu sắc mặt tâm u không biết đang suy nghĩ gì Thí thần sẽ là từ hiện tại tối cường mấy cái hồi phục giả dẫn đầu thiết lập những người này ở đây vương đô thành bên trong càng là có địa vị cực cao nhưng bọn hắn hay là bị tô mộ đẻ không ngốc đầu lên được chúng ta cũng muốn đối phó hắn có thể những thủ hạ của ta mỗi một người đều bị rết ra bóng mở ngươi để cho ta làm sao bây giờ một người bất đắc dĩ mở miệng nói chúng ta không có cơ hội ngay cả toàn thân cao dài trang bị lượng máu đạt đến mấy chục vạn phòng ngự chiến sĩ cũng không ngăn được tên kia một cái kỹ năng lại một cái người đi theo mở miệng hèn nhát anh võ nam cắn răng hô lên không có ai phản bác ta đi trước một lần này vây quét ta một phái này người sẽ không tham dự về phần các ngươi muốn làm gì vậy liền chuyện không liên quan đến ta trông mặc sau một thời gian ngắn có người trực tiếp rời đi ngõ hẻm người trở lại cho ta nơi này là tại trò chơi liền tính không giết được cái tên kia cũng bất quá là hao phí một lần phục sinh cơ hội lẽ nào ngươi ngay cả thử một lần dũng khí cũng không có sao anh võ nam bước nhanh đuổi theo hắn ngăn ở trước người người kia bắt lại đối phương cổ áo của hoạt động thông báo ngươi cũng nhìn thấy nếu như chúng ta không đi tưởng thưởng liền đều là cái tên đó rồi ta người kia ánh mắt tranh n ẽ muốn nói lại thôi các vị nếu như chúng ta không cầm cơ hội lần này chờ ra hỏa kia thu được hoạt động tưởng t h ư ờ n g hắn nhất định sẽ tệ hại hơn vây quét chúng ta các ngươi thật sự cho rằng có thể giữ được mình sao anh võ nam tiếp tục đối với tất cả mọi người khuyên bảo đây chúng ta những người khác không biết trả lời như thế nào lời nói này nói tới cũng không sai bọn hắn cùng nhìn nhau dùng ánh mắt không ngừng trao đổi vậy đây chính là một lần cuối cùng sau lần này nếu như thất bại kia t h í thần sẽ liền vì vậy giải tán sau một hồi hai người liên tục mở miệng ta đồng ý ta cũng đồng ý những người còn lại dối dít tỏ thái độ anh v o nam thấy vậy nối lòng trước người người kia biểu tình trên mặt hòa hoan không ít lần này các ngươi tất cả mọi người đều nghe theo chỉ huy của ta hiện tại bắt đầu phòng đấu giá bên trên tất cả đồ đồng tráng men kỹ năng toàn bộ miệng rồi bảo đảm lần này tham chiến tất cả mọi người đều nắm giữ đồ đồng tráng men kỹ năng còn có những cái kia cố tổn thương kỹ năng mặc kệ hao tốn giá bao nhiêu tất cả đều cho mua lại hắn hướng về phía mọi người chỉ huy lên đừng quên nơi này chính là thế giới trò chơi chỉ muốn chúng ta có thể hợp lý vận dụng tốt quy tắc trò chơi cũng không phải là không có khoảnh khắc ra hỏa cơ hội người cái thứ nhất đã tới tầng thứ m ộ ư ơ i cửa vào thu được 4.500 điểm tích phân trong lòng đất lang mộ không biết hao tốn bao nhiêu thời gian tô mộ thành công đã tới trong lòng đất một ư ơ i tầng tất cả tích phân tính gộp lại đã có hơn hai vạn điểm xung quanh ma vật đẳng cấp đã đạt đến thất giai chỉ cần xuống chút nữa đi hai tầng ta liền có thể bắt đầu luyện cấp rồi đối mặt thất giai ma vật tô mộ vẫn không có săn g i ế t tâm tư chỉ là càng hướng xuống đi cổ kia cường đại pháp tắc cũng chỉ càng mạnh chân thị chi nhãn đã phái không lên chỗ dụng võ gì rồi tô mộ chỉ có thể mượn trí nhớ của mình không ngừng tìm kiếm đi thông tầng kế tiếp con đường lại qua sau một thời gian ngắn xuất hiện trước mắt tầng dưới cửa vào để cho tô mộ trên mặt lộ ra nụ cười năm ngày thời gian đầy đủ ta lấy đến hai cái thần cấp kỹ năng dựa theo cái tốc độ này đi xuống lấy được hai cái thần cấp kỹ năng đã là ván đã đóng thuyền về phần cái khác người chơi năm ngày thời gian bên trong đừng nói thông qua tầng thứ mười rồi coi như là tầng thứ tám đều quá sức đây cũng là mình dọc theo đường đi không có đánh chết ma vật một nguyên nhân khác vương đô thành bên trong phần lớn đều là hồi phục giả mình cũng không thể để bọn hắn luồng phí nhặt được tích phân ta càng ngày càng không nghĩ ra à phía dưới này ma vật nhiều như vậy vị nghị trưởng kia vì sao không muốn để cho ta xuống tại đây trong lăng mộ cũng đợi không ít thời gian tô mộ buộc phát không nghĩ ra tầng năm trước lăng mộ đã quá vương đô bên trong những cái kia nở tờ cờ uống một bầu đoạt quái cái thuyết phát này căn bản là không đứng vững cùng mình xuống ngược lại đối với những cái kia nở tờ cờ còn có bảo đảm mới đúng có bí m ậ ta suy nghĩ minh bạch một điểm này tô mộ đôi mắt trầm xuống vị nghị t r ư ở n g kia nhất định cùng nơi này có một loại đặc thù nào đó quan hệ trong v ư ơ n g cung bộ quốc hội phòng cổng truyền thống đã mở ra đi tiếp theo chỉ cần khuyến khích những người mạo hiểm kia bước vào lăng mộ là được rồi đi một cái nữ nhân dẫn đầu mở miệng trước liền với hỏi hai vấn đề ra một chút bất chắc nghị trường mở miệng nói lời nói vừa ra mọi người ở đây sắc mặt tất cả đều biến đổi bảy chuyện gì xảy ra có người luôn miệng hỏi thăm vậy người đi xuống người nói cái gì vậy cái tô mộ hắn tại lúc này đi xuống tiếng kinh hô vang lên bọn hắn hiển nhiên hiểu rõ tô mộ lúc này bước vào lăng mộ ý nghĩa một khi trong lăng mộ những ma vật kia được dọn dẹp sạch sẽ hiến tế người mạo hiểm kế hoạch sẽ trở thành bọn nước chuyện can hệ trọng đại ta đã tại vương đô thành nội ban bố truy nã tên kia thông báo tin tưởng không cần một ngày thời gian sẽ hiểu rõ lấy vạn kế mạo hiểm giả ra nhập trận này t r i n h phạt ta sẽ xuất động toàn bộ vương đô tinh n huệ cuộc chiến đấu này một khi mở ra mục đích của chúng ta đồng dạng có thể đạt h à n h nghị trường nói ra kế hoạch của hắn ngươi là muốn để cho những người mạo hiểm kia cùng g i a hỏa kia lưỡng bại c ầ u thương đây cũng là một chủ ý tốt mọi người nghe vậy sắc mặt hòa hoãn không ít tập ngư hôn tập nhiều tối đa cho cái tên kia tạo thành một chút phiền thoái muốn đem hắn ở lại trong lăng mộ còn cần các vị ra tay toàn lực nghị trưởng vừa mở miệng vừa lấy ra lượng lớn trang bị những cái kia trang bị bên trên tản r a huyết quang bao phủ toàn bộ đại s ả n h đến lúc rồi chương năm trăm ba mươi b ố rốt cuộc có thể thăng cấp hướng theo nghị trưởng ra lệnh một tiếng tất cả mọi người tại chỗ nhìn về phía những cái kia cường lực trang bị từ trên ánh sáng đến xem những trang bị này chẳng những phẩm cấp cao hơn nữa tất cả đều là cấp độ ss có được những trang bị này thực lực nhất định có thể để thăng bên trên một cấp bậc giải trừ các ngươi trói buộc lấy ra các ngươi trạng thái mạnh nhất chỉ nếu như các ngươi muốn vị đại nhân kia tuyệt đối sẽ không keo kiệt nghị trưởng trong thanh niên mang theo một cổ tăng thương tại hắn nói ra lời nói này sau đó một ánh hào quan g từ trên người của hắn hiện ra một giây kế tiếp thần kỳ một màn xuất hiện vị này tóc t r ắ n g xám mặt đầy nếp nhăn nghị trưởng vậy mà lấy mắt thường tốc độ rõ rệt chảy ra vừa vặn mười mấy giây hắn biến thành biến người dáng một dấp vô chỉ ù n n g a tuấn、nam、tử.、Nghe、theo ta triệu Trong tử, trưởng trên mặt viết đầy thành nam Nghe hán, lăng môn. miệng nghị kính. khai mở, mộ lầm bầm Ẩm ẩm. chi h có c đầy chốc lát to lớn trong phòng nghị sự sinh ra kịch liệt động tĩnh một đạo hoàng kim chi môn từ phòng khách trung tâm dạng ngời ư rực rỡ nghị trưởng từ vị trí cao nhảy xuống trên thân lập tức xuất hiện một bộ hoàng kim thánh giáp những người khác thấy vậy trên thân cũng tương tự tản mát ra kịch liệt quan mang thân là đây trong vương thành tối cường một nhóm người bọn hắn vẫn luôn ở đây cất giấu thực lực bản thân lúc này giải trừ giới hạn Cô khí sau lưng mười người lập tức hành động tiếp tục mà xuyên qua kia đạo hoàng kim chi môn nhớ kỹ ngươi là trường vương đô chuyện bên này liền giao cho ngươi nhìn đến những người đó bước vào hoàng kim phía sau cửa nghị trưởng tự mình mở miệng nói ta biết nên làm như thế nào diệu tinh đột nhiên xuất hiện tại quốc hội phòng phía trên nghị trưởng không nói thêm gì nữa từ hư không bên trong lấy ra một khối lệnh bài đầu hắn cũng không có trở về đưa lệnh bài hướng phía sau lưng ném một cái tiếp tục xuyên qua hoàng kim môn ẩm ẩm diệu tinh nhìn chăm chú đang hạ xuống hoàng kim môn vươn tay bắt được tấm lệnh bài kia đây chính là diệu n h ậ t thành nội tình sao trong giọng nói của nàng mang theo một cổ chấn động cho dù đã thấy qua không ít cảnh tượng hoành tráng vừa mới phát sinh kia tất cả vẫn là để cho nàng cảm thấy lòng rung động nàng tự hồ minh bạch nghị trưởng phần kia phân k í c h mười một vị mặc lên c ự c phẩm trang phục thập giai cường giả đội hình như vậy tuyệt đối được gọi là sang trọng đặc biệt là vị nghị trưởng kia thực lực tuyệt đối mạnh hơn đọa lạc tri chủ người cái thứ nhất bước chân vào tầng mười ba thu được một vạn điểm tích phân trong lòng đất lăng mộ hướng theo tô mộ bước chân vào tầng thứ mười ba lối vào tích phân lần nữa tăng một đoạn vào trong mười tầng về sau mỗi lần một tầng thu được tích phân đều vô cùng khả quan dựa theo cái này lấy được tích phân tốc độ đổi hai cái thần cấp là không có gì vấn đề nhưng đồng dạng những ma vật kia cường độ cũng thu được tăng lên cực lớn Có thể hay không tiếp tục hướng xuống, cần chính là thực lực đối. Rốt cuộc cựu thể tiếp tuyệt Rốt thấy hay không hướng nhìn dai xuống, đối. là mở a ma A. vật với vật vẫn Bất tô thăng tin trước thăng trước rồi. rồi. đối nói, cấp, quá cách độ đề đề đẳng mộ mà mừng m là là cường chính Khoảng lần lần soát tim mười mấy tầng thủy tô mộ lần này cũng không k h á c h khí lăng mộ thông đạo eo hẹp không có gì bao la khu vực mấy cái aoe kỹ năng cũng không quá thích hợp a vậy cũng chỉ có thể kéo quái rồi xuất phát từ hoàn cảnh giới hạn tô mộ trở về nguyên thủy nhất đánh quái phương thức rào cường đại hỏa diễm tử trên người của hắn dâng lên đem phiến này ưu á mộ m thất chiếu đèn đ u ố c sáng ngời gào a đói a dạng n à y một cái bóng đèn lớn tự nhiên hấp dẫn trong lăng mộ những ma vật kia lực chú ý từng cái từng cái toàn thân quấn quanh băng vải s á t gớp vào tới cũng không thiếu hoàn toàn thay đổi d ò m bi tại đây dũng đạo hẹp bên trong bọn nó tốc độ chạy trốn có thể không có chút nào chậm những này có thể tất cả đều là cựu giai ma vật cho dù là bình thường nhất thực lực cũng tuyệt đối mạnh mẽ đến đây đi đến đây đi nhiều đến điểm a tô mộ không chút nào hoảng hướng phía những tên kia chiêu khởi tay hướng theo bọn nó tới gần sau đó một cái thương tổn không nhỏ trong nháy mắt bắt ra người lựa hình thái xuống phạm vi tổn thương vốn là khả quan tại cuối cùng tổn thương ra chỉ bên dưới những ma vật này cơ hồ cũng coi là tự tìm đường chết rồi không có một điểm này tiểu quái tô mộ tăng nhanh chạy trốn tốc độ người đánh chết lang mộ huyết thi thu được một nghìn điểm kinh nghiệm người đánh chết lang mộ sát ướp thu được một nghìn năm trăm điểm kinh nghiệm vừa chạy đánh chết nhắc nhở một bên không ngừng bắn ra ngoài tô mộ chẳng muốn đi q u ẳ n những cái kia rơi xuống hướng phía một con đường trực tiếp đi tới thấp a ô một cái xác ướp từ chỗ n g ặ t vào t hai u n hãn cắn lấy tô mộ trên thân. g h mà mộ lấy tô cái so sánh rõ ràng tổn thương con số cùng nhau toát ra băng thần chi khu phản thương tổn thương cũng bị pháp thần huyết mạch tổn thương ra chỉ tạo thành tổn thương phi thường khả quan đối với những này cựu giai tiểu quái lại nói tổn thương như vậy căn bản không chịu nổi hai lần người đánh chết l a n g mộ sát ướp thu được một nghìn năm trăm điểm kinh nghiệm thông qua chiến sĩ chi lực thu được một điểm lực lượng ma vật trong nháy mắt ngã xuống đất vật khí không tệ cùng nhau quái bình thường vậy mà kích phát bị động thanh điểm kinh nghiệm quá dài a t ố mộ nhìn về phía mình kia trầm trầm bạo động thanh điểm kinh nghiệm nhổ nước b ọ t một câu muốn tăng lên một cấp cần kinh nghiệm dòng giã cao đến một nghìn vạn điểm lấy những ma vật này cung cấp kinh nghiệm ít nhất cũng phải đánh chết một vạn đầu đây cũng chính là nói không đem tầng này ma vật toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ mình là khẳng định thăng không cấp những ma vật này cũng sẽ không đổi mới đi ta đây nhớ lên tới thập giai bề ngoài như có chút khó khăn a vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền b ỏ mẹ hệ thống phiền bò mẹ s i n ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bò mẹ cơ mà chương năm trăm ba mươi lăm lâu này không gặp vui vẻ căn cứ vào vị nghị trưởng kia thái độ đến xem tô mộ cảm giác đây trong lăng mộ ma vật hẳn đúng là sẽ không đổi mới nếu có thể đổi mới mà nói g i a hỏa kia lại càng không có lý do ngăn cản mình rồi vương đô thành bên trong những người khác muốn luyện cấp ở cấp trên tái d i ệ n đánh chết đê giai ma vật không phải tốt vậy vị nghị trưởng là làm sao biết ma vật sẽ không đổi mới nghĩ tới đây tô mộ trong đầu lại toát ra một cái nghi vấn phía này lăng mộ tuy rằng trôn giấu ở tại vương đô trong lòng đất thế nhưng vị nghị trưởng tựa hồ có hơi hiểu rõ quá mức hắn sẽ không theo những người này là một phe đi tô mộ nhìn đến những cái kia nửa chết nửa sống lang mộ quái vật đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng chuyện như vậy mình cũng không phải là không có gặp qua từ vừa mới bắt đầu cái này thần đồ trò chơi sẽ không có nhìn qua đơn giản như vậy tính một lần thời gian khoảng cách hồi phục ngày mở ra tựa hồ còn x u ấ t lại hai tháng nguyên thủy đánh quái phương pháp để cho tô mộ có càng nhiều hơn suy nghĩ thời gian trong khoảng thời gian này đến nay mình không phải là tại ngoài tường thăm dò nếu không phải là tại cổng truyền thống phía sau thăm dò đối với thời gian cụ thể đều mơ hồ có thể tưởng tượng được hướng theo hồi phục n à y đến gần trận này thần đồ trò chơi càng nhiều hơn bí ẩn chỉ sợ cũng phải n h ư thế vương đô dưới lòng đất lăng mộ chính là một cái ví dụ tốt nhất tại việc này động mở ra trước mình nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới còn sẽ có một cái như vậy lăng mộ tồn tại nếu không mình thì sẽ không khiến h i ê n viên đi ngoài tường thăm dò dạng này xuất lên hiệu suất vẫn còn quá thấp a đi đi con đường phía trước xuất hiện một cái ngõ cụt dạng này hiện trường đã là trong lăng mộ thái độ bình thường tô mộ cũng thử qua đi công kích cản đường m ặ t tường còn có đến pháp tắt chi lực bảo hộ cường lực đến đâu công kích cũng không tế ở tại chuyện thích thích. thịch thịch thịch thịch trở về đường cũ tô mộ trực tiếp ném ra một cái quét sân người máy người máy nhanh chóng nhặt đến rơi xuống vật phẩm tô mộ cũng không cần đi quản g đây một mảnh ma vật đều bị dọn dẹp sạch sẽ rồi để cho người máy chậm rãi quét sân là tốt đi một bên khác liên tục t h i ề m thước tô mộ quay trở về đường về chỗ lối đi phía trước ngã ba rất nhiều hắn cũng không nóng nảy một đầu lại một con đường thăm dò đi xuống đem những ma vật kia đều giải quyết sau đó ném ra quét sân người máy liền xong chuyện tô mộ đều đâu vào đấy đánh chết những ma vật kia tìm được sau một hồi một cái xuống dưới thông đạo xuất hiện tại trước mắt của hắn lối đi lối vào một cái thân hình k h ủ n g lồ bột đang c h ấ n thủ ở chỗ đó nó cao đến bốn năm m thân thể to lớn bên trên mọc đầy cánh tay tại cái này lăng mộ làm nổi lên trong hoàn cảnh đầu này bột chỉ là tạo hình cũng đủ để cho người gáy lạnh cả người lãnh chúa cấp bột tô mộ quan sát mấy lần hướng t h ú không lớn chỉ là một đầu k i ể u dai lãnh chúa cấp bột không phải là một cái kỹ năng sự tình hấp thu h ấ p động không do dự tô mộ hướng phía cái tên kia ném ra một phát hấp thu hạt động ba m ộ t bốn hai một sáu m ộ t mươi một giây kế tiếp cực kỳ khủng bố tổn thương con số xuất hiện người đánh chết lăng mộ thi vương thu được m ư ờ i vạn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực thông qua bất d i ệ t chi thể thu được một điểm thể chất chúc mừng người thăng cấp thu được một nghìn điểm thuộc tính hai nghìn điểm điểm kỹ năng b ộ t bị không nghi ngờ chút nào m i ể u sát tô mộ trên thân cũng nổi lên thăng cấp quang mang lâu ngày không gặp vui vẻ a thăng cấp sau đó tô mộ nhịn không được bật cười mình tự hồ có một đoạn thời gian không có cảm nhận được loại này vui vẻ hiệu suất như vậy đều thật có chút chậm phía dưới nhất định sẽ có quái vật tinh anh hơn nữa nhặt đồ vật cũng là một chuyện phiền p h ứ c giải quyết b u ồ n tô mộ đem rơi xuống nhặt lên cũng không có trực tiếp đi tới tầng kế tiếp vừa mới thả ra ngoài những cái kia quét sân người máy còn phải cầm về đâu đã như thế chỉ là đường quay đầu liền lãng phí không ít thời gian đây lăng mộ bên dưới không có thời gian khái niệm cũng không biết việc này động trong năm ngày ta có thể thăm dò đến mức nào tô mộ đều thật có chút dầu gì nếu như phiến này lăng mộ là cái đất chống mang là tốt mình mấy chục phát thiên hỏa đi xuống đây còn không phải là trong nháy mắt liền giải quyết một tầng hết lần này tới lần khác lối đi hẹp bên trong mình phóng thích thiên hỏa đều vô dụng p h á p tác chi lực mới là nhất treo đó a tô mộ biểu ngôi vô luận là tại hiện thế vẫn là tại t h ầ n đô trò chơi hay hoặc là những cái k i a cổng truyền tống sau l ư n g thế giới p h á p tác chi lực mới là hết thẻ căn bản mà có thể nắm giữ loại lực lượng này người mới có thể đúng nghĩa xưng là thần không phải tô mộ từ thổi mình bây giờ gần như có thể cũng coi là một cái chân chính pháp thần rồi những người khác còn tại đằng kia l u y ệ n cấp mỗi ngày suy nghĩ làm như thế nào sống tiếp vì mấy món trang bị tranh mặt đỏ tới mang h a i đánh tới không tồi sách kỹ năng là có thể qua một đoạn rất thoải mái thời gian mình ngược lại tốt trực tiếp liền thành thần cho thêm chút sức c a tô mộ phát ra một tiếng nghỉ non cái này không chỉ là đối với những cái kia người chơi bình thường nói đây cũng là đối với những cái kia hồi phục giả nói chỗ cao lạnh lẽo vô cùng vô địch nhất tịch mịch không người nào có thể cùng mình ban xoay cổ tay vậy còn thật đúng là có chút vô vị a vương đô tổng chỉ huy nơi bắt đầu từ bây giờ vương đô thành bên trong vệ binh toàn bộ từ ta tiếp quản diệu tinh cầm trong tay nghị trưởng tấm lệnh bài kia tiếp quản toàn bộ vương đô thành thủ vệ thân là phòng tuyến thứ hai chỉ huy quan t h a n h danh của nàng còn có mới có thể đều là không thể nghi ngờ tất cả có vẻ là như vậy thuận lý thanh trương mở ra vương đô truyền tống trận để cho mạo hiểm giả có thể tiện lợi nhất truyền tống đến lăng mộ thông đạo c h ỗ đó vương đô thành nội chỉ để lại duy trì trật tự vệ đội những người khác toàn bộ đi tới lăng mộ d i ệ u tinh rất có quyết đoán cơ hồ đem toàn bộ vương đô thủ vệ đều phái ra ngoài đại nhân dạng này thật tốt sao vạn nhất có ma vật đ ộ t kích kia vương đô chẳng phải nguy hiểm đúng vậy a còn có tường bên kia thay quân cũng cần nhân thủ đi sai a có người đưa ra dị nghị m a vật mê biên thượng tầng đã tiêu diệt phía trước có thứ ba phòng tuyến đỡ l ấ y chúng ta điều này có thể có bao nhiêu áp lực các ngươi nhất thiết phải đi tới lăng mộ đây là các ngươi tăng thực lực lên cơ hội tốt nhất chỉ có nắm giữ lực lượng càng mạnh các ngươi mới có thể tốt hơn bảo hộ vương đô diệu tinh sức dẹp nghị luận của mọi người âm thanh âm vang có lực vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương năm trăm ba mươi sáu cấp đoạn pháp tắc chi lực trong lòng đất lăng mộ tầng m ư ơ i ba tô mộ chính tại bố trí một cái phát trận có một câu nói rất hay ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đ ố n tuổi quyết định của chính mình vô cùng đơn giản mượn trong tay thần c h i văn chương pai phiến đem chân thị chi nhãn kỹ năng này tiến hành để thăng cái này gọi là lấy pháp tắc đối kháng pháp tắc nếu như mình có thể nhìn thấu lăng mộ trên mặt tường pháp tắc bằng vào pháp thần huyết mạch kỹ năng phạm vi ra trì đánh quái hiệu suất sẽ thu được k h ủ n g l ộ tăng lên chỉ muốn ta chạy đến mỗi một tầng trung tâm liền có thể trực tiếp đứng tại công kích tia đến nguyên tầng ma vật kéo quái hiệu suất chẳng những tăng v ư t lên hơn nữa soát lên cũng mới vậy à căn cứ vào trước phỏng đoán tô mộ đối với hiến tế pháp trận tiến hành một ít sửa đổi tại ma vật mê bên thời điểm thần c h i văn chương liền cho thấy nó bá đạo tính chất cấp đoạt những pháp tắc kia chi lực mình hướng phía phương diện này đi cải tiến hiến tế pháp trận là có thể sử dụng thần c h i văn chương thoái phiến cấp đoạt trong lăng mộ tồn tại pháp tắc đến lúc thần c h i văn chương năng lượng dồi dào tới trình độ nhất định thời điểm liền có thể đem cùng chân thị chi nhãn tiến hành d u n g hợp có thành công cơ hội nhưng không phải một trăm một khi thất bại ta những thứ này coi như toàn bộ lãng phí a đương nhiên những này cũng chỉ là tô mộ dự trù Cũng、may trong tay vật liệu quá nhiều lãng phí một ít cũng không có gì đáng ngại về phần những ma vật kia vừa bạo s u ấ t đến trang bị vốn là giữ lại chính là chiếm ô hy vọng có thể thành công a hít sâu một hơi tô mộ kích hoạt sửa đổi sau đó hiến tế pháp trận đứng tại chính giữa trận pháp hai tay của hắn nâng lên khối kia thần chi văn t r ư ơ n g chỉ chốc lát năng lượng cường đại bắt đầu kích hoạt xì、sì. giang d á c lại qua một hồi pháp trận xung quanh xuất hiện pháp tắc lôi đình cùng lúc đó thần chi văn chương tản mát ra tia sáng trói mắt tại pháp trận lẫn nhau huy ánh bên dưới những p h á p tắc kia lôi đ ỉ n h trở thành hoàn mỹ chất dinh dưỡng c、si. nhưng dù cho như thế p h á p tắc lôi đ ỉ n h vẫn là đang không ngừng hiện ra thần chi văn chương bên trên quang mang buộc phát rực rỡ r à o một cột sáng bắn tung t vẽ lên trời c h i t để đem toàn bộ tầng mười ba trung tâm chiếu sáng lấy tô mộ làm trung tâm một cái vô hình vòng xoáy xuất hiện thần chi văn chương tham lam c ư ớ p đoạt đến những p h á p tắc kia chi lực năng lượng cường đại cũng sắp yếu dẫn xuất lai có thể thành công tô mộ nhìn chằm chằm đến thần chi văn chương vai phiến từng bước cảm ứng được có thể sánh ngang hoàn chỉnh văn chương năng lượng hắn liền vội vàng mở ra cột kỹ năng chọn chúng chân thị chi nhãn cái kỹ năng đó sau đó bộ não chỉ còn lại có một cái ý niệm dung hợp phải t r ă n g sử dụng thần chi văn chương dung hợp chân thị chi nhãn lúc này một cái nhắc nhở bắn ra ngoài cùng sử dụng xong chọn thần chi văn chương thì khác nhau nhắc nhở đã nói phải là dung hợp phải tô mộ không do dự quả quyết làm ra lựa chọn một giây kế tiếp chân thị chi nhãn kỹ năng này cũng bắt đầu phát sinh biến hóa lăng mộ tầm thứ ba trung tâm một đạo hoàng kim môn đột nhiên thăng lên kim quang trói mắt chiếu sáng bút phía mười một cái liên tục từ trong đó đi ra nơi này ma vật cũng không có biến mất dựa theo lăng mộ pháp tắc ma vật trong một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không trọng sinh g i a hỏa kia không có dọn dẹp nơi này ma vật hay là nói hắn còn chưa tới tầng thứ ba nhìn đến trong lăng mộ chẳng chịt ma vật không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc tô mộ không phải một cái pháp sư sao một cái pháp sư phải thế nào tránh né những ma vật này đi thông tầng dưới hơn nữa g i a hỏa kia xông vào lăng mộ sau đó thật sự như vậy nghe lời một cái ma vật cũng không đi soát lấy thực lực của hắn thời gian lâu như vậy làm sao có thể không tới tầng thứ ba hoàng kim cửa mở ra bắt đầu chìm xuống cuối cùng đi ra nghị trường lên tiếng hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy tô mộ là làm sao san bằng đoạn lạc chi tháp nhưng t ừ diệu tinh thái độ không khó suy đoán người mạo hiểm kia thực lực tuyệt đối đạt tới thập giai hơn nữa còn có phi thường cường đại thần cấp kỹ năng người như vậy không thể nào liền tầng thứ ba những n à y đê giai ma vật đều soát không qua đừng nói chi là pháp sư còn có tất cả chức nghiệp cường lực nhất a o é kỹ năng vậy nơi này là vì sao chẳng lẽ hắn nghe xong lời của ngươi các ngươi không phải nháo nháo bẹ không một người không nhịn được do hỏi nghị trường hít mắt rơi vào trong trầm tư vậy ra hỏa cũng không phải bình thường pháp sư một lát sau hắn tự h ồ nghĩ tới điều gì mở miệng nói có ý gì mọi người c h ố mắt nhìn nhau đây nghe vào giống như là một câu phí lời a một dạng pháp sư có thể san bằng đoạ lạc chi tháp sao hắn đã từng học qua phi pháp sư chức nghiệp loại kỹ năng đây cũng chính là nói hắn có lẽ có thể học tập tất cả chức nghiệp kỹ năng chỉ muốn nắm giữ thích khách gần thân loại kỹ năng lấy hắn đẳng cấp những này đê g i i ma vật rất khó phát hiện nghị trường lời nói khiến cho tất cả mọi người trận to hai mắt hắn có thể học tập tất cả chức nghiệp kỹ năng đây là trái với pháp tắc chi lực làm sao có thể nếu quả thật là dạng này g i a hỏa kia liền khó đối phó rồi đối phó một cái pháp sư cùng đối phó một cái toàn năng chức nghiệp khó khăn kia ít nhất tăng lên gấp đôi cho dù những ngày vương đô sức chiến đấu cao nhất rất có nắm bắt cũng khó tránh khỏi có chút lộ khiết một trận chiến này nếu thật là đánh tới quyết định thắng bại sau cùng thời khắc bọn hắn dù sao cũng phải có người trả giá thật lớn có gì phải sợ đừng quên nơi này là chỗ nào tựa hồ cảm nhận được những người khác sợ hãi nghị trường phát ra một tiếng nổi giận liền tính các ngươi chết ở đây lấy vị đại nhân kia lực lượng cũng đủ để đem các ngươi phục sinh những lời này để cho sắc mặt của mọi người hòa hoãn không ít ta lặp lại một lần chuyện này sẽ là một đợt tác chiến tất cả mọi người đều được lấy ra các ngươi trạng thái mạnh nhất tầng dưới những ma vật kia sẽ nghe theo mệnh lệnh của chúng ta nhất thiết phải tại hắn đến tầng mười lăm trước chơi chết hắn nghị trường âm thanh lần nữa vang lên minh bạch cuộc chiến đấu này chúng ta ắt sẽ toàn lực ứng phó những người khác cũng rất nhanh biểu lộ thái độ đi thôi tại nghị trường dưới sự dẫn dắt mọi người nhanh chóng hướng phía tầng kế tiếp chạy tới bọn hắn hiển nhiên đối với nơi này địa hình mười phần lý giải tốc độ đi tới thật nhanh mà khi bọn hắn đi qua những ma vật kêu bên người thì người sau càng là không nhìn thẳng tất cả mọi người vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương năm trăm ba mươi bảy tam đầu khuyển trong lòng đất lăng m ộ t r ú n g thiên cột sáng rất nhanh biến mất tô mộ mở ra kỹ năng bảng chân thị chi nhãn đã bị một cái mới tính kỹ năng thay thế thần thị chi nhãn thần cấp sau khi mở ra có thể nhìn thấu pháp tắc biết rõ văn vật vô pháp thăng cấp để cho tô mộ tương đối kinh ngạc là kỹ năng này phía sau không có có thể thăng cấp tự nhãn đây chính là không dùng hết chọn văn chương thăng cấp thiếu s ó t sao vô pháp thăng cấp kỹ năng này cũng chỉ vô pháp đến chân thần cấp đây cũng tính là duy nhất không được hoàn mỹ một chút rồi thử một lần hiệu quả đi tô mộ trực tiếp mở ra kỹ năng này một giây kế tiếp thế giới trước mắt phản phất thoáng cái thay đổi trong nhau rồi loại cảm giác đó có chút khó có thể hình dung thật giống như mình nhìn thấu tất cả vậy chút pháp tắc đã không ngăn cản được tầm mắt của ta rồi nhìn trước mắt kia nguyên tầng lăng mộ cấu tạo tô mộ khỏe miệng lộ ra cởi mịn lần này coi như dễ dàng hơn a người cái thứ nhất đến tầng thứ mười bốn thu được hai vạn điểm tích phân vừa bước vào tầng kế tiếp nhắc nhở lập tức bắn ra ngoài so sánh tầng thứ mười ba tích phân tăng lên gấp đôi cao ngạch tích phân trị số để cho tô mộ nhìn ngây người nếu so sánh lại trước những cái kia tầng số cho tích phân nhất định chính là trò trẻ con a đã có tám vạn tích phân rồi chờ tiến vào tầng thứ mười lăm là có thể trước tiên đem cái kỹ năng đó trao đổi xuống nhìn minh tích phân trị số tô mộ vẫn có chút kích động để cho ta xem một chút bột ở đâu thân nhìn tới bên dưới tô mộ bắt đầu quan sát toàn bộ tầng thứ mười bốn nơi này mỗi một cái lối đi mỗi một cái ngõ cụt toàn bộ hiện ra tại trước mắt của hắn không chỉ là có thể nhìn thấu thông đạo thậm chí còn có thể nhìn thấy những ma vật kia nhược điểm tầm mắt phía dưới tô mộ còn phát hiện những ma vật kia trên thân xuất hiện một cái nhược điểm đánh dấu bột trên thân cũng có sự chú ý của hắn đặt ở mười bốn tầng trung tâm đầu kia khổng lồ sinh vật trên thân đó là một đầu mọc ra ba cái đầu toàn thân bị thịt thối giữa bao vây thi chó một cái nhược điểm rất rõ ràng đánh dấu tại bụng của nó vị trí trong lòng đất lăng mộ địa ngục tam đầu huyện chẳng lẽ phía này lăng mộ đi thông luyện ngục tô mộ không nhịn được nổ nước bọn một câu phía này trong lăng mộ tất cả đều là bất tử hệ ma vật thật đúng là có kia vị chính là không biết chỗ này tổng cộng có bao nhiêu tầng cuối cùng bột lớn lại là nhân vật cấp bậc nào trước tiên đem cái thứ nhất thần cấp kỹ năng bắt vào tay lại nói t h i ể m thước có được thần chi tầm mắt tô mộ quả quyết một cái cực xa khoảng cách thiềm thước rơi xuống đất vị trí mười phần tinh chuẩn đi thẳng tới đầu kia địa ngục huyện vùng trời trong tay pháp thần quyền trượng phát sinh biến hình trong n g á y mắt biến thành một cái đại kiếm nếm thử một chút cái này tô mộ dơ lên cao đại kiếm hung hãn mà chém vào r ồ i địa ngục quyền trung gian cái kia trên đầu cái kia trên đầu nhất thời xuất hiện một cái c h ó á n g váng dấu hiệu g à o g à o mặt khác hai cái đầu cùng nhau phát ra gầm thét đầu này bột cùng trước tầng thứ mười ba đầu kia bột một dạng đều là l ã n h chúa cấp bột bất quá đầu này bột đẳng cấp càng cao đạt tới cựu giai cấp năm như vậy một đội bột dĩ nhiên là tầng này bên trong quyền bì lớn nhất tồn tại hướng theo nó phát ra gạo t é t nghe thấy âm thanh những ma vật kia tất cả đều đã nhận được mệnh lệnh lớn tiếng chút đem tiểu đệ của ngươi tất cả đều cho ta gọi tới nhìn đến những cái kia đang hướng mười bốn tầng trong lăng mộ chạy tới ma vật tô mộ cười hắc hắc mình muốn chính là cái hiệu quả này phích lịch lôi quang về phần những cái kia khoảng cách quá xa không có nghe được kêu to ma vật tô mộ trực tiếp sử dụng lôi quang tự giải quyết g à o tam đầu khuyển l i ề u mạng g ỡ n è o thân thể muốn đem sau lưng b è o tô mộ cho lấy xuống nhưng vô luận nó làm sao vùng trên lưng giống như là bị đè ép một mặt núi tam đầu k h u ể n nổi giận cổ vị trí đột nhiên bùng nổ ra một cổ cường đại liệt diễm đây cổ liệt diễm lấy cực nhanh tốc độ lan ra toàn thân của nó rất nhanh đốt tới tô mộ trên thân một đứng ở hỏa diễm bên trên tô mộ đầu toát ra một cái tổn thương tại cao ngạch phòng ngự cùng khuyết đại kháng tính phía dưới cho dù là cựu giai lanh chúa cấp bụi cũng chỉ có thể đối với tô mộ tạo thành một chút cưỡng chế tổn thương g à o tam đầu khuyển lại là gầm lên giận dữ tựa hồ đang nghi ngờ tô mộ vì sao không bị nó liệt diễm đốt vì cho bụi đang hoang một chút tô mộ giơ lên trong tay đại kiếm một cái lực lượng cường đại rất nhanh phát huy ra hiệu dụng tam đầu khuyển ba cái trên đầu toàn bộ xuất hiện c h o n váng thân thể to lớn cũng sửng sở tại chỗ tô mộ cũng không vội mở ra đem nó giải quyết đầu này bột u g ầ m thét có thể đem càng nhiều hơn ma vật hô hoán đến mộ thất trung tâm cũng tiết kiệm mình kéo quái phiền thoái tại đây liền có phát huy không gian a hướng theo càng ngày càng nhiều ma vật đến tô mộ trong tay đại kiếm biến trở về rồi pháp trượng hình thái thiên hỏa phân thành lăng mộ không coi là quá lớn c h e đầy lượng lớn bất tử hệ ma vật thiên hỏa tại tô mộ phía trên đỉnh đầu thành hình lập tức rơi xuống người đánh chết lăng mộ sát thối tướng thu được ba điểm kinh nghiệm người đánh chết lăng mộ c ă m hận thu được hai điểm kinh nghiệm người đánh chết lăng mộ thi trùng thu được một năm trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực chúc mừng ngươi thăng cấp thu được một điểm thuộc tính hai điểm điểm kỹ năng chật trội lăng mộ trong nháy mắt thay đổi t r ố n g không vô luận là phổ thông ma vật vẫn là tinh anh ma vật đều bị tô mộ khủng bố tổn thương trực tiếp miểu sát gạo gầm thép văng lên một đòn này tuy rằng ảnh hưởng đến tam khuyển, nhưng người này hỏa hệ kháng tính rất cao cũng không có bị thiên hỏa cho miểu sát nó lộn một vòng muốn đem trên lưng tô mộ nghiền thành thịt nát tô mộ sau lưng xuất hiện một đôi cánh bay đến rồi mộ thất vùng trời c h ư a ăn cơm sao cho ta gọi to hơn một tí mắt nhìn xuống tam đầu khuyển tô mộ tựa hồ so với nó càng giống như là một đầu ác ma vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền b ỏ mẹ hệ thống phiền b ỏ mẹ sinh ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền b ỏ mẹ cơ mà chương năm trăm ba mươi tám hồi phục giả cùng người chơi giảng co nay cũng tầng thứ tám làm sao vẫn liền một đầu ma vật đều bị đánh chết vậy chút thủ quan bột đều là trưng bày sao l i ê n tính ra hỏa kia có thích khách thân thân cũng không khả năng thông qua nhẹ nhàng như vậy đi lăng mộ tầng thứ tám mấy người không nhịn được hô lên từ đối với địa hình quen thuộc lại thêm không có ma vật ngăn trở bọn hắn đi đường tốc độ rất nhanh những người này càng là làm xong bất cứ lúc nào cùng tô mộ đụng vào tính toán một khi gặp phải bọn hắn sẽ không chút do dự phát động tấn công nhưng bây giờ xem ra tô mộ tung tích thật sự là làm cho không người nào vết tích có thể tìm ra hắn nhất định ngay tại trước mặt của chúng ta nói chuyện cũng tốt nghị trưởng cao mày tốc độ dưới chân tăng nhanh mấy phần thượng t ầ n g ma vật không giúp được chúng ta chỉ có tầng mười lăm đầu kia vương cấp ma vật mới có thể giúp chúng ta một chút sức lực chúng ta chỉ cần tại hắn chạy tới tầng thứ mười lăm trước đuổi theo là được mọi người nghe vậy cũng không nói gì nhiều bọn hắn tăng nhanh tốc độ thật chặt đi theo nghị trường sau lưng có mấy người thỉnh thoảng chú ý thông đạo động tinh chung quanh tựa hồ lo lắng tô mộ liền ẩn n á u trong đó lăng mộ tầng mười ba người đánh chết lăng mộ tam đầu khuyển thu được mười vạn điểm kinh nghiệm thông qua bất diệt chi thể thu được một điểm thể chất tô mộ đứng tại tam đầu khuyển thi thể khổng lộ bên cạnh vươn tay sờ về phía nó bạo xuất đến trùng sáng ngươi thu được tam đầu khuyển vòng cổ ngươi thu được kỹ năng liệt diễm tri hoàn ngươi thu được vong linh bảo châu ngươi thu được tam đầu khuyển dung hỏa chi ra b ộ t xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm chỉ là trang bị cái gì tô mộ đã không chút nào để ý rồi hắn nhìn về phía kia vốn sách kỹ năng liệt diễm tri hoàn cấp độ ss s tiêu hao 5.000 điểm lượng mã nạ tại thân thể xung quanh triệu hoán một cái h ỏ a khâu thời gian kéo dài một phút hỏa vòng mỗi giây đối với p h ụ cận địch nhân tạo thành pháp thuật công kích t h í trăm tổn thương bổ sung thêm cháy hiệu quả đi lây mười phút tạm được đây là một cái kéo dài tính tổn thương kỹ năng gia tăng chỉ có thể coi là bình thường hỏa hệ kỹ năng đều có thể học ca cũng may kỹ năng này có thể nhận được người lựa hình thái gia trì tác dụng cũng vẫn phải có học tập kỹ năng này sau đó tô mộ nhìn về phía cái kia vong linh bảo châu đây là bóng đá lớn bảo châu toàn thân có màu sáng trắng vong linh bảo châu ẩn chứa cường đại bất tử hệ năng lượng có thể dùng ở tại để t h ă n g vũ khí trang bị giữ lại pháp thần quyền trượng còn chưa tiến giai đồ chơi này tạm thời tính một cái từ cái được tuyển chọn thích thích. Thích thích. Thích thích. năm cái quét sân người máy được triệu hoàng a đừng nói đồ chơi này thật đúng là dễ sử dụng chính là chi phí có chút quá mắc nếu không mình tạo bên trên một trăm cái vậy thật là cũng không cần y ê u sầu nhặt đồ vật sự tình rồi không biết vị nghị trưởng kia hiện tại là cái gì tình huống hắn sẽ không chép nhà ta đi người máy đang quét tô mộ đột nhiên suy nghĩ lên mình chạy vào cái này trong l a n g mộ vị nghị trưởng kia nhất định là thở hồn hển phái người truy vậy khẳng định là không đổi kịp mình chỉ sợ cái g i a hỏa này cùng mình chơi xấu vương đô dinh tự t ầ n hầm chính là hao phí mình không ít tâm với ta vậy ra hỏa nếu như xét nhà của ta vậy ta đem hắn ra tịch thu vương đô thành thời gian đã tới hoạt động ngày thứ hai nhóm lớn người chơi bắt đầu ở cửa thành địa phương tụ họp những thứ này đều là trước bị tô mộ từng giết một lần thậm chí mấy lần hồi phục giả tất cả mọi người nghe cho kỹ đây là chúng ta một lần cuối cùng p h ả n kích nếu các ngươi không muốn bị một cái thổ dân đ ẻ không nốc đầu lên được vậy liền cho ta toàn lực ứng phó một người giáng g i ấ p anh vũ nam tử phát ra gào to lần này bọn hắn cũng coi là dốc toàn lực thân ở vương đô thành nội tất cả hồi phục giả tất cả đều tụ họp nơi này bọn hắn lẫn nhau giữa càng là b u ô n g xuống thành kiến ném đi rồi nguyên bản quan hệ thù địch lại lần nữa sắp xếp lại biên chế chuyện liên quan đến mấy vạn người đây vốn là một kiện vô cùng phiền phức sự tình nhưng mà thí thần biết những cái kia thành viên nòng cốt điều động một chút tất cả vừa vặn chỉ tốn mất thời gian một ngày tiến vào lăng mộ tiêu diệt t ố mộ chúng ta nhất thiết phải để cho hắn hiểu rõ ai mới là tại đây chủ nhân chân chính không có gì phải sợ liền tính hắn rất lợi hại có thể tập hợp chúng ta mấy vạn người chi lực còn có thể sợ hắn sao trước trận chiến cổ võ phi thường thành công một đám hồi phục giả được gọi là một cái mọi người đồng tâm hiệp lực chỉ các ngươi gọi hồi phục giả đừng nghĩ đi tìm tô thần phiền thoái đúng vậy ta đã sớm xem các ngươi đám người này không vừa mắt ai cũng đừng nghĩ ra khỏi thành đang lúc này lại một phê bình trùng trùng điệp điệp nhân mã đi tới nơi cửa thành thanh em huyền náo vang lên không ngừng không ít người lại còn chỉ đến những cái k i a hồi phục giả môi t r ô i mắng nếu như tô mộ tại đây nhất định có thể nhìn thấy không ít người quen dẫn đầu không phải là người khác chính là long phi còn có những cái tia đại công hội hội trưởng cùng chức không ít danh lưu nhân sĩ truy nã tô mộ thông báo sau khi xuất hiện long phi đã ngay đầu tiên tụ họp nhân viên chỉ bằng các ngươi những ngày tạm ngư một đám không biết trời cao đất rộng thổ dân còn mưu t o à n cùng chúng ta là địch thật sự cho rằng cái kia tô mộ có thể bảo vệ các ngươi hết ngồi đại giếng cực kỳ buồn cười hồi phục giả nghe thấy những người đó tiếng mắng đại đa số người trực tiếp cười lên cho dù long phi người mang tới nhiều hơn nữa không thể vào những n à y hồi phục giả pháp nhãn hiện thế người chơi bên trong cường giả cấp cao nhất lại làm sao chẳng qua chỉ là bọn hắn những ngày qua chọn người đã lót đường mà thôi vậy liền thử một lần đi cho dù chúng ta l i ề u mạng sạch tất cả phục sinh số lần cũng sẽ không để cho các ngươi rời khỏi long phi biết do những n à y hồi phục giả ngã ạ mạ cho thấy cực kỳ tư thái hương n g n h lời nói này hiển nhiên rất có hiệu quả hôn chiến phía dưới hồi phục giả tuy rằng không sợ nhưng nhất định sẽ xuất hiện không ít thương vong đã như thế chẳng những biết đánh loạn bọn hắn bố cục hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí bầu không khí thay đổi dương c u n g bà ạ kiếm đang lúc này anh võ nam sắc mặt âm ú đi đến long phi bên cạnh hôm nay các ngươi nếu ai dám xuất thủ đó chính là chúng ta không chết không thôi tử địch Đợi đ ế ngươi hồi phục n ai cũng không sống rồi. lời cũng có nhục cực không sống Trưng không mệnh. Những lời này cực kỳ sứ bá đang ạ o Không ít người chơi người trên ít mặt r đều lộ ra sợ hãi. Hồi phục giả ồ t tại, vốn là để bọn hắn n là để h cao k ô t hù ể chạm. h Ngươi đang hủ dọa chúng ta long phi nhìn thẳng anh võ nam cặp mắt không nhường chút nào ta có hù dọa con kiến hôi cần thiết sao anh võ nam khinh thường cười lên vậy ngươi vẫn còn ở nơi này nói nhảm làm gì hắn cuồng vọng tư thái để cho bên cạnh văn diệu giận không kèm được hồi phục này còn chưa tới đến tất cả liệu sẽ có giống như những n à y hồi phục giả nói như vậy còn chưa thể biết được nhưng là bây giờ những n à y hồi phục giả rõ ràng sợ ta cho các ngươi tất cả mọi người một cái cơ hội anh võ nam không thấy văn diệu chuyển hướng hướng phía hơn mười ngàn người chơi hô chỉ muốn hôm nay không trở ngại người của chúng ta ngày k h á c liền có thể miễn đi cái chết hơn b ạ n người chơi c h ố mắt nhìn nhau những cái kia đại công hội hội trưởng cũng rơi vào trầm tư lựa chọn thời khắc đến là hướng về hồi phục giả thỏa hiệp vẫn là tiếp tục ủng hộ tô p h á p thần các vị nếu là có ai sợ vậy liền rời đi thôi ta sẽ không trách tội các ngươi lúc này long phi âm thanh vang lên cho dù hôm nay chỉ có ta một người ta cũng muốn cùng đám người này liều mạng t i ê u kiên định quyết tuyệt khiến người lộ vẻ xúc động chúng ta mới không sợ đâu chúng ta thật tô p h á p thần cho dù chết ta cũng muốn kéo mấy cái chịu tội thay nói không sai nếu như không kéo được chịu tội thay ta cũng phải đem các ngươi lông cho nhổ xuống mấy cây tại bầu không khí làm nổi bên dưới đám người chơi từng cái từng cái lòng đầy c a m phẫn không sợ hãi tử vong đây là các ngươi tự tìm anh võ nam biểu tình triệt để châm xuống che lấp đ ủ để chạy ra nước. t ấ t cả mọi n g g ư ờ i n h e cho kỹ, chỉ cần hôm kỹ, nay n đám g ư ờ i này gây trở n g chúng ạ lại i hiện thế h ta, trở sau đó, p à một cái t h ổ dân. g i ế thanh k ô n g t h h á âm t a nhãm cực độ băng l n Nhưng dù cho như h cho thế, dù đ á người chơi cũng không có thối nhượng. Đông. Đông. Đông.、Đột、nhiên, một hồi thanh chơi thối hồi có Đột một em rồn rập vang lên hơn trăm tên vệ binh chạy tới các ngươi những người mạo hiểm này lẽ nào muốn tạo phản sao diệu tinh tại vệ binh vây quanh đôi số vạn mạo hiểm giả phát ra khiển trách nàng hiện tại là vương đô thành bên trong người tổng phụ trách chiếu cố bảo vệ vương đô chỉ an chức trách đại nhân chúng ta chỉ là muốn nghe theo vương đô hiệu lệnh đi tới lăng mộ đánh chết cái kia tô mộ nhưng đám người này lại muốn ngăn trở chúng ta anh võ nam nhìn thấy diệu tinh ánh mắt sáng lên liền vội vàng mở miệng nợp đỡ cờ đ ố i đai tô mộ thái độ từ lệnh truy nã tuyên bố là có thể nhìn ra được có chuyện như vậy đúng như dự đoán diệu tinh nhìn về phía long phi phát ra chất vấn đại nhân chúng ta cũng không có cái ý này không đợi long phi trả lời văn diệu dành chức mở miệng chúng ta chỉ là cùng đám người này không hợp nhau vương đô sẽ không đ ú n g tay chúng ta mạo hiểm giả ân đoán giữa đi lần này trả lời mười phần khéo léo thoáng cái ngăn trận r ư ợ u tinh lời muốn nói nói hưu nói vượng đám người này chính là muốn đi giúp cái kia tô mộ bọn hắn cùng tô mộ chính là một phe vương đô nên phải đem bọn họ toàn bộ giam lại hồi phục giả bên trong những cái kia thể nghiệm qua bảy ngày sang trọng phần món ăn người không nhịn được hô lên đều xấu các ngươi mới là nói hưu nói vượng chính là cái tên kia ngày hôm qua còn đoạt t a quái còn giết ta một lần hôm nay ta phải giết chết ngươi đám người chơi cũng học văn diệu nói phát ra phán kích mấy vạn người trực tiếp tại vương đô thành bên trong mở rộng c ầ u chiến trong lòng đất l a n g mộ khi quét sân người máy sau khi quét dọn xong tô mộ một chân b ư ớ c vào tầng thứ mười bốn người cái thứ nhất tiến vào tầng thứ mười bốn thu được ba vạn điểm tích phân đủ rồi tích phân chỉ trong nháy mắt đạt tới mười một vạn tô mộ không nói hai lời mở ra trao đổi giao diện kéo đến một trang cuối cùng hắn trực tiếp đổi cái kia lôi điện kỳ lân kỹ năng n g ư ờ i học tập kỹ năng lôi điện kỳ lân quá thoải mái rồi một cái tân thần kỹ tới tay tô mộ trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn hắn cũng không biết vương đô thành bên trong những cái k i a người chơi như vậy thật mình nếu như tại chỗ tô mộ nhất định sẽ đối với long phi nói thầm ý ta lĩnh nhưng không cần thiết ta cũng vậy chỉ bằng k i a mấy vạn hồi phục giả muốn đánh tới dưới đất này lăng mộ tầng thứ mười bốn còn không biết do phải hao phí bao nhiêu ngày đâu thăng cấp kỹ năng trước tiên không phân phối rồi lại như vậy thêm đi xuống cảm giác người thứ hai lên giới hạn sắp đến a quét qua nhiều như vậy ma vật thuộc tính điểm cũng tăng không ít tô mộ nhìn đến đợi phân phối hai nghìn cái điểm kỹ năng không gấp đi thêm đến lúc mình cảm giác đến uy hiếp thời điểm nhìn lại tình huống thêm chút cũng không mượn xem tầng này ma vật thân nhìn tới bên dưới mười bốn tầng tình huống rất nhanh bị tô mộ thu hết vào mắt vẫn là lanh chúa cấp bột lại không thể mang đến vương cấp bột sao nhìn thấy mười bốn tầng trung tâm bột sau đó tô mộ bị môi liền cái tên đó lựa máu mình một phát lôi điện kỳ lần nếu như bạo kích mà nói trực tiếp là có thể đem mang đi trước tiên x o á t đi phía sau nhất định sẽ có m â n chính tâm niệm vừa động tô mộ cùng đối phó đầu kia tam đầu khuyển bột một dạng lóe lên một cái xuất hiện ở mười bốn tầng trung tâm đói a kèm theo bột gầm lên giận dữ cũng tuyên cáo cuộc chiến đấu này mở ra hoa đô liên thông vị diện thế giới trải qua thế lực khắp nơi đạt thành thống nhất thái độ sau đó bọn hắn làm việc cũng phi thường hiệu suất một tòa cao ngất trên đỉnh núi hơn mười người đứng tại một cái tế đàn bên cạnh mặc đóng lại lần này liền từ ngươi với tư cách sứ giả đi tới hiện thế cùng vị kia cổng đồ giao tiệp h trên tế đàn đứng yên một người nhìn qua phi thường trẻ tuổi mặc được l ĩ n h mệnh hắn hướng về phía tế đàn người bên ngoài từng cái đi khởi lễ đây là truyền t ố n g mặc quyền có thể sẽ rách không gian cùng tại đây tiến hành hô ứng chờ t a nhóm bố trí xong sau đó mật quyển sẽ cho ngươi nhắc nhở ngươi chỉ cần tại hiện thế triển khai mật quyển liền có thể bày xuống một cái đi thông nơi này thông đạo một vị lão giả lấy ra một cái cao một thước đại quyền chủ. lần này chuyến đi ngươi không phải đối thủ của người nọ tất cả chỉ có thể dùng trí lão giả lần nữa khai báo lên mặc được gật đầu một cái châm ổn có lực âm thanh theo sắt v a n g lên các vị lão tổ x i n yên tâm mặc được nhất định không có nhục sứ mệnh vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền b ỏ mẹ hệ thống phiền bò mẹ s i n ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương năm trăm bốn mươi diệu tinh n g uy hiếp lôi điện kỳ lân tầng thứ một ư ơ i năm lang mộ trung tâm xét đánh vang r ộ i âm thanh không ngừng xì vô số lôi điện hội tụ vào một chỗ tạo thành một đầu kỳ lân bộ dáng đối mặt đây cổ kinh khủng năng lượng cho dù là những cái kia bất tử sinh vật đều cảm thấy bản năng kiên kỵ kỳ. kỳ lân đột nhiên đánh về phía đầu kia bột hơn mấy ngàn vạn tổn thương trực tiếp tiêu đi ra đông kèm theo bột khổng lồ kia thân thể ngã trên mặt đất liên tục nhắc nhở cũng xuất hiện tại tô mộ trước mắt người đánh chết thi văn cam hận thu được năm mươi vạn điểm kinh nghiệm thông qua bất diện chi thể thu được một điểm thể chất chúc mừng ngươi thăng cấp thu được 1.000 điểm thuộc tính 2.000 điểm điểm kỹ năng giải quyết buốt lại thêm những cái kia tiểu quái kinh nghiệm tô mộ đẳng cấp hiện tại đã lên tới chín giai cấp bốn đây hai tầng bên trong tính bằng đơn vị hàng vạn tiểu quái cũng kích phát không ít lần bị động mở ra bảng người chơi tô mộ đẳng cấp chín giai cấp bốn hai trăm năm mươi ba một mươi sáu sinh mệnh trị hai mươi chín năm t r m tám mươi tám pháp l ự c t r ị ba mươi ba năm n h ì n chín trăm sáu m ư cận chiến vật lý công kích sáu mươi sáu bảy trăm hai mươi pháp thuật công kích ba trăm hai mươi tám năm trăm ba mươi một phòng ngự vật lý hai m ư ơ chín n ă m t r m tám mươi tám t n h phòng ngự pháp thuật ba mươi tám n ă m chín sáu trăm linh pháp thuật bạo kích sáu mươi pháp thuật bạo kích tổn thương hai trăm tám mươi pháp thuật x u y ê n thấu tám mươi vật lý bạo kích năm các hệ kháng tính một trăm năm mươi băng xương kháng tính ba trăm linh vật lý giảm tổn thương một trăm linh lực lượng một mươi sáu sáu trăm tám mươi thể chất một mươi sáu năm trăm tám mươi tám nhanh nhẹn một mươi sáu tám trăm m ư ơ i sáu tinh thần 16.596-17000, t r í lực 22.222-12000. đánh quái tăng lên thuộc tính phi thường khả quan cái này còn không có tính thăng cấp kêu ba n 0 h ì điểm đợi phân phối thuộc tính tô mộ cũng không gấp đi thêm trước mắt đến xem mình bất luận là phòng ngự thuộc tính hay là tấn công thuộc tính đều được gọi là đứng đầu chính là cái này vật lý công kích có chút kéo hơn a nếu so sánh lại ngành vật lý kỹ năng tuy r ằ n g gia tăng cao nhưng không ngăn được mình cơ sở thấp đem đ ầ y gốc quyền a cho tới nay dựa vào pháp hệ kỹ năng chủ công Tô mộ thật mộ đ ú ngươi là lý lý này. ngành bỏ biện quên nên Hiện trong nắm thần năng, cũng nghĩ thăng công n một điểm một tại trong tay vật vật để giữ hai cái hồi rồi. pháp kích g cấp cơ kỹ sở thu được kỹ năng căm hận mối hận ngươi thu được căm hận chi kiếm ngươi thu được căm hận đầu lâu khô cốt ngươi thu được vong linh bảo c h â u nhặt rồi bột rơi xuống trùng sáng tô mộ trong tay xuất hiện bốn dạng đồ vật khi hắn nhìn thấy cái kỹ năng đó thì nhất thời trận to hai mắt căm hận mối hận cấp độ sss ngươi tạo thành ngành vật lý tổn thương để thăng n ă vật lý xuyên thấu để thăng n ă vật lý bạo kích m ộ vừa nói mình không có gì ngành vật lý kỹ năng lập tức liền nổ một r a đến còn chưa đủ còn phải có loại kia tăng lên trên diện rộng cận chiến công kích mới được tô mộ trực tiếp học tập kỹ năng này chưa thỏa mãn thịch thịch thịch thịch chừng quét sân người máy phát ra thanh â m vui sướng bắt đầu quét dọn phiến chiến trường này những n à y k i ể u giai tinh anh cấp ma vật bạo xuất vật phẩm phi thường phong phú vạn nhất vận khí tốt bạo một cái cận chiến loại bị động cũng không phải là không thể được vương đ ô thành các người đám này thổ dân ở trong g a m chính là lãng phí tài nguyên các người đám này cái gì cũng không phải hồi phục giả mới là lãng phí tài nguyên các ngươi liền không nên tồn tại ngươi mắng nữa một câu thử xem có tin ta hay không để ngươi chết rất thế thảm xí nói dọa ai không biết ngươi có bản lãnh h i ệ n tại liền giết chết ta a hồi phục giả cùng người chơi giữa khẩu chiến còn đang kéo dài song phương ngươi tới ta đi tranh chấp không ngừng rượu tinh kẹp ở giữa biểu tình trên mặt buộc phát khó coi đủ rồi vị này mới nhậm chức vương đâu người nắm quyền phát ra gầm lên giận dữ hướng theo nàng gầm thét những vệ binh kia chia làm hai đội phân biệt hướng về hồi phục giả cùng người chơi trận doanh dơ trong tay lên vũ khí không khí thoáng cái thay đổi an tĩnh t h â n ở ở tại vương đô thành bên trong cho dù hồi phục giả cùng đám người chơi lại làm sao không lý trí cũng không có xử lý mặc kệ những này lờ bờ cờ các người đi trước lăng mộ đám người này ta sẽ ngăn chở bọn hắn diệu tinh nhìn về phía ở tại lối vào rất nhiều hồi phục giả song phương sở dĩ sản sinh khẩu chiến nguyên nhân nàng vừa mới tất cả đều nghe rõ mặc dù không biết vì sao nhiều như vậy mạo hiểm giả sẽ đứng tại tô mộ bên kia nhưng nàng chức trách chính là dẫn đạo càng nhiều hơn mạo hiểm giả đi đối phó tô mộ minh bạch anh võ nam gật đầu một cái chuyển thân chỉ huy những cái kia hồi phục giả bắt đầu rời đi có nở tờ cờ chỗ dựa hồi phục giả dương dương đắc ý nhìn về người chơi trận danh vẫn không quên làm g i ả khiêu khích thủ thế long đội trưởng không thể để cho bọn hắn đi a ta phải nói cùng lắm thì cùng những n à y nở tờ cờ trở mặt chúng ta nhiều người như vậy còn sợ mấy cái này vệ binh hay sao lượng lớn người chơi hướng phía long phi hô lên đánh chết nở tờ cờ loại chuyện này tại đại đa số game online bên trong tùy ý có thể thấy đám người chơi càng là đã sớm thành thói quen các ngươi muốn tạo phản sao diệu tinh nghe những cái kia đại nghịch bất đạo mà nói sắc mặt tâm u vương đô thành bên trong hiểu rõ lấy vạn kế vệ binh các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ ly khai vương đô các ngươi đem triệt để mất đi chỗ dung thân lần này cảnh cáo để cho tất cả người chơi rơi vào trong trầm mặc một khi ngược lại ra vương đô không nói trước có thể thành công hay không bọn hắn nhất định sẽ mất đi rất nhiều thứ không có chỗ ở cố định không thể mua sắm sinh tồn vật liệu còn có tiếp tế vô pháp lấy được nhiệm vụ và mất đi chuyển chức cơ hội tất cả những này đều là đám người chơi không có cách nào tiếp nhận vị đại nhân này chúng ta cũng muốn đi tới lăng mộ tiến hành nhiệm vụ loại này có thể chứ ngay tại tất cả mọi người đều chỉ giữ trầm m ặ t thì văn diệu lên tiếng đám người chơi nghe nói như vậy ánh mắt nhất thời sáng lên lên tại vương đô thành bên trong bọn hắn không thể đối với n ở tờ cờ cùng những cái kia hồi phục giả độc thủ nhưng xuất hiện rồi vương đô không được sao chương năm trăm bốn mươi mốt vận khí thật tốt chúng ta muốn đi lăng mộ làm nhiệm vụ nghe nói tưởng thưởng phi thường phong phú a ngài tại đây có thể lĩnh nhiệm vụ đi chơi chết cái kia tô mộ có phải hay không có thể cho thần cấp kỹ năng a không ít người chơi dối rít mở miệng một bộ nhao nhao muốn thử tư thái d i ệ u tinh sụ mặt trầm mặc không nói nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng văn d i ệ u và người khác chuyện hoang đường nhưng nàng hiển nhiên vô pháp ngăn cản đây trên vạn người đến mạo hiểm giả trong tòa thành thị này trật tự hạn chế mạo hiểm giả cũng tương tự tại giới hạn bọn hắn những này lờ bờ cờ trừ phi mạo hiểm giả xúc phạm vương đô thành bên trong luật pháp nếu không nàng là không có quyền chế tài hưởng ứng hiệu triệu đi t r i n h phạt t ô c mộ đây cũng không phải là cái gì trái với luật pháp sự tình các huynh đệ d long phi cũng chú ý đến rượu tinh sắp mặt phát ra một tiếng hô lớn đi đi lăng mộ làm nhiệm vụ rồi ta muốn c ự c phẩm trang bị ai cũng đừng c ả n ta đại nhân phiền thoái n h ư ờ n g một chút trên vạn người chen nhau lên diệu tinh đây một trăm vệ binh căn bản là vô pháp ngăn trở các người nếu ai ở bên ngoài nháo sự người đó chính là vương đô tiếp theo tên tội phạm bị truy nã diệu tinh chỉ có thể đưa ra cảnh cáo các huynh đ ệ có chuyện gì đợi đến hết lăng mộ lại nói văn diệu cũng phát ra một tiếng hô lớn câu nói này tiềm ẩn hàm nghĩa chính là bên dưới lăng mộ trước đám này nở tờ cờ cầm chúng ta hết cách rồi xuống lăng mộ sau đó ai còn quản đám này nở tờ a minh bạch văn diệu ca yên tâm đi đều hiểu hh ắ c ắ c đám người chơi r ồ i i í t hưởng ứng lên hướng theo bọn hắn bước lên truyền thống trận tất cả mọi người đều bị chuyển đến lăng mộ cửa vào bên tường cùng lúc đó những cái kia chính tại trèo tường hồi phục giả cũng xuất hiện tại trước mặt bọn họ đám này rồi nhặng làm sao theo kịp sao bọn hắn phản đây là xem sớm bọn hắn không vừa mắt ta phải nhận không được tại đây đã là vương đông ngoại thành hồi phục giả cùng người chơi chạm mặt giống như hỏa tinh đụng địa tình một dạng tất cả chớ động tay một ít hồi phục giả dành chức làm khó dễ trên tường thành anh võ nam liền vội vàng phát ra hô to cái này thành tường xung quanh trấn thủ đến lượng lớn vệ binh dành trước động thủ phía kia rõ ràng đồi ly a đại nhân đều nhìn thấy là bọn hắn động thủ trước a nhanh chóng đánh trả a đại nhân còn biết xem không rõ ràng sao văn diệu cùng một tên đội viên nhân cơ hội hô lên hơn b ạ n người chơi đối với số ít hồi phục giả phát động phản công kết quả không cần nói cũng biết các người đá m người này là muốn cùng diệu nhận thành là được sao theo kịp diệu tinh thấy vậy cả người giận không kèm được cũng không có đợi nàng làm khó dễ phía trên tường thành vang lên một cái thanh âm diệu tinh đại nhân ta tất cả đều nhìn thấy là đám người kia giành trước độc thủ bọn hắn chỉ là phản kích mà thôi m ở miệng không phải là người khác chính là thần lạc diệu tinh tiếp không lên lời nói tuy rằng vương đô thành cao nhất quyền chỉ huy tại trong tay của nàng vốn lấy thần lạc tại vương đô thành bên trong địa vị những vệ binh kia thật đúng là khó nói sẽ nghe ai vẫn là vị đại nhân này biết lý lẽ a mau mau đem những cái kia gây sự ra hỏa chơi chết bọn họ đều là diệu nhật thành tội nhân có thần lạc chỗ dựa văn diệu liền vội vàng chỉ huy khởi mọi người phàm là vừa mới xuất thủ qua hồi phục giả tất cả đều bị phản kích mà chết bên dưới lăng mộ anh võ nam đứng tại trên tường thành lặng lẽ nhìn đến một màn này cố nén xuống cái này nộ khí lúc này bọn hắn cần người đối phó chỉ có một cái chỉ cần bọn hắn đem tô mộ kéo xuống thần đàn những người khác căn bản không đáng sợ một bản chiến sĩ loại sách kỹ năng vẫn khí thật tốt ta lăng mộ tầng thứ mười lăm tô mộ cầm trong tay một bản sách kỹ năng có lẽ là mình kháng cáo truyền đến nữ thần may mắn chỗ đó những ma vật này vậy mà thật tuân ra chiến sĩ loại cực phẩm kỹ năng Cùng chiến chi cấp công sĩ SSS tâm, vật độ lý không do dự tô mộ quả quyết học kỹ năng này bảng bên trên vật lý công kích thoáng cái tăng lên tới mấy chục vạn điểm cộng thêm thần cấp kỹ năng gia trì ta vật lý tổn thương cũng có thể dây người a tô mộ trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn không muốn cận chiến pháp sư đó cũng không phải là một cái có mơ ước pháp sư a tầng này làm như thế nào đi xuống t r ì n h lý xong rồi đồ vật tô mộ bắt đầu quan sát bột ngã xuống địa phương căm hận bột là một đầu lãnh chúa cấp bột thực lực cường đại không thể nghi ngờ đây cũng là mình ở dưới đất này trong lăng mộ nhìn thấy con thứ nhất lãnh chúa cấp bột nó có thể canh giữ ở đây tầng thứ mười lăm vị trí đây đủ để chứng minh tầng thứ mười lăm là một cái quan hải sự thật cũng chính là như thế tầng này đi thông phía dưới bậc thang bị một đạo môn chật lại thần thị chi nhãn tô mộ mở ra kỹ năng nhìn về phía cánh cửa kia thân thị cực kỳ cường lực xuyên thấu qua môn thấy được phía sau cảnh tượng pho tượng để cho mình kinh ngạc là phía sau cửa tầng thứ mười sáu là một cái không gian thật lớn ở trong đó khắp nơi đều hình người pho tượng t ố mộ cẩn thận quan sát một hồi phát hiện những cái kia pho tượng cũng đều là người dũng cùng đáy biển thành một dạng chỉ cần ta đạp vào tầng thứ mười sáu những người này dũng liền sẽ phục sinh hay là nói đây tầng thứ mười sáu biết lái mở một cái tương tự thí luyện một dạng nhiệm vụ lăng mộ tầng mười ba nghị trưởng và người khác không ngừng đuổi theo đã tới tầng này chương đạo b năm k i trăm bốn mươi hai gặp phải tô mộ cần dọn dẹp ma vật vậy liền nhất định sẽ bị ma vật quấy nhiêu tốc độ đi tới còn có những ma vật kia đối tạo thành phiền thoái cũng xem như được là bọn hắn thực lực mạnh mẽ trợ lực mau đuổi theo nghị trường ra lệnh một tiếng tốc độ đột nhiên tăng lên tới nhanh nhất cái khác hệ nhanh nhẹn chức nghiệp cùng hết tốc lực đi theo c h i đội ngũ này nhất thời chia làm hai đội những cái kia tốc độ chậm cũng không nóng nảy chờ nghị trường bọn hắn ngăn lại t ố mộ đuổi theo cũng không cần bao nhiêu thời gian vậy ra hỏa thì đã đả thông tầng thứ m ộ ư ơ i ba hướng theo bộ đội tiên phong đã tới tầng thứ một ư ơ i ba trung tâm tất cả mọi người đều nhỡ mày bọn hắn đi đường tốc độ không thể bảo là không nhanh càng l à liền một chút đường c o n đều không đi qua nhưng dù cho như thế bọn hắn cũng không thể đuổi theo tô mộ hắn nhất định tại tầng thứ mười bốn nhanh nghị trường lại hô một câu ngựa không dừng có trong ánh mắt của hắn hiện ra rồi một cổ cực mạnh s á c ý cuộc chiến đấu này đã đến bất cứ lúc nào đều có thể khai hỏa thời khắc lăng mộ cửa vào một đám hồi phục giả sau khi tiến vào trong lối đi nhất thời biến thành chật trội toàn bộ trong mộ thất không gian rất lớn nhưng đường lót gạch cửa vào vị trí đều thật có chút eo hẹp tất cả mọi người chen trúc tại trong này xếp thành một nhóm trường long vậy ra hỏa hẳn dọn dẹp thượng tầng lăng mộ trực tiếp đi vào trong bỏ tới được rồi không biết là ai hô một tiếng dẫn đầu tiến vào lối đi người lập tức hành động nơi này có quái a ta đi có nhiều như vậy quái là đổi mới sao rất nhanh nhóm lớn ma vật xuất hiện những ma vật này cũng không cùng hồi phục giả phí lời ngay lập tức phát động tấn công đừng đẩy ta a quá chật trội ta kỹ năng đều không thả ra được phía sau lui một chút ta lưu c h ú t không gian a chật trội trong hoàn cảnh người phía sau cái sau nối tiếp cái trước lần này có thể khổ phía trước những người đó ngay cả anh võ nam cũng không có nghĩ đến hắn tụ họp những nhân thủ này tại trong lòng đất lăng mộ trong hoàn cảnh như vậy căn bản không có phát huy không gian những này dành trước tiến vào hồi phục giả có phần có một loại tự c h ó i mình ý tứ v ề phần bọn hắn muốn chen ra ngoài vậy cũng phải hỏi một chút phía sau tiến vào long phi và người khác có nguyện ý hay không cánh cửa này bên trên nối liền hai cái địa điểm a nói như vậy muốn mở ra cánh cửa này mà nói trước tiên cần phải kích hoạt hai cái này địa điểm đứng tại đi thông tầng mười sáu trước đại môn tô mộ dùng thần thị quan sát kỹ năng này chỗ cường đại cuối cùng cũng thể hiện ra ngoài ở đó thuần theo trong đó một đầu tuyến tìm kiếm tô mộ rất nhanh tìm được cái thứ nhất địa điểm tâm niệm vừa động hắn xuất hiện tại tầng m ộ mươi năm một cái hẻo lánh trong m ộ thất tại đây cất đặt một cái làm bằng đá cái bệ cần thả món đồ đi lên sẽ là gì chứ tô mộ nhìn đến cái bệ bên trên cái kia hình tròn hình dáng đột nhiên nghĩ đến cái gì mở ra thùng vật phẩm hắn lấy ra bột bạo một k h ỏ a vong linh bảo c h â u để lên thạch đài sau đó một đạo lân quang đột nhiên xuất hiện、Ấm、ẩm ẩm kèm theo quang mang thạch đài phát ra chấn động chậm rãi chầm xuống nguyên lai、like、là mở cửa chìa khóa ta còn tưởng rằng là ma pháp gì vật phẩm đâu tô mộ không nhịn được n h ữ n môi cái bậy đá này mình ngay từ đầu quét nhìn toàn bộ tầng thứ mười lăm thì là không có nói cách khác nó là mình đánh chết bột về sau xuất hiện thân thị phía dưới tô mộ tiếp tục quan sát toàn bộ tầng thứ mười lăm cũng không có phát hiện cái thứ nhì thạch thất ở phía trên tô mộ tâm niệm vừa động đi tới tầng mười lăm lối vào mười bốn tầng bột cũng tuân ra một cái vong linh bạc trâu điều này nói rõ tầng thứ mười bốn khẳng định cũng có một cái thạch thất tìm được tìm tôi một hồi tô mộ tại mười bốn tầng góc hẻo lánh tìm được thạch thất vị trí tâm niệm vừa động hắn trực tiếp tiềm thức đến thạch thất vị trí ẩm ẩm để lên vong linh bảo châu thạch đài rất nhanh chìm xuống đó là ngay tại tô mộ chuẩn bị đi tầng thứ mười lăm thời điểm thần thị chi nhãn bên trong đột nhiên xuất hiện mấy cái điểm đỏ điểm đỏ là hình người từ trên người tản ra sinh mệnh thể trinh đến xem tuyệt đối là đủ để sánh ngang đầu kia căm hận tồn tại đám người này là lúc nào xuất hiện tô mộ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn là từ tầng thứ mười ba xuống có thể từ mình trước vẫn luôn không có phát hiện loại cường giả cấp bậc này a bọn hắn sẽ là ai chứ chẳng lẽ là từ hoa đô đến hồi phục giả lão tổ biết rõ trong trò chơi mở ra hoạt động cho nên đi vào chia một c h é n canh tô mộ sử dụng thần thị lặng lẽ quan sát những người này chân mày khẩn thúc mấy người này thực lực cùng mình trước gặp những cái kia hồi phục giả lão tổ không sai biệt lắm có mấy người thậm chí càng mạnh hơn một chút thật có khả năng là mình phỏng đoán dạng này tổng cộng năm người năm cái lôi điện kỳ lân hẳn là có thể miễu s á t bọn hắn bất quá những người này khẳng định đều có lá bài tẩy chính diện ứng chiến ta có chút thua thì ta đối phương nếu đã tìm tới cửa tô mộ đương nhiên phải thật tốt chú ý bọn hắn tại chật hẹp trong mộ thất thiên hỏa phần thành tuy rằng không phát huy được toàn bộ uy lực nhưng lôi điện kỳ lân liền không giống nhau không có người có thể tránh ra lôi điện kỳ lân tốc độ kinh khủng cho dù là hồi phục giả lão tổ đây cũng không phải là hấp thu hấp động loại kia trì hoãn có hiệu lực kỹ năng chỉ cần bị lôi điện kỳ lân đánh gục nói ít cũng muốn đánh ra một cái bảo mệnh kỹ năng không đúng g i a hỏa kia làm sao khá quen đâu ngay tại tô mộ kế hoạch lúc đậu thủ dẫn đầu người kia để cho hắn sinh ra một loại cảm giác quen thuộc nghị trường lại quan sát một hồi tô mộ trận to hai mắt tuy rằng dung mạo bên trên thay đổi trẻ nhưng đối phương trên thân luồng khí thế kia chính là một dạng mình có thể khẳng định cái kia mặc lên hoàng kim chiến y nam tử tuyệt đối chính là cái kia không để cho mình đạp vào lăng mộ nghị trưởng tô mộ trần trờ trước thật đúng là không nhìn ra vị nghị trưởng này c ư nhiên mạnh như vậy bất quá hắn mang theo những cường giả kia bước vào lăng mộ là vì cái gì chẳng lẽ là vì đem mình bắt được đi thật sự có như vậy cái cần thiết sao vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền b ỏ mẹ hệ thống phiền b ỏ mẹ xin ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bọ mẹ cơ mà chương năm trăm bốn mươi ba mạnh mẽ a có thể đứng vững ta hai cái kỹ năng tô mộ cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình là vương đô thành trong kia c h ú t nở ở cờ định nhân sở dĩ không có đánh chết thượng tầng những ma vật kia có một bộ phận nguyên nhân cũng là vì cho thần lạc cái thể diện có thể hướng theo vị vương này đều nghị trưởng đến tất cả tựa hồ cũng thay đổi không giống với lúc trước cũng bởi vì ta chống đối rồi hắn cho nên g i a hỏa này muốn làm cho ta vào chỗ chết mắt nhìn thấy nghị trưởng những người kia ở đó trong mộ thất không ngừng tìm kiếm tô mộ nổ nước bọt một câu cuộc chiến đấu này nếu như một đánh văng lên vậy mình nhưng liền không có đường lui binh đến tướng đỡ nước đến đất ngăn này cũng đã tìm tới cửa quản hắn khỉ gió là ai trong đôi mắt xuất hiện xâm nhiên sắc ý tô mộ cho tới bây giờ đều không phải một cái trông chức trông sau người bọn hắn còn chưa phát hiện ta tiên thủ quyền ở chỗ này của ta thân thị phía dưới tô mộ mật thiết chú ý nghị t r ư ở n g và người khác hướng đi bọn hắn chạy đến tầng kế tiếp lối vào ven đường sẽ phân tán lục soát một ít thông đạo cùng mộ thất đây liền cho mình từng cái kích phá cơ hội vậy liền chọn một vị may mắn đi ánh mắt chạm đến địa phương tô mộ theo dõi một cái cung tiến thủ người này chính tại một đầu ngả ba bên trên nhanh chóng đi vào phụ cận mộ thất tất cả đều biết hợp ý hai mắt thiềm thức tô mộ tâm niệm vừa động trực tiếp xuất hiện tại hắn phía trước cái tia chỗ đường rẽ bên trên ảnh độn ám ảnh phía dưới ẩn nút vô tung thân ở tại đây dạng trong hoàn cảnh tô mộ chiếm cứ tiên thủ ưu thế có thể nói k h ủ n g lồ đông đông tiếng bước chân rồn rập gần trong c ă n g tấc chú ý hướng theo cung t i ê n thủ l a đầu tô mộ trên tay pháp thần quyền trượng biến thành một cái cường tráng cây gậy đây một cái đòn cảnh tỉnh trực tiếp để cho cung tiến thủ trên đầu xuất hiện c h o á n á n g ký hiệu cận chiến công kích đã nhận được tăng lên trên diện rộng sau đó một đòn này càng là đánh ra mấy chục vạn tổn thương đương nhiên loại cấp bậc này nở c ậ c g lượng máu ít nhất đều là mấy trăm vạn khởi bước lôi điện kỳ lân tô mộ không có rông dài đường lót gạch bên trong ngay lập tức nổi lên cường đại điện hồ Sì. cành c ạ c h mãnh liệt điện hồ rất nhanh biến thành kỳ lân hình dáng đầu này manh thú tiếp tục mà đánh về phía cung t i ễ n thủ toàn bộ thông đạo đều bị lôi điện chi lượt ú i bốn mươi m r ì thân ở lôi điện trung tâm cung t i ễ n thủ trên đầu bay lên một cái hắn tuyệt đối không thể chịu đựng tổn thương con số tô mộ đứng ở một bên lặng lẽ nhìn chăm chú đối phương tình huống cung t i ễ n thủ rất nhanh ngã trên đất kỳ quái là tô mộ trước mắt cũng không có bắn ra đánh chết nhắc nhở đ ổ i thanh trước liền tính g i ế t là nờ ờ cờ cũng nhất định sẽ bắn ra nhắc nhở hơn nữa nơi này còn là tại ngoài tường ra hỏa này không thể nào cái gì đều không bạo tô mộ ánh mắt châm xuống trên mặt đất cổ thi thể này hẳn đúng là thế thân các loại đồ vật cái kia cung tiến thủ khẳng định không có chết đúng như dự đoán cách đó không xa trong mộ thất xuất hiện một thân ảnh đối phương hiển nhiên phi thường sợ hãi lấy cực nhanh trốn nhanh ra mộ thất muốn cùng những người khác tiến hành tụ họp còn muốn chạy thân thị phía dưới tất cả mọi người vị trí đều bị mình bắt tô mộ không có chút nào gấp gáp phích lịch lôi quang thu hẹp trong lối đi một tia xét đột nhiên xuất hiện không giống với thanh thế thật lớn lôi điện kỳ l ầ n lôi quang chợt lóe rơi xuống căn bản không có cho cung tiễn thủ một chút xíu thời gian phản ứng một nghìn chín bảy bảy năm t r ă l n h chín lại một cái khuyết đại con số từ trên đầu của hắn t o á t ra cũng để cho hắn chạy như điên thân thể không bị khống chế ngã trên đất cứ nhiên bạo kích rồi ngay cả tô mộ cũng không có nghĩ đến tại mình cao ngạch pháp thuật xuyên thấu thuộc tính bên dưới đối phương kháng tính cơ hồ bằng không có cho dù chỉ là phích lịch lôi quang một cái như vậy tiểu kỹ năng tại 280% p h á p thuật bạo kích tổn thương còn có 120% cuối cùng tổn thương g i a trì bên dưới tạo thành tổn thương cũng cực kỳ khả quan người đánh chết vương đô quốc hội thành viên nhắc nhở tất cả đi ra lần này là thật đã chết rồi đi t h i ể m t h ư ớ c đến cung tiến thủ bên cạnh thi thể tô mộ dùng chân đá hắn một hồi không hổ là vương đô thành bên trong đỉnh phong chiến lực cứ nhiên có thể làm cho mình sử dụng ra hai cái kỹ năng xem nổ cái gì vươn tay tô mộ chạm đến trên mặt đất cái quang đ o à n kia ngươi thu được chữ vật nai lưng tới tay là một cái chữ vật nai lưng sau khi mở ra bên trong nhất thời một phiến kim quang loa mắt giàu có đến mức nước đố đổ váy ra tô mộ mắt b ố c kim quang tấm tác lấy làm kỳ lạ đây có thể so sánh mình soát ma vật soát ma vật lấy được kim tệ nhiều hơn nhiều cho mời tiếp theo cái may mắn chọn tầng trong lăng mộ còn sót lại bốn người tô mộ nhìn đến bọn hắn giống như là nhìn bốn cái lớn dê béo một dạng đặc biệt là nhất mập đầu kia nghị trưởng giải quyết xong bọn hắn mình đánh giá có thể mở khóa một cái thành cựu quốc gia giàu có lăng mộ chỗ sâu chiến đấu vừa mới khai hỏa lăng mộ thượng tầng lại đã sớm đánh không thể tách rời ra đừng đẩy ta n h ư ờ n g một chút ta đem vị trí chống ra để cho mạnh người đẩy lên không phải chúng ta không để cho à là phía sau những cái kia thổ dân bọn hắn tất cả đều chui vào dựa vào làm bọn hắn a không làm lại a trước hết tiến vào lăng mộ những người đó dựa vào thực lực cường đại vẫn có thể ứng phó những cái kia phổ thông ma vật nhưng theo sát phía sau đám người chơi liền không giống nhau thu hẹp trong lối đi vừa vặn cho bọn hắn đối với hồi phục giả cơ hội xuất thủ song phương đều không có đường lui đây là một đợt hạp cốc gặp nhau chiến đấu đám người chơi người trước hy sinh người sau tiếp bước căn bản không có đem một lần này phục sinh cơ hội đặt ở trong mắt đánh ngã một tên lập tức có người tiếp nối tại địa hình như vậy bên trong hồi phục giả cũng không có ưu thế gì rồi nhân số song phương đều ở đây cực tốc giảm nhanh bên trong lúc này mới vừa vặn chỉ là lăng mộ tầng thứ nhất cửa vào đến lúc người của song phương ngựa đều liều sạch về sau những người còn lại căn bản là đánh không đến lăng mộ tầng thứ hai tình huống như thế h i ệ n nhiên làm dối loạn thí thần biết kế hoạch đã định đã nói đây là một lần cuối cùng hành động nếu là không thành công t h í thần sẽ liền tại chỗ giải tán nhưng bọn họ vông tay đánh một trận căn bản liền tô mộ cái bóng đều không có bắt đến ai đây có thể cam tâm a vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương năm trăm bốn mươi b ố làm không tốt có hiểu lầm một tầng phát sinh tình huống tô mộ cùng nghị trưởng đều là không có nghĩ tới tô mộ không muốn đến chính là hắn tại người c hắn ơ i tới trong trường cao lòng vọng như Nghị không nghĩ là, vậy. có h c hắn ỉ tính theo ý mình từ mình ý mới vừa b t đầu l i ề đánh đám cần long người hụt. Chỉ cần có long phi có không i a ở đây, ồ i giả đi phải lại cái phục thì nhắc chút hắn hắn h cân còn lăng mạng. muốn mộ, một mấy bọn Bọn vào vậy sót k ít người đều bị tô mộ từng đánh chết nhiều lần phục sinh số lần đã có chút t r ứ n g trọi đá một khi ở trong game tử vong cũng tương tự liền có nghĩa là cái chết thực sự những này hồi phục giả nhất thiết phải cho mình lưu một đầu đường lui thí thần người biết cho dù lại làm sao không cam lòng cũng chỉ có thể mạnh mẽ nuốt xuống khẩu khí này đám này thổ dân khi người h n q u á đáng bị buộc rời khỏi trò chơi tất cả đều cho ta trở về hiện thế tập hợp ta nói qua những cái kia thổ dân chỉ cần gây sự ta sẽ để cho bọn hắn biết cái gì gọi là làm tàn nhẫn dẫn đầu mấy người nộ khí trung tiên h đặc biệt là anh võ nam hắn hai ngày này toàn bộ mưu đồ một khác này tất cả đều trở thành bọc nước cho dù hắn lại làm sao vắt vóc tìm ngưu kế quay đầu lại cũng chỉ là một chuyện tiếu lâm đây nhắc khẩu ác khí nếu không có cách nào xuất hiện ở tô mộ trên thân vậy cũng chỉ có thể rơi tại trên người những người khác rồi cũng chỉ tại lúc này k ê những t u bên tin n xuất h m tức ít tin t ta, ta này một đầu tiếp tục một đầu liên tục không ngừng soát đến mình long phi và người khác hiện nhiên dự liệu được hồi phục giả nhóm sẽ tiến hành trả thù trước thời hạn liền có cách đối phó có thể sống sót đến giai đoạn này người chơi phần lớn đều có thực lực nhất định trên tay kim tệ tiết kiệm một chút liên tục đợi ở trong game mấy ngày cũng không có vấn đề gì những cái kêu hồi phục giả cũng không khả năng làm như vậy hao tổn vạn tượng ảnh sát lăng mộ sâu bên trong tô mộ trong nháy mắt phân ra vô số phân thân cầm trong tay p h á p thần q u y ề n trượng biến hóa dao găm lấy tấn lôi chi thế công về phía một cái nở bờ cờ ối đối phương chính tại lục soát một gian mộ thất nhìn thấy đột nhiên toát ra nhiều như vậy âm thanh nhất thời giật mình muốn né、e、tránh đã tới không kịp hơn nữa đối mặt đây vô số đối tượng vốn là không có cơ hội né tránh giao găm hung hãn mà đâm vào nở tờ cờ l ư n g miệng nơi này là thế giới trò chơi tại thần cấp kỹ năng siêu cao gia tăng bên dưới một kích này tổn thương cũng đạt tới ngàn vạn cấp bậc vị này thích khách nở tờ cờ nằm mộng cũng không nghĩ tới hắn bị một cái pháp sư cho đâm l ư n g rồi người người đánh chết vương đô quốc hội thành viên hắn còn muốn nói gì thân thể không khống chế được ngã trên đất mạnh l i ê n bảo mệnh kỹ năng đều không có không nhìn thấy trước mắt nhắc nhở tô mộ điệu môi đều là nghị hội thành viên g i thần thị phía dưới tô mộ vừa nhìn về phía mục tiêu kế tiếp nghị trường chiến lược tối cường mình đem hắn ở lại cuối cùng nhưng ngay khi tô mộ chuẩn bị lúc đậu thủ thần thị bên trong xuất hiện một đội khác người còn có người tô mộ thoáng cái ngây ngẩn cả người cùng nghị trưởng dẫn dắt những người đó một dạng những n à y vương đô quốc hội thành viên trên thân đều tản ra một cổ cao quý khí tức khác nhau chính là hàng n à y người hiển nhiên chạy càng chậm đây chính là vương đô thành bên trong cao quý pháp sư a so sánh những cái kia thích khách tô mộ nhìn đến những cái kia mặc lên hoa bảo pháp sư hai con mắt thẳng tắp sáng lên trước tiên từ các ngươi hạ thủ cũng không để ý đi quản nghị trưởng những người đó tô mộ quyết định chính diện cứng rắn những n à y quốc hội pháp sư có cao ngạch pháp thuật kháng tính và phòng ngự ở đây những người này tuyệt đối lấy chính mình không có cách nào thiên thức một cái thoáng hiện tô mộ đi thẳng tới những người đó sắp bước vào trong lối đi nghị trường đi đầu đội ngũ đã sắp tìm thấy được tầng này trung tâm có chút không đúng lắm a phía trước không có một đầu ma vật một cổ cảm giác bất an đột nhiên xông lên trong đầu của hắn hắn trơ mặt trở về đường cũ các ngươi trước tiên chờ tìm qua đây tập hợp một bên chạy nhanh nghị t r ư ờ n g một bên phát ra hô to đông đông không lâu lắm hai cái tiếng bước chân liên tục chuyển đến Sẽ ra chuyện nhìn thấy xuất hiện tại trước mặt hai người nghị trưởng nhữ mày tuy rằng vẫn không có xác định nhưng trực giác nói cho hắn biết hai người kia sợ rằng đã bị tô mộ độc thủ nhanh nghị trường p h u n ra một chữ dọc theo đường tới chạy như bay mà phản hai người khác sắc mặt tâm u cũng không có nghi ngờ nghị trường mệnh lệnh tăng thêm tốc độ nhất thiết phải bảo đảm có thể kịp thời tiếp viện l ố i vào một cái nữ nhân âm thanh v a n g lên sáu người đồng loạt chạy chỉ là so với những cái kia nhanh nhẹn c h ư ớ c nghiệp bọn hắn hoàn toàn có thể dùng tốc độ như rửa để hình dung phía trước rất mau ra hiện một con đường sáu người không chút nghĩ ngợi không phòng bị chút nào、Rào. ngay tại bọn hắn đạp vào sau đó phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo tường lửa ánh lửa chiếu sáng phía dưới xung quanh cũng sáng rất nhiều là ngươi đi ở phía trước nữ nhân d ừ n g bước ánh mắt âm u nhìn chằm chằm trong lối đi đứng một người những người khác cũng là một bộ như lâm đại địch tư thế các ngươi không phải đang tìm ta sao tô mộ không gấp đậu thủ cười đặt câu hỏi vừa mới hai người kia nói liên tục câu cơ hội đều không có liền bị mình giết chết trong này làm không tốt sẽ có cái gì hiểu lầm nói không chừng nghị trưởng những người này căn bản thì không phải tìm đến mình bọn hắn có lẽ chỉ là muốn vì t r i n h phạt trong lăng mộ ma vật ra một phần lực đương nhiên những người này nếu thật là vì mình mà đến tô mộ còn rất muốn biết trong này nguyên nhân chương năm trăm bốn mươi lăm tô mộ ngũ chỉ sơn người đem những người khác làm sao tô mộ nói rõ ràng có chút dọa người nữ nhân biểu tình k h ó coi hỏi ngược một câu nghị t r ư ờ n g những người đó chính là đi ở trước mặt của bọn hắn kết quả tô mộ lại ngăn ở tại đây thật đúng là hướng về phía ta đến a nghe được vấn đề này tô mộ lộ ra cười mịn xem ra trong này cũng không tồn tại hiểu lầm gì đó ta có chút hiếu kỳ à, các người đám người này ra hỏa đổi kịp tới nơi này giết ta rốt cuộc là vì cái gì chứ tô mộ đồng dạng hỏi ngược lại đây không phải là ngươi cần biết sự tình thanh âm nữ nhân âm u mặt mũi của nàng mười p h ầ n mỹ lệ trên thân càng là tản ra một cổ cao quý khí tức ta làm sao cũng coi là một vương đô vương tức đi các ngươi liền đối với ta như vậy tô mộ bày ra một bộ phẫn nộ tư thái vương tước ha ha nữ nhân khinh thường cười lên ánh lửa tỏa ra tô mộ trên pháp bảo treo cái này vương tước văn trường phía trên rượu nhật phảng phất có chủng không nói ra được châm biếm Cái này r ấ trong g trước cái lực nhiệm tận tâm tận n làm nhiệm vụ ờ là h sư, mắt mấy đạo tản ra ánh sáng mạnh ma pháp công kích bay hướng tố mộ đều là pháp sư những này nở tờ cờ nhìn qua tựa hồ rất có lòng tin nhưng mà để bọn hắn sợ hãi một màn xuất hiện cho dù không phải một kích mạnh nhất những công kích này cũng không đến mức đến không có phá vỡ trình độ a các ngươi thật đúng là gấp gáp a tô mộ lộ ra nét cười nghiền ngẫm cái tổn thương này hoàn toàn tại dự liệu của mình bên trong trước đưa một cái lên đường trong con ngươi xuất hiện lôi mang tô mộ trên thân sông ra vô số điện hồ Sì. cành cạch lôi quang thần tốc hội tụ tạo thành một đầu kỳ lân bộ dáng năng lượng đáng sợ để cho một đám vương đô pháp sư run sợ trong lòng có thể san bằng đọa lạc chi tháp mạo hiểm giả quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là một cái thần cấp kỹ năng đi thôi tô mộ vung tay lên lôi điện kỳ lân nhảy lên một cái trong nhấp nháy đánh về phía một cái pháp sư thần quang c h i thuẫn đang lúc này trong lối đi đột nhiên nổi lên một hồi rực rỡ bạch quang một cái k h ủ n g lồ khiên ánh sáng xuất hiện chắn tại lối đi hẹp dài bên trong không ngừng văn vọng nữ nhân sắc mặt trắng bệnh nhìn chằm chặp tô mộ bao phủ ở chung quanh nàng bạch quang vẫn không có biến mất cái kia quan thuẫn hư ảnh bên trên xuất hiện một đạo mắt thường có thể thấy được vết nứt có chút ý tứ tô mộ nhìn đến cái kia quan thuẫn dành cho khẳng định mình lôi điện kỳ l ầ n tổn thương bạo tạc nhưng không cách nào nhất kích đánh vỡ mặt này quan thuẫn kỹ năng này tuyệt đối cũng là thần cấp kỹ năng a giết c á i nữ nhân này kỹ năng này sẽ bạo xuất tới sao tô mộ vô pháp khẳng định mình trước đánh chết đọa lạc chi chủ thì đối phương cũng không có cho mình bạo xuất cái gì thần cấp kỹ năng những này nở tờ nói là cùng những lao tổ kia một dạng trên thực tế vẫn có trên lệnh nhất định ít nhất những lao tổ kia nếu mà ở trong game số liệu hóa mà nói thuộc tính khẳng định so sánh những này nở tờ cờ càng cao người kỹ năng này hẳn có thể dạy cho ta đi tô mộ hướng phía nữ nhân hô lên đối phương là vương đô bên trong nở tờ cờ truyền thụ ẩn dấu kỹ năng cho một tên người chơi nghe vào cũng rất hợp lý gia hỏa này đang kéo dài thời gian đừng cho hắn kỹ năng đi lấy cơ hội nữ nhân không để ý đến hướng phía sau l ư n g pháp sư nói ra đến b ư ớ c này chỉ có lấy ra tối cường kỹ năng mới có đánh chết người này cơ hội chỉ phải có thể tại tại đây đánh chết hắn tất cả vong linh đều sẽ bị vị đại nhân kia nơi thống trị hắn là không đi ra loạn l i ề u mạng với ngươi cho dù chết tại đây chúng ta cũng sẽ không thật tử vong mấy người liên tục mở miệng tựa hồ là đang lẫn nhau động viên nam đạo ma pháp cường đại năng lượng bắt đầu ngưng tụ có nữ nhân khiên ánh sáng ngăn ở phía trước bọn hắn cũng có được ngầm sướng kỹ năng thời gian các ngươi cho rằng có thể có cơ hội sao tô mộ lắc đầu sở dĩ cùng những pháp sư này cứng rắn ngoại trừ mình nắm giữ cao ngạch pháp phòng cùng kháng tính ra còn có một nguyên nhân khác lôi điện kỳ lân tại chỗ có người ánh mắt kinh ngạc bên trong trong thông đạo xuất hiện lần nữa lôi quang đám pháp sư c h ố mắt nhìn nhau trong ánh mắt ngoại trừ kinh ngạc còn có hâm mộ dạng này thần cấp kỹ năng mở tay liền đến quả thực cường điệu a tất cả mọi người tại thành thành thật thật đ ậ c cái ngươi cái tên này ngược lại tốt c lôi quang trong nháy mắt bao phủ quang thuẫn giang giác vốn là xuất hiện kẽ hở quang thuẫn hiển nhiên vô pháp tiếp tục chống đỡ thiềm thước cho t ă n g ất ngay tại quang thuẫn vỡ vụn trong nháy mắt tô mộ i trực tiếp thoáng hiện đến đ ố n người trong tay pháp thần quyền trượng biến thành một thanh cự kiếm hung hãn mà bổ vào trên mặt đất lực lượng cường đại mang đến chấn động ngay lập tức vét sạch tất cả mọi người hoàn mỹ không chê cắt đứt tất cả pháp sư thi pháp đây chính là tô mộ cứng rắn phân khích so với đối phó những cái kia cận chiến trước nghiệp chỉ cần những pháp sư này không có cách nào phóng thích đọc cái dáng rất lớn kỹ năng căn bản là không phá được b ì n h phòng Mạn một mộ lại tiên thần quyền trưởng sinh lần nữa biên biến thành thanh bướng đắn. hoàn toàn không có cùng những này nói phát Tô tở trái tứ, phi phải phủ. Pháp hóa, có đờ cờ ý từng đạo phi phủ bay ra cái này a o em vật lý hệ kỹ năng tổn thương tại thu hẹp trong lối đi trực tiếp kéo căng cao quý đám pháp sư trên đầu toát ra lần lượt cao ngạch tổn thương liên tục ngã xuống kỳ quái là tô mộ trước mắt một cái đánh chết nhắc nhở cũng không có xuất hiện thân là lớn ra giòn pháp sư hiển nhiên đều có thủ đoạn bảo toàn tính mạng tô mộ không có chút nào gấp gáp thân thị phía dưới vô luận bọn hắn có mấy cái mạng cũng không chạy khỏi mình ngũ chỉ sơn vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bọ mẹ hệ thống phiền bọ mẹ s i n ra mắt túc chủ gì không chỉ là bọn hắn tô mộ còn nhìn đến đang chạy tới đây nghị trường và người khác đối với cái gia hỏa này mình vẫn là có mấy phần kiên kỵ còn muốn y tụ họp phích lịch lôi quang trong con người xuất hiện tia chớp tô mộ liên tục sử dụng da lôi quang kỹ năng tại pháp thần huyết mạch ra trì bên dưới hắn tầm bắn đã sớm bao phủ toàn bộ m ộ thất người đánh chết vương đô quốc hội thành viên người đánh chết vương đô quốc hội thành viên lôi quang tổn thương mặc dù không có lôi điện kỳ lần cao nhưng mà liên tục không ngừng dưới sự công kích những pháp sư kia căn bản là chống đỡ không được người đánh chết vương đô quốc hội thành viên cũng chỉ người mục sư kia nhiều nữ nhân bắt một hồi t h i ê m thước tâm niệm vừa động tô mộ đi tới nữ nhân ngã xuống địa phương đem kỹ năng bạo cho ta đi ra a v ư ơ tay va chạm vào nàng bên cạnh cái quang đoàn kia sau đó tô mộ lòng tràn đầy mong n ợ i n g ư ơ i thu được chữ vật đai lưng n g ư ơ i thu được kỹ năng thần quang c h i thuẫn bùng nổ nhìn thấy trước mắt nhắc nhở tô mộ trận to hai mắt nghĩ không ra cái nữ nhân này cùng những lao tổ kia một dạng p h o n g q u a n g a hay là nói thần cấp kỹ năng cơ h ộ i là nhất định bạo đ ầ u thần quang c h i thuẫn thần cấp tiêu hao 50% phần trăm lượng m a n a chế tạo một cái bảo hộ thần thuẫn thần thuẫn một mực kéo dài thẳng đến bị phá vỡ tiền nhiệm gì công kích đều không cách nào đối với n g ư ơ i tạo thành tổn thương thần thuẫn hộ thuẫn trị giá là tinh thần trị ít một nghìn tiêu hao lượng mã nạ ít năm mươi thời gian đi l ầ một giờ ngo tạo đây cũng quá thói xấu đi nhìn đến kỹ năng này miêu tả tô mộ không nhịn được hô lên chẳng trách kỹ năng này có thể ngăn trở mình hai lần lôi điện kỳ lần tổn thương cái này hộ thuẫn đáng giá gia tăng nhất định chính là vượt quá bình thường lấy mình bây giờ tinh thần t r ị cùng lượng mã nạ để tính mở ra hộ thuẫn t r ị số trực tiếp đột phá một ức căn cứ vào kỹ năng miêu tả đến xem trừ phi đối phương tạo thành trên ức tổn thương đánh vỡ hộ thuẫn nếu không cái này hộ thuẫn liền sẽ kéo dài tồn tại coi như là thập giai vương cấp buộc ũ n g rất khó đánh vỡ đây trên ức hộ thuẫn chị đi tô mộ không biết nên hình dung như thế nào rồi đổi lại là những cái kia hồi phục giả mà nói muốn đánh vỡ mình hậu thuẫn ít nhất cần trên ước người cùng một chỗ công kích trên ước người tụ tập một chỗ là dạng gì trang diện đại lễ a nhắc tới cái kỹ năng khuyết điểm duy nhất đó chính là mạ nạ tiêu hao quá cao bất quá đối với tô mộ lại nói những n à y mạ nạ tiêu hao thật đúng là không tính cái gì thùng thùng đang lúc này một hồi tiếng bước chân rồn rập vang lên thân thị phía dưới chạy như điên nghị trưởng đám người đã đi tới phụ cận đây thần quang chi thuẫn tô mộ không do dự trực tiếp sử dụng vừa thu được kỹ năng mới một giây kế tiếp lối đi tối thui bên trong xuất hiện một hồi mãnh liệt quan mang một cái khủng lồ khiên ánh sáng xuất hiện bao phủ tại tô mộ thân thể vùng trời thanh xanh nhất thời trống một nửa tốc độ hồi phục lại cực kỳ kinh người đó là thần quang thuẫn quan mang không tốt một cái thanh âm quen thuộc vang lên chỉ chốc lát nghị trưởng cùng hai người khác đi tới cái lối đi này bên trong tại thần quang thuẫn chiếu d ọ i xuống bọn hắn thấy rõ ràng tô mộ còn có trên mặt đất cỗ thi thể kia hay là đến m u ộ n sao nghị trưởng nhìn chằm chằm đến tô mộ ánh mắt vô cùng che lấp người cái tên này trẻ ra a đây là làm sao làm được tô mộ nghiền ngẫm hỏi một cái không quan trọng vấn đề ngươi lại dám đánh chết vương đô quốc hội thành viên lá gan của ngươi cũng quá lớn nghị trường âm thanh nhâm u trong tay của hắn xuất hiện một thanh kim sắt trường kiếm nhắm thẳng vào tô mộ bảy ta đại biểu toàn bộ vương đô hướng về ngươi t u y ê n chiến tô mộ đột nhiên cười lên từ nơi này vị nghị trưởng biểu hiện đến xem hết thệ các thứ này thật sự là có vẻ quá mức kỳ quái có một vấn đề ta thật rất muốn biết đáp án xuất phát từ hiếu kỳ tô mộ tính toán cùng vị nghị trưởng này trò chuyện mấy câu trước tiên pha thuẫn nghị trưởng hiển nhiên không có tán gấu tâm tư hắn ra lệnh một tiếng trước tiên hướng phía tô mộ xuống tới trong nháy mắt mấy chục thước thông đạo bị nhảy một cái mạ qua cong trường kiếm bủ về phía tô mộ đồng thời thần quang thuẫn bên trên vang lên thanh âm thanh thúy mặt này quang thuẫn giống như là kim trung cháo một dạng che ở tô mộ chu toàn không được ca tô mộ nhìn thoáng qua hộ thoát trị rơi xuống một điểm vị vương này đều nghị trưởng đòn công kích bình thường rõ ràng không phá được phòng ngự của mình nghị trưởng tựa hồ cũng phát hiện một điểm này cặp mắt nhìn thẳng tô mộ ở trong chứa vô cùng xác ý phá cho ta hắn lần nữa giơ lên hoàng kim trường kiếm trên thân kiếm rất mau ra hiện một đạo xoắn ốc năng lượng cong một đòn này hung hãn mà đánh vào thần quang t h u ẫ n bên trên xoắn ốc năng lượng như là một cái lơi khoan muốn đột phá kia cứng rắn thành lũy tô mộ vừa liếc nhìn hộ thoát trị rơi xuống hơn trăm vạn gọi đi cái tổn thương này đã coi như là phi thường không t ồ i rồi bất quá một đòn này vừa vặn chỉ là mang theo xuyên thấu hiệu quả cũng không phải là nghị trường một k í c h mạnh nhất người mục sư kia nữ nhân đều có thần cấp kỹ năng nghị trưởng khẳng định cũng sẽ có a ta nói nghị trưởng đại nhân ngươi liền chút bản lãnh này sao một tuần cách tô mộ hướng về phía nghị trưởng tấm tắc lên t r ư ớ c lao gia hỏa này ở phía trên thái độ được gọi là một cái cứng rắn khiến cho thật giống như chỉ cần mình không vâng lời hắn đó chính là tình thế chắc chắn phải chết rồi hiện tại như vậy vừa nhìn liền đoạ lạc c h i chủ cũng không bằng a dẫu gì gia hỏa kia còn đối với mình đã tạo thành một ít tổn thương người đ i ề u này cũng tốt liền hộ thuẫn đều không đánh tan được người tên đáng chết này nghị trưởng nổi giận từ khi hắn trở thành diệu nhật thành lớn nhất quyền thế người về sau còn chưa bao giờ có người đã nói với hắn lời nói như vậy tô mộ là cái thân phận gì một cái mạo hiểm dạ mà thôi không có ta bố t h ì đưa cho ngươi phần thưởng ngươi cái gì cũng không phải ngươi căn bản là không có cách nắm giữ hôm nay lực lượng hắn vẫn nộ gầm thét vang dội toàn bộ lăng mộ trấn trưởng n g h e xong nhất thời than k h ẽ thở ra một hơi một đám thân hảo nông thôn cũng đều một cái hai cái tâm lý đại thạch đầu rơi xuống đất lúc này nịnh vợ không cần tiền tựa như mạnh mẽ lẫn nhau chụp qua đây bảy cựu thúc không hổ là cựu thúc chính là lợi hại cựu thúc chính là chúng ta nhâm ra chấn định hải thần châm a cựu thúc không hổ là mao sơn đệ tử đạo pháp chính là cao siêu ta đề nghị một đám thân hảo nông thôn công phu nịnh hót thật là siêu phàm thoát t ụ c một cái hai cái há mồm liền l ê n ra thật giống như cũng không cần qua đầu vóc ai cựu thúc chính là khẽ thở dài một cái làm sao cựu thúc lẽ nào chuyện này còn có thai họa ngầm gì hay sao chân chừng nhìn tâm lý châm xuống liền vội vàng hỏi đúng vậy a cựu thúc đây chẳng lẽ còn có biến cố gì đi có để ý cựu thúc thần s ắ c thân hảo nông thôn cũng mau đổi theo hỏi cũng không do bọn hắn không cẩn thận chuyện này cuối cùng là quan hệ đến dòng dõi của bọn họ tính mạng các vị hiểu lầm chuyện này giải quyết rất là triệt đề chỉ là bần đạo không muốn đến chính là k i a nhiệt g xúc vậy mà tàn sát hoàng nơi ở trên trăm đầu tính mạng bần đạo trước mặt nhưng không cách nào cứu vớt thật là thẹn trong lòng hoàng một trăm vạn phụ tử cũng là gặp nhiệt g xúc đầy độc thủ bần đạo đồng dạng là vô pháp cứu vớt cựu thúc thở dài một tiếng sắc mặt nặng nề trư vị chuyện này cũng không thể trách ta sư m i n h nhân lực cuối cùng có hết k i a làm hại nhiệt g xúc chính là một vị chuẩn tà thần loại cấp bậc này tồn tại thực lực đơn đà độc đấu thậm chí so sánh chúng ta tu đạo còn phải mạnh hơn một chút từ trong tay bọn họ cứu người chương năm trăm bốn mươi bảy con mồi họ thợ săn nghe được câu này g ầ m thét tô mộ sắc mặt trầm xuống vị nghị trưởng này cũng quá coi trọng chính hắn đi người chơi làm nhiệm vụ nợ tờ cờ cho tưởng thưởng đây không phải là ngang hàng mua bán hơn nữa vị nghị trưởng này cho mình cái gì không phải là vương đô trong bảo khố mấy khối bảo thạch trong đó khối kia hư hại thần chi văn trường vẫn là tự mình phát hiện gia hỏa này phải biết đồ chơi kia là thần chi văn trường chắc chắn sẽ không để cho mình lấy đi còn có cái kỹ năng đó cùng trên thân vương tức văn trường không đều là mình lập xuống công lao lấy được ngươi cũng đừng lập a tô mộ đồng dạng nổi giận giọng nói đều trở nên lạnh lệ rồi l i ê n ngươi cho những thứ đó với ta mà nói có thể tính không lên là vật gì tốt cách thần quan thuẫn tô mộ một chút mặt mũi cũng không cho vị nghị trưởng này nói xong trực tiếp giơ lên ngón tay giữa ta ít ít ít ít ngươi cái ít ít ít ít nghị trưởng triệt để phá vỡ rồi hoàn toàn không có bộ kia cao quý tư thái như một chửi đồng phụ nữ đanh đá giống lên tô mộ không để ý đến những cái kiếm mắng chửi mình nhiều người đi tới nếu như mắng chửi người hữu dụng mình chết sớm hơn ngàn vạn trở về cái gì đồ bỏ nghị trưởng đại nhân thật con mẹ nó cặn bã ngay cả ta thuẫn đều không đánh tan được cười chết người để lộ ra một cái nét cười đẹp mắt tô mộ tiếp tục đâm bắn lên đến vị nghị trường này ngươi chờ ta phá vỡ cái này thuẫn nơi này chính là phần mộ của ngươi ta sẽ vây khốn linh hồn của ngươi để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh nghị trường một bên gầm thét một bên không ngừng công kích thần quang thuẫn hắn sử dụng không ít kỹ năng cộng thêm hai người khác công kích phá hộ thuẫn trị cuối cùng đạt tới một nghìn vạn nhưng tại trên ước hộ thuẫn trị trước mặt chút thương thế này hại căn bản không đáng nhắc tới coi như không có thần q u a n thuẫn tô mộ đứng ở nơi đó để cho nghị trường đánh ba người này chỉ cũng chỉ phá hủy một ư ơ i triệu lượng máu hữu dụng sao hiển nhiên vô dụng a hai người các ngươi cái đi trước đi tô mộ cũng không v ộ i mở ra đưa nghị trưởng lên đường mục tiêu chọn tại phía sau hắn trên người hai người lôi điện kỳ lân trong lối đi lôi quang nổi lên bốn phía tiếng sét đánh vang vọng không ngừng lôi điện kỳ lân thành hình đột nhiên đánh về phía một cái trong đó người người đánh chết vương đô quốc hội thành viên so với đối phương kia không có phá phòng tổn thương một đòn này trực tiếp biểu sát ngay cả tô mộ đều thấy c h o n g thuận lợi cũng quá dễ dàng đi xem ra đây vương đ ô nghị hội thành viên cũng không phải người người đều có bảo mệnh kỹ năng a người dừng tay cho ta thủ hạ bị tô mộ miễu sát nghị trưởng rõ ràng cúng lên hắn bày ra bộ kia cao cao tại thượng tư thái ý đồ dùng mạng khiến ngăn cản tô mộ xí tô mộ bị môi ánh mắt phong tỏa còn xuất lại người khác kia ta với người liều mạng người kia cảm nhận được á p lực cực lớn vậy mà hướng phía tô mộ thẳng tắp vào tới xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một cổ năng lượng khí lưu giống như một cái đao nhọn đâm về phía tô mộ cong giang g i á người đánh chết vương đô quốc hội thành viên người k i a đụng đầu vào thần quang thuẫn bên trên một g i â y kế tiếp liền bị một phát lôi điện kỳ l ầ n trực tiếp tiến đi chỉ còn lại hai chúng ta tô mộ hướng về phía nghị trưởng lộ ra một cái ác ma một dạng nụ cười đây nội dung cốt chuyện nhìn qua thật đúng là dạng này cương đại mạo hiểm giả trưởng thành quay đầu hướng về phía nở đỡ cờ tiến hành chu d i ệ t nghị trưởng không nói ra lời hắn mang đến mười cái quốc hội thành viên vì chính là đem tô mộ đánh chết ở tòa này trong lăng mộ nhưng mà kết quả lại lớn đại xuất thư rồi dự liệu của hắn mười cái vương đô sức chiến đấu cao nhất tại tô mộ trước mặt g ò n cùng giấy một dạng l i ê n tính hắn sử dụng ra tối cường kỹ năng phá vỡ thần quang thuận thì thế nào ở đó cái kỹ năng đi l ấ y trước hắn lấy cái gì đi làm thị tô mộ đừng nói chi là tô mộ còn học rồi hắn một cái bảo mệnh kỹ năng ngươi thật cảm giác mình thắng sao nghị trường đột nhiên đình chỉ công kích hắn lui về phía sau một bước tức giận trên mặt biến mất thay vào đó là cực độ bình tĩnh ngươi còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc dùng đi ra là được rồi tô mộ nhún vai một cái dành cho vị nghị trưởng này phát huy đầy đủ thời gian kết thúc như vậy chiến đấu thật sự là quá mức không thú vị mình thật đúng là muốn nhìn một chút lao ra hỏa này còn có thể sử dụng ra bài t ẩ y gì đến lúc hắn dốc hết lá bài t ẩ y sau đó tự mình nghĩ hỏi cái gì cũng chỉ dễ dàng rất nhiều ngươi không phải muốn biết ta là cái gì không để cho ngươi bước vào tòa l ă n g mộ này sao nghị trưởng cười lên tô mộ chân mày cao lại bây giờ có thể nói cho ta biết ha ha hắc nghị trưởng phát ra cười to nói cho ngươi cũng không sao nơi này là tổ tiên ta l ă n g mộ hôm nay tại đây cũng sắp trở thành ngươi l ă n g mộ hướng theo nghị trưởng chính là lời nói rơi xuống phía này trong lăng mộ pháp tắc đột nhiên tràn hướng hắn thân thể tô mộ nhìn đến một màn này có loại cảm giác đã từng quen biết đọa lạc chi chủ đối phó mình thời điểm dùng cũng chẳng phải một chiêu này sao các ngươi còn phải ngủ đến lúc nào tại pháp tắc chi lực gia t r ì bên dưới nghị trưởng nhìn qua giống như là biến thành một người khác hắn t h a n h â m đầy uy nghiêm vang lên một đạo này trong tiếng kêu tựa hồ sen lẫn một loại nào đó pháp tắc chi lực một giây kế tiếp tán lạc tại tầng này những cái kia quốc hội thành viên thi thể tất cả đều phát sinh biến hóa hiện thế đi tìm những cái kia người chơi nhất thiết phải để bọn hắn biết rõ thủ đoạn của chúng ta không cần k h á c h khí tùy các ngươi chơi thế nào những cái kia rời khỏi trò chơi hồi phục giả mang tràn đầy phẫn nộ bắt đầu ở bọn hắn địa phương sở tại trắng trận tìm kiếm dựa vào thực lực cường đại bọn hắn có chút không có kiên kỵ gì cả có thể tại to lớn trong thành phố muốn tìm kiếm những cái kia trước thời hạn biết tin tức cố ý cất giấu người chơi không khác nào mò kim đáy biển chia nhau tìm số lượng bọn hắn cũng không làm gì được chúng ta không ít hồi phục giả bắt đầu chia đầu hành động bọn hắn cũng không biết tại một vài chỗ lượng lớn người chơi đã liên hợp lên Tuy r ằ n kiểu thúc t lực không hổ n là kiểu thúc giả, chính là lợi hại kiểu thúc tuyệt chính là chúng ta nhâm ra chấn định hải thần châm a kiểu thúc không hổ là mao sơn đệ tử đạo pháp chính là cao siêu ta đề nghị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 t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám phá cho ta một thành phố một cái nhà chỗ ở cao ốc bên trong đi trong n à y xem ba cái hồi phục giả hướng về phía tại đây tìm tòi tại đây cũng không phải cái gì cao sang nhà ở tiểu khu xem như một dạng phòng hàng hóa khu nhà ở phanh ba cái hồi phục giả bạo lực phá cửa đối với mỗi cái phòng ở từng cái một kiểm soát bọn hắn vẫn tính có một chút tính cảnh giác cũng không có chia nhau hành động rất nhanh bọn hắn đi tới tầng này cuối cùng một căn phòng phía trước không thu hoạch được gì điều này cũng làm cho bọn hắn vung lòng cảnh giác phanh cửa bị đụng ra cửa trước nhìn về đại sảnh bên trong không có một bóng người ba người cùng nhau đi vào mấy cái cửa phòng ngủ đóng chặt lại ba người phân biệt đi tới một cánh cửa một bên ngay tại bọn hắn chuyển động chốt cửa thời điểm trong phòng khách đột nhiên xuất hiện mấy cái thân ảnh không có chút nào do dự mấy người này giơ lên trong tay dao găm hung h ã n mà đâm về phía ba người e o của cùng lúc đó ba cái cửa phòng ngủ cũng từ bên trong bị mở ra giết đơn giản một chữ bên trong bao hàm đến chính là vô cùng phẫn nộ ba cái hồi phục giả chúng kế đã không có đường lui bọn hắn chỉ có thể ở có hạn trong không gian cùng người chơi tiến hành chiến đấu tại nhân số ưu thế bên dưới ba cái hồi phục giả liên tục ngã trên đất đổi chỗ tiếp tục nhanh chóng quét dọn chiến trường sau đó một người mở miệng nói những người khác không có chút nào rông d à i từng cái từng cái lôi lệ phong hành tình huống như thế tại các thành phố các nơi cùng nhau lên diễn đám người chơi dùng hành động thực tế hướng về những cái kia hồi phục giả phát ra tuyên bố bọn hắn mới không phải ngồi chờ chết dê con hoa đô một cái lối đi đột nhiên mở ra mặc được từ bên trong đi ra lần đầu tới đến cái thế giới này hắn đối với hết thể tất cả đều rất tò mò không có ma vật không có ai ở cái địa phương này tìm tòi một lát sau hắn nhũ mày đây to lớn thành thị dĩ nhiên là một tòa thành t r ố n g không vậy ngươi sẽ ở nơi nào mặc được có chút mờ mịt cùng những lao tổ kia khác nhau thực lực của hắn chỉ có lục giai thất giai bộ dáng hắn đến hiện thế mục đích vốn là cũng không phải chiến đấu thời gian cấp bách người kia nhất định còn ở trong thành ta phải đem hắn tìm ra nếu thật là không tìm được vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm cái khác hồi phục giả trợ giút mặc được nhìn về một p h i ế khu vực nhanh chóng tìm tòi trong lòng đất lang mộ tô mộ bên cạnh nữ nhân kia động ở nơi như thế này một màn này thoạt nhìn quả thực có chút quỷ dị chỉ là tại thần thị phía dưới tô mộ thấy rõ ràng nữ nhân trên thân chạy mất sinh mệnh thể trinh khôi phục không chỉ như vậy tầng này những địa phương khác cũng xuất hiện cơ thể sống mới trinh liền đây tô mộ rất nhanh phản ứng lại những người này phục sinh hiển nhiên cùng nghị trưởng không thoát được quan hệ có thể tạm ngư nhiều hơn nữa thì có thể làm gì qua đây nghị trưởng cũng không biết tô mộ ý nghĩ ánh mắt của hắn sắp bén vây tay v u lên một giây kế tiếp tán lạc tại lăng mộ những cái kia quốc hội thành viên toàn bộ đi tới hắn bên cạnh đây mười một người đứng chung một chỗ thật đúng là có một loại khí thế cường đại đương nhiên những n à y quốc hội thành viên cùng vừa mới không giống với lúc trước bọn hắn từng cái từng cái mặt không chút máu nhìn qua càng giống như là bị triệu hoán bất tử sinh vật giết hắn nghị trưởng ra lệnh một tiếng một đám quốc hội thành viên lập tức phát động công kích những cái kia viễn trình pháp sư bắt đầu ngâm sướng cung tiến thủ cũng kéo ra dây cung trong lối đi lại một đạo ánh sáng sáng trói xuất hiện chết rồi sống lại nữ mục sư lần nữa triệu hoán ra cái kia thần q u a n t u ẫ n cái này t h u ẫ n ngăn ở tất cả mọi người trước người tạo thành một cái bình t r ư ớ n g làm sao vẫn cái này hợp pháp tô mộ không nhịn được nhổ nước bật lên cùng ta hướng nghị t r ư ở n g hiển nhiên không hiểu tô mộ trong lời nói ý tứ ở đó chút pháp sư kỹ năng ném ra ngoài sau đó hắn dẫn mấy cái cận chiến cùng nhau xông về tô mộ bọn hắn tốc độ cùng những kỹ năng tia cơ hồ đồng bộ một khi những kỹ năng tia phá vỡ hậu thuẫn nghị trưởng là có thể đối với tô mộ phát động tiếp cận tuyệt s á t Sì. cành cạch tô mộ không thấy tất cả công kích giơ trong tay lên pháp trượng một đầu lôi điện kỳ lân rất mau ra hiện g à o một kích này mục tiêu chọn chúng nghị t r ư ở n g nghi v ẫ n đã chiếm được giải đáp nghị t r ư ở n g mới vừa nói qua rồi chỗ này là hắn tổ tiên lăng mộ cũng không trách được nghị t r ư ở n g không để cho mình bên dưới lăng mộ rồi nguyên lai g i a hỏa này cùng trong lăng mộ ma vật là một phe một điểm này mình trước thật đúng là nghĩ tới tuy rằng còn có một ít không hiểu thế nhưng chút đều không trọng yếu ngươi cho rằng một đòn này có thể g i ế t ta sao nghị t r ư ở n g nhìn đến đập vào mặt kỳ lân hoàn toàn không có lùi bước ý tứ tô mộ tự nhiên rõ ràng một điểm này có cái kia miễn cưỡng không dứt bị động ở đây nghị trưởng tuyệt đối có thể rất cứng chống đỡ một đòn này mà bất tử thế nhưng thì thế nào đây song phương công kích đúng kỳ hạn mà đến lôi điện kỳ lân sinh ra bạo kích một trăm linh chín một t r ă n h năm nghìn năm tám nghị trưởng trên đầu bay ra khỏi một cái trên ức tổn thương con số ngay cả hắn cũng bị mấy con số này làm cho giật mình cũng may miễn cưỡng không r ấ t bị động kích động một đòn này không có dẫn đến tử vong ngay tại nghị trưởng muốn phát động phản công thì tô mộ i trên đầu thần quang thuẫn vẫn, vẫn còn ở đó cho dù kêu mười cái quốc hội thành viên sử dụng ra tối cường kỹ năng cũng vẫn không thể nào đánh vỡ thần quang thuẫn nghĩ quá nhiều tô mộ trực tiếp mở miệng rêu cật lên vật lý hệ tổn thương may m à chỉ cần bổ sung thêm nhất định xuyên thấu thuộc tính ít nhất có thể phá hủy một ít thần quang thuẫn trị số có thể những cái kia pháp thuật công kích liền không giống nhau cho dù vương đô những pháp thuật này có nhất định xuyên thấu thuộc tính mình lớn kháng tính cũng có thể cắt giảm sạch tám mươi chín mươi tổn thương đi qua mấy triệu phòng ngự pháp thuật giảm một chút tạo thành tổn thương cùng lôi điện kỳ lân so sánh vậy liền thật sự là tiểu vu kiến đại vu nghị trường sắc mặt có loại không nói ra được âm u ở đó đạo thần quang thuẫn dưới sự hộ vệ hắn căn bản cầm tô mộ không có biện pháp nào ra chỉ tiếp a Gầm g lên ậ n văn Người mục sư kia nữ nhân huy động trong tay quyền trượng, một đạo thánh quang rơi vào nghị trường trên thân. Phá cho ta. Bắt phương dữ vào vô rội. rơi một kia i sư mục cho cực tay ta. huy Phá đạo Bắt trạm. t theo nghị trưởng biến hoa ảo rượu vì tám trong nháy mắt xuất hiện tại tô mộ quanh thân tám cái phương hướng c h ấ n trưởng nghe xong nhất thời than k h ẽ thở ra một hơi một đám thân hảo nông thôn cũng đều một cái hai cái tâm lý đại thạch đầu rơi xuống đất lúc này đ ị n h vợ không cần tiền tựa như mạnh mẽ lẫn nhau c h ụ qua đây bảy cựu thúc không hổ là cựu thúc chính là lợi hại cựu thúc chính là chúng ta nhâm ra chấn định hải thần châm a cựu thúc không hổ là mao sơn đệ tử đạo pháp chính là cao siêu ta đề nghị một đám thân hảo nông thôn công phu ninh hót thật là siêu phàm thoát tục một cái hai cái há mồm liền liền ra thật giống như cũng không cần qua đầu vóc ai cựu thúc chính là k h ẽ thở dài một cái làm sao cựu thúc lẽ nào chuyện này còn có thai họa ngầm gì hay sao chân chừng nhìn tâm lý châm xuống liền vội vàng hỏi đúng vậy à cựu thúc đây chẳng lẽ còn có biến cố gì đi có để ý cựu thúc thần sắc thân hảo nông thôn cũng mau đội theo hỏi cũng không do bọn hắn không cẩn thận chuyện này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 thậm chí so sánh chúng ta tu đạo còn phải mạnh hơn một chút từ trong tay bọn họ cứu người vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín nghị trưởng sợ hãi t á m gái nghị trưởng trong cùng một lúc bổ về phía rồi tô mộ công tia tám thanh hoàng kim trường kiếm hòa lẫn chúng mục tiêu thần quang thuẫn sau đó phía trên nhất thời xuất hiện một cái hở có thể a tô mộ nhìn thoáng qua thần quang t u ẫ n còn lại hộ t h o á trị còn có một phần ba điểm nghị trường một đòn này phi thường mạnh mẽ tạo thành tổn thương cực kỳ khả quan nếu không phải mình có một trăm phần trăm vật lý giảm tổn thương kỹ năng này đều có thể trực tiếp phá thuẫn rồi không có đánh vỡ nhìn đến thần quang thuẫn bên trên vết n ư ớ c nghị t r ư ờ n g chính là trận to hai mắt đây chính là hắn một kích mạnh nhất càng là đã nhận được mục sư bờ uff gia tăng ngay cả một đòn này cũng không thể đánh vỡ hậu thuẫn nghị t r ư ờ n g nội tâm đã bắt đầu l u ố n g cuống phá cho ta hắn lần nữa phát ra một tiếng hô lớn trên thân đột nhiên bùng nổ ra một cổ cường đại pháp tắc chi lực gian giác lại là nhất kiếm hung hãn mà chém vào rồi thần quang thuẫn bên trên phía trên vết nứt cũng càng ngày càng lớn tô mộ nhìn đến dốc hết sức bình sinh nghị trường đột nhiên cảm giác có chút buồn cười vị nghị trường này muốn chơi chết mình đó thật đúng là quá khó khăn nữa rồi a dơ lên p h á p trượng tô mộ tính toán kết thúc trận này nào kịch tầng m ộ ư ơ i sáu cửa chính đã mở ra mình còn phải tiếp tục đi xuống thăm dò đâu giang giác. vô số lôi quan g xuất hiện tại thông đạo bên trong lấn át đã ảm đạm thần quang người cái tên này làm sao có thể lôi điện kỳ lân lần nữa thành hình triệt để thấy choáng nghị trường thật sự có người đại chiêu làm tiểu kỹ năng dùng đây không phải mạo hiểm giả a quả thực so sánh bột còn bột a nghị trường đình chỉ công kích quay đầu bỏ chạy hắn cũng không đói hoài tới đi đánh vỡ thần quan g thuất rồi một khi bị đầu kia kỳ lân trúng mục tiêu hắn không chết cũng phải tàn u i không phải muốn giết chết ta sao làm sao lại chạy trốn tô mộ nghiền ngâm hướng phía nghị trường hô lên lôi điện kỳ lân tiếp tục m à i nhào tới nghị trường sắc mặt k ỳ biến cắn chặt hàm răng ngay tại kỳ lân sắp trúng mục tiêu hắn thời điểm một thân ảnh đột nhiên chắn tại trước người của hắn người đánh chết vương đô quốc hội thành viên thu được hai trăm vạn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực thông qua bất diệt chi thể thu được một điểm thể chất một giây kế tiếp tô mộ trước mắt bắn ra liên tiếp nhắc nhở những người này phục sinh sau đó biến thành ma vật sao tô mộ rất nhanh phản ứng lại trước những cái tia nở đỡ cờ vẫn là nhân loại không tính tại ma vật hàng ngũ nhưng bây giờ được phục sinh sau đó bọn hắn cũng trở thành vì tòa lăng mộ này bên trong bất tử ma vật Giết sạch mấy tên này ta vừa có thể thăng một cấp nữa rồi a tô mộ trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ đánh chết ma vật ngoại trừ sẽ cho kinh nghiệm ra còn sẽ có phong phú rơi xuống những này nở tờ cờ ít nhất tương đương với cao cấp lanh chúa cấp ma vật tính cả bọn hắn tử vong phía trước rơi xuống đây chính là hai tầng tỷ lệ rơi độ a nghị trưởng cũng không biết tô mộ đang suy nghĩ gì thủ hạ chặn một kích kia sau đó hắn thành công trở lại nữ mục sư sau lưng tại thần quang thuẫn dưới sự che chở hắn hơi thở dài một hơi lùi ánh mắt lạnh như băng nhìn c h ầ m c h ầ m tô mộ hắn hạ lui về phía sau m ệ n h lệnh lấy người mạo hiểm này cho thấy thực lực hắn đã không có nắm bắt nhưng nếu như có thể lùi đi xuống một tầng mà nói mượn những ma vật kia giúp đỡ hắn vẫn có thể chế tạo ra một ít cơ hội đây là nghị t r ư ở n g lớn nhất địa lợi ưu thế cũng là hắn duy nhất có thể lợi dụng ưu thế thần quang thuấn cản trở tô mộ những người khác đi theo nghị t r ư ở n g sau lưng hết tốc lực chạy băng băng lên vô dụng a tô mộ thấy vậy lớn tiếng hô một câu vì để cho nghị trưởng và người khác triệt để tuyệt vọng trong lối đi lại một lần nữa nổi lên cường đại lôi quang người nhất định chính là một cái quái vật nghị trưởng tức miệng mắng to lên dựa theo tình huống này bây giờ đến xem tô mộ kỹ năng cơ hồ là không hạn chế sử dụng kia tổn thương nổ kỳ lân l i ê n tính hắn có thể ngăn trở lần một lần hai cũng không có biện pháp ngăn trở ba lần bốn lần a g à o gầm t h é t kỳ lân hung hãn mà nhào vào thần quang thuẫn bên trên bảy phanh mặt này thần quang thuẫn kém xa tô mộ phía trên đỉnh đầu cứng ngay lập tức liền xuất hiện khe nước to lớn lảo đảo mướn ngã nghị trường sắc mặt vô cùng âm u cắn răng nhìn về phía bên cạnh thủ h ạ cản cho ta hắn hắn hướng về phía như đồng hành thi đi thịt những người đó ra lệnh một thân một mình thoát ly đội ngũ tô mộ đem một màn này thu hết vào mắt biểu tình trên mặt mười phần bình tĩnh mình nguyên bản là tính toán đem nghị trưởng lưu đến cuối cùng tốt nhất cái gia hỏa này một lần nữa lập lại chiêu cũ đem các loại chết qua hai lần nghị viên lần nữa phục sinh cứ như vậy mà nói mình là có thể lại tăng lên như vậy nhất cấp rồi phích lịch lôi quang khoe miệng hơi hơi dâng lên một tia chớp nhanh chóng b ổ về phía nữ mục sư thần quang t u ấ n giang giác quang t u ấ n vỡ tan đồng thời tô mộ i trên thân xuất hiện c ư ờ n g đại hòa diễm biến thân trở thành người lửa hình thái sau đó tất cả hỏa hệ kỹ năng đều được gia tăng dùng để miễu sắt những n à y tạm ngư thật sự là lại không quá thích hợp viêm trụ năm trưởng thành quyền tô mộ dùng sức một quyền đánh vào trên mặt đất ẩm một g i â y kế tiếp một đạo hỏa diễm c h i trụ bắn tung toé lên trời người đánh chết vương đô quốc hội thành viên thu được hai trăm vạn kinh nghiệm thông qua bất diệt chi thể thu được một điểm thể chất không nghi ngờ chút nào miểu sát tô mộ tay kia năm quyền lại là nhất kích người đánh chết ngạch vương đô quốc hội thành viên thu được hai trăm vạn điểm kinh nghiệm thông qua thần c h i nhạy bén thu được một điểm nhanh nhẹn lại là một cái bất tử mà vật ngã xuống tô mộ nhắc tới xong quyền cùng nhau đánh ra hai đạo viêm trụ đồng thời xuất hiện chương năm trăm năm mươi hoàng kim bảo kho hy vọng có thể ngăn cản cái tên kia một hồi đến lúc tầng kế tiếp hấp thu những cái kia bất tử chi lực ta là có thể thu được lực lượng cường đại hơn chỉ muốn cùng đầu kia vương cấp ma vật dung hợp nhất định có thể đối phó hắn chạy thuộc mạng nghị trưởng không ngừng nghỉ non giống như đoạn lạc chi chủ hiến tế những cái kia đoạn lạc pháp sư một dạng hắn đồng dạng có thể thôn vệ những cái kia bất tử ma vật tuy rằng làm như vậy sẽ hao tổn trong lăng mộ ẩn chứa không cái chết tắc nhưng đây đã là hắn hy vọng cuối cùng nhưng vào lúc này trong tầm mắt của hắn xuất hiện một người người tên âm hồn bất tắn này nhìn đến tô mộ sau lưng kia xuống dưới bậc thang nghị trưởng sắc mặt không nói ra được khó coi làm sao tường lộng từ ta tô mộ cười hắc hắc giọng điệu được gọi là một cái muốn ăn đòn đến a đem ngươi mấy tên thủ hạ kia lại phục sinh một lần nói không chừng ta chỉ sợ đâu nghị trưởng rơi vào trong trầm mặc hắn là rất muốn làm như thế lại không làm được dù sao hắn cùng tô mộ không giống nhau cường lực kỹ năng đều có thật dài thời gian đi lấy ngươi nhớ đánh chết những tên kia thăng cấp ta có thể giúp ngươi bất quá ngươi cần chờ do dự một hồi nghị trưởng mở miệng nói người m à hảo tâm như vậy tô mộ lộ ra nghiền ngâm biểu tình ý nghĩ của mình bị nghị trưởng nhìn tấu lao r a hỏa này làm sao lại giúp mình lợi cấp đây chỉ chính là kế hoan binh mà thôi ta là diệu nhật thành nghị hội tổng nghị trường người giết ta không có bất kỳ chỗ tốt ngược lại sẽ trở thành cả tòa thành công địch chỉ muốn ngươi có thể bỏ qua cho ta ta sẽ để cho ngươi trở thành diệu nhật thành dưới một người trên vạn người tồn tại vương đô bảo khố bất cứ lúc nào vì ngươi mở ra vương đô thành bên trong ngươi coi trọng tất cả đều có thể tùy ý đòi lấy nghị trường lên tiếng lần nữa vì c o n sống hắn làm ra khổng lồ nhượng bộ tô mộ không gấp trả lời cái điều kiện này nghe vào xác thực phi thường dụ người có chuyện ta không hiểu tại đây nếu là n g ư ơ i tổ tiên lăng mộ ngươi tại sao phải mở nó ra để cho những cái kia người chơi đến đánh chết trong này ma vợ tô mộ mở miệng hỏi chỉ muốn những người mạo hiểm kia tại trong lăng mộ tử vong nơi này không cái chết tắc liền sẽ thức tỉnh càng nhanh nghị trường rất phối hợp trả lời là có người để ngươi làm như vậy đi tô mộ tư duy một hồi có chút minh bạch vị nghị trưởng này sau lưng nhất định có người ngươi nói không sai vị đại nhân kia chính là tổ tiên của ta chỉ phải có thể giúp hắn rời khỏi tòa lăng mộ này hắn có thể để cho ngươi vô số ban thưởng nghị trưởng thuận theo tô mộ lại nói lại đi người còn không biết sao ở tòa này lăng mộ sâu bên trong có một tòa hoàng kim bảo kho đó là một vị chân chính thần linh lưu lại xuống lời nói của hắn để cho tô mộ ánh mắt sáng lên hoàng kim bảo kho đây chính là một cái tin tức nặng ký a vậy vị đại nhân nắm giữ hoàng kim bảo kho ta có hết thệ đều là hắn ban thưởng mạo hiểm giả chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta ngươi có thể thu được mạnh hơn trang bị tốt hơn kỹ năng thấy tô mộ hứng thú nghị trưởng tiếp tục khuyên bảo lên đương nhiên hết thệ các thứ này chẳng qua chỉ là hàn kế tạm thời mặt ngoài lôi kéo kỳ thực tìm cơ hội tru diệt tô mộ vậy cái bảo khố ngay tại lăng mộ bên dưới tô mộ sờ cà một cái có chút hăng hái dò hỏi chỉ muốn tới bỏ rồi lăng mộ phong ấn ngươi liền có thể bước vào bảo khố nghị trưởng cười nói hiểu tô mộ gật đầu một cái ngay tại nghị trưởng cho là hắn đáp ứng thời điểm xung quanh hiện ra rồi mãnh liệt lôi quang Sì. cành cạch lôi điện âm thanh tí tách rung động một đầu kỳ lân thần tốc thành hình tô mộ tại lôi mang ánh chiếu phía dưới có phần có một loại lôi đình bá chủ tư thái ngươi đây là ý gì nghị trường mặt đều rũ đến trên mặt đất hắn đối với tô mộ cũng coi là có một chút lý giải hoặc có lẽ là mạo hiểm giả luôn luôn đều là hám lợi hắn lái ra tiền đặt cuộc đổi lại là bất cứ người nào sợ rằng đều không cách nào cự tuyệt ta không tin ngươi tô mộ giơ tay lên vung lên lôi điện kỳ lân sông thẳng nghị trường giống như trước vị kia đoạn lạc chi chủ đầu nhập vào một dạng mình đối với vị nghị trường này đại nhân không có chút nào tín nhiệm đ a n g nói v ề p h ầ n cái kia hoàng kim bà kho chỉ cần mình đánh xuyên chỗ ngồi này trong lòng đất lăng mộ bà khố không phải là mình vật trong túi ngươi không thể giết ta ta chính là diệu nhật thành nghị trưởng d ế ta t ngươi sẽ trở thành cả tòa thành nghị nhân mắt thấy lôi điện kỳ lân tới gần nghị trưởng không ngừng hô to trên người của hắn xông ra pháp tắc chi lực biến thành một bên tấm thuẫn ẩm tấm thuẫn chặn lại kỳ lân công kích nghị trưởng cả người bay ngược ra ngoài hung hãn mà đụng vào trên một mặt tường tô mộ cũng không kỳ quái một cái vô tay văng lên một giây kế tiếp nghị trưởng bên cạnh xuất hiện một cái đen nhèm đích chỗ trống hấp lực cường đại giống như một đôi tay vô hình đem nghị trưởng vững vàng kéo ngay tại chỗ cái này còn không xong điện hồ ánh sáng một lần nữa xuất hiện hấp thu hấp động mười giây không chế thời gian đầy đủ tô mộ phóng thích lôi điện kỳ lần rồi hai cái thần cấp kỹ năng liên tục xuất thủ nghị trưởng liền tính còn có thủ đoạn bảo toàn tính mạng cũng đã chú định tử vong kết cục đ ừ n g g i ế ta t van xin ngươi đ ừ n g g i ế ta t ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật lớn nghị trưởng l i ề u mạng tránh thoát hướng về phía tô mộ phát ra gầm thét bí mật tô mộ chân mày cao lại xuất thủ kỹ năng là không thu về được đó a ngươi đánh chết vương đâu nghị trưởng hướng theo nghị trưởng ngã trên đất tô mộ gãi gãi sau gia hỏa này muốn nói bí mật đến tột cùng sẽ là gì chứ toàn bộ vương đ ô nghị hội người đều bị ta giải quyết xong hiện tại thành bên trong giờ đến phiên người đó định đoạn thân lạc tô mộ một bên hướng phía nghị trưởng thi thể đi tới một bên thì t h ầ m lên nơi này là ngoài t ư ở n g mình ở trong lăng mộ làm ra sự tình khẳng định không chuyển tới vương đô bên trong thân lạc sẽ không cũng cùng gia hỏa này là một phe đi nghĩ tới chỗ này tô mộ ánh mắt châm xuống nếu như vị này tổng chỉ huy thật sự là nghị trưởng chính là tay sai mình tuyệt đối sẽ không theo hắn khắc khí trước tiên đánh mặc cái này lăng mộ sau đó đánh lại xuyên toàn bộ vương đô vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương năm trăm năm mươi một cỡ lớn d i s c o đạn xỉn hiện trường vừa tay tô mộ chạm đến nghị trưởng bên cạnh thi thể cái quan g đoàn kia ngươi thu được chữ vật nai lưng ngươi thu được kỹ năng bắt phương vô cực chạm ngươi thu được lăng mộ lệnh bài vị nghị trưởng này đại nhân vô cùng hào phóng tuân ra không ít thứ tốt tô mộ mở ra hắn chữ vật nai lưng phát ta kim quang sáng trói để cho người hoa mắt trong dây lưng càng là cất đ ặ t lượng lớn thực phẩm bảo thạch cũng không thiếu thập giai trang bị không hổ là nghị trường a so với trước những cái kia quốc hội thành viên đây chính là một đầu loại cực lớn dê béo a đừng nói chi là còn có cái kia thần cấp kỹ năng bát phương vô cực chạm thần cấp biến hoa ảo rượu vì tám từ mục tiêu quanh thân tám cái phương hướng cùng nhau phát động trảm kích mỗi một kích tạo thành vật lý công kích thích ba tổn thương kỹ năng thêm năm mươi phần trăm suy thấu thời gian đi lầy năm giờ tổn thương bạo tạc a một kích này tổn thương gia tăng tuy rằng hơi thấp nhưng tám đạo trảm kích tính gộp lại t nắm thương tuyệt đối vượt t gia qua đối ă chặt khối lệnh bài này tô mộ đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ mình là không phải có thể mệnh lệnh những cái kia bất tử sinh vật tụ họp ở một cái địa phương sau đó đứng yên để cho mình giết đâu muốn thật có thể vậy coi như tiết kiệm nhiều việc a tầm thứ mười sáu cửa mở ra nữa rồi a nhanh chóng đi thử một lần tô mộ quả quyết hành động tâm niệm vừa động hãn tại tầng này không ngừng thoáng hiện nhặt đến cái khác quốc hội thành viên rơi xuống hiện thế các h i n h đệ một trận chiến này chuyện can hệ trọng đại các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa t r u n g t r u n g điệp điệp đám người chính tại một tòa ngoại thành chúng ta chuẩn bị xong thấy chết không s ờ n một trận chiến này nhất định phải đánh đau những cái kia h ồ i nở trong thành phố h u n h đệ t h muội long đội ngươi ra lệnh đi long phi chỉ huy lăng mộ chiến đấu sau đó trở lại hiện thế cũng không có nhàn rỗi từ hoa đô đi tới ma đô trên đường bọn hắn phải đi qua thành thị có hai cái một cái là gn thành phố một cái ng thành phố tô mộ trước tại ng thành phố đối với hồi phục giả trắng trận xuất thủ chỗ đó lưu lại hồi phục giả vốn cũng không nhiều gn thành phố cũng đã thành long phi trọng điểm chú ý địa phương hắn lĩnh một phần tinh nhuệ người chơi số lượng đạt tới hết mấy chục ngàn đại bộ đội tắt tiếp tục dọc theo đường cao tốc hướng phía ma đô tiến lên chỉ muốn chúng ta một lòng đoàn kết nhất định có thể đủ đuổi chạy những cái kia hồi phục giả long phi làm lên trước trận chiến động viên đuổi chạy hồi phục giả đuổi chạy hồi phục giả vừa mới ở trong game tỏa rồi hồi phục giả bị phong đám người chơi hiện tại đích sĩ khí đang thịnh côn lôn sân mạch hai người chính tại đi về phía trước xung quanh do tuyết càng ngày càng lớn hai người bước chân duy gian lại không có ý lùi bước hô hàn phong gào thét s ư ơ n g tuyết không ngừng vỗ vào tại trên mặt của bọn hắn nhìn đang lúc này một người phát ra hô to một người k h á c liền vội vàng quên quá khứ phía trước của bọn hắn xuất hiện một đạo danh trời phía trước tựa hồ đã không đường hai người hai mắt nhìn nhau một cái ánh mắt kiên định cong keng đột nhiên một hồi kéo dài tiếng trung vang lên ở đó danh trời địa phương hiển nhiên xuất hiện một đạo hướng lên bậc thang tiếng trung không dứt phật tâm nổi lên một phía hai người c h ố mắt nhìn nhau nhìn đến k i a hướng lên bậc thang không biết như thế nào cho phải lại qua một hồi một đạo vô cùng thanh âm tang thương vang lên đăng lâm thiên thê có thể nhập thiên môn trong lòng đất lang mộ tô mộ bước chân vào tầng thứ m ộ ư ơ i sáu lối vào người cái thứ nhất đến tầng một ư ơ i sáu thu được bốn vạn điểm tích phân sau khi tiến vào nhắc nhở lập tức bắn ra ngoài thoải mái bốn vạn điểm tích phân vừa đến tay chỉ cần lại tầng kế tiếp mình lập tức là có thể trao đổi cái thứ nhì thần cấp kỹ năng tại đây phải thế nào qua mở ra thần thị kỹ năng tô mộ nhìn về toàn bộ tầng mười sáu tầng này không có mê cung l i ế c nhìn lại chính là một cái cực lớn mộ thất tại cái mộ này trong phòng lần lượt người thuê sắp hàng phi thường trình tề giống như là tượng binh mã a tô mộ quan sát một hồi nghĩ tới mình đã từng thấy qua thế giới kỳ tích nếu so sánh lại nơi này muốn càng thêm t r ắ n g lệ không có cửa vào sao tô mộ cẩn thận tìm kiếm sau đó hít mắt lại tầng này cùng mặt trên tầng mười lăm hoàn toàn khác nhau vô luận là tầng này trung tâm vẫn là góc đều không có nhìn thấy đi thông tầng kế tiếp lối vào tại đây không phải là một tầng cuối cùng đi nghĩ tới khả năng này tô mộ chân mày v é o thành một c h ữ hình không đúng hẳn không khả năng bất quá nghĩ đến nghị trưởng lợi mới vừa nói tô mộ hơi thở dài một hơi tòa lăng mộ này khẳng định không có đơn giản như vậy tầng này cũng không giống là có bảo khố bộ dáng mấu chốt nhất là tầng này cũng không có xuất hiện để cho mình sản sinh uy hiếp tồn tại các người đám người này đều tỉnh lại cho ta cấm lên cái kia lăng mộ lệnh bài tô mộ hướng về phía người thuê phát ra hô to lệnh bài quả nhiên dễ sử dụng những người đó thuê bên trên rất mau ra hiện vết n ư ớ c hướng theo người thuê nước ra bên trong xuất hiện lần lượt người không tức giận chút nào đây ổn thỏa người chết ta tô mộ hướng về phía những người này tiến hành quan sát víu môi bị trôn ở đây lăng mộ không biết bao nhiêu t u y i nguyện n những n à y cái s ắ c biết đi đã sớm mất đi bản thân ý thức bọn nó nhìn đến tô mộ lệnh bài trong tay chờ đợi đến tiếp theo mệnh lệnh cho ta nhảy một bản tô mộ lắc lắc lệnh bài chơi tâm nổi lên chỉ là những tử thi này cũng không biết cái gì gọi là khiêu vũ ngây ngốc đứng ở tại chỗ đi theo ta cùng nhau nhảy tô mộ vui ở trong đó tự mình nhảy d ự n g lên bay bay bay nga một giây kế tiếp tính bằng đơn vị hàng vạn ma vật cũng đi theo nhảy d ự n g lên to lớn mộ thất hiện nhiên biến thành đại hình disco đạn xỉn hiện trường t r ư ơ n g năm trăm năm mươi hai kiểu giai cấp một m ư i n n thành phố lục soát cho ta lần thành phố m g ô i góc đem những cái kia đáng chết thổ dân đều tìm cho ta đi ra ta cũng không tin bọn hắn có thể một mực trốn ở đó chiếm lĩnh cái thành phố này hồi phục giả chính tại hành động so với những cái kia phổ thông người chơi hồi phục giả thực lực có đại phúc độ dân trước đây là một đợt trò chơi m è o vợ chuột nhưng hướng theo long phi dẫn người tiến vào thành thị sau đó nơi này bố cục triệt để phát sinh biến hóa chỉ muốn gặp được hồi phục giả không chết không thôi liều mạng với bọn hắn đối mặt khí thế hung hung người chơi hồi phục giả nhóm hiển nhiên có chút chống đỡ không được đặc biệt là long phi được tô mộ cho trang bị sau đó thực lực đã vượt xa quá khứ cho dù là đối mặt hồi phục giả bên trong những rào rào giả kia long phi cũng có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đây cũng là một bộ lão tổ trang bị mang đến gia tăng long phi giống như một cái chiến thần trên đường càn quét di nở trong thành phố hồi phục giả thế lực phản đám này thổ dân trời lật rồi đến lúc tộc ta đại quân hàn g lâm nhất định gọi các ngươi không chờ manh giáp bọn hắn quá nhiều người chúng ta không chịu nổi tòa thành này không phòng giữ được rồi đáng ghét ta đám này đáng chết con kiến hôi lại dám lay động đại thụ món nợ này ta nhớ xuống rút lui ra khỏi di nở thành phố rút lui không đi ra tất cả đều cho ta trốn vào trò chơi nhỏ không nhẫn sẽ loạn n h ư lớn cái này sân không bao lâu liền phải tìm trở về hồi phục giả liên tục bại lui chỉ có thể bỏ thành mà chạy trận này mới vừa bắt đầu trò chơi thân phận của song phương hiển nhiên phát sinh chuyển biến đều cho ta xếp thành hàng từng cái từng cái áp sát đứng đủ tầng một ư ơ i sáu trong lăng mộ tô mộ giơ lên trong tay lệnh bài hướng về phía những ma vật kia ra lệnh những người này phi thường nghe lời xếp thành một nhóm lại một hàng phương trận mỗi cái phương trận vừa lúc là một cái thiên hòa phạm vi an bài thỏa đáng sau đó tô mộ không có trực tiếp xuất thủ ngược lại nhìn về phía tận cùng bên trong đầu kia cao đại nhân dũng hắn thân mặc đồng giáp bên hôm treo một thanh sắc bén bảo kiếm đây là một đầu chín giai cấp m ư ơ i vương cấp một t ô mộ nguyên bản còn lo lắng lệnh b à i không k h ô n g chế được cái g i a hỏa này có thể nhìn đến hắn đối với mình nói gì nghe nấy sau đó cũng không nóng nảy tầng kế tiếp lối và o ở địa phương nào nghe thấy tô mộ vấn đề người dùng dơ trong tay lên kiếm một giây kế tiếp đứng tại bên cạnh hắn mấy cái sĩ quan phụ tá đ ậ u những người này rung rối rít rút ra bội kiếm bên hông đi về phía mộ thất bốn cái phương hướng tô mộ lặng lẽ nhìn chăm chú tất cả không có quái nhiễu rất nhanh bốn người thuê đi tới trước vị trí vương cấp một hai tay cầm kiếm dùng sức đâm về phía trước người hắn mặt đất những người khác dung cũng làm theo ẩm ẩm chỉ chốc lát mặt đất vang lên một hồi kịch liệt động tĩnh tại mộ thất trung tâm một cánh cửa đá chậm rãi thăng lên ra s u k a bột tự mình cho mình mở cửa đây đãi nộ g quả thực là không có người nào tô mộ đều có chút không đành lòng chơi chết những người này r ũ rồi bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng những người này chỉ là phục tùng lệnh bài trong tay của chính mình một khi chủ nhân của lệnh bài đích thân tới mặt này lệnh bài cũng chỉ mất đi tác dụng giơ lên trong tay pháp thần quân trượng mộ thất vùng trời xuất hiện ánh lửa chói mắt tương tương đường thiên hỏa bắt đầu thành hình đi thôi tô mộ nhẹ nhàng huy động pháp trượng một đạo thiên hỏa trực tiếp rơi xuống người đánh chết ititit thu được ba điểm kinh nghiệm người đánh chết ititit thu được một vạn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực chúc mừng người thăng cấp thu được một điểm thuộc tính hai điểm điểm kỹ năng cả một cái trong phương trận ma vật tan thành mây khói tô mộ đẳng cấp cũng nhận được đề thăng đây là mình tính toán tốt đẹp đẳng cấp tương đương ma vật đứng tại một khối để ở tại kinh nghiệm chị lấy được đạt đến tối đa hóa lại đến lại là một phát thiên hỏa rơi xuống người đánh c h ế t tầng h kinh nghiệm.、Người、đánh chết ít ít ít thu được một vạn điểm kinh nghiệm. Thông qua bất diệt chi thể thu được một điểm thể chất. Chúc mừng người thăng cấp, thu được điểm thuộc tính, u qua được điểm được điểm được điểm được điểm điểm điểm Người người cấp, diệt mừng kỹ năng. ít ít ít, bất t này ma vật số lượng đông đảo trong đó đại đa số đều là tinh anh cấp cửu giai cao cấp ma vật đánh chết sau đó lấy được kinh nghiệm tốc độ được gọi là một cái tăng vọt hướng theo thiên hỏa rơi xuống tô mộ mỗi lần đều có thể trực tiếp để thăng một cái đẳng cấp trừ chỗ đó ra đánh chết những này cao dai ma vật kích động bị động số lần cũng phi thường khả quan kinh nghiệm tăng vọt thuộc tính tăng vọt Tại đ ân y k h ô g tô h nghi ể ngờ l mộ nhữ cấp t i n đường. Hướng theo t mà hư mày đây có thể cùng mình nghĩ không quá giống nhau a lôi điện kỳ lân trong con ngươi dâng lên lôi mang tiếp ô mộ sau theo lại là một đầu kỳ lân xuất hiện hai cái thần cấp kỹ năng liên triêu đối mặt bất cứ địch nhân nào cơ hồ đều là tất sát tri cục người đánh chết lăng mộ thi tướng thu được năm trăm vạn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực thông qua bất diệt chi thể thu được một điểm thể chất chúc mừng ngươi thăng cấp thu được một nghìn điểm thuộc tính hai nghìn điểm điểm kỹ năng bột ngã xuống sau đó tô mộ đẳng cấp cũng tăng lên tới cựu giai cấp m ộ ư ơ i vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ x i n ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba hắn có bí mật rốt cuộc có thể tiến giai nữa rồi à. nhìn về phía mình đẳng cấp tô mộ lộ ra vẻ h ư n h ấ n không có gì bất ngờ xảy ra mười giai chính là đẳng cấp hạn mức tối đa rồi mình vô cùng hiếu kỳ thập giai sau này đẳng cấp sẽ biến thành cái dạng gì bố trí ở chỗ này pháp trận ngược lại không tệ toàn bộ trong mộ thất đầy ấp rồi rơi xuống lại thêm tô mộ ở phía trên mấy tầng thu hoạch bố trí một cái tiến giai pháp trận không hề khó khăn lần này lên cấp mà nói ta thuộc tính làm không tốt sẽ vượt qua hạn mức tối đa a dạng này làm lời không phải quá thiệt thòi tô mộ nhìn nhìn mình thuộc tính trị còn có chín nghìn điểm đợi phân phối thuộc tính nếu như đem các loại thuộc tính toàn bộ cập vào mình năm cái thuộc tính tất cả đều biết đột phá hai vạn điểm đại quan cái này còn không có tính cả tiến giai sau đó mang theo thuộc tính đề thăng không ra ngoài dự liệu tiến giai sau đó trị số trí lực nhất định có thể đủ đạt đến ba vạn điểm ba vạn chính là tiếp theo cái hạn mức tối đa rồi ta hiện tại trong tay không có thần chi văn chương a đến cùng muốn hay không tiếp tục tiến giai tô mộ có một chút do dự tiếp tục hướng xuống mình nhất định sẽ tao ngộ nghị trưởng sau lương vị kia tổ tiên lấy tòa lăng mộ này bên trong ma vật đẳng cấp đến xem ra hỏa kia tuyệt đối sẽ là mình bước vào thần đồ trò chơi đến nay gặp phải địch nhân mạnh nhất Tô tới mộ cho bảy giờ đều không đều phiến. Phiến, phiến, phiến này trong i đạp lăng mộ hàm chứa cường đại phát tắc đủ để chữa trị thần chi văn chương phái phiến chỉ cần mình bố trí một cái siêu cấp cỡ lớn pháp trận có lẽ có thể để cho thần c h i văn t r ư ơ n g thoái phiến biến thành một khối hoàn chỉnh văn t r ư ơ n g vượt qua phía trước thành công kinh nghiệm tô mộ là thật cảm thấy khả thi đương nhiên muốn bố trí ra dạng này pháp trận hao phí tài nguyên cũng là vô cùng khủng bố hơn nữa trừ phi là tinh thông đủ loại chuyên nghiệp toàn chức đại sư những người khác căn bản là bố trí không đi ra lúc này hai điểm này mình vừa v ẫ n tất cả đều chiếm vốn là những thứ này cũng không có biện pháp toàn bộ mang đi vừa v ẫ n bất chuyện a nơi này cũng đầy đủ mở rộng phi thường thích hợp phát huy nói làm liền làm tô mộ không có chút nào cầu thả một lần này tiến giai pháp trận quan hệ trọng đại trực tiếp ảnh hưởng mình liệu có thể đột phá người thứ hai lên giới hạn mở ra những cái kia vương đô quốc hội thành viên chữ vật đai lưng tô mộ từ bên trong lấy ra lượng lớn ma pháp bảo thạch và vật phẩm chân quý căn cứ vào trước những cái kia bất tử ma vật chỗ ở phương trận tô mộ không có đi nhặt trên mặt đất rơi xuống bản thân cũng chẳng muốn đi nhìn bên trong có cái gì sửa sang lại đến quá lãng phí thời gian toàn bộ làm hiến tế pháp tắc là được thời gian đầy đủ tiến giai sau đó ta có thể đánh thủng cái này lăng mộ hoa đô mặc được tại tại đây tìm rất lâu không thu hoạch được gì cả tòa thành người đều ly khai là khuất phục tại cái tên đó uy hiếp đây quả thực là cuồng vọng vô trí a phát hiện ở đây đúng là hẳn là một tòa thành trống không sau đó hắn phẫn nộ vẫy vẫy tay áo con nơi này chính là đế đô sau lưng thâm ý hồi phục giả lòng biết rõ đến lúc trò chơi hồi phục này triệt để đã tới kia t ắ t cổng truyền tống sau đó khu vực nhất định sẽ trở thành để cho vô số hồi phục giả t r ê n lấn địa phương liên thông nơi này trong vị diện càng là có hay không cân nhắc lão tổ và không biết tồn tại nhìn chằm chỉ dựa vào một cái hiện thế người rốt cuộc mưu toan lấy sức một mình chiếm lĩnh nơi đây ha ha mặc được ánh mắt t âm u khinh thường cười lên rất nhanh hắn thu hồi bộ kia phẫn nộ tư thái vì hoàn thành nhiệm vụ lần này cho dù nội tâm của hắn có ngút trời p h ẫ n hận cũng không thể ở đó cái thổ dân trước mặt biểu lộ ra ta muốn tạo thế lấy hồi phục giả cùng hiện thế người chơi sống trung hòa bình làm tiền đặt cuộc để cho cái tên kia bước vào ta bấy dập việc cấp bách là liên lạc được cái khác hồi phục giả mặc được nhìn về ra thành phương hướng lấy thực lực của hắn căn bản không phải cái kia thổ dân đối thủ ở tòa này cung điện trung tâm một cái khổng lồ hoàng kim bảo tòa dạng lời rực rỡ vương tọa bên trên cái kêu mặt lên hoàng kim thánh giáp cầm trong tay hoàng kim cự kiếm người đột nhiên mở mắt gia hùng vậy mà đã chết rồi sao hắn c a u mày nhỉ non rồi một câu thật là một cái phế vật tiếng quát giận v a n g lên vị vương này từ hắn hoàng kim vương châu ngồi đứng lên lắng nghe ta triệu hắn trở về đi hậu bối của ta giơ lên thanh kêu hoàng kim thanh kiếm hắn phát ra gầm lên giận dữ một giây kế tiếp vô số không cái chết tắt chi lực tràn hướng thân kiếm của hắn vị vương này đem vật cầm trong tay trường kiếm v u n g lên một đạo hư ảnh rất mau ra hiện tại vương tọa phía dưới nếu mà tô mộ ở nơi này nhất định có thể đủ nhận ra cái hư ảnh này chính là đã chết tại tầng thứ m ộ ư ơ i bốn nghị trưởng nô vương t hư ảnh ngay từ đầu có chút mờ mịt có thể nhìn đến phía trên cái thân ảnh kia sau đó liền vội vàng q u trên đất chuyện gì xảy ra phía trên vang lên thanh âm đầy uy nghiêm chúng ta bị cái tên kia tiêu diệt thực lực của hắn vượt xa rồi tưởng tượng của chúng ta cho dù xuất động toàn bộ quốc hội toàn bộ chiến l ự c chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn nghị trưởng vội vàng trả lời phế vật vị kia vương giọng nói vô cùng nó văng lãnh tổ tiên đại nhân ra hỏa kia có chút không giống trên người của hắn tựa hồ có kỳ quái phát、tắc. nghị trưởng toàn thân run rẩy trên người của hắn tuyệt đối có không thể cho người biết bí mật kinh thiên vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt tốc chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố trong lăng mộ khổng lồ pháp trận đặc thù pháp tắc chi lực nghe nghị trưởng mà nói vị kia vương hiếp mắt lại không sai hắn không những có thể không hạn chế phóng thích thần cấp kỹ năng còn có thể học tập những nghề nghiệp khác kỹ năng vậy ra hỏa quả thực lật đổ trò chơi pháp tắc nghị trưởng tiếp tục mở miệng vương trong con người hiện ra rồi tinh mang phá vỡ trò chơi pháp tắc chi lực nếu mà hắn có thể thu được loại lực lượng này nói gia hùng ngươi xác định đây không phải là vì ngươi thất bại mà tìm mượn cớ vương phát ra chất vấn vĩ đại tổ tiên c h i vương ta làm sao dám l ừ a gạt ở tại ngài gia hùng quỳ dưới đất biểu tình trên mặt vô cùng thành kính vương tư duy một hồi lần nữa huy động trường kiếm trong tay một c ổ không chết pháp tắc chi lực rơi xuống bao phủ tại nghị t r ư ờ n g hư ảnh b ê n trên tiếp theo hư ảnh lấy mắt thường tốc độ rõ rệt biến thành thực thể đa tạ tổ tiên tri vương không giống với những cái kia quốc hội thành viên p h ụ sinh gia hùng là thật sống lại rồi hắn nằm sấp trên mặt đất giọng điệu vô cùng cung kính vậy ngươi tại tầng thứ mấy vương mở miệng do hỏi hắn hẳn đang đây tầng mười lăm khả năng đã phá vỡ tầng thứ mười lăm ngài ban cho ta tấm lệnh bài kia chỉ sợ cũng rơi vào trong tay của hắn gia hùng không dám chút nào che giấu tầng thứ mười lăm à vương trong con ngươi lộ ra thâm thúy hắn không đột phá nổi tầng thứ mười bảy phát tắc vùng này hư vô tử v o n g c h i hải bất luận cái gì người sống đều không cách nào vượt qua vừa nói vương một bên giơ trong tay lên trường kiếm không chết pháp tác chi lực lại lần nữa hiện ra phía dưới trong đại điện xuất hiện lần lượt hư ảnh bọn hắn chính là bị tô mộ giết chết tất cả quốc hội thành viên vĩ đại tổ tiên tri vương những người này linh hồn được triệu hắn sau đó toàn bộ quỳ trên đất ta cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng vương hô lên những bóng mở kia cái này tiếp theo cái kia biến thành thực thể cái này còn không xong vương ngưng mắt nhìn sống lại mọi người trong miệng nị h nó lên hậu bối của ta ta người h ậ u trung thành nhất ta ta lấy bất tử chi vương danh hiệu phó thác các ngươi bất tử chi phát tác ngay tại tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt tất cả mọi người trên thân tôn trào cường đại pháp tắc chi lực tại này cổ lực lượng ra trì bên dưới những n à y vương đâu nghị hội thành viên khí thế trên người cũng tại không ngừng kéo lên không chỉ là cấp bậc của bọn hắn còn có thuộc tính những người này lượng máu càng là lấy một loại cực kỳ khuyết đại tốc độ tăng trưởng ngay cả yếu tớt nhất pháp sư chức nghiệp cũng đạt tới trên ức lượng máu nghị trưởng thanh máu càng là đạt tới ba ức làm xong những n à y vương trên mặt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi hắn chậm rãi đi trở lại sau lưng hoàng kim vương tỏa tiếp tục ngồi lại đi không cái chết tắc lại trợ giúp các ngươi chống cự tầng thứ mười bảy hư vô đem cái tên đó bí mật mang cho ta lăng mộ tầng mười sáu tô mộ trên c h á n không ngừng nhỏ xuống đến mùa hôi hột bố trí loại cực lớn pháp trận chẳng những là cái việc cần kỹ thuật hơn nữa còn là một việc chân tay mặt đất khắp nơi tán lạc đủ loại quý trọng m a pháp bảo thạch phần lớn bảo thạch phía trên đều chạm chỗ luyện kim p h ù văn cùng trên mặt đất bố trí luyện kim pháp trận kêu gọi kết nối với nhau không thể qua loa nhất thiết phải làm được cực hạ cho dù đem tất cả tài nguyên đều dùng xong tô mộ dùng sức hít hơi chậm rãi phun ra cái này đại công trình cũng không thể lơ là a vậy chút phi thuyền linh kiện cũng có thể phát huy được tác dụng rồi tô mộ còn lấy ra dưới đáy biển thành thu được những phi thuyền kia linh kiện khoa học xây dựng bắc đại tinh thầm dùng phi thuyền linh kiện chế tạo động cơ có thể tiến hơn một bước hấp thu năng lượng triệu hoán khô lâu vì tăng nhanh hiệu suất tô mộ đem khô lâu tiểu đệ kêu gọi ra chỉ huy bọn nó làm một ít tương đối đơn giản công tác tất cả là như vậy làm từng bước khổng lồ pháp trận cũng từng bước hiện lộ ra hình thức ban đầu phiêu lượng quốc màu trắng cung điện bên trong một đợt hội nghị chính tại tổ chức thay vì nói là hội nghị không bằng nói đây là một đợt triệu kiến dàn nạ đờ một bộ sinh không thể yêu biểu tình nhìn đến trận hội nghị này nhân vật chính đó là một cái tráng hán c o i nô trên thân thỉnh thoảng tản ra một ít điện hồ bắt đầu từ bây giờ các ngươi tất cả mọi người đều muốn thần phục với ta tại lãnh đạo của ta phía dưới các ngươi mới có thể nắm giữ quang minh tương lai hắn c a o giọng mở miệng thẳng thắn nói bắt bắt bắt sau khi nói xong tiếng vỗ tay như sống động ngay cả dàn nạ đờ cũng bất đắc dĩ vô tay đi nói với các ngươi nói chuyện ta tiếp theo kế hoạch đi người k i a tỏ ý mọi người đình chỉ vỗ tay đột nhiên đứng lên mảnh đất này có di tích quá mức càn cỗi chúng ta nhất thiết phải đi tới thần bí đông phương chỉ phải có thể trong đó lấy được một vị trí ta sẽ trở thành chúng thần tri vương thanh âm hắn v ă n vọng ra vẻ thông thạo chúng ta nguyện ý đi theo lôi thần đại nhân những người khác cũng bị hắn trên mặt tự tin cảm nhiễm kích động đứng lên giản nạ đỡ càng là dơ lên cao hai tay không ngừng hô lên đông trinh đông trinh trong lòng đất lăng mộ tầm thứ mười sáu nếu như từ vị trí cao nhìn xuống mà nói hết thẻ trước mắt tuyệt đối sẽ làm cho bất luận người nào cảm thấy khiếp sợ mặt đất khắp nơi bày khắp quý trọng bảo thạch nhất định chính là mắt thường có thể thấy được hào khí khổng lồ ngũ mang tinh đồ án bày khắp toàn bộ m ộ thất một thân ảnh đang đứng tại trung tâm nhất tòa kia cửa đá bên cạnh cuối cùng cũng giải quyết tô mộ thở một hơi dài nhẹ nhõm nhìn mình kế tác kích thước như vậy pháp trận coi như là hơn trăm cái trận pháp đại sư cùng nhau cũng bố trí không đi ra khối lệnh bài này có thể hiệu lệnh những cái kia bất tử sinh vật phía trên chất hàm chứa nhất định pháp tắc đi không gấp mở ra pháp tắc tô mộ lấy ra khối kia lăng mộ lệnh bài mình có thể cảm giác đến khối lệnh bài này khác nhau lợi dụng coi như môi giới có lẽ có thể tốt hơn ăn cắp tòa lăng mộ này bên trong phát tắc tô mộ đem đặt ở một cái chuyển hóa đốt hô phun ra một ngụm c h ọ c khí tô mộ nắm chặt thần chi văn chương toai phiến dơ lên cao lên một giây kế tiếp thần chi văn chương bên trên tản mát ra một cổ cường đại quan g mang đây k h ủ n g lồ pháp trận cũng theo đó kích hoạt chương năm trăm năm mươi lăm đột phá ba chục ngàn thuộc tính cơ sở vô số năng lượng bắt đầu tụ họp khổng lồ trên trận pháp lâm tấm quang mang giống như phổ tinh tô mộ cầm trong tay thần chi văn t r ư ơ n g sau lưng chưa từng xuất hiện hỏa diễm c h i dực cả người lại bay lên trời hướng theo hắn đến mộ thất điểm cao nhất thì từng đường từng đường quang trụ bắn tung tóe lên trời tất cả ánh sáng trụ hội tụ ở đó khởi thần chi văn t r ư ơ n g bên trên nếu là có những người khác tại đây nhất định sẽ phát ra t h é t một tiếng kinh hãi mau nhìn hắn biến thành ánh sáng tô mộ giống như một cái người ánh sáng bị những n à y năng lượng cường đại bao phủ mà đây vừa vặn chỉ là một cái bắt đầu khổng lồ pháp trận hao phí vô số ma pháp bảo thạch cao gia trang bị vật phẩm và ma hạch tùy tiện đem bên trong bất luận một món đồ gì cầm lại như thế đều đủ để để cho người thèm chảy nước miếng tô mộ chịu đựng những năng lượng kia ăn mòn rõ ràng có thể cảm giác đến một cổ thần chi phát tắc có thể thành công nắm chặt trong tay thần chi văn t r ư ờ n g h ắ n toàn lực hấp thu những n à y thần chi phát tắc dần dần h ắ n thân thể sản sinh biến hóa phát tắc chi lực không ngừng nung luyện tô mộ thân thể khiến cho thay đổi cứng c ắ p hơn ngoại trừ thần chi phát tác r a còn có gì t r ú n g phát tắc tựa hồ là một loại bất tử chi lực t h í c ứng hai cổ lực lượng này sau đó tô mộ thật đúng là có chút kinh hỉ tại pháp trận dưới sự dẫn động tấm lệnh bài kia rất tốt điều động cái này trong lăng mộ pháp tắc chi lực trải qua chuyển đổi và dung hợp cổ lực lượng này cũng bị mình hoàn mỹ hấp thu chúc mừng người chơi tiến giai thành công tất cả thuộc tính cơ sở để thăng năm nghìn điểm chúc mừng người chơi tiến giai thành công thu được bộ phận bất tử chi lực bất tử chi lực đặc thù sinh mệnh trị tốc độ khôi phục để thăng ba trăm linh có thể hấp thu một lần vết thương trí mệnh đổi thành bản thân lượng máu có thể a nhìn thấy trước mắt bắn da nhắc nhở tô mộ sắc mặt mừng rỡ lần này lên cấp chiến trận tuy rằng làm rất lớn nhưng hiệu quả cũng là tiêu chuẩn nhất định đ ó a tất cả thuộc tính cơ sở để thăng 5.000 điểm tại siêu hạn tăng lên ra chỉ bên dưới vậy thì tương đương với tất cả thuộc tính trực tiếp tăng lên một vạn điểm a còn có cái kêu bất tử chi lực bạch kiểm một cái kỹ năng bị động a đây là lần này đề thăng phá vỡ cái thứ nhì trên thuộc tính giới hạn rồi những kỹ năng này điểm cũng có thể thêm một tăng thêm a tô mộ nhìn về phía mình đợi phân phối 9.000 cái thuộc tính điểm chia đều xuống mà nói mỗi cái thuộc tính vừa vặn có thể thêm một n điểm trải qua siêu hạn tăng lên gia tăng đó chính là ba n g điểm nổ tung a tô mộ liền vội vàng mở ra mình bản g thuộc tính người chơi tô mộ đẳng cấp m ộ ư ơ i giai cấp một không ba mươi triệu sinh mệnh trị ba mươi chín năm t r ă hai mươi h không không pháp l ự c t r ị bốn mươi tám một t r m tám mươi tám cận chiến vật lý công kích hai trăm bốn mươi tám nghìn pháp thuật công kích bốn trăm sáu mươi bảy một trăm năm mươi năm p h o n g ngự vật lý bốn mươi bốn g h ì n hai n h ì n hai t n h p h o n g ngự pháp thuật năm mươi ba một t r m tám mươi tám t n h pháp thuật bạo kích sáu mươi pháp thuật bạo kích tổn thương hai trăm tám mươi pháp thuật xuyên đấu tám mươi vật lý bạo kích 10%, các hệ kháng tính 150%, băng xương kháng tính 300%, vật lý giảm tổn thương 100%, l ự c lượng 31.000, t h ể chất 31.022, 8 0 0 t nhanh nhẹn 3 1 0 ư 6 i một i n h thần 31.188, 17000, t r í lực 36.662, 12000. t ấ t cả thuộc tính cơ sở đều đột phá ba chục ngàn đại quan như thế thực lực đã không thể dùng khủng bố để hình dung nếu như những cái kêu hồi phục giả nhìn thấy dạng này bảng thổ dân hai chữ là vô luận như thế nào cũng gọi là không xuất khẩu bọn hắn sau lưng những cái kia phong thần l ã o tổ tại trải qua vô số năm tháng để t h ă n g bên dưới cũng chỉ có chủ thuộc tính có thể đạt đến cấp bậc này đáng tiếc pháp thần quyền trượng cùng thánh pháp chỉ hoàn vẫn không có tấn thăng đến thập giai không thì ta thuộc tính còn có thể tăng lên nữa một đợt tô mộ nhìn nhìn trong tay hai kiện trưởng thành trang bị đoạn đường này mình đánh chết nhiều như vậy ma vật đây hai kiện trang bị trưởng thành trị còn lại cũng không nhiều lên t ớ i thập giai về sau có phải hay không liền muốn dùng thần chi văn chương tiếp tục tăng lên ta hiện tại trong tay liền đập vỡ phiến cũng không có a tôi mộ n h ư mày muốn dùng một khối toái phiến thay thế hoàn chỉnh văn chương trả giá cao cũng không nhỏ a l i ê n vôi mới cái kia phát trận mình xem như một đêm trở lại trước giải phóng rồi lấy thần chi văn chương lấy được độ khó đến xem muốn đem mình tất cả kỹ năng cùng trang bị đều tấn thăng đến chân thần cấp cơ hội là không thể nào trước tiên đem pháp thần quyền trượng tiến dai rồi lại nói kỹ năng trước tiên có thể chờ một chút bảng bên trên thuộc tính bạo tạc công kích loại thần cấp kỹ năng cũng đủ dùng tôi mộ chuẩn bị lấy được khối tiếp theo thần chi văn chương sau đó trước hết nghĩ biện pháp đem pháp thần quyền trượng cho tăng lên đến thần khí tài nghệ tính một lần thời gian hoạt động bắt đầu cũng có ba ngày rồi núp ở hoa đô những cái kêu hồi phục giả lao tổ hẳn đã rời núi hà đi tô mộ nhìn thoáng qua đi thông tầng dưới cửa đá sờ càng một cái tiến vào lăng mộ sau đó tình huống bên ngoài mình không thể nào biết dựa theo trước những cái kêu hồi phục giả lao tổ tìm tới cửa thời gian đến xem hoa đô nơi này chắc không sai biệt lắm muốn lấy được càng nhiều hơn thần chi văn t r ư ơ n g những lao tổ này không thể nghi ngờ là mình mục tiêu tốt nhất t ò a lăng mộ này tầng dưới chót chỗ kêu hoàng kim bạo kho bên trong nhất định cũng phải có đến thần chi văn chương suy nghĩ qua đi tô mộ vẫn là quyết định trước tiên thăm dò trong lòng đất lăng mộ những lao tổ kia là có hay không đến vẫn là một cái ẩn số bản thân cũng không thể nào thả xuống tới tay tích phân trở lại nhìn chăm chăm đến trước mắt cửa đá tô mộ trực tiếp xuyên qua lăng mộ cửa vào ngoài tường khu vực diệu tinh đi tới một cái không có người địa điểm nàng cắt đứt cổ tay máu đen lưu ở trên mặt đất tất cả vẫn thuận lợi chứ nghe thấy tà thần hỏi thăm diệu tinh sắc mặt hết sức khó coi xuất hiện một vài vấn đề lăng mộ phía dưới tình huống đã vô pháp nắm giữ em mờ bực tà thần rơi vào trong trầm mặc trong lòng đất lăng mộ không phải địa bàn của hắn nghị trưởng cũng không phải thủ hạ của hắn muốn biết kết quả thế nào tựa hồ chỉ có tiếp tục chờ đợi nhưng vị này tà thần không phải là một cái ngồi chờ chết tồn tại hắn âm lanh âm thanh văn g lên đây là một cái cơ hội chương năm trăm năm mươi sáu t ử vong chi hải cơ hội diệu tinh n h ư mày hiển nhiên không thể nào hiểu được câu nói này ý tứ trong lòng đất trong lăng mộ có cường đại ma vật lấy nàng thực lực còn vô pháp chạm đến hiện tại đi xuống vạn nhất tô mộ tiêu diệt nghị trưởng những người đó nàng khẳng định cũng không chạy khỏi a nếu mà những tên kia đã bị tiêu diệt như vậy ngươi bây giờ chính là toàn bộ rượu nhật thành lớn nhất chỉ huy quan chỉ phải có phối hợp của ngươi chúng ta có lẽ có thể công hạ châu ngồi này rượu nhật thành tà thần trong giọng nói tiết lộ ra hưng phấn có rượu tinh với tư cách nội ứng đây chẳng phải là ma vật công thành thời cơ tốt nhất sao chính là có kia bức tường ở đây ma vật làm như thế nào qua đây rượu tinh biểu tình có chút thấp t h ỏ g nàng đương nhiên hiểu rõ tà thần ý tứ chỉ khi nào hành động thất bại nàng đem đối mặt toàn bộ rượu nhật thành truy sát đem ngó của ngươi truyền vào những cái kia canh gác tường thành vệ binh trên thân bọn hắn liền sẽ biến thành người của chúng ta về phần công thành ma vật không cần thiết ngươi đến bận tâm ngươi chỉ cần điều đi diệu nhật thành bên trong tất cả thủ vệ là được t a thần đã có kế hoạch ta biết rồi diệu tinh đáp ứng thân là t a thần quân cờ nàng đã sớm mất đi quyền lựa chọn hướng theo cùng t a thần truyền tin sau khi kết thúc diệu tinh nửa gương mặt đột nhiên lộ ra biểu tình tức giận ngươi biết mình ở làm gì sao sao nếu để cho những ma vật kia tấn công vào diệu nhật thành sẽ có bao nhiêu người vô tội vì vậy mà bỏ mạng trong thanh n m mang theo gầm thét khác kia nửa gương mặt mười phần l ạ n h lùng lẽ nào tộc nhân của chúng ta liền không khỏi cô không d i ệ u tinh gợi lên một nụ cười đây đều là bọn hắn tự tìm nơi này có chút cổ quái a lăng mộ tầng thứ mười bảy bốn phía khắp nơi tràn ngập khói mù bước vào tại đây sau đó tô mộ nhận được lấy được tích phân nhắc nhở đ ổ i cái kia thần cấp cùng tiễn thủ loại kỹ năng đ ổ i thanh trước mình khẳng định trực tiếp đi học rồi hiện tại nha đương nhiên phải để lại cho nhân viên ô ô ô đang lúc này một hồi tràn đầy than khóc khóc thút thít chuyển tới thần thị chi nhãn tô mộ mở ra kỹ năng hướng phía cái hướng kia quên quá khứ tầm mắt xuyên qua xung quanh vùng này sương ngủ loáng thoáng có thể nhìn thấy một thân ảnh thần thị bị ngăn cản n g ạ i rồi một phần vô pháp thấy rõ toàn bộ tô mộ sờ lỗ mũi một cái hướng phía vị trí đó đi tới lạch cạch đi mấy bước dưới chân chuyển đến tiếng nước chạy tô mộ cúi đầu vừa nhìn những nước kia làm à u đen nhìn qua phi thường quỷ dị lại đi mấy bước thủy đã không có qua mắt cá chân vị trí hỏa diễm trí rực mở ra cánh tô mộ bay lên trời cánh hơi lay động hắn trong nháy mắt đi tới thân ả n h vị trí hiện thời đó tựa hồ là một cái nữ nhân kỳ quái là nửa người dưới của nàng ngâm tại hát thủy bên trong chỉ có thể nhìn được nửa người trên của nàng ô ô ô nữ nhân che mặt mà khóc âm thanh vô cùng vắng lặng tô mộ l ặ n g lặng nhìn đến nàng không hề bị lay động hỏa vũ hòa diễm c h i rực bên trên một cái lông vũ bắn ra công về phía nữ nhân ngay tại hỏa vũ trúng mục tiêu nữ nhân trong nháy mắt một màn quỷ dị xuất hiện nữ nhân kia vậy mà thoáng cái biến mất đây là huyết tượng tô mộ chân mày cao lại đánh chết nhắc nhở chưa từng xuất hiện một đòn này cũng không có giành được hiệu quả hắn hướng về phía cái khác phương hướng tìm tòi thần thị bên trong rất mau ra hiện một ít cái khác thân ảnh ô ô ô tiếng khóc lại một lần nữa truyền đến giả thần giả quỷ tô mộ b n g ô i mặc dù không biết tầng này rốt cuộc là cái gì tình huống nhưng muốn đánh vơ hảo ảnh mà nói phương pháp tốt nhất chỉ có một cái một giây kế tiếp khu vực này vùng trời xuất hiện nhiều cái mặt trời so với t r ư ớ c thu hẹp bộ thất nơi này rõ ràng càng có lợi ở tại thiên hòa phát huy thiên hòa phân thành mấy cái mặt trời cùng nhau rơi xuống tại nhiệt độ cao rừng rực phía dưới mặt đất hát thủy rất nhanh bắt đầu bốc hơi những cái kia bốc hơi sương mù không ngừng bắt ra bao phủ tại b ố n phía xung quanh tầm nhìn thoáng cái thay đổi thấp hơn tô mộ nhìn c h ầ m c h ầ m đến nhắc nhở cột k hít mắt lại mấy cái thiên hỏa bao trùm khu vực phi thường rộng khắp muốn thật có cái gì ma vật quay phá đánh chết nhắc nhở khẳng định đã nhảy ra ngoài lại là huyễn cảnh thế giới tô mộ nhớ lại hoa đô c ổ truyền tống sau đó cái kia thế giới tại đây cùng chỗ đó tựa hồ có tương tự địa phương khác nhau chính là mình có thể xác định tại đây tuyệt đối nằm ở thần đồ trong trò chơi lại đến tô mộ thật đúng là không tin không trung rất mau ra hiện một hàng mặt trời một viên tiếp lấy một viên sắp hàng ngay ngắn có thứ tự tô mộ vung tay lên mặt trời liên tục không ngừng rơi xuống Xì.、Sì. chất lòng b ú c hơi âm thanh văng lên phía trước con đường bên trên bùng cháy không dứt thiên hỏa tạo thành một đầu hỏa diễm thông đạo quỷ dị là tại dạng này siêu cấp ao e công kích phía dưới đánh chết nhắc nhở vẫn là không có xuất hiện chẳng lẽ nói tầng này không trách vậy ta phải thế nào đi tới một tầng lần này đến phiên tô mộ nghĩ thầm khó chung chung chung đang lúc này một hồi tiếng vang lục lạc chung lên ở bên kia tô mộ liền vội vàng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới bay đi cao ngạch lượng mã nạ gia tăng bên dưới hỏa diễm chi rực tốc độ phi thường nhanh vừa vặn mấy giây thời gian tô mộ trước mắt xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ nó đậu s á t ở một cái bến sông bên cạnh phía trên đứng yên một cái toàn thân bị bao phủ tại trong hắc b à o người chính tại lắc một cái lục lạc chung lên ken, len keng len keng n ờ cờ, cờ. tô mộ đối với trên thuyền nhỏ người quan sát tỉ mỉ lên thân thị cũng không thể nhìn thấu đối phương dưới hắc b à o chân diện ngủ. xuyên qua tử vong c h i hải mới có thể đến bị n g ạ một giọng nói vang lên tô mộ không gấp bước lên trước kia thuyền nhỏ đây nội dung cốt chuyện làm sao cảm giác có chút quen thuộc ta người trước mắt này sẽ không đi tới một nửa đột nhiên biến thành cái gì ác quỷ đi cái này n ở tờ cờ thấy thế nào làm sao có thể nghi tô mộ cũng không theo s á o lộ ra bài rồi không cùng ngươi chọn những cái kia l o ẹ n l o ẹ n đem ngươi chơi chết ta như thường có thể tới cái kia bị n g ạ chừng năm trăm năm mươi bảy ta thần lại tới gây sự rồi giam giắc bao phủ trong sương ngủ lôi mang nổi lên một phía một đầu lôi điện kỳ lân rất mau ra hiện đi thôi kỳ lân đột nhiên đánh về phía trên thuyền nhỏ hát bảo nhân 15 418 0488 À. m ộ t cái tổn thương từ hát bảo nhân trên đầu toát ra người sau cũng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết người đánh chết tử vong chi hại người đưa đỏ hướng theo một cái nhắc nhở xuất hiện hát bảo nhân biến thành một tia hát vụ hấp thu hắc động tô mộ d ơ tay lên vung lên một đạo hắc động xuất hiện tại hát vụ bên cạnh hấp lực cường đại sắp tối xương vững vàng hút lại ngay tiếp theo chiếc kia thuyền nhỏ đều bị hút p hà a n động bạo phát, hát vụ triệt để tiêu tán, thuyền nhỏ rơi xuống ở trên mặt nước, g Hát phát, hát thì h triệt tiêu mặt để bạo lại o vụ rơi ở ngược n không chút tổn hảo chút hại. Hòa diễm c h i rực x ố i r ụ n g tô mộ đi tới đầu thuyền vị trí hắn nhìn đến đặt ở trên mũi thuyền tản ra ưu quang đốt đèn còn có hai cái thuyền mái trèo nhún vai một cái đánh chết người đưa đỏ kia không có kinh nghiệm điều này nói rõ đối phương thật sự là một cái nở cờ cờ mặc dù không biết hắn tại tại đây vai trò nhân vật nhưng nếu đều đã xuất thủ cũng không có cái gì hối hận huy động thuyền mái trèo thuyền nhỏ chậm rãi đi tới lên tô mộ nhìn về phía trước sương mù khu thân thị trong phạm vi là thứ gì cũng không có xuất hiện màu đen trên mặt nước không có bất kỳ vật còn sống dấu hiệu về phần dưới nước có cái gì t h â n thị l o á n g thoáng có thể nhìn thấy một ít thật giống như nhân ảnh động lòng người làm sao có thể tại dưới nước sinh hoạt nhìn thấy một ít tương tự nhân ảnh đồ vật sau đó tô mộ thật đúng là có chút hiếu kỳ nếu như những vật này là ma vật mà nói vậy mình liền có chuyện có thể làm rồi mạn tiên hỏa vũ đứng ở đầu thuyền vị trí hỏa diễm chi rực bên trên không ngừng bay vụt ra hỏa vũ tại đây chẳng t r ị dưới sự công kích đáy nước những bóng mở kia căn bản là không có cách né tránh không có đánh、chết. những thứ này không phải ma vật kỳ quái là đánh chết nhắc nhở vẫn không có xuất hiện các người rốt cuộc là cái gì a tô mộ n h í u chặt mày biểu tình trên mặt buộc phát tò mò ầm ầm thuyền nhỏ đình chỉ tiến tới hắn một đầu cắm vào trong nước một cổ lạnh lẽo thấu xương cảm giác nhất thời kéo tới hòa diễm c h i rực râng trào hiện ra cường đại ánh lửa rất mau đem nó xua tan lẻn vào dưới nước tô mộ triệt để thấy rõ những bóng mờ kia bọn hắn xác thực đều là hình người nhưng những người này cũng không có chân chính thực thể tô mộ bộ não bên trong đột nhiên xuất hiện hai chữ linh hồn Tử v o n mười hải. Nơi này thay vì nói là biển, không Nơi nói biển, này bằng nói vì là là một cái thân hành chính tại trên mặt hồ đi lại những người này chính là phục sinh sau đó nghị trưởng và người khác vong linh không có thực thể chỉ cần đem cái tên kia kéo vào t ử v o n g chi hải hắn liền vô pháp chạy trốn gia hùng nhìn đến mênh mông bắt ngát mặt nước hướng về phía những người khác mở miệng nói hắn hẳn sẽ ngồi chiếc thuyền kia đến chúng ta chỉ cần lẹn vào dưới nước kiên nhẫn chờ đợi là được rồi Tầng tầng không không t ầ những g t ứ c cái kia cũng đều là linh hồn loại tổn thương không phải bất luận cái gì kháng tính cùng kỹ năng có thể ngăn cản không cần ó g thiết nương vô tay một khi cái tên kia chết tại tử vong trí hải hắn linh hồn là không cách nào rời đi lần này các ngươi cũng đều được cho ta thật tốt biểu hiện g i a hung giọng nói vô cùng sự cường n ạ n h yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó vậy g i a hỏa chỉ chính là dựa vào có thể một mực phóng thích cường lực kỹ năng hiện tại máu của chúng ta số lượng cùng thuộc tính đều thu được để thăng hắn nhảy nhót không đứng lên rồi l i ê n tính công kích của chúng ta vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương chỉ cần có thể ngăn cản hắn những vong linh này cũng đủ để đem hắn linh hồn thôn vệ hầu như không còn những người khác liên tục mở miệng lòng tin mười phần bọn họ đều là chết qua một lần người đối với tử vong đã không có sợ hãi lúc này trong lòng của những người này chỉ còn lại có một cái ý niệm c h u diệt t ô mộ diệu nhật thành truyền mệnh lệnh của ta tất cả vệ binh đều đi tới lăng mộ bắt đầu quét sạch ma vật diệu tinh cầm trong tay già hùng lệnh bài ra lệnh muốn để cho vương đô thành nội thủ vệ chống giống để cho những vệ binh kia tấn công lăng mộ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất diệu tinh đại nhân phái tất cả thủ vệ đi tấn công lăng mộ vương đô chẳng phải trở thành một tòa thành chống không thần lạc cái thứ nhất đứng ra biểu thị phản đối đây chính là nghị trưởng mệnh lệnh của đại nhân người muốn chống lại sao diệu tinh lạnh lùng nhìn về phía thần lạc tấn công lăng mộ không có vấn đề có thể vậy ư lưu lại một ít thủ vệ, trên tường nhường vương ơ n thành trên thành cũng cần thầy quân vệ binh. Thần、lạc、cũng đi theo mở miệng, không nào. hiện nhất quan. tinh nhâm thanh triệt để chầm xuống. g đô đi đô để một ít thủ thầy theo chút Ta tại triệt phải chỉ huy là dù Diệu sao cao lại mới lạc mở chầm vệ, vệ v rồi mời chỉ huy quan đại nhân nghĩ lại mời chỉ huy quan đại nhân nghĩ lại hướng theo thần lạc mở miệng cơ hồ tất cả mọi người đều đứng ở h ắ n bên kia vậy liền lưu lại một nhóm người những người khác từ thần lạc dẫn dắt đi quét sạch trong lòng đất trong lăng mộ ma vật diệu tinh sắc mặt tâm u làm ra nhuộm bộ thần lạc và người khác nghe vậy thở dài n h ạ nhóm trên tường thành tuyệt không thể không có thay quân vệ bình vương đô cũng tuyệt không thể là một tòa thành chống không lưu lại một bộ phận thủ vệ ít nhất vương đô xuất hiện tình trạng thì những người này có thể chống đỡ đến bọn hắn trở lại cứu viện phong tuyến thứ hai đoạn lạc chi tháp hải cốt bên trên một đoàn năng lượng màu đen đột nhiên xuất hiện x ì、sì. xét đánh từng đường từng đường tia trước màu đen không ngừng t h i ế m thước đây đoàn năng lượng màu đen cũng thay đổi được càng ngày càng mạnh qua một hồi lâu đây đoàn năng lượng màu đen kịch liệt mà có rút cuối cùng biến thành một khỏa bị a kích cỡ tương đương ánh mắt khỏa này ánh mắt lơ lửng giữa không lấy cực nhanh tốc độ bay ra mê uyên đi tới trên mặt đất con ngươi kia con nhìn quanh một hồi xác định một cái phương hướng sau đó lần nữa bay nhanh lên nó nơi chạy tới phương hướng đúng lúc là diệu n h ậ t thành phương vị vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ sinh ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương năm trăm năm mươi tám tội nhân tử vong c h i hải một chiếc thuyền chính tại đi về phía trước t ố mộ đứng sừng sững đầu thuyền có tiết tấu hoa động thuyền mái trèo thuyền treo tốc độ so với dùng hỏa diễm c h i dựng bay muốn chấm rất nhiều tô mộ nhưng cũng không gấp gáp đối với địa phương này d à i quá ít vạn nhất chiếc thuyền này là đi thông t ầ n g kế tiếp vật phẩm trọng yếu lại nghĩ tìm có thể gặp phiền thoái thật yên tĩnh a vậy chút linh hồn rốt cuộc là cái gì một bên hoa thuyền tô mộ một bên suy tư dưới mặt nước những bóng mở kia cũng đều là linh hồn của con người về phần lai lịch của những người này chỉ sợ cũng chỉ có tòa lăng mộ này chủ nhân mới có thể biết rồi đến hướng theo trên mặt nước thuyền nhỏ đến dưới nước già hùng và người khác đã sớm chờ đã lâu chờ thuyên tới gần trực tiếp đánh vỡ đầu thuyền hồn đăng những linh hồn này liền sẽ bạo động g i a hùng mắt sáng như đuốc xuyên thấu qua mặt nước nhìn c h ầ m c h ầ m đến thuyền nhỏ những người khác cũng v ậ n sức chờ phát động tại chung quanh của bọn hắn tạo thành một cái chân không khu vực cũng không có bị hát thủy nhộn dần rất nhanh mọi người đỉnh đầu mặt nước xuất hiện v ọ n sóng ngay tại lúc này g i a hùng phát ra quát to một tiếng mọi người thân ở đích chân không trong nháy mắt nổ tung càng là sinh ra một cổ cường đại l ự c đầy bắt mười một người cơ hồ trong cùng một lúc vọt ra khỏi mặt nước phá cho ta g i a hùng cầm trong tay một cái cực kỳ khí thế kiếm b ả n to mục tiêu cũng không phải đứng thẳng ở đầu thuyền tô mộ Ngậy! đáy nước đột nhiên toát ra một đám người tô mộ rõ ràng sửng sốt một chút các người đám người này là người hay quỷ đặc biệt là nhìn thấy mọi người quen thuộc kia khuôn mặt sau đó hắn theo bản năng hô một câu đã chết g i a hùng và người khác từ nơi này linh hồn trong hồ trôi ra trang diện thấy thế nào làm sao quỷ gì à người mới là quỷ người chẳng mấy chốc sẽ biến thành quỷ hai thanh em văng lên mấy cái pháp sư phân biệt đứng ở đầu thuyền một phía tiếng nói rơi xuống đồng thời một cổ cường đại ma pháp năng lượng từ trên người của bọn họ hiện lên một giây kế tiếp tô mộ dưới chân xuất hiện một cái vòng sáng c h ó i phát trận vòng sáng thần tốc thu nạp vững vàng đem tô mộ c h ó i buộc ngay tại chỗ cùng lúc đó da hùng kiếm bảng t o cũng rơi xuống tô mộ thấy vậy bị môi đám người này hiển nhiên biết rõ mình sẽ đến đã sớm mai phục được rồi a nhưng ngay khi tô mộ cho rằng một kiếm kia sẽ rơi vào trên người của mình thì da hùng kiếm lại bổ về phía rồi một địa phương khác kia chén tản ra ưu q u n đèn lạch cạch tiếng thủy tinh bể văng lên một giây kế tiếp phía này t ử vong chi hải vùng trời đột nhiên phát sinh biến hóa nguyên bản mặc dù có sương mù bao phủ nhưng tầng này vẫn có một ít ánh sáng có thể hướng theo hồn đang p h á toái bầu trời nhất thời bị một vùng tăm tối bao phủ ô ô ô vô số tiếng rên rỉ theo sắt văng lên r à o hắc cám bên trong cường đại hỏa quang từ tô mộ sau lưng xuất hiện thân là một cái trận pháp đại sư mình thật đúng là không có đem cái này trói buộc trận coi ra gì đừng hòng chạy người không đi được mấy tiếng t r ậ n quắt cùng nhau vang dội da hung còn có mấy cái cận chiến đi tới tô mộ phụ cận trong tay bọn họ vũ khí bên trên tất cả đều nổi lên qua mang h i ệ n nhiên là sử dụng kỹ năng trước xác thực là bọn hắn quá khinh địch rồi nhưng bây giờ nhận rõ tô mộ thực lực sau đó bọn hắn tất cả đều vận dụng sát chiêu t h ầ n quang thuẫn tô mộ không có lơ là quả quyết sử dụng tối cường hộ thuẫn kỹ năng một đạo k h ủ n g lồ khiên ánh sáng trong nháy mắt thành hình cong gia hùng và người khác công kích toàn bộ bị cản lại thuộc tính đã nhận được k h ủ n g lồ tăng lên sau đó t h ầ n quang thuẫn hộ thuẫn chỉ tăng gọn một mạng lớn cho dù gia hùng và người khác toàn lực công kích quang thuẫn đồ sộ bất động lùi gia hùng thấy vậy không có tiếp tục công kích mặt này thần quang t h u ẫ n tuy rằng có thể ngăn cản công kích tổn thương nhưng lại không cách nào ngăn cản những cái kia giận dữ ưu hồn ô ô ô. tiếng rên dỉ nối liền không dứt đen kịt một màu tử vong chi hải hiển thị rõ quỷ dị dưới nước vô số linh hồn vọt ra xoay quanh tại thuyền nhỏ b ộ n phía không thể để cho hắn chạy trốn g i a hùng mang trên mặt nụ cười âm lạnh mấy cái pháp sư liền vội vàng gia tăng ma lực phát ra tô mộ lập tức cảm giác đến trói buộc mình vòng sáng chính tại thu nạp đám người này muốn làm gì là muốn lợi dụng những n à y vong hồn đối pho ta nhìn v ề nhìn chằm chằm già hùng còn có bay múa đầy trời vong linh tô mộ nhữ mày thế cục tựa hồ có hơi không bị k h ô n g chế may mà mình bên dưới tầng này trước tăng lên tới thập giai ẩm trong thân thể hiện ra cường đại hòa diễm tô mộ trực tiếp biến thân thành người l ử a trạng thái c k i a đạo quang vòng lên rất mau ra hiện dùng l ử a đốt t âm thanh mặc dù không biết các ngươi mấy tên này sống thế nào rồi nhưng các ngươi không nên trở về đến tìm cái chết thanh âm lạnh như băng v a n g lên tô mộ trên đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện một đạo tiếp một đạo thiên hỏa mấy cái pháp sư sắc mặt thay đổi vô cùng khó coi bọn hắn trói buộc pháp trận rất cường lực không những có thể trói buộc tô mộ hành động cũng tương tự có sẵn cấm ma hiệu quả muốn đánh vỡ đây cấm ma hiệu quả vậy thì nhất định phải tại ma pháp năng lượng bên trên vượt qua bọn hắn tô mộ dưới tình huống này còn có thể phóng xuất ra công kích đáng sợ như thế đó đã không phải là vượt qua đơn giản như vậy đây là nghiền ép a gia hùng hiển nhiên cũng cảm thấy thiên hỏa đáng sợ ngưng trọng âm thanh văng lên tử vong c h i hải các vòng linh là cái tên kia phá vỡ hồn đăng hắn là tử vong tri hải tội nhân đem hắn kéo vào vô tận luyện ngục đi ngay tại hắn dứt tiếng sau đó xoay quanh thuyền nhỏ vô số vong linh sao động bọn nó không hẹn mà cùng hướng phía tô mộ bay đi mặt này thần quang thuẫn phẳng p h ấ t không tồn tại một dạng mặc cho những cái kia vong linh xuyên qua ô ô ô kèm theo tiếng rên rỉ vô số vong linh đưa hai tay ra muốn đem tô mộ kéo vào đáy hồ bọn nó không có thực thể cũng không thể bắt lấy tô mộ thân thể có thể một màn quỷ dị xuất hiện tô mộ trên thân lại bị kéo ra rồi một cái hư ảnh gia hùng và người khác lẳng lặng nhìn đến hết thệ các thứ này trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà chương năm trăm năm mươi chín người tổ tiên rất mạnh không hề nghi ngờ cái này hư ảnh chính là tô mộ linh hồn tại tử vong chi hải vô số vong linh lôi kéo bên dưới một khi tô mộ linh hồn bị kéo vào đáy nước bọn hắn liền có thể thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi người s o n g già hùng âm thanh vô cùng lạnh lùng giống như tử thần một dạng tuyên bố tô mộ kết cục ngươi đang nói cái gì a tô mộ nghe vị nghị trưởng này mà nói lật một cái l ư ớ mắt những vong linh này cho mình cảm giác cũng không có loại kia cảm giác nguy hiểm đúng như dự đoán ở đó chút vong linh lôi kéo bên dưới tô mộ hư ảnh vẫn không núp n í c h đây không chỉ là bởi vì hắn lấy được không cái chết tắt trí lực còn cùng kia khuyết đại tinh thần t r ị có rất lớn quan hệ tinh thần t r ị cường đại cũng chỉ có nghĩa là linh hồn lực lượng cường đại những vong linh này nhiều hơn nữa cũng bất quá là trong nước phủ du tô mộ cây này đại thụ che trời căn bản cũng không phải là bọn nó có thể dung chuyển điều này sao có thể da hùng cả người đều thấy c h o n g một màn này triệt để lật đổ hắn nhận thức đây chính là các người tân thủ đoạn tô mộ vô tình đối với nghị trưởng đại nhân dếu c ậ n một câu không trung thiên hỏa cũng không có chân trở tiếp tục mà rơi xuống những n à y khởi tử hoàn sinh quốc hội thành viên căn bản không có thời gian phản ứng liền bị hỏa diễm nóng rực bao phủ người l ử a hình thái phía dưới thiên hỏa tổn thương đã đuổi kịp lôi điện kỳ lân tại bạo kích gia tăng bên dưới gia hùng và người khác trên đầu tất cả đều toát ra vượt qua một lúc tổn thương con số người đánh chết vương đô quốc hội thành viên người đánh chết vương đô quốc hội thành viên ngoại trừ mấy cái cận chiến trước nghiệp ra tầm xa trước nghiệp căn bản là ngăn cản không nổi trói buộc tại tô mộ trên thân vòng sáng đột nhiên biến mất hai cái pháp sư bị tại chỗ chơi chết mấy cái khác tắc nút ở mục sư mội từ thần quang thuẫn bên dưới lúc này mặt này trên tấm thuẫn cũng xuất hiện sâu đầm vết n ư ớ c tràn ngập nguy cơ không thể nào đây tuyệt đối không thể nào vì sao vong linh hiệu quả đối với người không đúng tác dụng g i a hùng phát ra c u ồ n g loạn gầm thét vừa mới qua đi bao lâu người mạo hiểm này thực lực chẳng những tăng lên rất nhiều hơn nữa còn không thấy những cái kia tử linh ta có chút hiếu kỳ a các ngươi những người này là làm sao sống lại tô mộ nghiền ngẫm nhìn đến già hùng và người khác vừa mới đánh chết nhắc nhở đủ để chứng minh tất cả đánh chết không có kinh nghiệm những n à y quốc hội thành viên là chân chính trên ý nghĩa phục sinh t ử vong chi hại vong linh a thẩm phán cái này tội nhân đi g i a h u n g hiển nhiên không trả lời tô mộ tâm tư hắn một lần nữa hướng về phía những cái kia vong linh phát ra hô to ô ô ô khóc thút thít buộc phát b i hay vong linh cũng rất phối hợp lôi xé tô mộ làm sao bọn nó là thật kéo bất động a phục sinh một lần không dễ dàng đâu tô mộ nhún vai một cái trong con người xuất hiện lôi quang ẩm một đạo xét đánh từ trên trời rơi xuống đem nữ mục sư đỉnh đầu quang thuẫn bổ xuống vỡ nát xì、sì. gian g i ắ c một g i â y kế tiếp một đầu lôi điện kỳ lân nhanh chóng thành hình cứu ta nữ mục sư theo bản năng hướng phía nghị t r ư ở n g hô lên đầu này kỳ lân rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn nghị trưởng cắn chặt hàm răng hướng phía nữ mục sư đột nhiên vào tới trong tay hắn lớn kiếm bảng to biến mất ngược lại xuất hiện một bên hoàng kim tâm thuẫn xét đánh kỳ lân đụng vào trên tâm thuẫn nghị trưởng trên đầu toát ra một vài triệu tổn thương con số chữa trị nữ mục sư giơ lên trong tay q u y ề n trượng một đạo nhu hòa thánh quang cũng rơi vào già hùng trên thân lượng máu của hắn nhất thời lấy mắt thường tốc độ rõ rệt trở về đi lên mục sư cùng chiến sĩ tổ hợp vô luận tại trò chơi gì bên trong đều được gọi là hoàng kim hợp tác ca chẳng qua chỉ là vùng v â y dãy chết mà thôi tô mộ nhìn đến những n à y quốc hội thành viên một bộ đánh bột tư thế mười phần phách lôi đến một câu đây nếu là tại một cái hoạt hình bên trong kia ổn thỏa là đại phản phái lời thoại a vĩ đại bất tử chi vương a cái gia hỏa này thật khó dây dưa xin ngài giúp chúng ta một chút sức lực đi nghị trưởng sắc mặt tâm、bù. dơ hoàng kim tấm thuẫn tròn ngăn ở trước người ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hô lớn chiến đấu đến lúc này chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng sẽ chỉ là dẫm lên vết xe đổ kết cục muốn truyền bại thành thắng chỉ có tìm kiếm giúp đỡ tô mộ nghe nghị trưởng mà nói ngược lại đình chỉ công kích mục tiêu của mình là đánh tủng cái này l a n g mộ cùng vị kia tổ tiên tri vương giao thủ đã không cách nào tránh khỏi vậy sẽ để cho ta nhìn ngươi vị kia tổ tiên đến tột u cùng có thể có thủ đoạn gì đi mắt thấy tô mộ tư thái nghị trưởng lộ ra cười miệng trong mắt hắn tổ tiên tri vương chính là thần một dạng tồn tại tô mộ mạnh hơn nữa cũng tuyệt đối không có khả năng thắng nổi vị kia không gì không thể vương ngươi nhất định sẽ vì ngươi vô tri cùng cuồng vọng trả giá thật lớn nghị trưởng âm thanh tiết lộ ra vô tận phẫn nộ cùng sát ý vị kia vương phảng phất nghe được hắn hô hoán to lớn t ử vong chi hải bên trên đột nhiên xuất hiện lần lượt vòng xoáy hệ ngân hạ một ít tinh cầu bên trên không ít hạm thuyền bên cạnh cổng truyền tống đã xây dựng hoàn thành hướng theo năng lượng phăng thích cổng truyền tống bên trên xuất hiện gợn sóng thành công không ít người hưng phấn hô lên nhanh hướng về chủ hạm tiến hành liên hệ cổng truyền thống đã xây dựng hoàn thành tùy thời có thể tiến hành bước kế tiếp nhiệm vụ xin chỉ thị các nơi trả lời xong toàn bộ nhất trí chính tại trong thái không lơ lửng trước kia chủ hạm trên b o n g thuyền bọn hắn tổng chỉ huy mặt đầy nương trọng trước mắt còn không biết rõ chủ tinh hồi phục đến tột cùng đến một bước kia đệ nhất hạm thuyền còn có thứ hai hạm thuyền tất cả mọi người nghe lệnh hướng theo hắn mở miệng màn ảnh trước mắt bên trên xuất hiện hai cái hình ảnh hai chiếc hạm thuyền bên cạnh hai nhóm nhân mã chỉnh tề như một mời hạm trưởng đại nhân ra lệnh hai cái chỉ huy quan đồng thanh một lời các ngươi dẫn dắt riêng mình nhân thủ đi tới chủ tinh Nếu kỹ, t h i tô mộ nhìn soi mói i mặt h nước vòng xoáy buộc phát c h ả y xiết hấp lực cường đại thành hình đem vô số vong linh hút vào trong đó ô tiếng rên rỉ vang lên vô số vong linh muốn chạy trốn lại phát hiện căn bản là không có cách thoát khỏi những cái kia vòng xoáy cổ lực lượng này có chút quen thuộc a tô mộ rất vui vẻ thấy đến một cổ bất tử chi lực r à o những cái kia trong vòng xoáy từng đường từng đường cột nước bắn tung toé lên trời tiếng sâm lớn hạt mưa tiểu a tư thế nhìn qua phi thường khổng lồ có thể tô mộ lại không có cảm giác đến bất kỳ uy hiếp mình bản năng trực tiếp phi thường chính xác không có uy hiếp vậy liền có nghĩa là không chịu nổi một kích đương nhiên một đòn này cũng không phải thật nhất kích ngươi xong ngươi liền muốn xong ha ha ha già hùng phát ra cười như điên có vị kia tổ tiên trợ lực hắn đã không sợ ngay tại hắn mở miệng đồng thời những nước kia trụ hướng phía hắn bay đi trong n y mắt gia hùng thân thể cấp tốc bành trướng lên chỉ chốc lát một cái một trăm m cao cự nhân xuất hiện sau lưng của hắn liên tiếp những cái kia trong vòng xoáy bay ra của nước nhìn qua cực kỳ t r ắ n g lệ ta phải đem ngươi nghiền thành thịt nát cái trạng thái này bên dưới gia hùng lòng tin mười phần mở miệng mặt nước tiếp theo hiện lên một thanh k h ủ n g lồ trường kiếm thanh kiếm này thân kiếm rõ ràng là từ những cái kia vong linh hư ảnh tạo thành gia hùng nhắc tới thanh kiếm này tiếp tục hướng đến tô mộ chém xuống、Cong. Thần quan g thuẫn bên trên vang lên vừa dày vừa nặng âm thanh đây phổ thông nhất kích cực kỳ ra sức trực tiếp chém đứt hơn triệu hộ thoát trị có chút ý tứ người lựa xuống tô mộ lộ ra mỉm cười một cái băng vào nghị trưởng đại nhân thực lực là không có khả năng vung ra một cách này cuộc chiến đấu này tỷ đấu h i ệ n nhiên biến thành mình cùng vị kia tổ tiên tri vương giao phong giải quyết trước tiên tạc ngư tô mộ liếc nhìn rồi còn sống những người khác giữ lại bọn hắn khó tránh khỏi sẽ cho mình tạo thành một chút phiền t h á i mình cũng không muốn tại đây đổ bỏ tử vong chi hải bên trong lật thuyền viêm trụ nắm chặt hỏa quyền đầu tựa ô mộ hướng h p hồ là cảm thấy người mục sư kia mội tử còn hữu dụng nơi cự nhân hóa già hùng đưa ra một cái tay đem nữ nhân kế bắt về phần những người khác vị nghị trưởng này đại nhân không nhìn thẳng nữ nhân bị hắn đặt ở trên bà vai thánh quang ban phúc nàng huy động trong tay p h á p trượng trong miệng lẩm bẩm có tử một đạo thánh quang rơi xuống bao phủ tại cự đại hóa già hùng trên thân phanh thừa dịp tô mộ chính tại đối với những khác người hạ tử thủ gia hùng mục tiêu tất cả đều đặt ở thần quang thuẫn bên trên hắn không ngừng công kích tại thu được gia trì sau đó thần quang thuẫn bên trên rất mau ra hiện vết nước phá cho ta nhắc tới k h ủ n g lồ trường kiếm gia hùng trong thanh â m mang theo vô tận cường thế ẩm giang dắt hung hăng nhất kiếm rơi xuống thần quang thuẫn cũng bị đánh nát ha ha, ha. gia hùng nhìn đến trên thuyền nhỏ cái tiệc như con kiến hôi một dạng người lửa cười như điên không ngừng ở đó vị tổ tiên dưới sự trợ giúp hắn có được trước giờ chưa từng có qua lực lượng chính là phần lực lượng này c h i t để tự do rồi hắn cuồng vọng khổng l ộ trường kiếm bị một lần nữa giơ lên một trăm em mở cự nhân nhìn qua lại như vậy v ĩ n g ạ không thể chiến thắng、Cong. có o n c thể hướng theo cự kiếm rơi xuống gia hùng nhất thời cảm thấy một khổ vô pháp ngăn cản lực lượng người l ự a trên tay trôi này pháp trượng biến thành một thanh trường kiếm tất thu cát so sức mạnh với ta tô mộ khinh thường lắc đầu mình kêu hơn ba vạn điểm cơ sở lực lượng đánh giá vị kê tổ tiên tri vương bản thể cũng chỉ cấp bậc này đi tâm niệm vừa động tô mộ trong nháy mắt xuất hiện tại cự nhân vùng trời bát phương vô cực t r ạ m biến hoa hảo diệu vì tám tám cái tại cự nhân trước mặt giống như con mỗi một dạng tô mộ xuất hiện một đòn này chính là già hùng thần kỹ có lẽ chính là bởi vì hiểu quá rõ vị nghị trưởng này không chút nào hoàng tám cái tô mộ công kích cùng nhau rơi xuống bốn mươi hai sáu hai nghìn bốn t n h tám cái giống nhau con số liên tục từ cự nhân trên đầu t o á t ra mậu trị liệu ta những tổn thương này tính gộp lại rõ ràng để cho nghị trường giật mình một cái pháp sư l i ê n tính có thể học tập những nghề nghiệp khác kỹ năng có thể thuộc tính là làm sao theo sau thân làm một cái chiến sĩ lại thêm cự đại hóa hình thái bên dưới phòng ngự của hắn cùng miễn thương đều được đại phúc độ tăng trưởng dù vậy tô mộ một cái kỹ năng vẫn là đánh hắn mấy ngàn vạn tổn thương ai đây có thể chịu nổi a thánh quang chữa trị mục sư nữ nhân cũng không hàm hồ ngay lập tức ngâm nga lên bay đầy trời phủ tô mộ trường kiếm trong tay ngược lại biến thành một thanh phi phủ trực tiếp ném ra ngoài lại l à mấy ngàn vạn tổn thương từ cự nhân trên đầu toát ra quá thấp a nhìn đến kia đủ để cho vô số người n g o á t mồm kinh ngạc tổn thương con số tô mộ rất không hài lòng thì t h ầ m lên đã nói toàn năng đâu vật lý hệ tổn thương mới đấu pháp thuật hệ một phần ba mất mặt a nếu như biết rõ tô mộ đang suy nghĩ gì gia hùng nhất định sẽ gầm thét hô to người nhà vẫn làm không làm người sao hắn cũng ý thức được sự thái nghiêm trọng tính ngược lại hướng phía tô mộ phát động công kích cự nhân biến hoa ảo diệu vì tám trang diện trong lúc nhất thời có chút t r ắ n g lệ tại cái này hình thái phía dưới hắn có niềm tin tuyệt đối có thể đem tô mộ m i ệ sát tô mộ đứng ở không trung hoàn toàn không có tránh n ẽ tính toán một đ ò n này nhiều lắm là đem chính mình miễn cưỡng không dứt bị động đánh ra đừng nói chi là còn có bất tử chi lực cái kia bị động màn trò chơi này nên kết thúc tổ tiên c h i vương thật sao bên mép nhẹ giọng nỉ non tô mộ lộ ra nụ cười tự tin sẽ để cho ngươi xem vừa nhìn ta thực lực chân chính d ơ lên pháp thần quân trượng tô mộ nhắm hai mắt lại sau một khắc vô số tiếng sấm vang lên trên bầu trời một đầu tiếp một đầu lôi điện kỳ lần xuất hiện kia tráng lệ trang diện vượt qua xa tám cái cự nhân vui lòng đặt tên cho hệ thống chương năm trăm sáu mươi mốt tổ tiên tri vương sợ hãi kỳ lân c h i nộ uy như lôi đỉnh đây sắp hàng chỉnh tề lôi điện kỳ lân mang theo chính là một cổ cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ t á m cái cự nhân kiếm trong tay đồng loạt rơi xuống tổn thương con số toát ra đồng thời tô mộ lượng máu trong nháy mắt t h ấ y đáy bị động trực tiếp kích động thanh máu từ đầu tới cuối duy trì tại vị trí an toàn hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ hồi phục lên sử dụng ra một đòn này sau đó cự nhân hư ảnh biến mất chỉ còn lại có giả hùng chân thân hắn lần nữa nhắc tới trong tay cự kiếm nhanh chóng phát động công kích cảm thụ được phía trên những cái kia lôi điện kỳ lân uy thế vị nghị trưởng này đại nhân biết rõ nếu mà không thể làm sạch tô mộ người chết sẽ là hắn cũng không có chờ hắn kiếm rơi xuống bên dưới một cổ cường đại lực hút xuất hiện cường đại hắc động như muốn thôn vệ tất cả vững vàng kiềm chế trôi này sắp rơi xuống cự kiếm tô mộ đương nhiên có thể chống đỡ một đòn này cho dù vị nghị trưởng này đại nhân lại thả mấy lần thần cấp kỹ năng bản thân cũng vẫn có thể chặn chỉ là đây vừa ra nháo kịch nên đến kết thúc thời khắc đi thôi vung lên pháp trượng không trung kỳ lân mang theo phẫn nộ gầm thét xông về người khổng lồ kia xì、sì. xét đánh lôi đ ỉ n h c h i nộ nghị trưởng còn có cái kia nữ mục sư trong khoảnh khắc bị vô tận lôi đ ỉ n h báo phủ người đánh chết vương đô quốc hội thành viên người đánh chết vương đô nghị trưởng hai cái nhắc nhở liên tục bắn ra ngoài một trăm em mở cao tiếp tục mà đập về phía mặt nước phanh b ọ t nước tung tóe trên mặt nước những cái kia vòng xoáy cũng bắt đầu rút lui tô mộ nết miệng cười một tiếng trong ánh mắt mang theo một cổ lãnh ý mình cùng vị kia tổ tiên tri vương lần đầu giao p h ò n g hiển nhiên lấy được nghiền ép tính ưu thế thiên hỏa phân thành lôi điện kỳ lân lại phối hợp lên trên hấp thu hất động dạng này liên t r i ê u coi như là thần cũng ngăn cản không nổi đi nhìn đến từng bước gần như nước yên t ĩ n h mặt tô mộ không khỏi bành t r ư n g lên hai lần sử dụng thần tri văn chương để thăng hạn mức tối đa hôm nay mình khoảng cách vậy chân chính trên ý nghĩa thần tựa hồ đã không xa dưới đất này lăng mộ bên trong vị kia tổ tiên tri vương chính là mình đã thử vàng không cần lái thuyền rồi sau lưng hỏa diễm tri rực thần tốc lay động tô mộ hướng phía phía trước vội va đi lăng mộ tầng dưới chót hoàng kim cung điện bên trong huệ ngồi ở hoàng kim vương ngồi vị kia vương phun ra một ngụm màu tươi sắc mặt của hắn vô cùng âm u lạnh lẽo mạo hiểm giả bên trong vậy mà xuất hiện đáng sợ như vậy tồn tại tràn đầy kiêng kỵ âm thanh v a n g lên lấy ta lực lượng bây giờ chỉ sợ không phải cái tên đó đối thủ vị này cao cao tại thượng vương giả vậy mà nảy sinh sợ hãi giúp đỡ nghị trưởng những người đó là cần giá cao lấy trạng thái của hắn bây giờ một khi tô mộ tìm đến cửa một hàng kia lôi điện kỳ lân coi như là vương cũng chống đỡ không được đáng ghét ta đây đang chết lăng mộ phong ấn ta phần lớn lực lượng nếu như là toàn thịnh trạng thái cái tên kia căn bản không đáng sợ tên đáng chết này tổ tiên tri vương trong con n g ư ỡ i như có lửa giận ngập trời trên mặt hắn biểu tình cực kỳ phức tạp sợ hãi không t â m lòng s á t lục phẫn hợ ai qua một hồi lâu hắn thở dài một hơi giống như già hùng những người đó tình cảnh một dạng hắn cũng tới đến thời khắc sinh tử cầm lên bên cạnh hoàng kim thanh kiếm vị vương này đứng lên nghe theo ta hiệu lệnh đi tới hoàng kim thanh cung đem kiếm dơ lên, lên hắn hướng về phía hư không phát ra một tiếng hô lớn một giây kế tiếp cái thanh âm này trực tiếp vang dội thứ mười tám mười chín tầng đây hai tầng là lăng mộ cuối cùng môn hộ tương đương với cao điểm bên cạnh hai cái cửa tháp răng tổ tiên tri vương biết rõ đây hai tòa tháp không ngăn được tô mộ bước chân hắn phải làm lần gắng sức cuối cùng đem tất cả ma vật triệu tập đến tầng thứ hai mươi cung điện dâng lên các ngươi tất cả đi ta trung thật nhất các người hầu hướng theo thượng tầng ma vật bước vào tòa cung điện này tổ tiên tri vương chóng con ngươi chảy ra huyết lệ những ma vật kia lấy mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu hòa tan bọn nó từng cái từng cái biến thành thuần túy nhất không cái chết tắc n h giáp giáp sau một thời gian ngắn trên người của hắn hoàng kim thánh giáp bên trên đột nhiên xuất hiện vết nứt lạch cạch thánh giáp triệt để vỡ vụn tựa hồ không thể chịu đựng cổ kia cường đại bất tử chi lực tổ tiên c h i vương trên thân thể những cái kia màu đen đường vân từng bước biến thành mặt khác một bộ k h ô i giáp tại vô số ma vật hiến tế phía dưới hắn thân thể cũng bị bộ này khôi giáp triệt để túi có được cái này từ bất tử chi lực chế tạo kháng ma khải giáp ta sẽ không thua hoàng kim thanh kiếm bên trên bất tử chi lực chậm rãi tiêu tán tổ tiên tri vương trên mặt hoàn toàn không có t r ư ớ c bộ kia thấp thỏm sắc mặt của hắn vẫn âm u toàn bộ tầng mười tám cùng mười chín tầng bất tử chi lực đều bị hắn hấp thu đây là đồng giá trao đổi trong một đoạn thời gian rất dài đây hai tầng bên trong bất tử chi lực đều sẽ không khôi phục đây có phần có một loại giết địch một ngàn tổn hại tám trăm ý tứ nhưng vị vương này lại không có lựa chọn nào khác phong tuyến thứ hai vùng trời từ tô mộ phá vỡ toàn bộ ma vật mê đ uyên thượng tầng sau đó tại đây có vẻ cực kỳ yên lặng vương đô phái tới tiếp viện thủ vệ còn chưa đến chỉ có một ít t r ư ớ c người may mắn còn sống sót không có ma vật tập kích bọn hắn cũng không cần làm gì sao cũng chính bởi vì dạng này những thủ vệ này tất cả đều b ô n g lòng cảnh giác tại cái này ngoài tường thế giới ma vật không phải là chỉ có ma vật mê đ uyên bên trong những cái kia toàn bộ phong tuyến phía sau ở đó chút rừng rậm bên trong đồng dạng tồn tại đủ loại cường đại ma vật bọn nó có riêng mình địa bàn tại một loại nào đó quy tắc chế ước bên dưới sẽ không dễ dàng rời khỏi nhưng tất cả sắp phát sinh thay đổi một khoản h ã n cầu màu đen đến nơi này t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai thần c h i hộ vệ nhãn cầu màu đen tại tầng trời thấp nhanh chóng phi hành trên người của nó không ngừng có một cổ quỷ dị năng lượng màu đen hướng bốn phía tỏa ra năng lượng màu đen phiêu tán ở trong không khí có thể thấy rõ ràng một cái trong khu vực một đám ma vật nhìn thấy những n à y năng lượng màu đen sau đó nhất thời thay đổi nóng này g à o g à o tiếng gầm gừ ở trong rừng rậm núi liền không dứt nhận được năng lượng màu đen quấy nhiễu những ma vật này vậy mà ly khai bọn nó chỗ ở khu vực càng ngày càng nhiều ma vật chịu ảnh hưởng đi theo khỏa kia nhãn cầu màu đen phía sau sau một thời gian ngắn khổng lồ ma vật đại quân xuất hiện nhãn cầu màu đen bên trên quỷ dị năng lượng màu đen còn đang tỏa ra tại tấn công tòa kia vương thành trước nó nhất thiết phải đột phá một cái khác quan hải thứ ba phòng tuyến cũng may những ma vật này đẳng cấp đủ cường đại công phá thứ ba phòng tuyến cũng không phải việc gì khó khăn khi tính bằng đơn vị hàng vạn ma vật đại quân tụ họp xong sau đó nhãn cầu màu đen ngừng lại nó đi tới đây một đầu cường đại b ộ trước người năng lượng màu đen không ngừng tỏa ra đem đầu này bột bao phủ rất nhanh bột trên chán xuất hiện một con mắt tấn công hướng theo bột miệng nói tiếng người ma vật đại quân ngay ngắn có thứ tự hướng phía thứ ba phòng tuyến mà đi thứ ba phòng tuyến so với phòng tuyến thứ hai buông lỏng tại đây liền muốn phòng bị nhiều có lẽ là trước gặp qua ma vật công thành còn sống sót thủ vệ từng cái từng cái tận trung cương vị một cái mạo hiểm giả đi tới trong tòa thành này bên cạnh hắn còn đi theo một đầu thân hình khổng lồ c ự long trải qua mấy ngày nữa thời gian hiên viên cũng đã tới chỗ ngồi này thứ ba phòng tuyến Có được người chơi thân phận sau đó, hắn giống như một cái h bảo bảo, thứ nhất đã tới tầng mười tám thu được năm vạn điểm tích phân xuyên qua tử vong c h i hải tô mộ tiến vào lăng mộ tầng thứ mười tám cửa vào vị trí rất đặc biệt tại tử vong c h i hải cuối địa phương có một nơi sâu không thấy đáy khe ránh khe ránh phía dưới chính là tầng thứ mười tám lối vào sau khi tiến vào tại đây lại biến thành đuổi theo tầng mê cùng một dạng khu vực thần thị trí nhãn Tô mộ mở ra thần thị kỹ năng chân mày cao lại cũng không phải là bởi vì thần thị kỹ năng không có nhìn thấu tầng này cùng tầng mười bảy khác nhau thần thị một hồi hết thể đều thay đổi không chỗ có thể ẩn d ấ u một đầu ma vật đều không có đây cái q u ỷ gì để cho tô mộ kinh ngạc là tầng này bên trong vậy mà một cái điểm đỏ đều không có xuất hiện chính mình cũng hoài nghi có phải hay không thần thị chi nhãn nhìn lầm rồi thiềm thước tiếp tục quan sát một hồi xác định xuống một tầng cửa vào vị trí chỗ đó sau đó tô mộ trực tiếp thắng hiệu vậy mà thật không có tầng này trung tâm chống giống căn bản không giống như là có ma vật bộ dáng tô mộ h i ế p mắt lại dựa theo lăng mộ cấu tạo đến xem tầng này bên trong nhất định là có ma vật hơn nữa số lượng phi thường khổng lồ tầng này có thể so sánh phía trên những cái kia mê cung lớn gấp mấy lần không có ma vật nguyên nhân hiển nhiên chỉ có một cái vậy cái đồ bỏ vương biết rõ ta muốn tới cho nên đem ma vật đều bỏ chạy nữa rồi a vậy ra hỏa sợ là đã làm tốt chuẩn bị sẽ chờ ta đi thôi đối phương đây là tính toán ôm cây lợi thỏ a có thể ta không phải một con thỏ suy nghĩ minh bạch một điểm này tô mộ không chần chờ trực tiếp bước chân vào tầng 19. n g ư ờ i cái thứ nhất bước vào tầng 19, thu được 6 vạn điểm thích phân đặt vào sau đó thích phân lập tức vào tài khoản tô mộ mắt sáng như l u ố c nhìn về phía trước thần thị không có nhận được trở ngại tầng 19 c ũ n g thay đổi thành một cái thành t r ố n g không thật không thú vị a bị môi tô mộ không nhịn được lẩm bẩm vốn là mình còn tính toán tại đây hai tầng bên trong thang một lít cấp đâu liền như vậy tâm niệm vừa động tô mộ đi tới tầng 19 trung tâm một tòa k h ủ n g lồ hoàng kim n ô n cũng xuất hiện tại trước mắt của hắn cánh cửa này bên trên tản ra ánh vàng rực rỡ q u a n mang dấu hiệu đến phía sau cửa không tầm thường không gấp trước tiên đổi kỹ năng chờ một tay đi l ấ y tô mộ không gấp đập vào chơi chết nghị trưởng những người đó tiêu tốn thì gian quá ngắn thần quang thuẫn còn chưa đi l ấ y đi kỹ năng này tác dụng vẫn rất lớn hoàn toàn có thể chờ bên trên một tay hơn nữa hiện tại trong tay tích phân dồi dào mình lại có thể trao đổi một cái thần cấp kỹ năng nên đổi cái đó hào đâu chân chính quyết chiến lại sắp tới tô mộ nhìn trước mắt ba cái thần cấp kỹ năng rơi vào trầm tư chiến sĩ thích khách còn có mục sư đây ba cái thần kỹ vừa vặn phù hợp ba cái chức nghiệp là tính chiến sĩ là một cái bảo mệnh cực mạnh phòng ngự loại kỹ năng chủ động mục sư thì còn lại là một cái tăng máu số lượng nổ thần kỹ thích khách chính là một cái cao bạo phát tổn thương kỹ năng ba cái kỹ năng mỗi người mỗi vẻ một khi đạp vào tầng thứ hai mươi trong tay của ta t í c h phân liền có thể đổi lại một cái đây cũng chính là nói ta phải vứt bỏ một cái tô mộ có chút xoắn s u y t tích phân cho phép điều kiện tiên quyết mình đương nhiên là muốn đem tất cả kỹ năng đều đổi thích khách kỹ năng để một bên đi cao bạo phát tổn thương kỹ năng mình bây giờ không thiếu tô mộ trực tiếp đổi người chiến sĩ kia kỹ năng thần thánh hộ vệ thần cấp sử dụng sau đó thu được cường đại sức phòng ngự tất cả cắt giảm đề thăng 100%, đối với địch nhân tạo thành lực lượng ít 50 chân thực phản thương sinh mệnh hồi phục tốc độ đề thăng 500%, t h ờ i gian kéo dài 5 phút thời gian đi lầy 5 giờ không hề nghi ngờ kỹ năng này hoàn toàn chính là cao bạo phát khắc tinh mình mặc dù không phải một cái phòng ngự chiến sĩ nhưng trên thực tế hơn xa ở tại phòng ngự chiến sĩ kỹ năng này mở một cái không có một trăm phần trở lên vật lý xuyên t ấ u thuộc tính coi như là t h ầ n kỹ đánh bản thân cũng, cũng chỉ có một chút tổn thương em mờ bực nhập còn có cái kia chân thật phản thương lấy mình bây giờ lực lượng trị trực tiếp chính là một trăm vạn chân thực tổn thương a chỉ cần mình mở ra kỹ năng này hướng trận chiến đó kia đều không cần thiết xuất thủ học tập kỹ năng này sau đó tô mộ i nhìn về phía trước mắt hoàng kim môn năm phút thời gian ta đem tất cả lượng mã nạ đánh hụt coi như là một trăm ức thanh máu cũng không đủ nhìn a vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền b ỏ mẹ hệ thống phiền bọ mẹ xin ra mắt túc chủ gì tao nói là mày phiền bọ mẹ cơ mà t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba ta là bánh xe răng ngay tại tô mộ nhìn đến hoàng kim môn thời điểm tổ tiên tri vương cũng tại nhìn đến cánh cửa kia rộng lớn cung điện bên trong hắn t ĩ n h t ọ a ở trên bảo t ọ a ánh mắt sâm nhiên đây là cuối cùng đối quyết rồi đợi sau một thời gian ngắn tổ tiên tri vương trên mặt thêm mấy phần gấp gáp mười tám mười chín tầng trở thành thành chống không cái mạo hiểm giả kia không lẽ chậm như vậy mới đúng sợ hắn chân mày cao lại dù gì nói quả thật có khả năng này nhưng ngay khi hắn nghĩ như vậy thời điểm kia tắt hoàng kim môn có động tĩnh một đạo sáng lạ bạch quang hiện lên chiếu sang tại màu vàng cung điện bên trên hừ tổ tiên tri vương lạnh dên một tiếng cũng phản ứng lại chỉ bằng mặt này hậu thuẫn không chống đỡ n ổ i ta hán tử vương tọa bên trên đứng lên trường kiếm nhắm thẳng vào tô mộ vương khí thế tại lúc này tản ra tinh tế kêu nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt ánh mắt vô pháp ngăn trở giọng điệu cũng để cho người áp lực núi lớn nhưng mà tô mộ cũng không để ý tới bước vào tầng này sau đó cuối cùng tích phân cũng vào tài khoản rồi người đổi kỹ năng thần chi chữa trị thần chi chữa trị thần cấp tiêu hao mười vạn điểm lượng mã nạ khôi phục mục tiêu pháp thuật công kích ít 10.000% phần trăm lượng máu bạo kích tỷ lệ đề thăng 50%, t h ờ i gian đi lây 10 phút kỹ năng này đơn giản thô bạo 10.000% g phần trăm gia tăng tại mình hơn 400.000 pháp thuật công kích ra chỉ bên dưới một cái kỹ năng có thể trở về phục hơn 4.000 vạn lượng máu cái này còn không có tính bạo kích tình huống tăng máu bạo kích cùng pháp thuật bạo kích là t h ô n g mình pháp thuật bạo kích là 60%, cộng thêm kỹ năng này bạo kích đã đạt tới 100%. t h ầ hồi phục lượng máu đã vượt qua mình thanh máu thật sự là một ngụm rót đầy a tô mộ đối với kỹ năng này vẫn là rất hài lòng chủ yếu là kỹ năng này đi là chỉ có mười phút ngươi chính là cái mạo hiểm giả kia lúc này một cái thanh â m cắt đứt tô mộ hắn ngẩng đầu lên nhìn lên trên vị k i u tổ tiên tri vương cũng xuất hiện tại trong tầm mắt ngươi chính là vương đâu nghị trường tổ tiên tô mộ hỏi ngược lại là ta tổ tiên tri vương nhàn nhạt trả lời lần đầu tiên nhìn thấy tô mộ ngoại trừ cổ kia địch lý ra h ắ n t ự ợ hồ còn có mấy phần thưởng thức một cái mạo hiểm giả có thể trưởng thành đến bước này ngươi đều thật là một cái dị loại nghe nói như vậy tô mộ nhún vai một cái có thể có được một cái phía sau màn bậc khen mình còn rất có cảm giác thành công đáng tiếc ngươi cũng không biết cái trò chơi này ý nghĩa l i ê n tính ngươi nắm giữ mạnh đi nữa lực lượng cũng chỉ chẳng qua chỉ là bị thúc đẩy bánh xe răng tổ tiên tri vương cảm khái nói ra nếu mà ta là bánh xe răng mà nói vậy ngươi lại là cái gì tô mộ cười hỏi ngược lại t h ầ n đồ trò chơi tồn tại sau lưng tâm h ý mình đại khái có một chút mặt mũi cái này nở tờ cờ, cờ giọng điệu đều thật là có chút quá giả dĩ nhiên là thúc đẩy bánh xe răng người tổ tiên tri vương cũng cười lên nói như vậy ta nên để ngươi đầy sao tô mộ giọng điệu có chút nghiền ngẫm ngươi còn có một cái cơ hội tổ tiên tri vương dơ cao trường kiếm trong tay bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng thần phục với ta ta có thể để cho ngươi trở thành đứng tại ta người bên người nghe thấy đây tô mộ trực tiếp cho vị này tự cho là đúng vương một cái to lớn xem thường cái gì gọi là đứng tại ngươi người bên người đây không phải là đi làm tiểu đ ệ sao bánh vẹt cũng không phải như vậy vẽ a nghe người nghị trưởng k i a n ó i ngươi có một tòa bà khố tô mộ đào trong mắt một vòng đổi đề tài Tổ tiên tri vương biểu vương tình h sức sở, k ô n muốn đến g tô mộ sẽ hỏi một cười á i n h vậy vấn đề. Không đề. s lại lại hắc hắc chơi chết vị vương này bảo khố dĩ nhiên chính là mình đừng sắm nôn động thủ đi giơ lên trong tay pháp trượng trên đầu đỡ lấy thần quan thuẫn tô mộ trước tiên phát động tấn công tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt một cái hát động đột nhiên xuất hiện tại vương tọa bên cạnh k h ủ n g lồ lực hút thành hình tham lam hấp thu hết thẻ chung quanh nhưng mà hát động cũng không có đưa đến hiệu quả vị tiêu tổ tiên tri vương đứng tại chỗ đồ sộ bất động chút t a i mọn thanh âm lạnh lùng vang dội hoàng kim kiếm tiếp tục mà chém vào rồi hát động bên trên l ạ c h cạch hát động giống như là thủy tinh một dạng chia năm xẻ bảy vậy liền thử xem cái này cung điện phía trên rất mau ra hiện một đoàn lại một đoàn hoa cầu tại nhiệt độ kinh khủng phía dưới những vàng kia tựa hồ cũng bắt đầu hòa tan thổ tiên tri vương nhìn đến những cái kia thiên hỏa ánh mắt thâm trầm hai tay của hắn nắm trôi này lại kiếm vung về phía trước một cái một đạo mắt thường có thể thấy được màu đen c h ạ m kích xuất hiện bay hướng không trung thiên hỏa phanh c h ạ m kích c h ú n g mục tiêu thiên hỏa phát ra một tiếng tiếng vang kịch liệt to lớn hoàng kim cung điện cũng đi theo chấn động lên hơi、hey、a phá trừ thiên hỏa sau đó thổ tiên ra phát ra q u á t to một tiếng một cái k h ủ n g lồ hư ảnh từ sau lưng của hắn xuất hiện hư ảnh giống như hắn trong tay cũng nắm một thanh cự kiếm nơi này chính là địa bàn của ta những lời này như là nổi giận cũng giống là tại tuyên thệ chủ quyền khổng lồ hư ảnh huy động cự kiếm hung hãn mà chém vào rồi thần quang thuấn bên trên cong nặng nề g h âm thanh v a n g lên thần quang thuấn mau chóng đi theo xuất hiện một kẽ hở vị tiên tổ này chi vương chỉ dựa vào nhất kích sắp đánh vỡ trên ức hộ t h u á n trị không hổ là cuối cùng một ta tô mộ cũng không nhịn được phát ra cảm khái so sánh với trước mắt cái này vương vị nghị trưởng kia chân tướng là một cái hải tử nhưng mình chắc chắn sẽ không sợ hãi thần chi hộ vệ ở đó trôi cự kiếm lần nữa lúc rơi xuống tô mộ mở ra phòng ngự kỹ năng ngươi mạnh mẽ mặc cho ngươi mạnh mẽ ta đến phát sơ cương mấy cái bị động toàn ở dưới tình huống lại thêm phòng ngự kỹ năng gia trì gia hỏa này thật muốn có thể đánh chết mình vậy mình liền đi chết được rồi không thể nghi ngờ trong vòng năm phút tô mộ mới là cái kia chân chính bất tử c h i vương vui lòng đặt tên cho hệ thống phiền b ỏ mẹ hệ thống phiền b ỏ mẹ xin ra mắt t ố c chủ gì tao nói là mày phiền b ỏ mẹ cơ mà chương năm trăm sáu mươi bốn bật hết hỏa lực tổ tiên c h i vương cũng không biết tô mộ thời khắc này ý nghĩ tay hắn nắm giữ lợi kiếm sắc ý vô cùng cự kiếm đúng kỳ hạn mà đến. Phanh. kèm theo một tiếng vang thật lớn, thần quang thuẫn trực tiếp vỡ vụn. ta sẽ dùng cái chết của ngươi đến lễ tế nô bột của ta. tổ tiên tri vương giọng điệu tự tin vô cùng. một cái pháp sư, cho dù có toàn năng thực lực, cũng không cách nào cùng hắn mạnh như vậy có lực chiến sĩ cứng đôi cứng. đây là chức nghiệp tuyệt đối khoảng cách. tiếng nói rơi xuống trong n a y mắt, vị vương này lắc người một cái, đi tới tô mộ trước người. hắn r ơ i lên trôi này hoàng kim thanh kiếm, trực tiếp một cái vung chém.、Con. trường kiếm thế công mãnh liệt tô mộ cả người lại đổ sộ bất động. một cái lệnh tổ lệnh tiên tri vương c h ố mắt nghẹn họng tổn thương toát ra tuy rằng một đòn này không có sử dụng kỹ năng vậy do mượn hắn có thuộc tính làm sao có thể liền phòng đều không có phá đây là một cái pháp sư sao cơ hội tốt ngay tại tổ tiên tri vương ngây người thời điểm tô mộ i trong tay pháp trượng biến thành một cây truy thủ vạn tượng ảnh sát phân thân huyền hóa thế công h u n g mãnh tại cao ngạch vật lý công kích r a trì bên dưới một kích này tổn thương phi thường khả quan mấy ngàn vạn tổn thương chức tổ chi vương trên đầu toát ra tạo thành so sánh rõ ràng người tên đáng chết này tổ tiên tri vương sắc mặt vô cùng âm u l ạ n h lẽo hắn thân là vương giả cao ngạo tư thái tại lúc này không còn sót lại chút gì đi chết đi một tiếng phẫn nộ gầm thét vang lên trôi này hoàng kim thánh kiếm dâng trào hiện pháp tắc lôi đỉnh thử vong chi chạm trường kiếm bên trên xuất hiện tàn ảnh tốc độ nhanh bất khả thư nghị lôi điện kỳ lân tô mộ cũng không có nhàn rỗi toàn thân lôi quang toái hiện một giây kế tiếp một cái vài trăm vạn tổn thương từ tô mộ trên đầu toát ra cùng lúc đó tổ tiên tri vương trên đầu cũng xuất hiện một vài triệu tổn thương và một cái vài trăm vạn tổn thương ân hai người không hẹn mà cùng nhữ mày tổ tiên tri vương kinh ngạc là thương tổn của hắn sử dụng bất tử c h i lực kỹ năng nắm giữ cực cao xuyên thấu c h i lực lại thêm hắn b ả n thân xuyên thấu thuộc tính một đòn này ít nhất là mấy ngàn vạn cấp bậc tổn thương mới đúng tô mộ cũng tương tự vô cùng kinh ngạc với mình tổn thương lôi điện kỳ lân xuyên thấu cộng thêm mình vốn là xuyên thấu kỹ năng này ít nhất là trên ước cấp bậc a tổn thương không có đạt đến mong muốn giải thích chỉ có một cái vị tiên tổ này tri vương có siêu cao pháp thuật khẳng tính là cái ngạnh trà a nghĩ thông suốt một điểm này tô mộ cũng không nóng này đối phương đánh bản thân cũng là giống nhau tại thần c h i bảo vệ gia tăng bên dưới mấy triệu tổn thương đối với tự mình tới nói căn bản không đến nơi đến trốn vị vương này cường lực nhất kích liên m ì n h bị động cũng không đánh đi ra hấp thu hấp động tô mộ một cái vỗ tay văng lên tổ tiên c h i vương sau lưng nhất thời xuất hiện một cái hấp động không chỉ như vậy cung điện phía trên cũng xuất hiện thiên hỏa xì、si. lôi điện tiếng văng lên ba thứ kết hợp tô mộ cường lực nhất ba cái kỹ năng cơ h ộ i trong cùng một lúc hướng về tổ tiên tri vương phát động công kích thử tổ tiên tri vương âm thanh âm nhanh chóng lùi về sau hắn giơ lên hoàng kim thanh kiếm hung hãn mà chém về phía cái hát động kia、Kết. hát động bị kiếm bên trên pháp tắc chi lực chém nát nhưng hắn chú ý hát động lại chẳng quan tâm đã rơi xuống thiên hỏa còn có bổ nhào mà đến lôi điện kỳ lân